Chương 735, lôi kéo, chương 735, lôi kéo. Đại càn Đức Châu cảnh nội. Một đoàn đại càn cấm vệ quân kỵ binh chính quấn lên đẩy trời khói bụi, hướng bắc hành quân gấp. Hành quân trong đội ngũ, đại càn lục hoàng tử Triệu Dũng Tiên y nô mã, hăng hái. Hắn nhìn qua quần quật hướng về phía trước cấm vệ quân kỵ binh, trong nội tâm cảm giác vô cùng thoải mái. Hai năm này hắn có thụ chính mình phụ hoàng coi trọng, tại hô bộ, binh bộ thay nhau đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phụ hoàng đây là luyện cùng vun chồng chính mình. Trái lại chính mình nhị năm này lại bị vắng vẻ, thế lực kém xa trước đây. Lần này Liêu Châu công tôn doanh khởi binh phản loạn. Phu hoàng để cho mình lãnh binh bình định, một mình đảm đương một phía, dụng ý càng là không cần nói cũng biết. Phù hoàng đây là muốn chính mình tích lũy chức công, tích lũy danh vọng. Chỉ cần mình đánh bại phản quân, thái tử kia vị trí, định trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Phu hoàng trăm năm về sau, cái này đại càn vạn lý giang sơn để cho chính mình chấp trưởng. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn liền dơ cao lên tươi cười đầy ý. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc này mới ngắn ngủi 2 năm. Chính mình liền lực gấp chính mình nhị ka một đầu, trở thành được sủng ái nhất nguy trang. Quả nhiên là để cho người ta tổn thức không thôi. Nghĩ đến hai năm trước chính mình nhị ca lãnh binh Bắc quét hổ nhân thời điểm, đó là cỡ nào hăng hái. Về sau một lần lưu thủ đế kinh giáng quốc, trở thành đại càn dưới một người trên vạn người nhân vật. Lúc đó không ít người đều cảm thấy mình nhị ca chắc chắn trở thành đại càn thái tử. Đáng tiếc nha, chính mình kẻ đến sau ở bên trên. Chính mình lần này chỉ cần đánh bại phản quân, có công lao cùng danh vọng. Vậy mình làm thái tử sự tình, đó chính là ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến đây, Triệu Dũng Hận thể lập tức liền bay đến Liêu Châu đi, mau chóng bình định Liêu Châu phản loạn. Khi Lục hoàng tử Triệu Dũng tại ước mơ chính mình tương lai tốt đẹp tuyệt điểm, Cấm vệ quân phó Đô đốc Bình Tây Hầu Tô Hổ rủ ngựa đến Lục hoàng tử Triệu Dũng trước mặt. Lục điện hạ, phía trước liền đến Đại Hà huyện. Bình Tây Hầu Tô Hổ hướng Triệu Dũng xin chỉ thị hỏi, nếu không tối nay chúng ta tại Đại Hà huyện cắm trại như thế nào? Lục hoàng tử Triệu Dũng bây giờ cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, Kiếm Linh Thảo nghịch đại tướng quân. Hắn chính là lần này bình định chủ soái. Phó đô đốc Tô Hổ cũng biết hiện tại Lục hoàng tử Triệu Dũng bây giờ thâm thụ hoàng thượng sủng ái, chính là thái tử vị trí hữu lực người cạnh tranh. Cho nên hắn đối với Triệu Dũng vị này, Lục hoàng tử cũng đặc biệt để mợ, song phương chung đụng coi như không tệ. Tô Hổ 2 năm này lính binh cùng sở quốc quân đại chiến, có nhiều chiến trận chém giết kinh nghiệm, lui công đến cấm vệ quân phó đô đốc. Có thể cấm vệ quân phó đô đốc hiện tại có hơn 20 người, hắn Tô Hổ xếp hạng cũng không gần phía trước. Nếu có thể đạt được vị này tương lai thái tử tán thành, lên như diều gió, ở trong tầm tay. Tô phó đô đốc, ngươi là trong quân lão tướng, kinh nghiệm phong phú. Ta tại trước mặt của ngươi Đó chính là một cái gì cũng đều không hiểu Tân Minh. Cái này ở nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời cắm trại, do ngươi an bài là được, ta không có dị nghị. Lục hoàng tử Triệu Dung không có ngày xưa phong mang tất lộ, ngược lại là trở nên thành thục rất nhiều. Đối với vị này ở trên chiến trường giết ra tới phó đô đốc, hắn là có chút kính trọng. Cái này nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời cắm trại, do ngươi an bài là được. Tô Hổ nghe lời này sau, trong lòng rất được lợi. Lục hoàng tử tín nhiệm như vậy hắn, vì quyền để hắn an bài hành quân cắm trại công việc. Để hắn đối với vị này, Lục hoàng tử cảm tăng gấp bội. Hắn ghét nhất chính là cái gì cũng đều không hiểu người khoa tay múa chân. Nói như vậy, chỉ sợ là khó mà đánh thắng trận. Lục hoàng tử Triệu Dũng đồng ý Tô Hồ an bài, quyết định tại Đại Hà huyện cắm trại. Phó đô đốc Tô Hồ quay đầu đối với một tên sĩ quan tuổi trẻ phân phó. "Tô Thành, ngươi lập tức đi Đại Hà huyện đi tiền trạm. Nói cho Đại Hà huyện huyện lệnh, Lục điện hạ hôm nay muốn tại Đại Hà huyện ở một đêm. Để hắn nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng lục điện hạ ngủ lại trại viện, chuẩn bị tốt ti rượu, không được sai sót." "Tuân mệnh." Tên kia sĩ lên tiếng sau, lúc này rục hướng phía, phía trước mà đi. Lục hoàng tử Triệu Dũng nhìn thấy trẻ tuổi sĩ quan rục đi, thu hồi ánh mắt của mình. "Tô Phó đô đốc" Cái này Tô Thanh là gì của ngươi? Tô Hộ lúc này cung thủ nói, hồi thứ 6 điện hạ lời nói, hắn chính là ta Tam đệ, bây giờ ở bên cạnh ta đảm nhiệm lính liên lạc. Triệu Dũng ngay vậy, có chút kinh ngạc. Hắn cười hỏi, ta nhìn ngươi cái này Tam đệ Tô Thanh khí độ bất phàm, rất có đại tướng chi phong. Vì sao mới khuất tại lính liên lạc trước? Tô Hộ nhìn Lục hoàng tử chú ý tới chính mình Tam đệ, trong lòng của hắn vui mừng. Mấy ngày nay hắn cố ý đem Tam đệ đưa đến bên người, tại Lục hoàng tử trước mặt lộ mặt, chính là muốn cho mình cái này Tam đệ cùng Lục hoàng tử nhiều làm quen một chút. Nếu là có thể đạt được Lục hoàng tử thưởng thức, tiến độ bất khả lượng. Hiện tại Lục Hoàng tự hỏi, hắn lúc này lập tức bắt đầu đề cử từ bản thân tam đệ. Lục Điện hạ có chỗ không biết, ta cái này tam đệ treo lên trưởng lai không muốn sống, tại cùng sở quốc chiến sự bên trong, lập xuống không ít công lao. Đặc biệt là tại Sương Châu một trận chiến bên trong, lực chém năm tên sở quân, cái thứ nhất leo lên Sương Châu đầu tường. Thế nhưng là hắn người này đánh trận ngược lại là lợi hại, chính là không xen vào trong đúng quần món đồ kia. Hắn nhiều lần đoạt lương ra nữ tử nhập danh, còn áo động lên nhân mạng. Có người đem hắn bẩm báo binh bộ. Nếu không phải ta ra mặt cầu tình, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm đầu rơi xuống đất. Tô Hổ sau khi nói xong, lén lén ngắm lấy Lục hoàng tử Triệu Dũng biểu lộ. Ha ha ha. Triệu Dũng biết được Tô Thanh sự tích sau, cười lên ha hả. Ta còn tưởng là việc gớm gì chứ đấy. Trong quân này chém giết hắn tử, dẫn theo trên đầu trận, đoạt mấy cái nữ nhân tính là gì? Người quay đầu nói cho người tam đệ. Lần này nếu là hắn có thể tại bình định trung lập hạ công cực hổ, ta đem hầu hạ ta cung nữ thưởng hắn mấy cái. Tô Hổ giận mình. Hắn không nghĩ tới Lục hoàng tử vậy mà như thế thưởng thức chính mình tam đệ, lại muốn thưởng hắn cung nữ. Hắn đột nói, Lục Điện hạ, cái này tuyệt đối không ổn Triệu Dũng khoát tái náo. Cái này không có cái gì không ổn. Ta nhất thưởng thức chính là có thể đánh thắng trận minh tướng. Chỉ cần ngươi Tam đệ có thể đánh thắng trận, có thể lập xuống công lao, đừng nói mấy cái công nữ." Lục Hoàng tử Triệu Dũng hứa hẹn nói, "Cái này Liêu Châu bình định chiến sự sau khi kết thúc, cần đại tướng tọa trấn. Đến lúc đó ta hướng Triệu Đình tiến cử, để hắn khi Liêu Châu trấn thủ xứ. Hắn đánh trận lợi hại như vậy, khi một cái lính liên lạc quá cốt tải. Tô Hổ nghe nói như thế sau, trong lòng cao hứng không thôi. Hắn là cấm vệ quân phó đô đốc, cho mình Tam đệ làm một chút công lao là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể chính mình Tam đệ có việc xấu trước đây, Đặc biệt là hắn nhiều lần trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tra đạp người ta không nói, còn đem người ta giết hủy thị dị tích. Chuyện này làm đến sôi sùng sụp lên, ảnh hưởng rất xấu. Vinh bộ bên kia cho hắn mặt mũi, không có giết chính mình tam đệ. Thế nhưng đưa cho lấy công chỗ tội, Vĩnh Viễn không tấn thăng chửng phạt. Cho nên chính mình tam đệ hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh mình la lột, không cách nào giành một quan nữa trước. Hiện tại theo bọn hắn cấm vệ quân thế lực càng lớn mạnh. Vinh bộ đám kia quan văn đối giờ để Không chỉ có lương quân bị bổ sung kẹp lấy bọn hắn. Quân tướng tấn thăng điều nhiệm càng là soi mói, rất hà Hắn biết rõ Đây là hoàng tượng cầm binh bộ đám này quan văn tận lực gáp chế bọn hắn cấm vệ quân, phòng ngựa bọn hắn đuôi to khó dẫy, không nghe hiệu lệnh. Có thể mình đã là cấm vệ quân phó đô đốc, chính mình tam đệ nhưng không có một quan nửa trước. Hắn mặc dù đi rất nhiều quan hệ, đều không làm nên chuyện gì. Binh bộ từ đầu đến cuối không hé miệng. Cái này khiến hắn đối với binh bộ rất khó chịu. Tô Hổ lúc này cáo binh bộ một cái hát trạng. Lục điện hạ có chỗ không biết, hiện tại binh bộ đối với các quân quan rất nghiêm. Phạm La có việc số người, dù là lập xuống công lao, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Triệu Dũng liền nói ngay, binh bộ đám người này cũng quá nhỏ để lại tố. Bọn hắn là cầm lông gà làm lễ tiễn. Đây đều là phụ hoàng quá dung túng bọn hắn. Bọn hắn một đám người ở trong nhà môn mỗi ngày uống chút trà, nhìn xem quân báo, chỗ nào biết được trên chiến trường các tướng sĩ chém giết không dễ dàng. Có công không thượng, chẳng phải là để các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Người này đều có phạm sai lầm thời điểm, sao có thể dáng một gậy chết tôi đâu? Tô Hổ liền nói ngay, hay là lục điện hạ thương cảm chúng ta những này ở trên chiến trường trùng sát người. Yên tâm đi, việc này có ta đại diện cho các ngươi. Chỉ cần ngươi tam đệ lập xuống công lao, ta tự mình tiến cử. Ta nhìn binh bộ ai dám làm khó dễ. Tô Hổ nghe nói như thế sao? Cao hứng không thôi. Hiện tại có Lục hoàng tử lên tiếng, đến lúc đó binh bộ ai dám làm khó dễ? Chương 736, Lương Hạo, chương 736, Lương Thảo, Đức Châu, Đại Hà huyện. Khi Lục hoàng tử Triệu Dũng cùng Cấm vệ quân phó đô đốc Tô Hổ xuất lĩnh binh mã đến huyện thành thời điểm, phụ trách đi tiền trạm Tô Thanh mang người giam giữ lấy một tên quan viên đến Triệu Dũng bọn hắn trước mặt. Tô Hổ nhìn thấy chính mình tam đệ bắt một tên quan viên tới, lơ ngơ. Tô Thanh, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh đối với Lục hoàng tử Triệu Dũng cùng mình đại ca Tô Hổ tay. Lục điện hạ, Tô phó đô đốc Đô Thanh chỉ chỉ quan viên kia nói người này là Đại Hà huyện huyện lệnh Hoàn Âm. Lúc điện hạ giá Lâm Đại Hà huyện, ta muốn hắn là lục điện hạ an bài cho ở, chuẩn bị thịnh rượu, đồng thời vì đại quân chuẩn bị lương thảo. Thế nhưng là người này lấy Đại Hà huyện khốn cùng làm lý do, không muốn giết heo làm thịt dê, là vì đối với lục điện hạ bất kính. Hắn vì đại quân chuẩn bị lương thảo không chỉ có số lượng không đủ một nửa, mà lại chỉ có một chút lúa mạch, cũng không chiến mã cần thiết hấp độ. Triệu cùng cấm vệ phó Đô vậy, mặt không khỏi trầm xuống. Bọn hắn ven đường xuyên châu quá phủ, cần thiết lương thảo đồng đều do ven đường phủ huyện cung cấp. Ven Đường quan viên thật vất vả bắt được một cái thân cận lục hoàng tử Triệu dung cơ hội, tự nhiên là liệu mạng đi bợ. Bọn hắn không chỉ có cung cấp tốt nhất rộng rãi nhất phòng ốc để lục hoàng tử bọn người ở, còn chuẩn bị phong phú thịt rượu vì bọn họ bày tiệc mời khách. Trừ cái đó ra, Ven Đường quan viên tặng các loại lễ vật càng là một xe một xe, thành ý mười phần. Không chỉ có lục hoàng tử cùng Tô Hồ bọn người thu bạc thu lễ vật đều thu nương tay, các cấp tướng lĩnh cũng đều không có rơi xuống, người người đều có phần. Liên ngay cả thân binh của bọn hắn hộ vệ đều thu không ít lễ. Lần này đại quân xuất chinh bình định, Ven Đường quan viên đều tương đương hiểu chuyện, để lục hoàng tử Triệu Dũng bọn người rất hài lòng. Nhưng bây giờ Đại Hà huyện huyện lệnh các phương diện đều kém một mạng lớn, lúc này mới trêu đến đi tiền trạm Tô Thanh rất tức giận. Cho nên hắn trực tiếp đem huyện lệnh Hoàng Âm bắt lại, để Lục hoàng tử Triệu Dũng bọn người xử lý. Quan bảo cụ nát Đại Hà huyện huyện lệnh Hoàng Âm quỳ rạp trên đất, mặt lộ vẻ khó xử. "Lục điện hạ, Tô phó đô đốc, hạ quan cũng không phải là cố ý lãnh đạo. Thử, Phó đô đốc Tô hộ lạnh lùng con ngươi quét qua huyện lệnh Hoàng Hâm, lệnh tiếng, mặt tràn đầy khó chịu. "Hoàng lệnh, ta Định, sớm hạ lệnh, để ven đường các chuẩn bị cần thiết lương khô. Tô hỏi" Cái này mà các phủ huyện đồng đều có thể chuẩn bị thỏa đáng, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi liền không cách nào chuẩn bị thỏa đáng? Cái này làm hỏng quân tỉnh, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Lại nói, "Lục Điện Hạ giá Lâm Đại Hà huyện, chính là các ngươi Đại Hà huyện chuyện may mắn. Ngươi không giết lợn làm thịt dê đổ dày đó lấy, ngược lại là nói cái gì Đại Hà huyện cuối cùng, ta nhìn ngươi là đối với Lục Điện Hạ đại bất kính." Đối mặt Phó Đô đốc Hồ chất vấn, huyện lệnh Hoàng Âm trên đất, mở miệng giải thích. Tô Phó Đô đốc có chỗ không biết, hạ quan cũng không phải là đối với Lục Điện Hạ bất kính, cũng không phải không tận tâm vì đại quân chuẩn bị lương thảo có khô." Mà La ta Đại Hà huyện có khó khăn khó nói a." Lục Hoàng từ Triệu Dũng trầm giọng nói, "Hoàng huyện lệnh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có lời khó nói gì? Ngươi hôm nay nếu là không nói một cái minh bạch, ta định không buông tha ngươi." Triệu Dũng vốn cho rằng có thể tại Đại Hà huyện thư thư phục phục ở một đêm, lại thu một chút lễ để mà khao thưởng quân đội. Nhưng mà ai biết Đại Hà huyện cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng, để hắn cực kỳ bất mãn. Lục Điện hạ, hai năm này Triệu đình nhiều lần thêm thu thuế phú, ta Đại Hà huyện bách gánh vác Thêm nữa năm ngoái trời hạ, lương thực thu không tốt. Bây giờ rất nhiều bách tính đã nhà chỉ có 4 một tượng. Không người kế tục, thậm chí rất nhiều người ra ngoài ăn xin. Ta nhiều lần khẩn cầu triều đình phân phối thuế ruộng cứu tế Bắc Tính, có thể tấu đều đã đá chìm đáy biển, không tin tức. Lần này đại quân quá cảnh, còn muốn ta Đại Hà huyện cung cấp lương thực 1000000 thạch, cỏ khô 1000000 thạch. Chỗ này cần số lượng quá nhiều, chúng ta Đại hạ huyện thật sự là khó mà gom gót. Còn xin lục điện hạ Minh xét. Huyện lệnh Hoàng Hâm sau khi nói xong, cũng không nhịn được thảng thở dài. Hai năm này triều đình một mực tại cùng sở quốc đánh trận, đánh trận tiêu hao rất nhiều, cần thiết thuế ruộng là con số trên trời. Triều đình đã nhiều lần hướng từng cái châu phủ thêm thu thuế phú. Trừ cái đó ra, Bọn hắn Đại Hà huyện năm ngoái lại khô hạn không chút trời mưa, lương thực thu hoạch cũng không tốt. Mấy lần thêm thu thuế phú đã ép khô bọn hắn Đại Hà huyện. Lần này mấy ngàn kỵ binh quá cảnh, lại phải cung cấp đại lượng thuế ruộng cỏ khô. Hoàng Hâm thật sự là hữu tâm vô lực. A. Lục hoàng tử Triệu Dũng đối mặt Hoàng Hâm giải thích, cười lạnh một tiếng. Cái này các phủ huyện đều có thể gom góp đại quân cần thiết thuế ruộng, hết lần này tới lần khác ngươi Đại Hà huyện thu thập không đủ. Đây là hà đạo lý. Chẳng lẽ lại ta bình định phải không? Nhìn chầm chầm Hâm, ta nhìn không phải thu thập không đủ, là có người không muốn đụng đi. Triệu Dung đột nhiên nghiêm nghị nói, "Làm hỏng chiến sự, ngươi phải bị tội gì?" Hoàng Âm nghe vậy, doa đến một cái giận mình, "Lục Điện hạ, Hoan Đường a, ta Đại Hà huyện bách tính đích thật là đã đến không gạo vào nỗi tình trạng, nếu là lại thêm chinh thuế ruộng, sợ là muốn nổi loạn ra dân biến tới bốn." Lúc hoàng tử Triệu Dung căn bản liền không muốn nghe Hoàng Âm giải thích. Hắn thấy, cái gì chinh không lên thuế ruộng cung ứng đại quân vậy cũng là qua loa tắc trách chi tử. Dọc theo con đường này, người ta đều có thể chuẩn bị kỹ càng, hết lần này tới lần khác Đại không cách nào cung cấp đầy đủ lương thảo. Càng không có xuống phong phú yến nên đón chính mình. Cái này nói cho cùng vẫn là đối với hắn cái này Lục hoàng tử bất kính. Một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng dám đối với mình lá mặt lá trái. Chính mình nếu là không chặt chẽ trừng phạt, thế thì còn đánh như thế nào cầm? Huyện lệnh Hoàng Âm làm việc bất lực, không có chuẩn bị kỹ càng đại quân cần thiết lương hảo, làm hỏng quân cơ, nên chém. Triệu Dũng lúc này hạ lệnh, người tới a, kéo xuống, chặt. Triệu Dũng lần này xuất chính minh định, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, quyền lực không nhỏ. Phạm là làm hỏng chiến cơ tam phẩm phía dưới quan tướng lĩnh, hắn đều có thể tiền chạm hậu tấu. Cho nên hắn chuẩn bị cầm cái này không hiểu chuyện huyện lệnh Hoàng Âm lại Triệu Dũng ra lệnh một tiếng, mấy tên như lang như hổ cấm vệ quân liền nhào tới. "Lục điện hạ, tha mạng, tha mạng a. Hạ quan đoan buồn a." Nhìn thấy Lục hoàng tử không nghe chính mình giải thích, một lời không hợp liền muốn giết người, Hoàng Hâm cũng vội vàng hô to cầu xin tha thứ. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Mấy tên cấm vệ quân đem hắn thô bạo lôi kéo đến một bên. "Phốc xích." Sắc bén trường đao xẹt qua, Hoàng Hâm cái này đại hạ huyện quan phụ mẫu lúc này đầu rơi xuống đất. Một cái nho nhỏ huy lệnh, căn bản liền không vào được Lục hoàng tử Triệu Dũng mắt. Giết giết. Giết người là phi sau, Triệu Dũng ánh mắt quét về quỷ trên mặt đất những người khác. Ai là huyện thừa? Bên dưới, hạ quan bái kiến Lục Điện hạ. Một tên quan viên run rẩy đứng dậy. Đại quân ta thiếu hụt lương thảo, ngươi bây giờ liền nghĩ biện pháp tại trước khi trời tối đi bổ đủ. Ngươi nếu là bổ không đủ, ngươi đưa đầu tới gặp. Là, là. Huyện thừa bận bịu đáp ứng xuống. Huyện lệnh đều bị một đao giết, hắn cũng nhìn được vị này Lục Điện hạ uy thế. Đi, vào thành. Lục hoàng tử giết hết lệnh hoàng hôm sau, mang theo binh mã trùng trùng điệp điệp vào thành. Huyện thừa đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trong huyện Bạch tính nghèo đến đinh đứng hưởng, năm nay đã chinh nhiều lần, chúng ta nếu là lại đi chinh lương thảo Sợ làm muốn ồn ào sai lầm. Nhìn thấy lục hoàng tử bọn người đi qua, một tên trong huyện tiểu lại mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía huyện thừa. Huyện thừa nhìn thoáng qua tiểu lại này. Chúng ta nếu là không gom góp lương thảo, chúng ta sống không quá ngày mai. Huyện thừa đối với tiểu lại phân phó nói, người đem trong huyện sai dịch đều mang lên, từng nhà đi trinh lương thảo. Nếu ai không giao, trực tiếp bắt hạn ngục. Cần phải tại trước khi trời tối, gom góp đại quân cần thiết lương thảo, không được sai sót. Chương 737, nhúng tay, chương 737, nhúng tay. Màn đêm xuống. Đại huyện một chỗ đại trạch viện bên trong, đèn sáng trưng. Tình mỹ thức ăn tựa như như nước chảy đưa lên bàn. Đại can Lục hoàng tử Triệu Dũng đang cùng một đám suất Trinh Bình Định Cấm vệ quân tướng lĩnh nâng cốc loan hoàn. Lục điện hạ, ta mời ngài một chén. Một tên Cấm vệ quân chỉ huy sứ bưng chén rượu lên đi tới Triệu Dũng trước mặt, khom người thân thể, mặt mũi tràn đầy lệnh nọ sắc. Triệu Dũng là Lục hoàng tử, trước kia cao không thể chạm. Lần này bọn hắn có thể khoảng cách gần như vậy cùng Triệu Dũng vị này Lục hoàng tử tiếp xúc. Tất cả mọi người sử tất cả vốn liếng Triệu Dũng, hy vọng đạt được thưởng thức, thu hoạch được một cái tốt tương lai. Triệu Dũng nhìn lĩnh, Triệu Dũng hỏi cái này chỉ huy sứ. Ngươi, ngươi tên gì tới? Cái này chỉ Huy Sứ cung kính trả lời, hồi thứ 6 điện hạ lời nói, ta gọi Phùng An, Thượng Châu doanh chỉ Huy Sứ. Triệu Dũng cười vỗ vỗ chỉ Huy Sứ Phùng An bả vai. Phùng An đúng không? Triệu Dũng vô vỗ Phùng An bả vai, cùng hắn chén rượu đụng đụng. Đi theo ta làm rất tốt. Toàn thân tiểu khí chính là Triệu Dũng đối với Phùng An nói, chờ sẽ có một ngày ta làm hoàng đế, tuyệt đối bạc đái không được ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì con nhi, ta đều có thể cho ngươi. Phùng An nghe nói như thế sau, lập tức kích động đột đỉnh. Hắn lúc này quỳ một chân trên đất, tại chỗ biểu đạt hiệu trùng, ta nguyện ý thể chết cũng đi theo lục điện hạ. Ha ha ha ha, các người đều đi theo ta làm rất tốt, ta sẽ không bạc đái các ngươi. Nhìn thấy Phùng An tại chỗ Hiệu chung, Lục hoàng tử Triệu Dũng càng là cao hứng không thôi, đối với đám người cũng bắt đầu lứa hẹn. Nguyên vì Lục Điện hạ quên mình phục vụ, cái mạng này của chúng ta liền bán cho Lục Điện hạ. Về sau Lục Điện hạ để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Cấm vệ quân cấp tướng lính từng cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô to gọi nhỏ đứng lên. Lục Điện hạ, ngài uống nhiều quá. Phụ tá Lương Văn Bắc nhìn Lục hoàng tử Triệu vậy mà trước mặt mọi người nói những lời đi quá giới hạn lợi nói, hắn cũng gọi trò phát sợ. Hắn bận bịu nhanh chân đi đến Triệu Dũng trước mặt, đem nó nâng lên. Hắn hướng phía nhìn chung quanh vài lần, thấp giọng nhắc nhở, "Lục Điện hạ, coi chừng thái vách mạch rừng nha." Lời này nếu là chuyển đến hoàng thượng trong lốt thai, nhất định giáng tội, còn xin Lục Điện hạ chớ có lại nói, để tránh họa từ miệng mà ra. Lương Văn Bắc cũng không biết nên nói vị này Lục hoàng tử điện hạ cái gì tốt. Cái này vừa quát nhiều cũng không biết chính mình họ gì. Hắn hiện tại đích thật là được sủng ái, thế nhưng là dù sao còn không phải thái tử, cũng không phải hoàng đế. Cái này có mấy lời không thể nói, nói đó chính là đi quá giới hạn. Một khi để hoàng biết, hậu quả khó mà lường được. Triệu Dũng trải qua Lương Văn Bắc nhắc nhở sau, cũng ý thức được chính mình có chút đắc ý vênh báo. Thế nhưng là nói ra nước đã đổ ra, đã thu không trở lại. Hắn cũng có chút hối hận. Cũng may Lương Văn Bắc phản ứng rất nhanh. Lục Điện hạ uống nhiều quá, ta trước đỡ Lục Điện hạ đi nghỉ ngơi. Chư vị từ từ uống. Lương Văn Bắc mới mở miệng, Lục Hoàng tử Triệu Dũng cũng tá pha hạ lư giả say, tùy ý Lương Văn Bắc nâng đi ra. Các loại Lương Văn Bắc sau khi đi ra, cấm vệ quân phó Đô đốc Tô hộ đứng lên. Hắn nhìn qua uống đến say khướt đáng người. Chư vị huynh đệ, cái này Lục Điện hạ uống nhiều quá, bây giờ mà nói cái gì, vậy cũng là lời say không thể coi là thật. Các người nếu ai dám can đảm ăn nói lung tung con, ra bên ngoài luận chuyển, cũng đừng trách ta không khách khí. Những này có thể leo lên chỉ vì sứ vị trí cấm vệ quân tướng lĩnh, cái kia đều không phải là đồ đần. Cái này cao hứng thì cao hứng, thật có chút sự tình, tự mình biết là được rồi. Lục hoàng tử trước mặt mọi người đối bọn hắn lời hứa, một khi chuyển đến hoàng thượng trong lốt thai, bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Tô Phó Đô Đốc yên tâm, chúng ta cái gì đều không có nghe được. Tô hổ nhẹ gật đầu, trong lòng các ngươi có vài là được. Đi, ngày mai còn muốn đi đường, bây giờ mà liền tản đi. đi. Tôi hổ đối với đám người phân phó nói, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Là, đám người cũng ăn uống no đủ, lúc này nhao nhao đứng dậy cáo tử. Tô hổ nhìn thấy đám người đi sau, lúc này mới nhịn không được thở dài một hơi. Vị này Lục Điện hạ cái gì cũng tốt, chính là có chút quá đắc ý hĩ hừng. Cái này lôi kéo trong quân tướng lính cho mình sử dụng, không gì đáng trách. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới nói những lời này, cũng quá không chú ý trường hợp. Một khi truyền đến hoàng thượng trong lỗ thai, nhất định không có quả ngon để ăn. Hàn Nguyên bản còn muốn lệnh bợ vị này Lục Điện hạ ném đến hắn trận doanh. Một khi vị này Lục Điện hạ trở thành thái tử, sẽ có một ngày đăng cơ làm đế. Vậy mình cũng có thể thẳng tới mây xanh, tương lai tươi sáng. Có thể dọc theo con đường này vị này Lục Điện Hạ hành động, để hắn hiện tại trong lòng có chút do dự. Nhưng là bây giờ mình muốn bước ra cũng không dễ dàng. Mình cùng Lục Điện Hạ cùng nhau đi liều Châu bình định. Chuyến này đi xuống, cho dù là chính mình không nguyện ý, cũng sẽ bị người tính vào Lục hoàng tử trận doanh. Nghĩ tới đây, Tô Hổ Tâm tình liền rất bực bội. Đạp đạp. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn dập. Tô Hổ ngẩng đầu nhìn lại. Mấy tên thân vệ mang theo một tên người mang tin tức, vội vã hướng lấy trong viện mà đến. Chuyện gì? Tô Hổ chủ động mở miệng hỏi thăm, "Tô phó đô đốc, Liêu Châu tiền tuyến cập báo." Người mang tin tức cất bước tiến lên, đem một phần chiến báo hai tay hiện lên cho Tô Hổ. "Vân Châu Tiết độ sứ Tạo Phong đột nhiên xuất binh 50, không không tiến vào Liêu Châu bình định." Người mang tin tức ngữ khí gấp rút đối với Tô Hổ đạo, "Tạo Phong giới trướng đại tướng Lý Phá Giáp, tại Liêu Dương thành bên ngoài đánh bại phản quân tướng Linh Khương Văn Bá, bây giờ đã chiếm lĩnh Liêu Dương phủ." Tô Hổ biết được Vân Châu xuất binh Liêu Châu, trong lòng mình. Hắn bận cầm chiến báo, hướng lối hậu viện đi đến. Hậu viện trong phòng Phủ tá Lương Văn Bắc ngay tại quên căn lục hoàng tử Triệu Dũng, muốn hắn về sau nói chuyện chú ý phân tập, để tránh họa từ miệng mà ra. Cấm vệ quân phó đô đốc Tô Hộ không lo được để cho người ta thông bẩm, trực tiếp đẩy cửa vào. "Lục điện hạ, Vân Châu Tiết độ sứ Tào Phong xuất binh Liêu Châu bình định, bây giờ nó tiên phong đã đánh bại phản quân, công chiếm Liêu Dương phủ." Triệu Dũng nghe chút, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa đạo, "Ai mẹ nó để hắn đi Liêu Châu bình định. Hắn đem phản quân đánh bại, vậy ta làm gì?" mặt nói, "Triều đình không có hạ chỉ để Tàu Phong đi Liêu Châu bình định. Lần này chỉ sợ là Tào Phong tự tác chủ trương." Đồ chó này Tào Phong cũng không phải là muốn đoạt Bình Định công lao đi. Tô Hộ cùng Lương Văn Bắc nghe Triệu Dũng nghe được lời này sau, đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cách cục có thể hay không lớn một chút. Phu tá Lương Văn Bắc cũng ở một bên mở miệng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tào Phong 2 năm này cùng Triệu Đình mặt cùng lòng không cùng, khắp nơi cùng Triệu Đình đối nghịch. Lần này lại thái độ khác thường, tại không có Triệu Đình ý chỉ tình tỉnh giới, chủ động giúp Triệu Đình Bình Định. Hắn khẳng định là không có ý tốt. Làm không tốt hắn là để mắt tới Liêu Châu, muốn thừa cơ đem Liêu Châu chiếm lĩnh. Triệu Dũng nghe chút, trong lòng thở dài một hơi. Không phải đến cấp Tà Công lao liền tốt. Nhưng hắn nói được nửa câu, đột nhiên phản ứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lương Văn Bác. Mới mới vừa rồi là nói Tào Phong muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh Liêu Châu. Đối với, Lương Văn Bác nhẹ gật đầu. Không thể nào, Tào Phong hắn có thực lực này sao? Lục Hoang tử Triệu Dũng có chút nửa tin nửa ngờ nói, hắn chiếm cứ địa phương đều là một chút hoang vắng chi địa, hai năm này cùng hộ nhân một mực tại đánh trận, nghe nói đánh cho lưỡng bại câu thương. Hắn bây giờ muốn nhúng chàm Liêu Châu, chỉ sợ là hưu tâm vô lập đi. Lương Văn Bác đối với Triệu Dũng giải thích đứng lên. Nói Tào Phong cùng Hồ nhân đánh cho lưỡng bại câu thương. Vậy cũng là trấn thủ sứ Hùng Thái bọn người vì dám bất hoàng thượng trách phạt giải vây chi từ mà thôi. Theo ta được biết, Tào Phong 2 năm này lần lượt chinh phục thảo nguyên các bộ, đạt được thảo nguyên cấp bộ hộ nhân hiệu lực, thế lực tăng trưởng rất nhanh. Nếu là hắn thật cùng hộ nhân đánh cho lưỡng bại câu thương, thực lực đại tổn lời nói, Hùng Thái bọn hắn cũng không trở thành bị Tào Phong đuổi ra thảo nguyên bốn. Chương 738, ý kiến không hợp nhau, chương 738, ý kiến không hợp nhau. Vân Châu tiết độ sứ Tào Phong đột nhiên bình định cờ hiệu Châu. Cái này khiến Lục hoàng tử Triệu Dũng người thật bất ngờ. Bọn hắn trải qua một phen phân tích, cảm thấy Tào Phong là vô lợi không dạy sớm. Lần này hắn xuất binh Liêu Châu, có thể là muốn nhân cơ hội đem Liêu Châu chiếm lĩnh. Tào Phong nào có phản cốt, đối với triều đình bất trung. Triệu Dũng sắc mặt âm trầm nói, "Hai năm này ta đại càn cùng sở quốc giao chiến, đang không xuất thủ tới thu thập hắn. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục mở rộng thế lực, chiếm lĩnh Liêu Châu, chỉ sợ hắn sẽ biến thành ta đại càn cái họa tâm phúc. Vô luận như thế nào, không thể để cho Tào Phong chiếm Liêu Châu, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn." Triệu Dũng lúc này đối mạc Liêu Lương văn, văn nói, lập tức bằng vào ta hạ lệnh. Mộ Đạo Phong lập tức rút khỏi Liêu Châu. Lần này do ta thống soái cấm vệ quân, Vũ Châu quân cùng Thương Châu quân bình định, không cần hắn tạo phong nhúng tay. Cấm vệ quân phó Đô đốc Tô Hổ trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy Lục hoàng tử hay là quá coi thường Tào Phong. Tào Phong 2 năm này tại Thiên Thảo Nguyên lẫn vào phong sinh thủy khởi, các bộ hộ nhân đều đang vì hắn hiệu lực. Trên thực tế hắn đã khởi thế. Lúc trước mẹ ruột của hắn, cậu các loại thân quen đều tại đế kinh, ở trong chế. sợ ném chuột vỡ bình, công cùng mặt Cái này làm việc còn có điều cố kỵ. Lần này Liêu Châu công tôn khởi binh phạt Tào Phong tại không có triệu đỉnh ý chỉ tình huống dưới, trực tiếp xuất binh bình định. Bây giờ muốn rựao vào một điều mệnh lệnh liền để Tào Phong lui binh, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Lục Điện hạ, Tào Phong luôn luôn đối với Triệu Đỉnh Dương phụng âm tân, bây giờ binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ càng sẽ không đem Triệu Đỉnh để vào mắt. Hiện tại ngài hạ lệnh muốn hắn lui binh, ta lo lắng hắn sẽ không mua chướng. Phó tá Lương Văn Bắc cũng gật đầu. Cái này Tào Phong đã xuất binh, cái này đến miệng bên cạnh thị hắn là không thể nào bỏ. Lục Điện hạ, Lương Văn Bắc sau nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết ngăn cản Tào Châu. Triệu Dũng ngẩng hỏi, vì sao? Lương Văn Bắc cười giải thích nói, Công Tôn gia tại Liêu Châu thế lực cảnh lá đan chơn khó gỡ, môn sinh bộ hạ cũ đông đảo. Lần này phản quân tại thời gian ngắn như thế bên trong liền quét sạch Liêu Châu các châu phủ, liền đủ thấy Công Tôn ra tại Liêu Châu lực ảnh hưởng cực lớn. Cái này Tào Phong muốn đánh lấy bình định danh nghĩa chiếm đoạt Liêu Châu, há lại dễ dàng như vậy? Cái này người Công Tôn ra thế tất sẽ cùng Tào Phong nhiều mạng. Lương Văn Bắc đốn đông nhiên nói, chúng ta hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Chờ bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại ra tay đem bọn hắn đều thu thập. Đến lúc đó không chỉ có đã bình định Liêu Châu phần loạn, còn có thể nhất cử đệm Tào Phong cái họa lớn trong lòng này thu thập. Lục Điện Hạ ngài đến lúc đó sẽ trở thành bên thắng lớn nhất, được cả danh và lợi. Triệu Dũng nghe lời này sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đây chính là nhất tiễn xong điều kế sách hay. Triệu Dũng nhìn về hướng phụ tá Lương Văn Bác, lúc này tán dương nói, ngươi không hổ là ta đại cản thứ nhất hiện tại, kế này thật cao minh. Ta nhìn ngươi có thể tướng chi tài. Lương Văn Bác có chút không lười, khiêm tốn nói, đây chẳng qua là ta một chút ngu kiến, Đạm đương không nổi Lục Điện Hạ cao như thế tán. Cấm vệ quân phó Đô đốc nhíu, nhíu mày. Lương Văn Bác cái này, nhất xong điều kế sách tốt thì tốt. Thế nhưng là hắn cảm thấy muốn Tào Phong cùng Công Tôn Doanh phản quân đánh cho lưỡng bại câu thương, đến có một cái điều kiện trước tiên. Đó chính là thực lực của hai bên tương đương. Nhưng trên thực tế Tào Phong thực lực viễn siêu Công Tôn Doanh. Tào Phong 2 năm này tại trên thảo nguyên biên luyện hổ nhân, dưới tay kỵ binh liền có 1 2 vạn người. Trừ cái đó ra, còn có mấy vạn bộ quân, thực lực không thể khinh thường. Lần này Công Tôn Doanh mới vừa ở Liêu Châu cử binh phản loạn, Tào Phong liền xuất binh Liêu Châu. Tào Phong quân đội động tác nhanh chóng, để cho người ta gãy mắt. Bây giờ càng là đã tử Công Tôn trong tay cướp đoạt Liêu Dương phủ, cái này đủ để chứng minh Công Tôn Doanh hoàn toàn không phải tạo phong đối thủ. Một khi Tào Phong cấp tốc đánh bại Công Tôn Doanh tại Liêu Châu đứng vững gót chân, vậy bọn hắn sợ là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lúc điên hạ, ta cảm thấy tọa sơn quan hổ đấu biện pháp không ổn. Tôi hổ đối với Triệu Dũng nói Công Tôn Doanh tại Liêu Châu đích thật là rất có một chút thế lực, nhưng hắn rủ sao dưới tay binh mã không nhiều, cho dù hắn lâm thời chiêu mộ rất nhiều binh mã, có thể cái này chiêu mới quên binh mã cũng khó có thể chống lại Tào Phong dưới tay hổ lang chi sư. Liêu Dương phủ nhanh như vậy liền bị Tào Phong binh mã công hãm, đủ thấy song phương chiến lực chênh rất nhiều. Tôi hổ là cấm vệ quân xuất thân. Tại 2 năm trước, hắn ngay tại Định Châu cùng Tào Phong giao thủ qua. Lúc đó bọn hắn cấm vệ quân tăng cường quân bị mạnh, rất nhiều dân phu, châu binh một mạch nhét vào cấm vệ quân bên trong. Bọn hắn cấm vệ quân lúc đó nhìn binh hùng tướng mạnh, nhưng trên thực tế cùng Tào Phong binh mã giao thủ một cái, lập tức phân cao thấp. Người ta tạo Phong quân đội tại trên thảo nguyên đánh đông về bắc, chiến lực lưu hãn. Bọn hắn cấm vệ quân Lâm thời chấp vá quân đội, bị người ta xông lên liền sụp đổ. 2 năm này bọn hắn cấm cầm, chiến này mới từ từ tăng lên đi lên. Cho nên hắn cảm thấy tại Liêu Châu binh công khẳng định không phải Tào Phong đối thủ. Mộ Đào Phong cùng Công Tôn Doanh giết đến lượng bại câu thường, bọn hắn ngư ông đắc lợi, đây đều là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. Đào Phong binh mã chiến lượcưu hãn, Công Tôn Doanh phản quân chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ. Chúng ta nếu không thể mau chóng đến Liêu Châu, một khi để Đào Phong đánh bại Công Tôn Doanh, tại Liêu Châu đứng vững gót chân, chúng ta đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Liêu Châu còn không thể nào vào được. Tô Hổ đối với Triệu Dũng đề nghị, chúng ta nên lập tức phái khoái mã để ưu Châu quân xuất binh tham chiến. Bọn hắn khoảng cách Liêu Châu gần nhất, bọn hắn vừa ra bình, có thể kiềm chế lại Liêu Tây quân, để Liêu Tây quân không cách nào buông tay ra đi chiếm lĩnh Liêu Châu. Chúng ta cũng làm hành quân cấp Đi Liêu Châu chiến trường tham chiến. Đến lúc đó chúng ta vài phương hợp lực, liền có thể gắt gao ấn xuống Tào Phong, tránh cho Tào Phong một nhà độc đại bốn. Tôi hổ cảm thấy, hiện tại bọn hắn địch nhân lớn nhất đã không phải là Liêu Châu phản quân, ngược lại là Tào Phong Liêu Tây quân. Tào Phong đã xuất binh Liêu Châu, quấn vào lần này chiến sự. Cái kia vô luận cuộc chiến này đánh như thế nào, đều không thể tránh đi Tào Phong. Tào Phong bây giờ có được Thả Nguyên, dưới tay hổ nhân kỵ binh đông đảo. Tào Phong mới là bọn hắn kinh địch. Nếu để cho Tào Phong dễ như trở bàn tay đánh bại Công quân, chiếm lĩnh Liêu Châu. Đến lúc đó có đại lượng thuế dụn duy trì Cái kia tạo phong thế lực liền sẽ quả cầu tuyết bình thường cấp tốc bánh trướng. Tạo phong làm không tốt rơi quay đầu lại liền sẽ đánh bọn hắn. Đừng đến lúc đó bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu không thành, ngược lại biến thành tạo phong trên đất thì cá. Lương Văn Bác bởi vì chính mình đưa ra nhất tiễn xong điều kế sách đạt được tán dương mà đắc chí đâu. Bây giờ nhìn Tô Hồ trực tiếp bác bỏ đề nghị của mình, trên mặt hắn lóe lên một vòng không vui sắc. Tô Phó Đô Đốc. ngươi chớ có giải trí khí người khác, giết uy phong mình. Lương Văn Bác quái nói, ta biết các trước cấm quân tại tạo qua, thế nhưng không cần thiết như thế sợ hắn đi. Ngươi Nhìn thấy Lương Văn Bắc bóc bọn hắn cấm vệ quân đánh, Tô Hộ lúc này trừng mắt Hà Châu, khắp khuôn mặt là nộ khí. Bọn hắn cấm vệ quân 2 năm này cùng Sở Quốc giao chiến, càng đánh càng hăng, luyện được rất nhiều tinh binh. Có thể 2 năm trước tại Định Châu bị Tào Phong đánh cho nguyên địa phạt đứng, vẫn luôn là bọn hắn không muốn nhắc tới, bởi vì quá mất mặt. Có thể Lương Văn Bắc hết lần này tới lần khác muốn xách vấn đề này, để hắn rất tức giận. Lương Văn Bắc lại không nhìn thẳng Tô Hộ, hắn tiếp tục nói, Tào Phong nếu là thật có mạnh như vậy, hắn đã sớm cùng Công Tôn một kéo cờ tặng cần gì phải chịu làm kẻ dưới đâu. Ta cảm thấy chúng ta hay là tọa sơn quan hộ đấu tốt trơ bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi thu thập tang cuộc, ổn thỏa nhất. Lương Văn Bắc đạo, chúng ta bây giờ nếu là vô cùng lo lắng đi Liêu Châu tham chiến, Hoàng Tào Phong chuyệt tốt. Cái này Tào Phong giễu cơn nóng giận, cùng cái kia Công Tôn Doanh Kết Minh đối kháng triều đình, vậy chúng ta lại nên như thế nào kết thúc? Chương 739, binh trại, chương 739, binh trại. Phụ tá Lương Văn Bắc cùng tấm vệ quân phó đô đốc Tô hộ tất cả chấp ý mình. Lương Văn Bắc muốn tọa sơn quan hộ đấu. Các cho sau, hắn đi hái quả đào. Đến lúc đó không chỉ có, có thể hoàn thành bình định việc cần làm. Còn có thể thuận tay đem Tào Phong Triều Đình này họa lớn trong lòng diệt. Có thể cấm vệ quân phó đô đốc Tô hộ cảm thấy cái này, nhất tiến xong điều kế sách tốt thì tốt, chính là không thực tế. Công tôn doanh phản quân hoàn toàn không phải Tào Phong đối thủ. Các loại Tào Phong đánh xong phản quân, đứng vững góc chân. Bọn hắn lúc này đi lên chỉ sợ không chỉ có hái không được quả đảo, ngược lại sẽ đứng trước một mình đối mặt Tào Phong của diện. Hắn cảm thấy bọn hắn nên hành quân gấp đi chiến trường, liên hợp các phương lực lượng trước cặn Phong, đem Tào Phong đánh trước nằm xuống, lại nói bình định sự tình. Hiện tại Tào Phong mới là bọn hắn kình địch chân chính. Song Vương không ai ai. Lục hoàng tử Triệu Dũng khoát tay áo, ngăn lại hai người tranh chấp. Các người đừng cái cỏ. Hai người nhìn Lục hoàng tử lên tiếng, lúc này mới đình chỉ tranh luận. Lục hoàng tử Triệu Dũng đối bọn hắn nói ta cảm thấy hay là Lương Tiên Sinh nhất tiễn xong điều kế sách tốt một chút. Chờ bọn hắn giết đến lưỡng bại câu thường, chúng ta lại tham chiến thu thập tàn quân, không chỉ có có thể bình định, còn có thể diệt đi tạo phong cái họa lớn trong lòng này. Đến lúc đó thế nhưng là một cái công lớn. Lục Điện Hạ anh minh. Lương Văn Bác ngay vậy, lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Cấm vệ quân phó Đô đốc Tô hộ thì là sắc mặt có chút không dễ nhịn. Hắn cảm thấy Lương Văn Bắc một kẻ thư sinh, cái này nhất tiến xong điều biện pháp đó là đảm bình trên giấy, sẽ hở việc. Đương nhiên, Triệu Dũng lời nói xoay chuyển, Tô Phó Đô Đốc nói cũng không phải không có lý. Triệu Dũng chậm rãi nói, cái này Tào Phong 2 năm này tại trên thảo nguyên chiêu mộ rất nhiều hổ nhân cho hắn hiệu lực, dưới trướng kỵ binh dũng mãnh thiện chiến. Cái này Công Tôn Doanh chưa hẳn đánh thắng được hắn. Một khi để hắn nhẹ nhóm đánh bại Công Tôn Doanh, chiếm Liêu Châu, đây cũng không phải là chúng ta muốn xem đến kết quả. Triệu Dũng mở phen, để tôi bọn hắn cũng hỗ rồi. Không biết vị này Lục hoàng tử trong hổ lô muốn làm cái gì. Chúng ta nên lập tức hành quân gấp tới trước Tiền Tuyến. Chúng ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Triệu Dung đối bọn hắn hai người nói ra, nếu là Công Tôn Doanh chống đỡ được Tào Phong, vậy chúng ta liền quan sát, chờ bọn hắn từ từ đánh. Chờ bọn hắn đánh cho không sai bị lắm, chúng ta lại xuống trận đi thu thập bọn họ. Nếu là Công Tôn Doanh đánh không lại Tào Phong, vậy chúng ta liền tham chiến từ phía sau lưng đâm Tào Phong một đao. Đến lúc đó cùng phản quân hợp lực, đem Tào Phong trước giết đi, sau đó rảnh tay lại thảo phạt phản địch. Lương Văn Bắc cùng Tô nhìn nhau, đều cảm thấy lục hoàng tử cái này điều hòa biện pháp không sai. Đến lúc đó căn cứ chiến trường tình huống, linh hoạt quyết định bọn hắn lúc nào xuất thủ. Lục Điện hạ Cam Minh, Tô Hổ cũng không thể không thừa nhận, Lục hoàng tử điều hòa kế sách là có thể được. Các người nếu là không có ý kiến lời nói, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Triệu Dũng đối bọn hắn nói ngày mai xuất phát, ngày đêm hành quân gấp, trước bởi tới tiền tuyến đi. Tuân mệnh. Hôm sau, ngày mới sáng. đại lượng cấm vệ quân kỵ binh liền rời đi đại hà huyện, cuốn lên đầy trời khói bụi, hướng bắc mà đi. Triệu Dũng lần quân đều là kỵ Những kỵ binh này đều là 2 năm nay lượt quy nhân bộ sĩ tạm thành. Rất nhiều hội nhân bộ lạc bị Tào Phong đánh tại trên thảo nguyên không cách nào đặt chân. Rất nhiều hội nhân quý tộc đối với Tào Phong có thể nói là hận thấu xương. Tào Phong tại trên thảo nguyên chia hết bọn hắn rễ bỏ, chia hết bọn hắn của nỗi cùng đồng cỏ. Bọn hắn là không nguyện ý khuất phục Tào Phong. Bọn hắn tìm nơi nương tựa đại cản triều đỉnh, chính là muốn dựa lưng vào cây đại thụ này, sẽ có một ngày báo thù rửa hận, đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Lần này đại cản triều đỉnh trừ điều động cấm vệ quân kỵ binh Tới gần Châu, Châu, Châu, Châu, binh các loại, cũng về lục tiết chế điều kiện. Những binh mã này đối phó tạo phản công tôn doanh không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là bây giờ Tạo Phong cái này Vân Châu Tiết độ sứ đột nhiên tham chiến, cái này để chiến trường tình thế trở nên phức tạp. Hiện tại Lục hoàng tử Triệu Dung cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Khi Lục hoàng tử Triệu Dung xuất lĩnh mấy ngàn tên cấm vệ quân kỵ binh hành quân gấp lao tới Liêu Châu thời điểm, Tạo Phong vị này Vân Châu Tiết độ sứ đánh lấy bình định danh nghĩa, đã bước vào Liêu Dương Phụ thành. Tạo Phong đối với Liêu Dương phủ thành có thể quá quen thuộc. Nhớ ngày đó hắn bị đẩy đi đến biên quân hiệu lực thời điểm, ngay tại Liêu Dương làm việc. Nhìn thấy Liêu Dương phủ thành quen thuộc một ngọn cây cỏ, Tào Phong thuận thức không thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, cảnh còn người mất. Nhớ ngày đó tại Liêu Châu một tay che trời lưu thị sớm đã bị khám nhà di tộc. Chính mình từ một tiểu đội chính, đã nhảy lên trở thành có được trọng binh phong cương đại lại. Tiết Soái, tòa nhà này ta đã phái người quét sạch, sạch sẽ. Chi độ sứ phương Viên cùng đi Tào Phong quay trở về hắn từng tại Liêu Dương Phụ thành bên trong mua sắm tòa nhà. Tòa nhà này là Tào Phong lúc trước đến Liêu Dương Phụ thời điểm, vì gian xếp Lý Ninh Nhi các loại một đám tùy hành nhân viên mua. Tào Phong lúc đó chẳng qua là một tiểu đội quan mà thôi. Đám nữ quyến người là không thể ở tại trong binh hành. Bởi vậy lúc đó an trí tại Liêu Dương Phụ thành bên trong chỉ bất quá tại hắn đi Liêu Tây phát triển thời điểm, đem tòa nhà này đã bán đi. Lần này chi độ sứ Phương Viên theo quân hành động, phụ trách cân đối các phương vì đại quân cung ứng lương thảo. Hắn đến Liêu Dương phủ thành sau, lại chủ động đem Tào Phong tòa nhà này mua trở về. Hiện tại Tào Phong đến Liêu Dương phụ thành, trở thành Tào Phong ngủ lại chỗ. Tào Phong đánh ra quen thuộc tòa nhà, nhìn thấy bốn chỗ đều quét sạch đến sạch sẽ, hắn rất hài lòng. Người có lòng, Tào Phong tán dương Phương Viên một câu. Đây đều là ta phải làm. Phương Viên khắp khuôn mặt lá tươi cười. Tiếc xoái, Ngay nhìn còn có cái gì điếu, ta lập tức phái người đi chọn mua. Tào Phong nghe vậy, cười khoát tay áo, "Ta cũng không phải những cái kiên ngôn chiều hỏng quyền quý, không có nhiều như vậy coi trọng." Tào Phong đối với Phương Viên nói, "Có thể có cái che gió che mưa, có thể ở lại địa phương là được rồi. Ngươi bật ngươi cứ đi đi." Lần này xuất động nhiều như vậy quân đội thảo phạt phản nghịch, nhất định phải làm tốt các tướng sĩ thuế ruộng cung lương, không được sai sót. Tào Phong đối với Phương Viên cường điệu nói, "Cũng không thể để các tướng sĩ đói bụng đánh trận. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Cái này nếu là ăn không no, lại tinh quân đội chiến lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều." Tào Phong rất xem trọng đối với quân đội hậu cần bảo hộ cung lương. Lần này chuyên môn để phương viên cái này chi độ sứ phụ trách lần này chiến sự lương thảo cung ứng công việc. Tiết xoá yên tâm. Phương viên đối với Tào Phong nói bây giờ từ Liêu Tây đến Liêu Dương dọc theo con đường này, chúng ta đã thành lập 15 cái lâm thời binh trạm. Hậu phương lương thảo liên tục không ngừng có thể vận chống đỡ tiền tuyến trong quân. Phía trước thụ thương tướng sĩ cũng có thể thông qua từng cái binh trạm, không ngừng chuyển vận đến hậu phương trị liệu. Trừ cái đó ra, chúng ta còn lâm thời gây dựng hơn 20 chi theo quân đội và chuyện. Quân đội đánh tới địa phương nào, chúng ta đội vận chuyển liền đem lương thảo vận đến địa phương nào, tuyệt đối sẽ không để các tướng sĩ đói bụng đánh trận. Phương viên cái này chi độ sứ đem hết thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng, để Tào Phong rất hài lòng. Bọn hắn Liêu Tây quân sự tình tập đoàn hiện tại đã biến thành một cái quái vật khổng lồ. Chỉ dựa vào lấy hắn Tào Phong tự mình một người, khẳng định không cách nào chống lên lớn như vậy sảng hàng. Nếu là hắn Tào Phong không rõ chi tiết cái gì để quản, sợ rằng sẽ hắn mà chết, đều làm không hết nhiều chuyện như vậy. Cho nên nhất định phải mỗi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, hợp lực mới có thể để cho bọn hắn Liêu Tây quân sự tình tập đoàn trở nên cường đại. Phương viên làm cái này, Lâm Thời binh trạm cùng theo quân đội vận chuyển, đều rất tốt bảo đảm quân đội cô lúng. Những này Lâm Thời xây dựng binh chạm tựa như từng cái tiết điểm bình thường, đem tiền tuyến hậu phương sâu chồi đứng lên. Bảo đảm thuế ruộng liên tục không ngừng chuyển vận đến phía trước, đồng thời phía trước thương binh cũng có thể không ngừng chuyển vận đến hậu phương. Những này Lâm Thời binh chạm trừ trước đưa hậu vận bên ngoài. Bọn hắn cũng phải người tại xung quanh xoay sở thuế ruộng bổ sung tiến binh đứng, phụ trách cảnh giới, duy trì nơi đó trật tự. Bọn hắn cũng ở một mức độ nào đó xung làm Lâm Thời nha môn nhân vật, giữ gìn mới khu chiếm lĩnh ổn định. Tao Phong đối với Phương Viên làm cho những vật này vẫn tương đối hài lòng. Chương 740, tốc chiến tốc thắng, 740, tốc chiến tốc Tháng năm Liêu Dương phủ nột ngặt mà khô nóng, Minh Thiển tiếng kêu bén nhọn mà kéo dài. Mặt trời lặn, trong không khí lúc này mới có một chút hơi lạnh. Sau khi ăn cơm tối xong, Tào Phong ngồi tại tòa nhà hậu viện dưới giàn cây nho, nghe quân vụ trố đám người đối với trước mắt chiến trường tình huống báo cáo. Tào Phong tại xuất trình trước đối với Vân Châu Tiết độ phủ một chút cơ cấu tiến hành điều chỉnh. Hắn đem nguyên trực tiếp lệ thuộc vào chính mình quân cơ sở cải tổ trở thành quân vụ trố. Trước kia thân vệ doanh kiêm nhiệm sự, sự. Trong quân này to to nhỏ nhỏ chi báo, đều thông qua quân cơ sở trình báo cho hắn. Lần này Tào Phong tướng quân cơ chế thăng cấp vị quân vụ trỗ, làm lớn ra quân vụ trỗ quyền hạn. Lần này xuất binh Liêu Châu tiến công công tôn doanh phản quân. Tào Phong từ các nơi lâm thời điều không ít người tiến vào quân vụ trỗ, lấy hiệp trợ chính mình chỉ huy tác chiến. Quân vụ chỗ trở thành trên thực tế cao nhất chỉ huy cơ cấu. Quân vụ chỗ sắp đặt tổng tham quân một người, phó tổng tham quân hai người, mặc khác các loại tham sự một số người. Những này tham sự chủ yếu phụ trách sưu tập địch tình, cân đối lương thảo cung chế định kế hoạch tác chiến chờ chút. Hậu viện trên giàn cây treo một bức ký cảnh Châu các phủ địa đồ. Núi non sông ngòi đều ở trong đó. Đây đều là đoạn thừa tông mật thám thi 2 năm này thành quả một trong. Bọn hắn điều động đại lượng mật thám tại Liêu Châu các nơi hoạt động, đem Liêu Châu hết thảy đều sờ rõ ràng. Vân Châu Tiết độ phủ giám quân sứ, Vân Châu Tiết độ phủ quân vụ tổ tổng tham quân lục nhất Chu đang tay cầm một cây gậy gỗ, hướng cáo phong báo cáo tình hình chiến đấu. Hết hạn hôm nay sáng sớm, Lục nhất Chu dùng gậy gỗ chỉ vào địa đồ nói: "Trái đô chỉ huy sứ Lý Phá Giáp đã xuất Liêu Đông doanh đánh chiếm Liêu Hà huyện, Cao Thành huyện, Thủy Đông huyện. Hung Hà doanh đánh chiếm Thiết huyện. Võ Xuyên doanh đánh chiếm An Cát huyện. Thường Nguyên doanh đánh chiếm Thạch Tuyển huyện." Lý Pha Giáp xuất lĩnh vài doanh hương binh nguyên bản tại Liêu Tây tới gần Liêu Dương địa giới tiến hành rã ngoại thao diễn. Tào Phong khi biết Liêu Châu Công Tôn Doanh có thể muốn khởi binh phản loạn sau, hắn lúc này điều nhiệm Lý Pha Giáp là Liêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ, muốn hắn làm tốt tùy thời tiến vào Liêu Châu cảnh nội bình định chuẩn bị. Bên này Lý Pha Giáp vừa nhận được chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, bên kia Công Tôn Doanh sớm khởi binh tạo phản tin tức liền truyền về. Lý Pha Giáp không chút do dự mang theo vài hương binh tiến nhập cảnh nội. Khi phản quân còn không có đứng vững thời điểm, đã giết tới trước mặt. Lý liên chiến liên tiếp, bây giờ đã đánh bại đường phản quân chiếm lĩnh bất thiếu phủ huyện. Hiện tại Lý Trấn đem bọn hắn tù binh phản quân đã vượt qua 3 vạn người. Cái này 3 vạn người bên trong gần nửa số đều là phản quân Lâm thời cưỡng ép chiêu mộ đinh trắng. Bọn hắn tịch thu được thuế ruộng quân giới cũng không ít, bây giờ còn tại kiểm kê, cụ thể số lượng còn chưa báo đi lên 4. Tào Phong nhìn Lý Phá Giáp đánh cho tốt như vậy, hắn cũng thật cao hứng. Lý Trấn đem lần này thế công lăng lệ, trong thời gian ngắn liền đánh cho phản quân liên tục bại lui, công chiếm nhiều địa phương như vậy. Đánh ra chúng ta quân khí thế, không có cho chúng ta Liêu quân mất mặt. Không sai, không sai. Tào Phong trước mặt mọi người đối với Lý Phá Giáp cái này, Tào phủ xuất thân tướng lĩnh tiến hành một phen tán dương. Lý Phá Giáp nguyên bản chẳng qua là Tào phủ một tên thân vệ tiểu đầu mục mà thôi. Tại Tào Phong dịu dắt xuống, từng bước một đi tới bây giờ cao vị. Hắn cũng đích thật là không chịu thua kém. Cái này vài cầm đánh cho gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào cho phản quân cơ hội thở dốc, không có cho Tào Phong cái này tiết xoáy mất mặt. Lý Phá Giáp ở phía trước liên chiến liên tiệp, công thành nổ trại, đánh đó. Cái này còn vẹn vẹn bọn hắn 2 năm này tao luyện đi ra đoàn luyện hương binh liền có chiến lược như vậy. Biểu hiện của bọn hắn, để Tào Phong lực lượng càng Cái này đủ để chứng minh 2 năm này luyện binh hiệu quả rất không tệ. Tào Phong nghe bọn hắn bên này tiến triển sau, lại hỏi thăm về phản quân tình huống. Công Tôn doanh phản quân bên kia có phản ứng gì? Tổng tham quân lục nhất chu cười nói, từ tiền tuyến cùng mật thám ti báo lên tin tức nhìn, phản quân bên kia hiện tại là lòng người bàng hoàng, si khí khí sa sút. Công Tôn doanh bọn người lần này tạo phản sự tình bại lộ, vốn là vội vàng khởi binh. Bọn hắn tại Liêu Châu còn chưa có đứng vững gót chân, chúng ta liền xuất binh. Đặc biệt là đem cái này một đánh, trực tiếp phản cho đánh cho Võ, người nghe lời này sau, cũng đều là thần thái nhẹ nhõm. Bọn hắn Vân Châu Thiết Độ phụ trải qua 2 năm này kinh doanh, binh hùng tướng mạnh. Lần này bọn hắn xuất binh Liêu Châu, liên chiến liên tiếp, đánh cho công tôn doanh không có sức hoàn thủ. Từ trước mắt tình huống nhìn, một trận bọn hắn là thắng chắc. Chiến sự tiến triển thuận lợi, Tào Phong cũng tâm tình không tệ. Truyền lệnh xuống, để Liêu Đông doanh, Võ xuyên doanh, Thương nguyên doanh, Hoàng Hà doanh các loại bộ binh mã đỉnh chỉ tiến công, chuyển thành duy trì nơi đó trật tự. Tào Phong đối với tổng tham quân lục nhất chú nói, bọn hắn cái này vài doanh mã cơ đều là bộ quân. Những này liên tục buôn tập tác chiến, liên, chiến liên tiếp, khẳng định là người kiệt sức, ngựa hết hơi để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, đem đã chiếm lĩnh các huyện đứng vững vàng. Bọn hắn hiện tại đã ăn bụng tròn go, mà khác các doanh tướng sĩ có thể canh cũng còn không uống đến đâu. Mà khác các doanh tướng sĩ thật xa tới tham chiến, cũng không thể để bọn hắn tay không mà về. Đám người nghe nói như thế, phát ra một trận cười khẽ. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Lý Pha Giáp chỉ là bởi vì khoảng cách Liêu Châu gần, lúc này mới có thể trở thành lần này tiến công tiên phong. Có thể theo chiến sự tiến lên. Lý Pha Giáp dưới trướng vài doanh hương binh nhân mệt, khó mà tiếp tục tác chiến. Huấn bọn hắn đều là bộ quân, hành quân này tốc độ quá chậm. Bây giờ theo Liêu Tây quân chủ lực đi lên, cũng lẽ ra để chủ lực binh mã đi lên đánh vài cẩm, thấy chút máu. Tào Phong trầm ngâm sau, bắt đầu điều binh kể tướng. "Chiến lệnh: Cổ Tháp là Bắc Lộ quân thống soái, thống soái A Sử Na Phu kiêu kỳ doanh, nô lão lục là hãng trận doanh lại phối thuộc Ngũ doanh hư binh, phụ trách đánh chiếm Liêu Châu Châu thành cùng Liêu Bắc phủ toàn cảnh. Trần Đại Dũng là Nam Lộ thống soái, Tô Nghị hổ sơn tự doanh, Tô thác hắc thủy doanh Nói cho cụ thấp cùng Trần Đại Dũng, muốn bọn hắn trong một tháng dọn sạch Liêu Châu toàn cảnh phản quân cùng phản kháng thế lực. Tao Phong Cường điệu nói, chúng ta lần này đánh lấy bình định cơ hiệu tiến vào Liêu Châu cảnh nội, Triều Đình bên kia biết sau, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta cần tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem Liêu Châu toàn cảnh ăn vào trong bụng của chúng ta. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Triều Đình liền không làm gì được chúng ta. Cho dù đến lúc đó bọn hắn phái binh tham gia, muốn đem Liêu Châu đoạt lại đi, vậy chúng ta đến lúc đó cũng có thể rảnh tay đối phó Triều Đình đại quân. Cho nên trận chiến này, nhất định phải động tác phải nhanh. Muốn tại Triều đại quân đuổi tới trước đó Chúng ta muốn triệt để tại Liêu Châu dừng chân. Tào Phong nói đến chỗ này, dừng một chút. Nối binh nhìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Nếu ai lề mà lề mề, sợ chiến không tiến, làm hỏng chiến cơ, đến lúc đó quân pháp luật sử. Là, ta nhất định đem tiết xoá lời nói, truyền đạt cho tiền tuyến các doanh tướng sĩ. Tổng tham quân lục nhất chu lúc này đáp ứng xuống. Còn có, Tào Phong tiếp tục nói, đại quân tác chiến, quân kỷ muốn nghiêm. Đặc biệt là lần này ta xuất động binh mã đông đảo, muốn các bộ tướng nhất định phải ước tốt quân kỷ. Nếu như là để cho ta biết ai khi dễ bách tính, cướp bóc bách tính hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng vô luận là lập xuống bao lớn công lao, một khi thẩm tra, không chỉ có trái với quân kỳ tướng sĩ muốn dựa theo quân pháp xử trí, lệ thuộc trực tiếp thượng quan ngự bên dưới không nghiêm, cũng muốn cách trước điều tra. Là. theo Tào Phong ra lệnh một tiếng, Liêu Tây quân sự tình tập đoàn trận chiến này, tranh máy móc cầm ẩm thúc đẩy đứng lên. Chương 741, quân chủ lực đội, chương 741, quân chủ lực đội. Liêu Châu châu thành cảnh nội, chỉ huy sứ Dương Hưng xuất lĩnh đoàn luyện hương binh Hồng hạ doanh theo đại lộ cấp tiến. Nhanh, đều mẹ nó chạy. Dương Hưng lớn tiếng thúc dục mọi mệt không chịu nổi Hồng Hà Doanh tướng sĩ, để bọn hắn ra tốc đẩy về phía trước tiến. Nuôi binh ngày ngày, dùng binh nhất thời. Đừng tại đây cái thời điểm cản trở. Ai mẹ nó chạy trước đến châu thành bên ngoài, lão thử thưởng hắn 5 khối đồng bạc. Hồng Hà Doanh tướng sĩ mấy ngày nay đánh mấy cầm, tiêu diệt mất rồi mấy chi phản quân đội ngũ. Cái này và chi phản quân đội ngũ có là trinh lương đội, có là lâm thời kéo lên trại tân binh. Đối mặt nghiêm trình huấn luyện Hồng Hà Doanh, phản quân dễ dàng sụp đổ. Phản quân hiện tại lòng người hoàng, chiến lực yếu đuối. Liên chiến liên để Dương Hưng vị này Hồng Hà Doanh trị uy có càng lớn gia tâm. Hắn lần này dẫn người chạy thật nhanh một đoạn đường dài sông về Liêu Châu Châu thành, ngấm lại có cơ hội hay không thừa cơ đánh xuống. Nếu là bọn hắn Hồng Hà doanh có thể từ phản quân trong tay đem Liêu Châu Châu thành cho đánh xuống, vậy bọn hắn Hồng Hà doanh tướng sẽ nhất chiến thành danh. Có thể nghĩ pháp là tốt, nhưng là Hồng Hà doanh tướng sĩ đến cùng hay là đoàn luyện lữ binh. Bọn hắn từ Liêu Tây xuất phát đến bây giờ, cơ hội đều tại hành quân đánh trận, một mực sông vào trước nhất bên cạnh. Bọn hắn mặc dù đánh không ít thắng trận, thế nhưng mỏi mệt không chịu đổi, đã nhanh ăn không tiêu. Đặc biệt là hiện tại bọn hắn bởi vì đến quá nhanh, tiếp tế toàn bộ dựa vào thu lượm. Cái này thu được cái gì ăn cái gì? Nếu là thu được không đến, vậy cũng chỉ có thể no bụng một trận đói một trận. Nếu không phải đánh mấy lần thắng trận một mực sĩ khí thịnh vượng, nếu không đã sớm công mất động. Chỉ Huy sứ, để các tướng sĩ nghỉ một chút đi. Thật sự là chạy không nổi rồi." Lại nói, "Chúng ta bây giờ có thể chiến chi binh liền hơn 2000 người. Châu thành này chiếm cứ phản quân cũng không biết. Chúng ta hiện tại cô quân xâm nhập, một khi bị vây ở, đến lúc đó liền nguy hiểm bốn." Dương Hưng nghe dưới tay lời nói sau, lúc này mắng lên. Nói nói nhảm đâu. Ngươi nếu là sợ chết, tranh thủ thời gian thoát thân này của náo về nhà ôm hài tử đi công nên ở chỗ này dao động lao tử có tâm. Dương Hưng tức giận nói, phản quân đại đa số đều là Lâm Thời kéo tới góp đủ số thanh niên trai tráng. Những người này có cái gì chiến lực? Những cái kia Liêu Dương quân đều là bị Công Tôn Doanh bọn người lừa dối mới tạo phản, nội nhập là lối. Chúng ta bây giờ đánh lấy Triệu Đình cờ hiệu bình định, bọn hắn muốn tiếp tục đi theo Công Tôn Doanh cùng chúng ta là địch, cái kia chỉ có một con đường chết. Chỉ cần chúng ta gọi hàng chiêu hàng, hứa hẹn khoan dung tội lỗi của bọn họ. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ đứng ở chúng ta bên này. Dương Hưng lớn tiếng nói, Chúng ta hiện tại chỉ cần đuổi tới Châu Thành, nói không chừng không đánh mà thắng liền có thể đem chúng ta cờ cắm đến đầu tượng. Thế nhưng là các huynh đệ một ngày một đêm không có chỗ mắt, đã chạy bất động. Đều mẹ nó chạy. Chỉ cần chúng ta lập xuống lần này lại công, đến lúc đó ta cho các ngươi thả năm ngày ra. Dương Hưng nói với mọi người, tiến vào Liêu Châu Thành, ta mời khách, xin mời toàn doanh các huynh đệ ăn thịt. Chỉ Huy sứ, đây chính là người nói, cũng không thể lừa biện chúng ta. Mẹ nó, lời của Lao tử cũng tin không nổi. Đi, các huynh đều chạy. Đánh vào Liêu Châu Thành ăn thịt đi. Tại Dương Hưng một fan cổ động bên dưới, Thường Hà doanh tướng sĩ chấn phấn một chút, kéo lấy thân thể mệt mỏi nhanh chân hướng về phía trước. Thế nhưng là bọn hắn đi về phía trước không đến một dặm, bọn hắn liền thấy phía sau dương lên mảng lớn khói bụi. Một đội hơn 10 người Liêu Tây quân tiêu kỵ doanh tướng sĩ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ Huy sứ, Tiêu kỵ doanh người đợi tới." Nhìn thấy Tiêu kỵ doanh cái kia xích hồng bào giáp cùng đón gió pháp phối chiến kỷ, có người lớn tiếng nhắc nhở. "Mẹ nó, bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy?" Dương Hưng nhìn thấy Tiêu kỵ doanh kỵ binh sau, lúc này muốn chửi má nó. Hắn một mực thúc dục dưới tay tướng sĩ hướng phía trước công kích tiến lên chính là muốn thừa dịp chủ lực đại quân không có đến trước, nhiều đánh mấy cái thắng trận, góp nhặt một chút công lao. Bởi vì bọn họ là hương binh doanh, chỉ có nhiều lập công góp nhặt công lao mới có trèo lên trên cơ hội. Một khi chờ chủ lực đại quân đến, vậy bọn hắn đừng nói an thịt, đoán chừng uống canh cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ theo Kiêu Kỵ doanh kỵ binh gắng sức đuổi theo. Ý vị này bọn hắn cơ hội lập công cũng càng ngày càng sắp rồi. Tiêu Kỵ doanh tiến bảo. làm phiên phía trước huynh đệ nhường một chút đường. Cái kia mấy tên Kiêu Kỵ doanh kỵ binh cũng phát hiện đang hướng về Châu Châu thành buồn tập dương hương bọn người. Bọn hắn bên ngựa phi nhanh, bên cạnh kéo cuống họng quát to lên. Đối diện với mấy cái này chạy như bay tới kỵ binh, Dương Hưng bọn người đỏ mắt không thôi. Ngay mẹ nó, người này so với người tức chết người. Chủ này lực doanh chính là không giống với ngang. Người xem một chút người ta trang bị, nhìn nhìn lại chúng ta những này rách rưới mà. Đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này mười mấy tên tiêu kỵ doanh kỵ binh là phụ trách ở phía trước mở đường. Bọn hắn thuần một sắc màu đỏ bảo giáp, mỗi người còn phân phối có kỳ thường, nọ tay nhóm vũ khí. Bọn hắn hùng hà doanh trừ mấy tên sĩ quan phối hữu áo giáp bên ngoài, còn sót lại tướng sĩ đều là thuần một sắc màu đỏ quân phục, đều không có phối giáp. Vũ khí này càng là đơn sơ. Bọn hắn Hồng Hà doanh cũng chỉ có mấy chục tên bộ công thủ, còn lại đại đa số đều là trường thương binh. Nếu là bọn hắn Hồng Hà doanh cùng cái này mười mấy tên kiêu kỵ doanh kỵ binh giao thủ, sợ là người ta một cái công kích liền có thể để bọn hắn tử thương không ít. Đừng mẹ nó trông mà thèm người ta. Người ta là chủ lực. Chúng ta là đoàn luyện hư binh, ngươi lấy cái gì cùng người ta so? Dương Hưng thu hồi ánh mắt của mình, la lớn, "Đều mẹ nó nhường một chút, đừng cản đường mà." Tại Dương Hưng chào hỏi bên dưới, thở hổn học Hồng Hà doanh tướng sĩ vội vàng đem đại lộ tránh ra. Đa tạ Cái này mấy chục tên tiêu kỵ doanh dẫn đội bách hộ đối với Dương Hưng bọn hắn chắp tay sau, dùng ngựa hướng phía phía trước đi. "Triển lệnh, qua bên kia chỗ thoáng mát nghỉ ngơi, thổi lửa nấu cơm." Nhìn thấy mười mấy tên tiêu kỵ doanh kỵ binh hướng phía phía trước đi, Dương Hưng cũng tựa như quả bóng xì hơi bình thường, không có tiếp tục đi tới động lực. "Chỉ huy sứ, chúng ta không đi buôn tập châu thành rồi." Nhìn thấy Dương Hưng thái độ khác thường hạ lệnh nghỉ ngơi, thổi lửa nấu cơm, có người không hiểu. Vừa rồi thúc dục đội vã như vậy, chạy bọn hắn đều nhanh mà chết. Bây giờ lại muốn đình chỉ tiến lên, thổi lửa nấu cơm, vậy bọn hắn mới vừa rồi không phải chạy không thôi. Người ta dò đường đều đến Đại đội nhân mã khẳng định tại phía sau. Hai chúng ta cái chân, chạy thế nào từng chiếm được người ta bốn cái chân. Đi, nghỉ ngơi đi. Dương Hưng có chút không cam lòng nói cái này tiếp xuống cẩm, đoán chừng chúng ta là không vất được. Trên thực tế cũng đích thật là như là Dương Hưng bọn hắn dự đoán như vậy. Bọn hắn vừa rời đi đại lộ tại dưới bóng cây nghỉ ngơi thổi lửa nấu cơm. Nơi xa lại xuất hiện ẩm ầm tiếng vó ngựa, vô số kỵ binh dọc theo đại lộ lại tới. Đoạn đường này kỵ binh chính là A Sử chủ lực, Phong 2 năm này đập không ít bạc đi vào. Bây giờ Kiêu Kỵ doanh có chiến binh 5000, phụ binh 3000, trong đó còn có 1000 trọng giáp kỵ binh. Bọn hắn cơ hồ đều là một người ba ngựa, bao quát phụ binh ở bên trong, toàn viên mặc giáp. Nói câu không xuôi thay lời nói, Kiêu Kỵ doanh phụ binh chiến lực chỉ sợ đều so đại càn cấm vệ quân kỵ binh chiến lực mạnh. Hiện tại Kiêu Kỵ doanh hơn vạn kỵ binh dọc theo quan đạo tiến vào. Tiếng vó ngựa ầm ầm, Uy Phong lâm lâm tướng sĩ ánh mắt như lao, quả nhiên là uy thế mặt quần, quần ép một khối đá bình thường, hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều. Ai da Cái này tiêu kỵ doanh quá uy phong, không hổ là chúng ta Liêu Tây quân chủ lực. Nhìn xem người ta, nhiều lính như vậy ngựa tiến vào, một chút tạp âm đều không có. Đúng vậy a. Người xem bọn hắn từng cái toàn thân lộ ra một cỗ sát khí, xem xét chính là trong tay dính nhân mạng. Vì thế như thế, thiên hạ ai có thể địch? May mắn là chính chúng ta người. 4. Hồng Hà doanh tướng sĩ xa xa nhìn qua cái tiêu dọc theo quan đạo tiến vào tiêu kỵ doanh tướng sĩ, hâm mộ con mắt đỏ lên. Chương 742, cùng thành cùng tồn vong, chương 742, cùng thành cùng tồn vong. Liêu Châu Châu thành, phản quân đại bản doanh. Tây độ phủ trong nha môn, quan viên quân tướng top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thần sắc bối rối. Thiết huyện đã thất thủ. Chúng ta đóng giữ Thiết huyện hơn ngàn binh mã đều đã tán loạn. Cũng không biết cuộc chiến này đánh như thế nào. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Liêu Tây quân đều nhanh đánh tới chúng ta Liêu Châu thành. Chúng ta Liêu Châu quân đám lính kia lão ra đều là làm ăn gì? Bọn hắn không phải nói khoác nói không sợ Liêu Tây quân sao, làm sao bại thảm hại như vậy? Đúng vậy a. Đơn giản chính là dễ dàng sụp đổ. Quá mất mặt. Vừa rồi trinh sát báo cáo nói, Liêu Tây quân kỵ binh phong dự tính ngày mai liền có thể đến chúng ta Liêu Châu thành. Cái này Liêu Tây quân lập tức đại quân binh lâm thành hạ, đây là đánh là rút lui, cái này cấp trên cũng không có một cái lời chắc chắn, quả nhiên là gấp chết người. Tiền tuyến binh bại như núi đổ, Liêu Châu quân không ngừng ném thành mất đất. Đến mức Liêu Châu châu thành những phản quân này, đám quan chức cũng đều là lòng người bàng hoàng. Đạp đạp. Khi mọi người tại top 5 top 3 tụ tập cùng một châu nghị luận thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt đen lên tiết độ sứ Công Tôn Doanh cùng binh mã làm Khương Văn Ba bước mà đến. Khương Văn Bá cái này binh làm ném đi Dương cảnh, liên tiếp bại mấy trận. Hôm qua mới tại mấy chục tên thân vệ kỵ binh chen chúc bên dưới chợt vật trốn về Liêu Châu thành tới. Bãi Kiến Thiết Soái, Bãi Kiến binh mã làm đại nhân. Đám quan chức đồng loạt không người hướng Công Tôn Doanh cùng Khương Văn Bá hành lễ. Ân. Công Tôn Doanh đối với đám người khẽ hất cằm, xem như chào hỏi. Hắn đi thẳng tới chủ vị tòa hạ, Khương Văn Bá thì là đứng bên cạnh hắn, mặt lộ xấu hổ sắc. Hắn cái này binh mã làm đánh mấy trận đánh bại, ném đi Liêu Dương phủ thành, có thể nói là mất hết mặt mũi. Hắn thật sự là không mặt mũi gặp người. Có thể nhà mình Thiết Soái không có trách tội hắn, cũng không có đối với hắn cách trước. Hiện tại còn muốn hắn phụ trách thủ ngữ Liêu Châu Châu thành. Đối mặt Công Tôn Doanh tiến nhiệm cùng coi trọng, hắn cũng không thể không kiên trì đón lấy việc phải làm này, cùng mọi người gặp mặt. Cục diện bây giờ chư vị đều đã xem rõ ràng. Công Tôn Doanh sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chúng quanh một vòng thần sắc ngưng trọng đáng người. Cái này Tào Phong ca nguyện làm triều đình chó săn, lần này xuất binh tiến đánh chúng ta. Chúng ta khinh địch chủ quan, ngay cả đánh mấy trận đánh bại, hiện tại đã ném đi Liêu Dương phủ thành. Cái này Liêu Tây quân binh mã đã khí thế hung hăng hướng phía chúng ta Liêu Châu thành tới tới. Công Tôn Doanh những tình huống này, tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn đều không có lên tiếng. Cục diện bây giờ đối bọn hắn đích thật là cực kỳ bất lợi. Cái này vừa khởi binh tạm phản, Tào Phong liền đánh tới cửa rồi. Đối mặt chuyển tiếp đột một thế cục, bọn hắn hiện tại quan tâm nhất là sau đó làm sao bây giờ. Công Tôn Doanh nhìn thoáng qua mọi người trầm mặt, tiếp tục mở miệng. Hôm nay có không ít người quên ta, muốn ta từ bỏ Liêu Châu thành, rút lui đến Liêu Bắc phủ đi. Ta đều không có đáp ứng. Đáng người nghe nói như thế, thần sắc khác nhau. Vì cái gì đây? Công Tôn Doanh tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì Liêu Châu Châu thành chính là chúng ta đại bản doanh. Nơi này là Liêu Châu trì Cái này Liêu Tây quân còn không có đánh tới Liêu Châu thành đâu, chúng ta liền dọa đến nghe ngóng rồi chuẩn, các ngươi ném đến lên người này, ta công tôn doanh gánh không nổi người này." Lại nói, "Chúng ta nếu là bỏ thành mà chạy, từ bỏ tòa thành này tưởng cao dạy kiến thành. Cái kia ngày khác tạo Phong quân đội đánh tới Liêu Bắc phủ, chúng ta là không phải cũng muốn bỏ thành mà chạy, chạy trốn tới thâm sơn trong rừng rậm đi làm dã nhân a. Hôm nay không giáng chiến, ngày mai không dám chiến, mặt kia đối với hùng hổ dọa người Liêu Tây quân, cái này Liêu Châu đến lúc đó sẽ không có chúng ta nơi sống yên ổn." Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bọn hắn cảm thấy tiết xoé lời nói vẫn còn có chút đạo lý. Nếu là bọn hắn đem cái này Kiên Cố Châu thành đều từ bỏ mất rồi, cái kia thế tất trọng tỏa tinh thần của bọn hắn. Hôm nay từ bỏ một tòa thành, ngày mai từ bỏ một tòa thành, Liêu Châu liền lớn như vậy. Đến lúc đó bọn hắn đem lui không thể lui. Vợ con của các người già trẻ tại Liêu Châu thành, các người trạch viện thổ địa cũng tại Liêu Châu thành. Công Tôn Doanh hỏi đám người, các người liền cam tâm đem những vật này đều chắp tay nhường cho người sao? Không mật ý. Không ít người nghĩ đến chính mình thật vất vả đặt mua gia nghiệp, lắc đầu. Bọn hắn rất nhiều gia tộc căn cơ ngay tại Liêu Châu. Một khi để tạo phong quân đội chiếm lĩnh nơi đây, vậy bọn hắn sẽ mất đi đây hết thảy. Chúng ta nếu là rút lui Liêu Châu Châu Thành, vậy chúng ta có lợi với liệt tổ Liệt tông, có lợi với những cái kia ủng hộ chúng ta tướng sĩ cùng Bắc Tính. Chúng ta muốn tử thủ Liêu Châu." Công Tôn Doanh lớn tiếng nói, cùng thành cùng tồn vong. Đối mặt công Tôn Doanh quyết định này, không ít người tâm lý đều không có sức lực. Tử thủ Liêu Châu khẩu hiệu dễ dàng hô, nhưng chân chính đánh nhau, thật có thể giữ vững sao? Cái này tạo Phong Liêu Tây quân thế công lăng lệ, bọn hắn bên này phần thắng thật sự là không quá lớn. Ta biết rất nhiều người lo lắng đánh không lại Liêu Tây quân. Ta nói cho các ngươi biết, ta cũng lo lắng. Thế nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Công Tôn Doanh nói với mọi người, bởi vì chúng ta tòa nhà, thủ địa của chúng ta đều tại Liêu Châu. Chúng ta có thể đào mệnh đi, nhưng là những vật này chúng ta mang không đi. Chúng ta nếu là không có điển trạch thủ địa, vậy chúng ta cũng sẽ chỉ biến thành rác cỏ, về sau đi làm sơn đại vương. Các ngươi chẳng lẽ nguyện ý vợ con của các ngươi già trẻ, hậu thế bị người cài lên một cái giặc cỏ cái mũ sao? Ta cũng nghĩ thế không nguyện ý. Chúng ta nếu có thể giữ vững Liêu Châu, có thể đánh lui Tào Phong Liêu Tây quân, cái kia Liêu Châu liền vẫn là chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là cô quân chiến. Tào Phong Tử muốn chiếm đoạt Liêu Châu, Triều đình là sẽ không để cho hắn như nguyện, đến lúc đó Triều đình khẳng định sẽ phái binh nhúng tay Liêu Châu chiến sự. Chỉ cần chúng ta ngăn trở Tào Phong đợt thứ nhất tấn công mạnh, ổn định trận cược, cục diện kia liền sẽ đạt được cải biến. Huống hồ Sở Cốt Sứ giả đã hứa hẹn sẽ cho chúng ta thuế ruộng quân giới duy trì, thậm chí sẽ trực tiếp từ trên biển phái binh tiếp viện chúng ta. Hiện tại Sở Cốt Sứ giả đã tại trên đường trở về, chỉ cần chúng ta giữ vững nơi đây, kiên trì năm nửa năm, cái kia tình thế liền sẽ có lợi cho chúng ta bốn. Đám quan chức nghe Công Tôn Doanh lời nói này sau, trong lòng nhất thời an tâm không ít. Tào Phong tử nào có phản cốt, hắn lần này muốn đánh bại chúng ta chiếm lĩnh Liêu Châu, Triều Đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một khi Triều Đình phái binh tham chiến, cái kia Tào Phong tử liền không có biện pháp toàn lực đối phó chúng ta. Ta nhìn thủ vững Liêu Châu Châu thành là có thể được. Chúng ta nếu muốn thắng hắn đến sở quốc tiếp tục cùng hộ, vậy thì nhất định phải ổn định trận cước. Chính chúng ta nếu là không được, cái kia sở quốc chỉ sợ cũng phải từ bỏ chúng ta. 4. Chúng ta đều nghe tiết xoái. Tử thủ Liêu Châu thành, cùng thành cùng tồn vong. muốn Châu, vậy liền để hắn để mạng lại đổi. Quân đội của chúng ta tại dã ngoại không phải Tào Phong đối thủ. Nhưng nếu là thủ thành lời nói, Tào Phong chưa hẳn đánh cho tiến đến. Đảng quan chức Châu đầu gẽ hai nghị luận một phen, đều tỏ thái độ duy trì công tôn doanh thủ vững Liêu Châu ý nghĩ. Công Tôn Doanh nhìn ý kiến đạt được thống nhất, nhẹ gật đầu. "Chư vị, chúng ta bây giờ đều là người trên một con thuyền, sinh tử vinh lục đều buộc chung một chỗ. Ta hy vọng tại cái này gian nan thời điểm, chúng ta có thể trên giới một lòng, cùng chung thời gian." Công Tôn Doanh nói với mọi người, ở thời điểm này, nên xuất lực xuất lực, nên ra bạc ra bạc, cũng đừng có lại phân lẫn nhau. Chỉ cần giữ Vĩnh Liêu Châu châu thành, chúng ta mới có tương lai. Một khi châu thành phá Cái kia Tạo Phong Tử khẳng định sẽ đem chúng ta đổi tận rễ tuyệt. Tiết Soái nói chính là, chúng ta đều đem nghe theo Tiết Soái hiệu lệnh, cùng thành cùng Tồn Vong. Chương 743, Thanh Danh, chương 743, Thành Danh. Liêu Dương phủ biết phủ nha môn trong đại viện, người người ồn ào. Hơn 300 tên quan viên tuổi trẻ đứng ở trong viện, thấp giọng trò chuyện với nhau, từng cái thần sắc hưng phấn. Bọn hắn đều là mới nhậm chức Liêu Châu Thứ sử Chu Thuần Cương từ Liêu Tây điều quan viên. 2 năm này Tạo Phong trừ tại trên nguyên đánh đông dẹp Bắc mở rộng thế lực bên ngoài. Hắn cũng tại đại lực bổ dưỡng quan viên tuổi trẻ. Liêu Tây phủ học nuôi dưỡng không ít quan viên. Bọn hắn hoàn thành việc học sau, đều bị điều động đến Vân Châu các phủ luyện đi làm kém. Quan viên quá nhiều, đến mức rất nhiều trong huyện có huyện lệnh một tên, dự quyết huyện lệnh 4-5 cái. Cấp bậc thấp những cái kia chủ sự, thư biện chờ đợi bổ thì càng nhiều. Vân Châu tiết độ phủ sở thuộc các cấp nha môn, cơ hội là quan đẩy là mối họa. Không ít người đã từng khuyên can Tào Phong giảm bớt quan viên chưa mọ, lấy giảm bớt chi tiêu. Có thể Tào Phong đều là cười cự tuyệt, cũng không đưa ra giải thích. Hiện tại Liêu Châu chiến sự bồ có người minh dụng tâm lương khổ. Lần này Tào Phong đột nhiên xuất Châu, để Chu Thuần Cương đảm nhiệm Liêu Châu thứ xử. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Chu thuần cương liền từ Liêu Tây điều hơn 300 tên các cấp quan viên đến Liêu Dương phủ. Bọn hắn muốn phụ trách đem đã tê liệt Liêu Dương phủ cùng các huyện nha muôn lần nữa khôi phục đứng lên. Danh thiên hạ dễ dàng, trị thiên hạ khó. Rất cường đại quân đội có thể ở trên chiến trường đánh bại địch nhân, thế nhưng là thường thường bọn hắn không cách nào ngay tại chỗ đặt chân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn tựa như là béo trôi không dễ, không cách nào thông qua hữu hiệu thủ đoạn tiêu hóa hấp thu chiếm lĩnh địa khu, thắng được bách tính ủng hộ. Tàu Phong Nưu tính sâu xa, đã sớm nuôi dưỡng số lớn có kinh nghiệm quan viên. Bây giờ quân đội ở phía trước trung sát, đáng quan chức cấp tốc theo vào tiếp quản đối phương. Cái này có thể bảo đảm bọn hắn có thể đem chiếm lĩnh địa khu nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Thứ sử đại nhân đến, thủ vệ hô, hô to một tiếng. Đứng tại biết phủ nha môn trong đại viện hơn 300 tên quan viên lúc này đình chỉ nói chuyện với nhau, nhao nhao chỉnh lý áo bảo đứng trang nghiêm. Bọn hắn hướng phía hành lang gấp khúc nhìn lại, chỉ gặp Chu thuần cương vị này Liêu Châu thứ sử xài bước mà đến. Bãi kiến Chu thứ xử. Hơn 300 quan viên đồng loạt khom mình lễ, chỉnh tề tinh thần vô cùng phấn hái. Hắn tại trên bậc thang đứng vững, đối với đám người chắc tay Xem như chào hỏi. Chư vị, hôm nay ta liền nói hai chuyện. Chu thuần cương âm thanh vang dội vang lên. Thứ nhất, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Liêu Châu quan phụ mẫu. Các ngươi muốn bị điều động đến Liêu Châu các phủ các huyện tất cả hưởng đi, phổ biến tân chính. Ta hy vọng các ngươi có thể thành chính liên kết, theo lẽ công bằng làm việc, toàn tâm toàn ý vì bách tính lưu phúc trì. Nếu ai lá mặt lá trái, hoàng thanh danh của chúng ta, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu." Chu thuần cương ngữ khí nghiêm khắc, Đáng quan chức cùng nhau không người. Hạ quan các loại định thành chính liên kết, theo lẽ công bằng làm việc, không cô thứ sự đại nhân vô trọng, không cô phụ tiết coi trọng. Chu thuần cương ánh mắt đảo qua đám người. Hắn tiếp tục nói, chuyện thứ hai này, đó chính là phổ biến tân chính sự tình. Ta Vân Châu Tiết độ phủ tân chính, chư vị đều là nhất thanh nhị sở. Cái này đơn giản chính là đo đạc đồng ruộng, một lần nữa chia ruộng đất, đã kích hiếp đáp đồng hương gia tộc quyền thế, thanh tra của nổi. Cái này có thể không thể đem thủ địa đo đạc tốt, phân cho bất tính, cái này liên quan đến chúng ta có thể hay không thắng được Bạch tính duy trì, có thể hay không tại Liêu Châu đứng vững gót chân. Đây có phải hay không đem những cá kia thị trường thôn gia tộc quyền thế chấn áp, đem của nổi đoạt lại đi lên. Ảnh hưởng này chúng ta các nha cửa vật chuyện cũng ảnh hưởng ta tiền tuyến đại quân lương thảo cung ứng." Chu Thuần Cương Cường điệu nói, "Chúng ta việc cấp bách chính là muốn hung ác bắt hai chuyện này. Các người đến nhận trước sau, phải lập tức thanh tra nơi đó gia tộc quyền thế nhà giàu. Đối với những cái kia hành hành trong thôn, làm sằng làm bậy gia tộc quyền thế nhà giàu, phải kiên quyết trấn áp. Muốn giết một nhóm sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn người, muốn đem tiền lương của bọn họ của nổi đều kê biên tài sản, nộp lên trên nhà môn phủ khố. Đồng thời hạn làm các người trong nửa tháng, hoàn thành đối với quản lý huyện hương đồng ruộng thanh tra cùng một lần nữa phân chia. Các ngươi nếu là ở cụ thể làm việc bên trong có không nắm chắc được sự tình, phải lập tức báo cho ban quan." Yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là nhất định phải tại trong thời gian quy định, hoàn thành bản quan phân công việc cần làm. Chu thuần cương lấy không cần suy nghĩ giọng điệu nói nếu ai kết thúc không thành, chính mình thoát cái này một thân quan phục, chính mình tự quan. Hạ quan các loại tuân mệnh. Chúng quan viên cùng nhau lĩnh mệnh. Tốt, ta liền giảng nhiều như vậy. Chu thuần cương hướng mọi người nói, cái này làm việc gặp được vấn đề gì, kịp thời phái người báo cáo cho bản quan, đến lúc đó lại có sự tình luận sự tình. Chu thuần cương sau khi nói xong, quay đầu nhìn về hướng đứng tại bên cạnh mình một tên quan viên. Hiện tại phân công việc phải làm là Quan viên này lúc này triển khai trong tay mình một phần văn thư. Nghiêm gốc. Quan viên này thổi âm rơi xuống, một tên quan viên tuổi trẻ cất bước ra khỏi hàng. Đảm nhiệm Liêu Dương phủ Thạch truyền huyện huyện lệnh. Hạ quan lính mệnh. Là Nhất Bình. Có hạ quan. Đảm nhiệm Liêu Hà huyện huyện lệnh. Hạ quan lĩnh mệnh. Trong viện hơn 300 tên từ Liêu Tây điều quan viên, rất nhanh liền riêng phần mình dẫn tới việc phải làm. Hiện tại liền lập tức xuất phát đi nhiệm chức. Chu Thuần Cương xem bọn hắn đều minh xác chức vụ của mình sau, thúc bọn hắn nói, phải nhanh một chút mở ra cục diện, đừng đứng chân. Tuân mệnh. Đám quan chức lúc này đuôi nhau mà ra. Rất nhanh trong viện liền trở nên trống giống. Đám người đi sau, Chu thuần cương gọi chính mình từ Liêu Tây mang tới một tên chủ sự. Từ chủ sự tỉnh, người đi vụng trộm giải một tin tức. Chu thuần cương đối với chủ sự từ Trạch phân phó nói, liền nói ta Chu thuần cương muốn mượn thành tra năm xưa bản án cũ danh nghĩa, đối với Liêu Châu các phủ viện gia tộc quyền thế nhà giàu tiến hành xét nhà. Farm là bị xét nhà, người đều muốn hạ ngục họ chém, trong nhà tiền hàng thổ địa đều sẽ bị kê biên tài sản lộp lên trên. Chủ sự Tử Trạch ngay vậy, rất là không hiểu. Thứ sử đại nhân, vì sao muốn giải tin tức như vậy? Đây không phải cho ngài chính mình chiêu həsao? Cái này đúng vậy lợi cho ngài Thanh Danh." Chu Tuần Cương cười cười giải thích nói, "Những gia tộc quyền thế này, nhà giàu chiếm cứ các phủ luyện, thế lực cành lá đang chen khó gỡ, lực ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn là bóc lột nghiền ép bách Tính hắc thủ phía sau màn. Thế nhưng là bọn hắn ngày bình thường ra vẻ đạm bạo, xuất ra một chút bạc sửa cầu cửa hàng, cái bộ dáng cho mình lưu một cái tiếng tốt. Rất nhiều Bạch Tính còn bị bọn hắn mơ mơ màng màng, cảm thấy bọn hắn là người tốt đâu. Chúng ta bây giờ phải người đi đo đạc đầu ruộng, một lần nữa phân phối thổ địa. Những người này chính là lớn nhất chướng ngại vật. Những người này trên mặt nội phối hợp, bụng trộm khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế cản trở." Bọn hắn tại trong dân chúng lực ảnh hưởng quá mạnh, chúng ta nếu là cưỡng ép trấn áp, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Bọn hắn có thể sẽ kích động bách tính náo sự, đến lúc đó khó mà kết thúc. Chu Tuần cương sắc mặt nghiêm túc nói, nếu là chúng ta không có khả năng cấp tốc mở ra cục diện, vậy chúng ta liền không cách nào thu nạp lòng người, không cách nào đứng vững gót chân. Cho nên chúng ta nhất định phải đẩy ra chướng ngại vật này. Chúng ta vụ trộm dài một chút đối bọn hắn xét nhà hạ ngục tin tức, những người này trong lòng có quỷ, khẳng định sẽ mang nhà mang người lao vong. Mục đích của ta chính là đem bọn hắn dọa đi, lấy giảm chúng ta phổ biến tân chính lực cản. Dù sao chúng ta quan viên là từ bên ngoài đến, Chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là không đem những địa đầu xà này không đổi đi lời nói, lực cản trùng điệp nha. Chủ sự tự trách lúc này Minh Bạch Chu Tuần Cương dục ý. Hắn go ý vụng trộm giải muốn đối với các phủ huyện địa phương gia tộc quyền thế nhà giàu xét nhà tin tức, chính là vì buộc bọn họ đi. Những người này bị dọa đi, chuyện kia liền dễ làm. Thứ xử đại nhân, Dạy một chút xét nhà tin tức, đích thật là có thể dọa đi một chút gia tộc quyền thế nhà giàu. Thế nhưng là cái này cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta Vân Châu tiết độ phủ hình tượng, ảnh hưởng ngài thanh danh nha. Ha ha. Cương mở miệng nói, chúng ta thanh danh tốt xấu không phải những gia tộc quyền thế kia nhà giàu định đoạn. Ta Chu thuần cương không phải thánh nhân, ta không có khả năng để mỗi người đều nói ta lời hữu ích. Chúng ta là quan phụ mẫu, chỉ cần đại đa số bách tính nói ta tốt, đó chính là đủ hài lòng. Chương 744, hù dọa, chương 744, hù dọa. Liêu Dương phủ, Liêu Hà huyện. Đêm khuya, một người trung niên gõ Liêu Hà huyện địa phương gia tộc quyền thế Chu ra đại trạch cửa lớn. Đông đông đông. Đông đông đông. Trầm muộn tiếng đập cửa đánh thức phòng gác cổng. Có thể binh hoang mã loạn, phòng gác cổng không dám tùy tiện mở cửa. Ai nha? Lão Liêu thúc, là ta. Nhị cậu. Một lát sau, Cửa lớn mở một đường nhỏ, lộ ra phòng gác cổng cái kia cảnh giác khuôn mặt. Nhìn thấy đích thật là trong phủ một tên hạ nhân sau. Môn này phòng lúc này mới đem tên này gọi nhị cầu trung niên bỏ vào đại trạch viện. Đại trạch viện bên trong, hơn 20 danh thủ cầm côn bổng trường đao hộ viện chính như lâm đại địch bình thường đứng ở trong viện. Nhị cậu, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Làm sao đêm hôm khuya khoắt trở về? Nhìn thấy phong trần mệt mỏi nhị cầu, có người chủ động tiến lên chào hỏi. Lao ra để cho ta đi Liêu Dương phủ bên kia làm một chút việc mà. Nhị cậu nói, nhìn về hướng hậu viện. Lão gia đâu, trong nhà sao? Ở đây, chỉ bất quá đã ngủ rồi. Nhị cầu liền nói ngay không được phải đi đánh thức lao ra ta có chuyện gấp gấp bẩm báo lao ra đi ta đi gọi lao ra gấp đêm hộ vệ đầu mục nhẹ gật đầu nhanh chân hướng phía hậu viện đi đến một lát sau chu gia đại Trạch ra chủu Vĩnh Vượng liền hất lên một kiện áo mỏng vội vã đến tiền viện nhị cầu đến trong phòng nói chuyện ra chủ trụ Vĩnh Vượng chào hỏi một tiếng sau đem vừa trở về nhị cầu dẫn tới trong phòng đợi nhị cầu tòa hạ cô lỗ lỗ uống một chén lớn trả lại sau ra chủu Vĩnh Vượng lúc này mới lên tiếng hỏi thăm Liều Dương Phủ bên kia tình huống như thế nào Chu gia chính là Liêu Hà huyện đại tộc, ở chỗ này cắm rễ trên trăm năm. Trong nhà thậm chí đi ra hai vị huyện lệnh, tại Liêu Hà huyện nơi đó rất có lực ảnh hưởng. Vô luận đầu tường vương kỵ như thế nào biến ảo, bọn hắn Chu ra tại Liêu Hà huyện đều vững như bàn thạch. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn ngay tại chỗ lực ảnh hưởng quá mạnh. Vô luận là ai chấp trưởng Liêu Châu, đều cần bọn hắn những địa phương này ủng hộ của gia tộc. Trong nha môn này Trinh lương là phu, đều được dựa vào bọn hắn hỗ trợ đi thúc dục. Nếu là bách tính trong lúc nhất thời giao không lên, bọn hắn còn phải lâm thời ứng ra giao nộ. Đương nhiên, ứng ra cũng không phải là không dàn buộc. Các loại bách tính có Bọn hắn đến gấp bội thu hồi. Lần này Công Tôn doanh tại Liêu Châu khởi binh phản loạn. Bọn hắn Chu gia cũng mượn gió bẻ măng, chủ động hiến cho một chút thuế ruộng mua bình an, đồng thời giúp đỡ phản quân Trinh Lương lập phù. Cho nên Liêu Châu phản quân chiếm cứ Liêu Hà huyện thời điểm, Chu gia cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là giúp đỡ phản quân Trinh Lương lập phù thời điểm, kiếm được đầy 4 đầy bát. Một chút giao không lên thuế ruộng mất tính, bị ép đem một chút thổ địa giá thấp chù ra. Chù ra hắn phần kia thuế ruộng. Phản quân bại lui, quân tới. Bọn hắn chủ động đi định quân, tạo mối quan hệ có thể Liêu tây quân cùng khác quân đội khác biệt. Bọn hắn có quy củ của mình, có chính mình cung ứng hệ thống. Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ tại địa phương Trinh Lương là Phu. Quân đội chỉ là phụ trách đánh trận, lương thảo cung ứng tự có binh trạm người phụ trách. Bọn hắn căn bản liền không thu chu gia tặng trọng lễ. Huống hồ Lý Phá Giác bọn hắn đánh hạ Liêu Hà huyện thời điểm, tích thu được thuế ruộng đều dùng không hết, cũng không muốn chu gia hiến cho thuế ruộng. Cái này để chu gia tâm lý không chắc. Cho nên phái gia thân tiến nhị cậu đi Dương tìm hiểu tin tức đồng thời, muốn bợ đỡ được tầng. Hiện tại nhị cậu trở về, chu gia gia chủ Chu Vĩnh Vương hiện tại cấp thiết muốn biết mới nhất động tĩnh. Lao ra. Đại sự không ổn. Nhị cầu lao đi khỏe miệng nước động, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng. Gia chủ Chu Vĩnh Vượng trong lòng một cái lộp bộp. Hắn hỏi vội, lễ không có đưa ra ngoài. Nhị cầu nhẹ gật đầu. Ta tại Liêu Dương phủ bên trong tìm rất nhiều phương pháp muốn kết bạn Liêu Tây quân quân tướng, đáng tiếc đều ăn bế môn canh. Quả nhiên là kỳ quái. Cái này Liêu Tây quân người cùng khác quân đội không giống với, bọn hắn căn bản liền không nguyện ý cùng chúng ta những người này liên hệ. Vừa nhìn thấy chúng ta là lễ, phản là gặp được ôn thần bình thường, trốn Vĩnh Vượng nghe vậy, cũng đầy mặt kinh ngạc. Dưới gầm trời này còn có không thích tiền tài người. Hắn hơi nghi hoặc một chút suy đoán nói, có phải hay không chúng ta tặng lễ quá ít, người ta chướng mắt." Nhị Cẩu lắc đầu. "Không chỉ chúng ta ăn bế một canh, ta nhìn các nhà đến Liêu Dương phủ bầu víu quan hệ người đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Liêu Tây quân những cái kia quân tướng căn bản liền không nguyện ý phản ứng chúng ta." Nhị cầu đối với Chu Vĩnh Vượng nói mấy ngày nay, tạo Phong bổ nhiệm một cái gọi Chu Thuần Cương người đảm nhiệm Liêu Châu thứ sử. Người này từ Vân Châu bên kia mang theo mấy trăm tên quan tới, muốn điều động đến các huyện môn nhậm Vĩnh Vượng lúc này cảm nói: Xem ra cái này Tào Phong đối với chúng ta Liêu Châu là ngấp nghẽ đã lâu. Công tôn doanh vừa khởi binh liền bị Tào Phong đánh cho trở tay không kịp, bây giờ Liêu Dương phủ đều ném đi. Tào Phong không chỉ có xuất binh nhanh như vậy, thậm chí ngay cả các nhà cửa quan viên đều chuẩn bị đầy đủ. Xem ra cái này Liêu Châu sợ là phải rơi vào trong tay hắn. Nhị cầu nói lao ra, cái này Chu thuần cương điều mấy trăm tên quan viên đến Liêu Châu đến cũng không phải đại sự gì. Hiện tại phiền thoái nhất chính là Chu thuần cương người này muốn đối với các phủ huyện đại gia tộc ra tay. Phần Chu Vĩnh Vương lúc này lông mày lên. Có ý tứ gì? Nghị Cẩu lúc này giải thích nói gia tại Liêu Dương phụ dò thăm một tin tức. Nghe nói cái này Chu thuần cương muốn mượn thanh tra năm xưa bản án cũ danh nghĩa, đem các phủ huyện gia tộc đều kê biên tài sản. Chu Vĩnh Vượng lập tức trong lòng giận mình. Chúng ta lại không đắc tội hắn, hắn vì sao muốn kê biên tài sản chúng ta? Nghị Cầu nói, cái này Chu thuần cương quan mới đến đốt ba đống lửa. Nghe nói Vân Châu bên kia binh mã tuy nhiều, có thể cực kỳ hiệu chiến, thuế dụ một mực không đủ. Trước kia bọn hắn tại trên thảo nguyên liền ưa thích làm kê biên tài sản những cái nhân quý tộc Lần này xuất chúng ta Liêu Châu, thuế một mực không đủ. Hắn hiện tại đảm nhiệm Liêu Châu thứ sử Vì cho đại quân xoay sở thuế ruộng, cho nên muốn muốn đem các phủ huyện nhà giàu đều một mẹ hút gọn. Đem nhà giàu một mẹ hốt gọn sau, của nổi có thể đến bù quân nhu không đủ. Cái này nhà giàu thổ địa còn có thể phân cho cùng khổ bãi tính, lôi kéo nhân tâm. T. Chu Vĩnh Vượng nghe lời này sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn Chu ra tại Liêu Hà huyện cũng là đại tộc. Lần này Chu thuần cương muốn kê biên tài sản đại tộc, bọn hắn Chu ra sợ là không chạy khỏi. Người tin tức này sát thực sao? Chu Vĩnh Vượng truy vấn. Thiên chân văn sắc. Nghị Cẩu nói cái này Chu đã phái người tại Liêu Dương thành ngoại tu mới đại lao. Nghe nói đến lúc đó đối với các nhà nhà giàu xét nhà thời điểm, người đều phải nốt đi qua. Đến lúc đó sẽ nghiêm hình tra tấn, muốn đem tất cả dấu kiến tiền tại đều bước đi ra bốn. Chu Vĩnh Vượng nghe nói như thế sau, toàn thân run lên. Hắn có chút tức giận mắng, cái này Chu thuần cương làm sao hư hỏng như vậy đâu? Chúng ta không có chiêu hắn chụp hắn, hắn đánh chúng ta chủ ý làm gì? Nghị cầu đối với Chu Vĩnh Vượng nói lao ra, ta nhìn chuyện này hẳn là Tào Phong tụ ý. Cái này Chu thuần cương chẳng qua là nghe lệnh làm việc mà thôi. Tào Phong dạ tâm bừng bừng, hai năm này một mực tại triều binh mãi mã, muốn kháng triều đình. Người cũng biết Vân Châu cùng Liêu Tây bên kia chính là khốn cùng chi địa, hắn nuôi sống không được nhiều lính như vậy ngựa. Lần này thật vất vả đánh vào chúng ta Liêu Châu, khẳng định sẽ thay đổi biện pháp vơ vét tiền tài bốn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tin tức, Chu Vĩnh Vượng đứng người lên, ở trong phòng vừa đi vừa về dạ bước. Tâm tình của hắn rất bức bội. Hắn vốn cho là Tào Phong tiến vào Liêu Châu, chỉ cần bọn hắn Chu gia chủ động nịnh bợ, y nguyên có thể bình yên vô sự. Chỉ cần tạo mối quan hệ, nói không chừng Chu ra người còn có thể đến trong nha môn nhậm chức đâu. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn tại Tào Phong tử trong mắt chẳng qua là một tảng mỡ dày mà thôi. Cái này Chu thuần cương mài đao xoèn xoẹt, bọn hắn chính là trên tất thì cá, đao tử lập tức liền muốn rơi xuống. Lao ra, cái này Tào Phong tại trên thảo nguyên nghe nói rất không ít hộ nhân quyền quý đâu. Những cái kia hội nhân quyền quý tiền tài đều rơi xuống trong tay hắn. Lần này Tào Phong cùng Chu thuần cương kể đến không thiện. Ta nhìn chúng ta vẫn là phải sớm tính toán mới là. Chu Vĩnh Vượng nhẹ gật đầu. Xem ra Liêu Hà huyện không thể ở nữa. Biết được Chu thuần cương bọn hắn muốn ăn bọn hắn những gia tộc quyền thế này nhà giàu, Chu Vĩnh Vượng cũng cảm thấy nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, ra ngoài tránh một chút. Chu Vĩnh Vượng trong lòng rất rõ ràng Bọn hắn ngay tại chỗ tuy có thế lực, thế nhưng là đối mặt không nói đạo lý Liêu Tây quân mà nói, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một khi Chu thuần cương đối với bọn hắn động thủ, cái kia đến lúc đó bọn hắn không chỉ có tính mệnh khó đảm, bảo, gia tài cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Hiện tại nhất định phải thừa dịp đối phương còn không có trước khi động thủ, tranh thủ thời gian chạy trốn bảo mệnh quan trọng. Chương 745, chuẩn bị chiến đấu, chương 745, chuẩn bị chiến đấu. Liêu Châu Châu Thành, 4 môn đóng chặt. Trên đường dài khắp nơi đều là mặc giáp, cầm binh khí Liêu Châu sĩ, trong không khí tràn ngập tốc sát chi khí. Tới gần tường thành địa phương, số lớn dân phu ngay tại vận chuyển mũi tên, gạch đá. Mặt mũi tràn đầy hung quang Liêu Châu quân trong tay dẫn theo roi ngựa, đang lớn tiếng thúc dục. "Nhanh, nhanh lên." "Đừng mẹ nó lười biếng." "Ai lu." Có dân phu dưới chân chợt đi, một cái sọt cục gạch xoạt tàn mát đất đất. Bên cạnh một tên Liêu Châu quân quân sĩ thấy thế, dẫn tím mặt. Hắn lúc này mang theo roi liền vào tới. Đúng. "Đồ hổ trưởng." "Lại muốn lười biếng có phải hay không?" Cái này Liêu Châu quân quân sĩ trong tay roi thu ruộng hô hô rung động. "Quân gia tha mạng, tha mạng, a." "Ta không có lời biếng, ta chỉ là dưới chân chợt Đối mặt gạo thét roi ngựa, cái này dân phu hai tay che chờ đầu, trên cánh tay toàn bộ đều vết máu. Đồ chó hoang, còn dám ra biện, ta giết chết ngươi." Cái này quân sĩ phát tiết bình thường quật lấy gạo này dân phu, đánh cho dân phu kêu rên liên tục. "Quân gia, ngài bất giận, ngài bất giận." Ngài giơ cao đánh khẽ, đừng tìm hắn chấp nhặt. Hơn 20 tên dân phu nhìn thấy cùng thôn người bị đánh đến không đứng dậy nổi đến. Bọn hắn bận điệu chạy tới cầu tình đồng thời, xoay người hỗ trợ tìm kiếm rơi lạt tạ trên đất tấm gạch. "Nhanh, nhanh mang lên trên đầu thành đi." Bọn hắn luống cuống tay chân đem tấm lạch toàn bộ tìm kiếm đến la khung bên trong sau. Đỡ lấy cái kia đẩy người vết máu dân phu hướng trên tường thành đi. Đều mẹ nó tay chân lênh lế một chút. Cái này Liêu Tây quân lập tức liền muốn đánh đến đây. Đầu tương chuẩn bị gạch đá càng nhiều càng tốt. Cái này có thể bảo mệnh. Tại cái này Liêu Châu quân quân sĩ quát lớn âm thanh bên trong, từng người từng người quần áo tả tơi, tinh bị lực tấn bọn dân phu khó khăn đem từng rọ gạch đá hướng trên đầu thành đưa. Trong lòng của bọn hắn sớm đã đem những này tâm quan thủ lạt Liêu Châu quân tổ Tông 18 đời đều trò thăm hỏi một lần. Bọn hắn trải qua đang yên đang lành thời gian, chính là bởi vì bọn hắn những người này phạm thượng làm loạn. Lúc này mới đem bọn hắn cuốn vào chiến sự. Nhà bọn họ thuế ruộng bị tẩy cấp không còn. Vợ con của bọn họ già trẻ bây giờ bị Liêu Châu quân trổ tới trở thành con tin. Bọn hắn những này có một thanh con khí lực, đều bị Liêu Châu quân kéo tới sửa chữa tường thành, vận chuyển gạch đá mũi tên. Bọn hắn ngày đêm làm việc. Có lẽ là Liêu Tây quân sắp đánh tới duyên cớ. Mấy ngày nay đóng giữ tại Liêu Châu Châu thành Liêu Châu quân tướng sĩ cũng biến thành đặc biệt bực bội. Bọn dân phu hơi có gì bất bình thường, bọn hắn lập tức liền phát tiết giống như quyền cước tăng theo cấp số cộng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đã có vài chục tên dân phu bởi vì các loại nguyên nhân chết tại những này Liêu Châu quân trong tay. Tại Liêu Châu Châu Thành Nam Môn trên cổng thành, tốc độ sứ công Tôn Doanh cùng binh mã làm khương văn bá cấp tướng lãnh ngay tại tuần sắt thành phòng. Nhìn qua bận rộn các nơi, bọn hắn thần tình nghiêm túc. Tào Phong Liêu Tây quân đột nhiên đã tham dự Liêu Châu sự vụ, để bọn hắn cực kỳ bị động. Bọn hắn vừa tiếp quản Liêu Châu các nơi nha môn, hợp nhất triều đình đóng giữ nơi này Liêu Dương quân, khôi phục Liêu Châu quân cờ hiệu. Cái này còn không có đứng vững gót chân đâu, Tào Phong đại quân liền giễu tới. Sau, giờ khí thế dạo Thành bộ nhỏ mà đến. Tàu phong tham chiến, làm rối loạn kế hoạch. Hắn là muốn tại Sở Quốc duy trì dưới, trở thành Liêu Châu Vương. Các loại ổn định trận cước sau, hắn còn chuẩn bị đi tiến công Thương Châu cùng Vũ Châu, mở rộng thế lực. Dã vọng của hắn là sẽ có một ngày lật đổ đại càn triều đình, chính mình làm hoàng đế. Thế nhưng Lã Tảo Phong làm dối, để Công Tôn Doanh hết thảy mưu đồ đều biến thành bọt nước. Hiện tại thậm chí không thể không trước cửa nhà nên chiến Tảo Phong Liêu Tây Quân. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, để Công Tôn Doanh vị này Liêu Châu tiết độ sứ hận thấu Tảo Phong. Thế nhưng là Tảo thực lực quá mạnh. Đối mặt hùng hổ Dọa người Tảo Phong, cũng không có nắm chắc tất thắng. Khi Công Tôn Doanh tại tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, một tên thân vệ vội vàng điền báo. "Tiết Soái, sứ giả trở về." Công Tôn Doanh ngay vậy, lúc này dừng bước lại. "Sứ giả ở nơi nào? Nhanh, theo đến." Là. khoảnh khắc sau, một tên phong trần mệt mỏi sứ giả liền bị dẫn tới Liêu Châu Tiết độ sứ Công Tôn Doanh trước mặt. Mặc dù bị Tào Phong đánh một cái đầy bụi đất, thế nhưng là tại Tào Phong thực lực tuyệt đối trước mặt, Công Tôn Doanh hay là không thể không bị khúc cầu toàn, lại một lần nữa phái giả đi gặp Tào Phong. Hắn hy vọng Tào Phong có thể cùng Tào Phong bãi binh giảng hòa, hai người liên thủ đối phó triều đình mà không phải bọn hắn đánh cho chết đi sống lại để chiều đình hái quả đảo. Tào Phong bên kia nói thế nào? Đối mặt Công Tôn Doanh hỏi thăm, Sứ giả mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn trả lời, "Tiết soái, hạ quan hổ thẹn, cô phụ ngài kỳ vọng cao." Lời vừa nói ra, Công Tôn Doanh tâm lý một cái lộp buộc. Đám người cũng đều ý thức được, chỉ sợ lần này sứ giả không có mang về tin tức tốt gì. Sứ giả thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu giải thích đứng lên. "Ta còn chưa tới Liêu Dương phủ, ngay tại trên nửa đường bị Tào Phong Liêu Tây quân bắt lấy. Ta gặp được Tào Phong dưới tay đại tướng của tháp, người này tựa như là Liêu Tây quân Tạ tướng." Hắn để cho ta cho tiết xoáy ngài chuyển lời. Hắn nói ngài vì bản thân tư tâm, phạm thượng làm loạn, đưa Liêu Châu Bách tính tại không để ý, nghiệp chướng nặng nghề. Hắn muốn ngài tự mình đi Liêu Dương phủ hướng bọn hắn tiết xoáy tạo phong tình tội. Bằng không mà nói, hắn nói muốn sách 300000 Liêu Tây quân, công phá Liêu Châu thành, đối với ngài khám nhà diệt tộc. Sư giả nhìn thấy Công Tôn Doanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, đến mức không còn dám nói tiếp. Đi con mẹ nó 300000 Liêu Tây quân. Công Tôn Doanh giận mặt. Hắn rút ra bên trường đao, đối với giả chính là loạn đao chém vào xuống dưới. A Sứ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân bị đánh một đao, lập tức máu chạy ổ ạt, sùi lơ ngã xuống đất. Hắn liêu tây tổng nhân khẩu đều không có 300 000. Bọn hắn từ đâu tới 300 000 đại quân? Thật cho là ta là dọa lớn sao? Công tôn doanh tức giận dít gào lên nói muốn chiến liền chiến, lao tử phụng đổi tới cùng. Công tôn doanh hiện tại đích thật là rất tức giận. Hắn thân là liêu châu tiết độ sứ, tốt xấu là nhân vật có thân phận. Mình đã là hạ thấp tư thái, phải người đi cầu cùng. Có thể dùng người ngay cả tạo phong mặt đều không có nhìn thấy không nói Liêu Tây quân một tên lang tướng cũng dám dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đối với hắn khám nhà di tộc. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Công Tôn Doanh cảm giác mình bị khinh thị, hắn rất tức giận, tiết xoáy bất giận, cũng đừng trọng tức thân thể. Ngài bây giờ thế nhưng là chủ của chúng ta Tân Cốt, cái này Liêu Châu thành vô số quân dân an nguy hệ ngải một thân đâu. Đúng vậy à? làm gì cùng một cái nho nhỏ lang tướng tức giận. Đây chẳng qua là cái kia cổ tháp nói ngoa, dao động quân tâm ta ầm ừ, chúng ta cũng không thể tự loạn trận cước. Cái này cổ tháp nói những lời này Đủ để chứng minh Liêu Tây quân đánh mấy trận thắng trận sau liền trở nên phách lối cuồng vọng, không coi ai ra gì. Đây là bình gia tối kỵ, chúng ta chỉ cần trầm ổn đứng nối, nhất định có thể đánh cho bọn hắn đầu rơi máu chảy. Chúng tướng ngươi một lời ta một câu, nhau nhau mở miệng trấn an bị chọc giận Công Tôn Doanh. Công Tôn Doanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng ý thức được chính mình mới có hơi thất thố. Hắn thu hồi chính mình gì máu chương đao, đứng ở bên cạnh Khương Văn Bá nháy mắt. Lúc này có mấy tên thân vệ tiến lên, đem đã chết hẳn sứ giả kéo xuống. Công Tôn ánh mắt nhìn về phía binh mã làm Khương Văn Bá. Tốc tốc của ta binh mã khoảng cách Liêu Châu thành vẫn còn rất xa. Binh mã làm Khương Văn Bá trả lời, về tiết xoáy lời nói, Công Tôn Nguyên Lượng đô đốc xuất lĩnh đại quân từ Liêu Bắc phủ gấp trở về, chí ít cần 5 6 ngày. Quá chậm. Cái này Liêu Tây quân cách chúng ta Châu thành vẹn vẹn chỉ có 2 3 ngày khoảng cách. Công Tôn Doanh có chút bực bội nói, phái người lại đi thúc thúc dục, để cho ta tốc tốc cần phải trong vòng 3 ngày, xuất lĩnh binh mã trở về Liêu Châu thành. Là. Khương Văn Bá lúc này đáp ứng xuống. Chương 746, toàn diện, chương 746, toàn diện. tối. Liêu Châu tiết độ sứ Công Tôn Doanh ngay tại trong phủ An Câm Triều. Một tên quân sĩ vội vã xâm nhập phủ đệ. "Tiết soái, Liêu Tây quân kỵ binh đã đến ngoài thành." Công Tôn Doanh khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc sắc. Hắn lúc này để chén xuống đũa, đứng lên. "Không phải nói Liêu Tây quân còn có 2, 3 ngày mới đến Liêu Châu thành sao? Làm sao nhanh như vậy đã đến?" Quân sĩ kia trả lời, "Kỵ binh của bọn hắn một người ba ngựa, ngựa không dừng vó, ngày đêm đi vội, cho nên mới rất nhanh." Liêu Tây quân kỵ đột nhiên binh lâm thành hạ, để Công tâm lý cũng giật mình không thôi. Công Tôn Doanh cũng không lo được ăn, bận điều hạ lệnh. Nhanh chóng truyền lệnh, các doanh binh mã lên tường thành. Trên thực tế không cần Công Tôn Doanh vị này tiết độ sứ lên tiếng. Khi ngoài thành phát hiện Liêu Tây quân kỵ binh bóng dáng thời điểm, tòa trấn đầu tường binh mã làm Khương Văn Bá liền đã hạ lệnh chuẩn bị lên chiến. Khi Công Tôn Doanh vội vã đến Nam thành môn thời điểm, Liêu Châu quân kỵ binh cùng Liêu Tây quân kỵ binh ngay tại ngoài thành trong đồng ruộng triển khai huấn chiến. Liêu Châu không chỉ có có đại can mạch tính, còn có không ít hộ nhân bộ lạc phân bố tại các nơi chăn thả. Leo Châu quân bên trong từ trước đều có hộ nhân kỵ hiệu lực. quân đô quân chi tử, không ít hộ nhân biết. Lần này hắn binh tạm cũng lôi kéo được không ít nơi đó hổ nhân bộ lạc. Từ khi Kim chướng Hàn Quốc Huy diệt sau, những cái này sinh hoạt tại đại càn cảnh nội hổ nhân bộ lạc không có ngoại bộ lực lượng duy trì. Thêm nữa đại càn triều đình đối bọn hắn chèn ép đầy phòng, để bọn hắn thời gian trải qua rất gian nan. Cho nên đối mặt Công Tôn Doanh ném ra cảnh ô lưu, bọn hắn không chút do dự tìm nơi nương tựa đến Công Tôn Doanh dưới trướng. Công Tôn Doanh lần này dám can đảm lưu tại Liêu Châu thành chuẩn bị cùng Liêu Tây quân quyết chiến. Chứ Châu, Châu thành thành cao dày, chứa đựng đại lượng thuế ruộng bên ngoài. Hơn 3000 tên nhân kỵ binh là hắn chính lực lượng. Những này hổ nhân kỵ binh lưu tại ngoài thành phối hợp tác chiến. Đến lúc đó Liêu Tây quân liền không có biện pháp vung tay ra công thành. Những này hộ nhân kỵ binh còn có thể tập kích quấy rối đối phương vận lương đội, chặn đứt đối phương lương thảo cung ứng. Thế nhưng là lần này, Liêu Tây quân kỵ binh tới quá nhanh. Đến mức chú đóng ở ngoài thành hộ nhân kỵ binh cũng không kịp chuyện gì rút lui. Trên thực tế những này hộ nhân kỵ binh cũng không muốn rút lui. Bọn hắn cảm thấy mình có hơn 3000 người, mỗi cái đều là có thể cưỡi thiện xạ dũng sĩ. Bọn hắn muốn thừa dịp Liêu Tây quân kỵ binh đến, chịu nổi, đối phương đánh bại, tại công tôn trước mặt lộ cái mặt. Có thể song phương giao thủ một cái, những này không coi ai ra gì hổ nhân kỵ binh mới phát hiện. Bọn hắn đụng phải quặm dẫm cứng. Lần này trước một bước đến Liêu Châu Châu thành bên ngoài chính là Liêu Tây quân tinh nhuệ một trong tiêu kỵ doanh. Tiêu kỵ doanh 5000 tinh kỵ, 1000 kỵ binh hạng nặng, còn có 3000 phụ trợ kỵ binh. Bọn hắn trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn thế nhưng là một cố đánh cho thảo nguyên các bộ khóc đến gọi mẹ hổ làng chi sư. Cho dù là bọn họ trải qua lặn lội đường xa, nhưng vẫn như cũ duy trì thịnh vượng khí khí. Đối mặt những cái kia hô to gọi nhỏ nhào lên Liêu Châu quân hổ nhân kỵ binh, việc kỵ doanh chỉ huy sứ A Sử Na phụ tự mình xuất lĩnh 5000 khinh kỵ nên đón tiếp lấy. Liêu Châu quân 3000 dũng sĩ đồng dạng là khinh kỵ. Nhưng bọn hắn so với Liêu Tây quân 5000 khinh kỵ mà nói, trang bị kém nhiều lắm. Hộ nhận những này dũng sĩ bọn họ mặc giáp xuất chưa tới một thành, cũng đều là một chút cổ xưa đơn sơ giáp da. Trái lại 5000 Liêu Tây quân khinh kỵ binh, toàn viên mặc giáp, hay là thuần một sắt thiết giáp. Hai năm này Tào Phong tại Liêu Tây học văn lĩnh trong núi lớn một mực sát, liên tục không áo hắn Liêu Tây quân chiến tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên Hồ Nhân Kỵ binh cùng Liêu Tây quân kỵ binh giao thủ một cái, lập tức phân cao thấp. Đối diện với mấy cái này mặc giáp Liêu Tây quân kỵ binh, Hồ Nhân kỵ binh cảm nhận được thật sâu vô lực. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trường cung, khoảng cách xa hơn một chút một chút căn bản liền bắn không xuyên đối phương bảo giáp. Có thể khoảng cách gần một chút thời điểm, đối phương cường cung kình nọ liền chào hỏi đến đây. Cái kia kiến không kẽ hở mũi tên rơi xuống, Hồ Nhân cùng sĩ bọn họ ngay cả người mang mã đô bị bắn thành con nhím. Vẹn vẹn vừa đối mặt, những này tự kiềm chế vũ liền gặp phải ép. Bọn hắn thật vất vả vọt tới phụ cận, cơ binh khí cùng binh cả chiến. Nhưng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, cận chiến cũng đánh không lại. Song phương giao thủ một hiệp, 3000 hồ nhân kỵ binh liền tử thương một mảnh. Đi mau, đánh không lại bọn hắn. Nhìn thấy dưới tay mình dũng sĩ không ngừng bị chém xuống dưới ngựa, Công tôn doanh bộ nhiệm kỵ binh chỉ huy sứ cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Song phương vô luận là trang bị hay là chiến lược hoàn toàn không tại một cái cấp độ, cuộc chiến này liền không có biện pháp đánh. Bọn hắn trường đao chém ra đi bị đối phương bảo giáp ngăn trở, bọn hắn mũi tên cũng phần lớn không cách nào bắn thủng đối phương. Đối phương mặc dù đường xa mà đến, có thể từng cái kỵ sĩ song tuyệt, hung mãnh không gì được. Tại hộ nhân kỵ binh chỉ huy chào hỏi bên dưới, những cái kia hổ nhân cùng sĩ bọn họ không dám ham chiến, nhao nhao quay đầu ngựa liền muốn đào tẩu. Một màn này nhìn đầu tường lớn tiếng la lên chợ uy Liêu Châu quân tướng sĩ mặt mũi tràn đầy nặng nhiên. Cái này bại ba, 3000 ba người, một hiệp đã bị đánh chạy chối chết. Vậy cái này cầm còn thế nào đánh? Khi Công Tôn Doanh nhìn thấy dưới tay mình 3000 ba hổ nhân kỵ binh vừa đối mặt liền bị đối phương đánh cho không có sức hoàn thủ. Hắn một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Liêu Tây quân kỵ binh khi nào trở nên mạnh như thế? Trong bóng chiều, hắn nhìn thấy đối phương cơ người người mặc giáp. Cái này tạo phong tử đi chỗ nào làm nhiều như vậy báo giáp? Công tôn doanh hiện tại có quá nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng bây giờ không có người cho Công tôn doanh vị này Liêu Châu tiết độ sứ giải thích. Liêu Tây quân nhìn thấy hộ nhân kỵ binh muốn đào tẩu. "A sử na phu vị này," Liêu Tây quân kiêu kỵ doanh chỉ uy sứ thổi một cái hô lên, "Đừng để bọn hắn chạy, toàn diệt bọn hắn." Kiêu kỵ doanh bọn khinh kỵ binh tựa như lộ ra răng nanh ác lang bình thường, cấp tốc cắn đi lên. Tổn thất không nhỏ hộ nhân kỵ binh muốn thoát đi chiến trường. Có thể tiêu kỵ doanh bọn khinh kỵ binh lại kéo chặt lấy bọn hắn không thả. Vừa rồi còn tụ tập cùng một chỗ Kiêu kỵ doanh khinh kỵ binh, rất nhanh liền chia ra làm cái này đến cái khác bách nhân đội. Bọn hắn đối với muốn thoát đi chiến trường hồ nhân kỵ binh tiến hành không ngừng quanh co sen kẽ chia cắt. Những cái kia tả sung hữu đột muốn thoát khỏi liêu tây quân kỵ binh thoát đi chiến trường hồ nhân rất nhanh kinh ngạc phát hiện. Trên chiến trường bọn hắn đã bị triệt để cắt chém trở thành một khối nhỏ một khối nhỏ, lâm vào trùng đây. Bị chia ra bao vây hổ nhân kỵ binh gặp phải liêu tây quân kỵ binh tán khốc rào sát. Tại chiến trường biên giới, có hơn 20 tên hồ nhân kỵ binh bị một cái bách nhân đội liêu tây quân kỵ binh quanh. Xích. ngoài Tại chật hẹp trong không gian hổ nhân kỵ binh muốn xê dịch tránh né đều trở nên vô cùng khó khăn. Bọn hắn chỉ có thể trợ mắt nhìn Hàn Quang loẹt loẹt kỵ thương đem bọn hắn xuyên thấu. Bọn hắn liên tiếp kêu thảm lăn xuống ngựa, máu tươi nhuộm đỏ trong đồng ruộng hoa màu. Cũng liền trong chớp mắt thời gian, cái này hơn 20 tên hổ nhân kỵ binh liền đều bị giảo sát. Cái này hơn trăm người Liêu Tây quân kỵ binh tại vây giết mất rồi cái này hơn 20 tên hổ nhân kỵ binh sau. Bọn hắn lại nhanh chóng một, một đội hơn 10 nhân kỵ binh vừa ra khỏi đây, liền bị cái hơn trăm người Trên chiến trường, Liêu Tây quân kỵ binh không ngừng tại quanh co sen kẽ, sắp thành xây dựng chế độ hổ nhân đánh tan, vây quanh, rào sát. Bọn hắn tựa như băng lánh máy móc bình thường, mặc dù phân làm từng cái bách nhân đội, có thể phối hợp không gì sánh được ăn ý. Trái lại, hồ nhân bên kia thì là loạn thành một đoàn hỏng bét. Đặc biệt là nhìn thấy trên chiến trường từng cái phương hướng đều là không ngừng quanh co sen kẽ Liêu Tây quân kỵ binh. Mắt thấy người của bọn hắn không ngừng bị vây giết phá tan, tâm tình của bọn hắn sập. Bọn hắn đã không lo được quân đội bạn. Bọn hắn từng cái ngựa chạy trốn, tựa như con dở không đầu bình thường, chạy loạn đi loạn, thẳng đến bị chém xuống dưới ngựa. Xong Xong. Nhìn thấy 3000 hồ nhân kỵ binh bị Liêu Tây quân kỵ binh của lấy, cắt chém, tiêu diệt. Đứng tại trên đầu thành Công Tôn Doanh đám người sắc mặt biến đến vô cùng sa sút tinh thần. Đây chính là 3000 chiến lực không tầm thường hồ nhân kỵ binh. Thế nhưng là đối mặt đường xa mà đến Liêu Tây quân kỵ binh, một hiệp đều không có chống đỡ, liền bị triệt để đánh bại. Công Tôn Doanh nguyên bản còn muốn xuất binh đi tiếp ứng bọn hắn về thành. Nhưng nhìn ở một bên nhìn chằm chằm 1000 toàn thân bao khỏa tại thiết giáp bên Liêu Tây quân trọng kỵ sau, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mà hiểm ý nghĩ. Đến lúc cuối cùng một tên hổ nhân kỵ binh tiêu thẳng bị chém xuống dưới ngựa thời điểm, sắc trời tối xuống, 3000 hộ nhân kỵ binh tại công tôn doanh bọn người vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, bị Liêu Tây quân kỵ binh toàn diện. Chương 747, Bình Lâm Liêu Châu thành, chương 747, Bình Lâm Liêu Châu thành. Liêu Tây quân kỵ binh như chém dưa thái rau đem 3000 hộ nhân kỵ binh dạo sát. Ngoài thành trong đồng ruộng khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đượm mùi máu tươi. Liêu Tây quân bọn kỵ binh tung người xuống ngựa, khí, người e ngại sắc. Cái này Liêu Tây quân kỵ binh hùng mạnh cường hãn, để bọn hắn tâm lý có chút rụt rè. Cũng may có kiên cố tường thành dễ bảo vệ bọn hắn. Này mới khiến trong lòng của bọn hắn an tâm rất nhiều. Liêu Tây quân kỵ binh lợi hại hơn nữa, tổng không bay vào được. Liêu Tây quân kỵ binh đánh thắng trận, bọn hắn tốt năm tốt ba vọt tới Liêu Châu Châu thành bên ngoài. Trong thành phản quân nhìn thấy không? Chúng ta Liêu Tây quân vô địch thiên hạ. Giáng can đảm cùng chúng ta là địch, chính là kết cục này. Khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thành đầu hàng, không cần làm vùng vây dai Tây quân binh cưỡi tại trên lưng ngựa, lớn tiếng hướng phía đầu tường gọi hàng chỉ cần buông xuống binh khí mở thành đầu hàng, vậy chúng ta chính là bằng hữu. Chúng ta Liêu Tây quân tuyệt đối sẽ không thương tính mạng của các ngươi. Liêu Tây quân một mực tại Trung Thực Địa thi hành tạo phong ưu đãi tù binh quy định. Liêu Châu quân hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút Liêu Tây quân những làm này. Hiện tại Liêu Tây quân gọi hàng, cái này khiến không ít đầu tường Liêu Châu quân tướng sĩ tâm động. Tại thấy được Liêu Tây quân cường đại sau, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương binh mâu gặp nhau. Nhưng bây giờ bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Liêu Châu quân các các ngươi cần cho Công Tôn bán mạng. Hắn đây là mang các ngươi chịu chết. Bắt Công Tôn Doanh đưa ra thành đến Trung điệp có thưởng. 4. Liêu Tây quân kỵ binh không ngừng gọi hàng, ý đồ tan rã quân coi giữ ý chí trong cự. Công Tôn doanh sắc mặt âm trầm không gì xảy được. Các tướng sĩ, không nên bị Liêu Tây quân hoa ngôn xảo ngữ cho lừa bịp. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Liêu Tây quân người ghét người không trước mắt, liền ngay cả những cái kia xuống ngựa người bị thương đều không dung tha. Các ngươi một khi tin vào bọn hắn, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Vợ con của các ngươi già trẻ đều ở trong thành. Một khi mở thành, đến lúc đó đó chính là trên đất thì cá, chỉ có thể mặc cho Liêu Tây quân xâm lược. Công Tôn doanh đối với thủ vệ Liêu Châu hô to, Chúng ta thành tướng cao dạy, bọn hắn đánh không tiến bảo. Thủ Liêu Châu thành chính là thủ quê hương của chúng ta, chính là bảo hộ vợ của chúng ta mà già trẻ. Từ chiến đến cùng. Tại công tôn doanh một phen đủng hộ bên dưới, mới có hơi dao động Liêu Châu quân tướng sĩ lần nữa trở nên kiên định đứng lên. Từ chiến đến cùng. Từ chiến đến cùng. Đầu tướng rất nhanh liền bạo phát ra một trận lại một trận tiếng hò hét, thanh trấn mây xanh. Đối mặt đầu tường hò hét, Liêu Tây quân kỵ binh không tiếp tục gọi hàng. Bọn hắn từng cái vượt thành mà đi, dục ngựa chạy bắn. Chỉ bất quá Liêu Châu thành bên ngoài dẫn Liêu Hà nước là xung hộ mũi tên đại đa số với không tới đầu tường. Phá thế ngày, chính là Công Tôn Doanh mất mạng thời điểm. Liêu Tây quân kỵ binh rục ngựa chạy bắn đồng thời, các loại đối với Công Tôn Doanh Âuôn luôn hế ngựa không ngừng. Công Tôn Doanh nhìn qua ngoài thành Diễu Võ Dương ai Liêu Tây quân kỵ binh, sắc mặt âm trầm như nước. "Truyền lệnh, vô luận những này Liêu Tây quân như thế nào khiêu khích, Công Tôn Doanh ngữ khí trầm thấp nói, không có ta có lệnh, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành nên chiến." Liêu Châu thành chính là Liêu Châu châu thành, thành tường cao dài, lại có sông Hộ thành quanh. hắn trong thật là lợi hại. Có thể Công biết, chỉ cần bọn hắn thủ vững không ra, Liêu Tây quân liền không làm gì được bọn họ. Trên thực tế không cần Công Tôn Doanh hạ lệnh. Thủ vệ ở trong thành Liêu Châu quân thấy được Liêu Tây quân kỵ binh đu hạn, cũng không dám ra khỏi thành giao chiến. Liêu Tây quân kỵ binh ở ngoài thành gọi hàng khiêu khích một phen sau, nhìn trong thành không có bất kỳ động tính gì. Rút về tới đi. Cái này Công Tôn Doanh nếu muốn làm con rùa đen rút đầu, vậy liền để hắn khi tốt. Kiêu Kỵ Doanh chỉ huy sứ nguyên bản còn muốn thông qua khiêu khích, dẫn dụ đối phương đi ra giao chiến đâu. Nhưng nhìn đến không có bất kỳ cái gì hiệu quả, lúc này hạ lệnh để khiêu khích tướng sĩ rút về. Bọn hắn Liêu Tây quân Kiêu Kỵ Doanh thuần một sắc đều là kỵ binh. Trên mặt đất thế bằng phẳng địa phương, bọn hắn có thể không sợ bất kỳ lẫn nhân. Thế nhưng là Liêu Châu Châu thành quá kiên cố, người ta đóng cửa không chiến, bọn hắn cũng không thể tránh được. Liêu Tây quân kỵ binh viễn đồ đánh tới chớp nhoáng, còn chưa kịp thở một ngụm liền cùng hổ nhân kỵ binh đánh một cầm. Bọn hắn tại Liêu Châu thành bên ngoài trong đồng ruộng tiêu diệt hết 3000 hổ nhân kỵ binh. Cái này cũng tiết kiệm được kêu kỵ doanh không ít chuyện. Bọn hắn thậm chí đều không cần chính mình xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn trực tiếp tiến vào Liêu Châu quân hổ nhân kỵ binh Công những nhân kỵ binh, không chỉ có phát bạc, cái này lương thảo rượu thịt đều chồng chất tại trong doanh địa đâu. Nhìn thấy chất đầy rượu thịt lương thảo danh địa, Kiêu Kỵ danh phó chỉ huy sứ Vương Đại Thủ cười trêu chọc đứng lên. Cái này Công Tôn Danh coi như không tệ. Vừa thấy mặt liền đưa chúng ta một món lễ lớn. Biết chúng ta muốn tới, rượu thịt này đều chuẩn bị xong. Chúng ta mới vừa rồi còn mắng người ta, chúng ta là không phải có chút không chính cống. đích thật là có chút không chính cống. Chúng ta phải có ơn đáp báo. A Sử Na Phu cười đáp lại nói, các loại đánh hạ Liêu Châu thành, giết chết Công Tôn Danh. Công Danh cái xinh đẹp như hoa tiểu thiếp, ta liền hắn chiếu cố. Cũng không công hắn đưa chúng ta phần đại lễ này. Ha ha ha, ha. Ngại A Sử Na Phu lời nói sau, Kiêu Kỵ doanh các tướng lĩnh bạo phát ra một trận cười vang, đám người trêu chọc một phen công tôn doanh sau. A Sử Na Phu hướng mọi người nói, "Đi, chúng ta đổi đến xa như vậy đường, lại đánh một cẩm, các minh đệ cũng đều mệt mỏi. Phái một cái thiên nhân đội phụ binh đi thanh lý chiến trường, thổi lửa nấu cơm. Lại phái một cái thiên nhân đội phụ binh tướng trung quanh từng cái thôn trang đều quét một lần, đem những cái kia không kịp rút lui tiến Liêu Châu thành bên trong phản quân đều cho ta thu thập. Chúng ta mười đến, đối với trung quanh địch tình chưa quen thuộc, chớ bị người đánh lén." Là A Sử Na phụ dừng một chút, lại bổ sung nói, lại phái một cái thiên nhân đội ban đêm đi tập kích quấy rối Liêu Châu thành quân coi giữ. Chúng ta nếu đến nơi này, vậy liền không thể để cho bọn hắn ngủ an tâm. Vương đại tụ niết miệng cười đáp ứng xuống. Liêu Tây quân kỵ binh đã tới Liêu Châu thành bên ngoài, nhanh chóng dàn xếp xuống dưới. Sắc trời mặc dù tôi xuống, có thể ngoài thành lại đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Tiến vào hồ nhân doanh binh doanh Liêu Tây quân kỵ binh phụ binh đang bận bịu tu sửa doanh địa. doanh địa. rất đơn sơ, bọn hắn cần hành một cải tạo, gia tăng một chút cự mã chiến hảo. Liêu Châu thành quân coi giữ bởi vì ngoài thành tới liên nhân Cái này khiến bọn hắn cũng rất cần trương. Trừ gác đêm cảnh giới binh mã bên ngoài, công tôn doanh biển tăng lên đội tuần tra. Nửa đêm vừa qua khỏi, đột nhiên, trong đêm tối liền vang lên xiêu xiêu núi tên tiếng xé gió. Hu hu hu. Đang đứng tại đầu tường cảnh giới Liêu Châu quân quân sĩ đối mặt đột nhiên đột kích mũi tên, tại chỗ liền bị bắn giết hơn 10. Phốc phốc. A. Tiếng đều thảm thiết phá vỡ hắc ám tĩnh. Thấy có người bị bắn giết ngã xuống đất, chung quanh những cái Liêu Châu quân, quân sĩ lập tức dọa đến vong hồn bay lên, nhao nhao hướng tường chắn mái phía sau tránh. Liêu Tây quân đánh lén, mau bắn tên. Tại đầu tường quân coi giữ hoàng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ, những cái kia cảnh giới Liêu Châu quân quân sĩ nhau nhau dường cùng cải tên, đối với ngoại thành Hắc Cam chính là một trận loạn xạ. Cùng lúc đó, cũng có người gõ cái mô âm thanh. Đầu tường lập tức ồn ào náo động một mạnh, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Ngủ ở thành lâu bên trong chấn giữ binh mã làm Khương Văn bá một cái xoay người liền bỏ lên. Hắn nhanh chân đi ra thành lâu, nhìn thấy đối với ngoại thành bắn tên ném hòn đá quân sĩ, lớn tiếng hỏi thăm: "Địch tập?" Liêu Tây quân người sờ vút đi lên. Có người vội vội vàng vàng địa lại hô: "Không cần loạn, không cần loạn!" giữ phần mình bảo vệ tốt vị trí của mình. Ai dám chạy loạn, giết không tha. Nhìn thấy đầu tường rối bời, Khương Văn Bàn rút ra trường đao, lưỡi khí nghiêm nghị giống lên. Chương 748, tinh nhuệ bộ quân, chương 748, tinh nhuệ bộ quân. Liêu Tây quân kỵ binh lúc chiều ở ngoài thành biểu hiện quá mức hung hãn. Hơn 3000 kiệt ngạo bất thuần hồn nhân kỵ binh bị chặt dưa thái thịt bình thường địa sát mất rồi. Cái này cho quân coi giữ lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Bây giờ nghe có người hội tập, lại là trong đêm tối. Điều này sẽ đưa đến đầu tường xuất hiện rất lớn hỗn loạn cùng khủng hoảng. Không ít người ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không thấy. Bọn hắn liền liều mạng hướng phía ngoài thành bắn tên ném đá, khẩn trương tới cực điểm. "Đừng mẹ nó bắn tên!" Dừng tay, ai lại lớn hô kêu to, chặt chẽ xử trí. Khương Văn Ba vị này binh mã làm mới đầu cũng rất sợ hãi, cũng thấy nửa ngày không có phát hiện được nhân, chỉ có người một nhà tại chạy loạn loạn hô. Hắn cũng giận không kèm được. Tại Khương Văn Ba tiếng mắng chửi bên trong, đầu tướng hỗn loạn dần dần đạt được khống chế. Thế nhưng là có quân coi giữ quá mức khẩn trương, còn tại sách cục gạch hướng ngoài thành ném. "Đập chết các ngươi, ai dám lên đến, ta đập chết các ngươi." Nhìn thấy cái này một tên Liêu Châu quân quân sĩ còn không có dừng lại, Khương Văn Bá xông đi lên, một cước liền đem cái này Liêu Châu quân quân sĩ cho đạp nhào lộn trên mặt đất. "Con mẹ ngươi, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, nhìn xem nơi nào có địch nhân." Khương Văn Bá tức giận mắng cái này quân sĩ. Cái này quân sĩ ngắm nhìn bốn phía, tại bó đúc chiếu dọi xuống, nhìn thấy đều là tường gương mặt quân thuộc. Thấy cảnh này sau, cả người hắn tựa như bị rút sạch khí lực bình thường, đột nhiên liền sủi lơ trên mặt đất. Hơn 10 tên bị Liêu Tây quân bắn giết thủ vệ thi bị kéo đến Khương Văn Bá trước mặt. Khương Văn Bá thời khắc này sắc mặt đặc biệt tâm trầm chậm. Rất hiển nhiên, chẳng qua là cỗ nhỏ địch nhân ở ngoài thành bắn lén mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì cố lớn địch nhân đánh lén công thành. Đối phương thả vài chi tên bắn lén liền đem bọn hắn bên này dọa đến loạn trận cước, để hắn rất tức giận. Một đám phế vật, vài chi tên bắn lén liền sợ đến như vậy? Mất mặt xấu hổ. Khương Văn Bá nhìn thấy từng cái mặt lộ xấu hổ sắc quân coi giữ, nộ kỳ bất tranh mắng bọn hắn vài câu. Còn đứng ở nơi này làm gì? Đều mẹ nó trở lại trên vị trí của mình đi. Nếu ai còn dám la to, nhiều loạn quân tâm, giết không tha. Đối mặt Khương Văn Bá cảnh cáo, không ít quân coi giữ đều toàn thân run lên. Khương Văn Bá mang theo thân vệ lại dò xét một phen sau, lúc này mới quay trở về thành lâu đi ngủ chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Hắn làm thủ quân trật vật biểu hiện cảm giác được rất thất vọng. Nghĩ đến Liêu Tây quân Như Hãn, Khương Văn Bá ba vị này, Liêu Châu Tiết Độ phủ binh mã làm tâm lý liền bực bội không thôi. Hắn lật qua lật lại ngủ không yên. Hắn nuôi bọn hắn Liêu Châu Tiết Độ phủ tiền cảnh cảm thấy rất lo lắng. Khương Văn Bá ba tâm sự tình trung điệp, chan chọc hơn nửa canh giờ lúc này mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Có thể vừa nhắm mắt lại, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dập. Báo, binh mã làm đại nhân. Cửa Bắc bên kia có động tĩnh. Nghe được bên ngoài quân sĩ tiếng la sao, Khương Văn Bá ba không dám kinh thượng, xoay người rời giường. Động tính gì? Báo tin quân sĩ trả lời, bên ngoài Bắc môn giống như có liều Tây quân người tại ở gần, nhân mã không ít. Khả năng bọn hắn muốn thừa dịp trời tối, từ cửa Bắc tiến công. Khương Văn Bá nghe cái này quân sĩ lời nói sau, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại vừa rồi Nam môn động tính bên này chẳng qua là đối phương dương đông kích tây kế sách. Liêu Tây quân quả nhiên là muốn từ cửa Bắc bên kia tập kích. Nghĩ tới đây, Khương Văn Bá an vị không nổi. Đi, đi Bắc thành bên kia nhìn xem. Khương Văn Bá thân là Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã lãm, bây giờ lại là phụ trách thủ thành. Toàn tộc của hắn đều ở trong thành đâu? Một khi thành phá, cái kia cả gia tộc đều được xong đời, cái này để hắn không được khinh thường. Dù là hiện tại mọi mệnh không chịu nổi, hắn hay là quyết định tự mình đi nhìn một chút, dạng này trong lòng an tâm. Khương Văn Bá một đoàn người cưới ngựa vội vã chạy tới Bắc Thành. Tại cửa thành Bắc bên ngoài trong đêm tối, đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Thế nhưng là trời tối quá, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn không làm rõ ràng được ngoại thành tình huống, quân coi giữ cũng đều như lâm đại địch. Khương Văn Bá quan sát sau một lúc, cũng không nhìn ra một cái như thế về sau. Tăng cường cảnh giới, nếu như là có người tới gần, lập tức bắn tên. Khương Văn Bá để cho ổn thỏa không dám phái người ra khỏi thành điều tra tình huống, chỉ có thể hạ lệnh tăng cường cảnh giới. Một đêm này, Liêu Tây quân binh mã tại Liêu Châu thành từng cái phương hướng đều náo động lên không ít đột tính. khiến cho trong thành quân coi giữ nhất kinh nhất sợ, cơ hội đều không có dám chợp mắt, thật vất vả nhịn đến hừng đông. Liêu Châu thành bình yên vô sự, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng là dậy vỏ một đêm, quân coi giữ từng cái mỏi mệt không chịu nổi, con mắt đều nhanh không mở ra được. Khương Văn ba vị này binh mã làm cũng ý thức được, đêm qua động tĩnh khẳng định là ngoài thành Liêu Châu quân cố ý làm ra. Mục đích đúng là để bọn hắn không dám chợp mắt. Đám này cầu nữ dưỡng, quá hèn hạ vô sỉ. Liền biết làm loại này hạ lưu thủ đoạn. Khương Văn Bá ba vây được không được, cảm thấy mình bị chơi sỏ trong lòng rất tức giận. Có thể mắng thì mắng. Hắn cũng không thể không thừa nhận, thủ đoạn của người ta vẫn rất có hiệu quả. Chí ít để bọn hắn căng thẳng một đêm không dám đi ngủ. Nhìn thấy từng cái rựi vào tường chắn mái mệt mỏi muốn ngủ tướng sĩ, Khương Văn Bá ba thở dài một hơi. Truyền ta có lệnh, đổi mấy cái doanh đi lên thủ thành, để gác đêm các tướng sĩ trở về hào hảo ngủ một giấc. Là, tại Khương Văn Bá ba mệnh lệnh dưới, nhìn một đêm Liêu Châu quân coi dự như được đại xá. Một đêm này một mực căng thẳng thần kinh không có ngủ, bọn hắn hiện tại đứng đấy đều có thể ngủ chết đi. Hiện tại rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi. Liêu Tây quân kỵ binh dạy vó quân coi giữ một đêm. Chư để quân coi giữ không dám chợp mắt bên ngoài, nhưng cũng cầm Liêu Châu Châu thành không có cách nào. Cũng may Liêu Tây quân tả Lang tướng cổ tháp rất nhanh liền xuất lĩnh háng trận doanh các loại bộ quân đã tới Liêu Châu thành bên ngoài. Một đường lại một đường, một doanh lại một doanh Liêu Tây bộ quân đến. Liêu Tây bộ quân tinh thần vô cùng phấn khí thịnh vượng. Trọng yếu hơn là, bọn hắn lần này mang theo đại lượng khí giới công thành. Nhìn thấy ngoài thành vậy cái kia tinh kỳ pháp phối, đao thương như rừng liêu tây binh mã. Trong thành công tôn doanh, Khương Văn Ba các loại một đám Liêu Châu tiết độ phủ cao tầng sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng. Bọn hắn biết, một trận ác chiến trì sợ là khó mà tránh khỏi. Ở ngoài thành Liêu Tây quân trong doanh địa, Tả Lang tướng Cổ Tháp thổi xuống chính mình chiến bào màu đỏ, đem nó ném cho thân binh. Hắn đại mã Kim Đao ngồi xuống ghế dựa. A Sử Na Phu lúc này đem một chén lớn trà lạnh đưa đến Cổ Tháp trong tay. Cổ Tháp cũng không phải là trên thảo nguyên hồ nhân, hắn là Liêu Châu Bắc nhân xuất thân. Thế nhưng là tại A Sử Na Phu tâm lý, bất kể như thế nào Cổ Tháp đều là bọn hắn hộ tập nhân. Hắn có tự nhiên thân cận cảm giác. Cổ Tháp chính là sự phấn đấu của hắn mục tiêu, chính là bọn hắn tại Liêu Tây quân bên trong thần tượng. Cho nên hắn đối với Cổ Tháp rất là kính trọng. Cổ Tháp tiếp nhận trà lạnh, ngước cổ lên uống một hơi cả sạch. Dễ chịu. Tại dạng này nóng bức thời tiết bên trong, uống một chén lớn trà lạnh để Cổ Tháp cảm thấy toàn thân sảng khoái thông suốt. Tình huống như thế nào? Cổ Tháp lao đi khỏe miệng nước động, lúc này mới lên tiếng hỏi á sử Na Liêu Châu thành tình. Thượng quân, Công tôn doanh tại Liêu Châu thành bên trong binh mã ước chừng hơn 3 vạn trúng. Trong đó hơn vạn người đều là nguyên Liêu bác quân, Liêu Châu quân cùng Liêu Dương quân bộ hạ cũ. Những người này một mực tại trong quân hiệu lực, lấy tham gia quân ngũ là nghiệp. Mấy năm này Liêu Châu lớn nhỏ chiến sự, bọn hắn cơ hồ đều tham dự qua. Bộ này người người vẫn là rất có mấy phần chiến lực. Mặt khác hơn hai vạn người đều là công tôn doanh từ Liêu Châu xung quanh các thành trấn thôn xóm lâm thời chiêu mộ đinh tráng. Những người này không có trải qua thao luyện, chiến lược suy nhược, không đủ gây sợ. Mặt khác công tôn doanh còn lôi kéo được không ít Liêu Châu hộ nhân bộ lạc. Những này hộ nhân cũng xuất binh giúp công tôn doanh, tiếp cận hơn 3000 rưỡi. Những người này bị chúng ta toàn diện mất rồi bốn chương 749, tham quân đoàn đội, chương 749, tham quân đoàn đội. Liêu Tây quân Tả Lang tướng Cổ Tháp nghe địch tình báo cáo xong, khẽ chau mày. Hắn vẫn còn có chút coi thường Công Tôn gia tại Liêu Châu lực ảnh hưởng. Trong trong khoảng thời gian ngắn này, vậy mà kéo một chi hơn 3 vạn người phản quân. Bọn hắn Liêu Tây quân lần này nếu không phải rất thoát quá quyết xuất binh bình định. Một khi cho Công Tôn doanh đầy đủ thời gian, làm không tốt hắn thật đúng là có thể đứng vững gót chân, biến thành Liêu Châu vương. Nhưng bây giờ bọn hắn Liêu Tây đã binh thành hạ, cái liền không có cơ hội này. Cổ Tháp cũng không có bởi vì Công Tôn doanh kéo một chi mấy vạn người phản quân liền sinh ra sợ địch cảm xúc. Hắn ngược lại là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hai năm này một mực tại trên thảo nguyên cùng hộ nhân các bộ cùng mã tặc đánh trận, một chút tính khiêu chiến đều không có. Lần này thật vất vả mò được một trận đại trượng, bọn hắn đến thống thong khoái khoái giết tới một trận mới đã nghiền. Cổ Tháp ánh mắt từ một đám tướng lĩnh trên thân đảo qua, chậm rãi mở miệng. Mặc kệ bên trong thành là 30 30000 phản quân hay là 50 phản quân, 0000 phản quân. Yêu cầu của ta chỉ có một cái. Cổ Tháp dừng một chút, đưa đầu ngón tay ra, trong vòng 2 ngày, công phá Liêu Châu thành, toàn diện phản quân. T. Các tướng lính đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai ngày công phá Liêu Châu thành, có phải hay không có chút thật hung cuồng? Liêu Châu thành thành tường cao dày, lại có hơn 3 vạn phản quân chiếm cứ ở trong thành. Đừng nói hai ngày, trong hai tháng có thể công phá, cái kiết đều không mất mặt. Có thể cổ tháp vị này Tạ Lang tướng vậy mà muốn muốn trong hai ngày công phá Liêu Châu thành, cái này khiến không ít người kinh ngạc không thôi. Trướng quân, một tên hương binh doanh chỉ huy sứ mặt lộ vẻ khó xử mở miệng. Liêu Châu thành thành tường dày, phản quân binh mã đông đảo, quân giới xung tốc. Hạ làm cho hai chúng ta ngại thời gian công phá. Còn muốn toàn diệt quân coi giữ, cái này chỉ sợ có khó khăn. Cái này công thành có thể không thể so với tại dã ngoại quyết chiến, nếu là đối phương tử thủ, chúng ta đừng nói 2 ngày, chỉ sợ 20 ngày đều không nhất định có thể đặt xuống tới 4. Cổ Tháp nhìn lướt qua xã này binh doanh chỉ huy sứ, hắn nhíu mày, làm sao? người đang dạy ta làm việc. Mặt tướng không dám. Xã này binh doanh chỉ huy sứ lúc này túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Cổ Tháp cái kia lạnh lùng đôi mắt. Cổ Tháp hừ lạnh một tiếng. Người khác có lẽ cần 20 ngày, hoặc là 2 tháng mới có thể công hám Liêu Châu thành. Nhưng chúng ta Liêu Tây quân chính là thiên hạ đệ nhất cường quân. Cái gì gọi là thứ nhất cường quân? Thứ nhất cường quân không phải kêu đi ra, là đánh ra tới. Người khác không dám công thành, chúng ta dám công. Người khác không dám đánh trận đánh áp liệt, chúng ta dám đánh. Người khác làm không được sự tình, chúng ta có thể làm được." Cổ Tháp với tay, khắp khuôn mặt lạ phong mang tự tin. Chúng ta lúc có áp đảo hết thể địch nhân khí thế. Dù là phía trước có 100 100000, 500000 địch nhân, chúng ta cũng phải có dẫn theo đao tử sông đi lên, đem bọn hắn đánh ngã rút khí. Cổ Tháp hướng mọi người nói, nuôi binh ngày ngày, dùng binh mất thời. Chúng ta 2 năm này ở trên giáo trường sờ soạn lần mò, Vô luận gió thổi trời mưa đều đang thao luyện, Vì chính là thời khắc chuẩn bị đánh trận đánh ác liệt tác chiến, vì giết địch là công, làm dạng dỡ tổ tông. Hiện tại trận chiến này chính là đối với chúng ta đi qua 2 năm thao luyện một cái kiểm nghiệm. Cho nên, trong 2 ngày đánh vào Liêu Châu thành, quyết định như vậy đi. Nếu ai sợ chiến không tiến, quân pháp tổng sự. Đối mặt tả Lang tướng Cổ Tháp vẻ mặt nghiêm túc kia, tất cả mọi người thần sắc run lên. Bọn hắn ý thức được, Cổ Tháp vị tướng quân này không phải đang nói đùa. Hắn là thật muốn tại trong 2 ngày đánh vào Liêu Châu thành, toàn diện phản quân. Cái này khiến các cấp tướng lĩnh áp lực đột ngột tăng. Cổ Tháp cho các tướng lĩnh định ra mục tiêu sau, ánh mắt chuyển hướng hãm trận doanh trại Huy Sư Ngô lão lục. Ngô lão lục, có mặt tướng. Tại một mảnh áo giáp phiến lá ma sát tiếng va chạm bên trong, Ngô lão lục ứng thành đứng dậy. Ngày mai các ngươi ham trận doanh từ Nam Môn chủ công. Cổ Tháp đối với Ngô lão lục nói cụ thể đánh như thế nào, ta mặc kệ. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, ngày mai chúng ta Liêu Tây quân đại kỳ nhất định phải cắm ở Liêu Châu Nam Môn đầu tường. Ngô lão lục căng thẳng trong lòng, nhắm mắt nói, tướng quân, không phải nói hai ngày tấn công vào thành sao? Cổ Tháp hỏi ngược lại, ngày mai tấn công vào thành? Sau đó tốn một ngày quét sạch trong thành tất cả chống cự lẫn nhân, có vấn đề sao?" Nô lão lục nuốt nước miếng một cái, "Không có không có vấn đề." "Tốt." Cổ Tháp nhẹ gật đầu. Hắn lại chuyển hướng mấy tên hương binh doanh chỉ huy sứ, "Các ngươi riêng phần mình lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, kiềm chế tiến công." Cổ Tháp đối với cái này, mấy tên hương binh doanh chỉ huy sứ nói, "Các người nếu có thể đem trợ công đánh thành chủ công, có thể so sánh hãm trận doanh trước một bước đánh vào trong thành lời nói, ta sẽ đích thân đi cho tiết xoáy dạng, đến lúc đó đem bọn ngươi thăng làm chủ lực doanh, hưởng thụ chủ lực doanh đánh nổ." Lời vừa nói ra, mấy tên hương binh doanh chỉ sứ lập tức hưng lên. Chúng quân yên tâm, chúng ta định dốc hết toàn lực công thành. Liêu Tây quân chủ lực doanh thuần một sắc mặc giáp binh, thế rộng xung tốc, ra quyến cũng hưởng thụ ưu đãi. Bọn hắn những này hương binh doanh chính là hàng hai duy trì trật tự binh mã mà thôi. Bọn hắn vô luận là trang bị hay là đai ngộ, so chủ lực doanh đều kém không chỉ một điểm nửa điểm. Cái này nếu có thể so hám trận doanh dẫn đầu đánh vào trong thành, bọn hắn cũng có thể nhảy lên trở thành chủ lực doanh, chút này nhiều người vận mệnh cũng sẽ đi theo cái biến. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bọn hắn đều ma quyền sắc trưởng, kích động. Cổ thác mặc dù cho bọn hắn chính là trợ công kiềm chế địch nhân việc cần làm. Nhưng bọn hắn trong lòng đã đem chính mình trở thành chủ lực. Bọn hắn quyết định đánh bạc mệnh đi, hung hăng đánh. Nhìn thấy từng cái phấn khởi hương binh doanh chỉ huy sứ, hãm trận doanh chỉ huy sứ Ngô lão lục gấp lực lớn hơn. Cái này nếu là hương binh doanh so với bọn hắn hạm trận doanh đánh trước vào thành, vậy bọn hắn về sau còn mặt mũi nào gặp người? Hắn biết rõ cổ tháp là cố ý, nhưng hắn hay là cảm nhận được gấp lực. Cổ tháp thân là Liêu Tây quân tả Lam tướng, chính là bác Lộ quân thống soái. Hắn cũng không có đối với cụ thể công thành chi tiết tiến hành khoa tay múa chân. Hắn vẹn vẹn cho dưới tay người phân công việc phải làm, định mục tiêu cùng thời gian. Cái này về phần làm sao hoàn thành? Liên nhìn đuổi tay đám này, chỉ huy sứ riêng phần mình năng lực. Tất, tan họp. Riêng phần mình trở về chuẩn bị. Bình minh ngày mai liền bắt đầu tiến công. Cổ tháp cũng không nhiều lời nói nhảm, đơn giản bố trí sau liền để tất cả chỉ huy sứ chính mình trở về chuẩn bị công thành công việc. Lô lão lục hạm trận doanh làm lần này chủ công doanh, hắn trở lại binh doanh sau, cấp tốc triệu tập thiên hộ bách hộ các loại sĩ quan họp. Hắn chuyển đạt cổ tháp đối bọn hắn phân công chủ công nhiệm vụ. Bọn hắn hạm trận doanh làm Liêu Tây quân nguyện, làm công thành chủ lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là thời gian ngắn như thế bên trong đánh hạ Liêu Châu thành. Bọn hắn đều cảm thấy khó khăn. Chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Một trận liên quan đến ta Hãng trận doanh Vinh Lục, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ngô lão lục đối thủ dưới đáy các sĩ quan nói yêu cầu của ta chỉ có một cái. Ngày mai buổi trưa trước, đem chúng ta Liêu Tây quân chiến kỷ, tắm ở Liêu Châu thành đầu tường. Đối mặt Ngô lão lục tầng tầng tăng giá cả, Hãng trận doanh các sĩ quan áp lực lớn hơn. Ngô lão lục sau khi nói xong, ánh mắt chuyển hướng Hãng trận doanh Tả Hữu Thăng quân. Các ngươi lập tức định ra mấy bộ có thể chấp hành công thành phương lược. Một lúc lâu sau, đưa cho ta nhìn. Hiện tại Liêu Tây quân các doanh đều thành dựng lên tương đối hoàn mỹ tham quân đoàn đội, sắp đặt tả hữu tham quân. Bọn hắn chuyên ti phụ trách siêu tập địch tình, định ra tác chiến phương án, hiệp trợ chủ tướng chỉ huy đánh trận. Chỉ huy sứ, ta đang trên đường tới căn cứ Liêu Châu thành tình uống, định ra mấy phần công thành phương lược, xin ngài xem qua." Lô lão lục tiếng nói vừa rức, hãm trận doanh trái tham quân liền lấy ra mấy phần công thành kế hoạch. Lô lão lục thấy thế, cũng thật bất ngờ. Trước kia hắn đối với trong mấy chục không thể lên địch, cảm thấy là vẽ cho thêm chuyện ra, có thể theo tiếp xúc dạy tăng nhiều, tham quân bọn họ cung cấp rất nhiều trợ lực. Cái này khiến hắn giảm bất đối với tham quân bọn họ tâm tình mâu thuẫn. Bây giờ nhìn trái tham quân càng là sớm định ra công thành kế hoạch, cái này khiến hắn rất hài lòng. Chương 750, Bách nhân đội, chương 750, Bách nhân đội. Hôm sau, ngày mới sáng, Liêu Tây quân trong doanh địa liền toát ra lượn lờ khói bếp. Đầu bếp binh bọn họ vội vàng châm tủi nhóm lửa, trong nồi lớn đốt thức ăn nóng hổi. Sắp lên trận các tướng sĩ ngủ say một đêm, nghe được rời giường hầu sau, cũng đều nhao nhao bỏ lên lý binh khí giáp. Hàng trận bằng giáp trụ chỉnh sau, đi ra vải. Hắn dương mắt nhìn lên. Tại vải bên cạnh trên đất trống, Hắn sở thuộc cái này, một cái bạch nhân đội đã tại tập kết cả đội. Hắn nắm thật chặt thắt lưng của mình, xài bước đi tới. Bái kiến bạch hộ đại nhân. Hơn trăm tên hám trận doanh tướng sĩ đồng loạt ôm quyền hành lễ, thành âm vang dội. Bạch hộ Hà Bằng cũng đối dưới tay tướng sĩ chắp tay. Người đến đông đủ sao? Hồi bẩm bạch hộ đại nhân, đáp lời 131 người, thực đến 131 người, toàn viên đến đông đủ. Bạch hộ Hà Bằng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua từng người từng người đứng trang nghiêm tướng sĩ, thần thái đặc biệt nhẹ nhõm. Đi, lúc này sắp liền muốn dẫn theo đao ra trận. Đừng đứng đây nữa. Nguyên điệu tọa hạ, bảo toàn thể lực. Ha Băng ra lệnh một tiếng, hơn trăm danh tướng sĩ cũng đều tại nguyên chỗ ngồi xuống. "Lao Lưu, người đi thúc thúc dục điểm tâm." "Là." Một tên tập trường lĩnh mệnh mà đi. Hà bằng vị này bách hội nhìn xem ngồi dưới đất nghỉ ngơi các tướng sĩ. Hắn cười nhìn về phía đám người, "Các huynh đệ, buổi tối hôm qua ngủ được thế nào?" "Ngủ được ngược lại là rất tốt." Có lao binh nét miệng nói, "Nếu là có cái nương môn cùng một chỗ ngủ, vậy thì càng tốt hơn." "Ha ha ha ha." Lời vừa nói ra, chúng quân sĩ phát ra một trận cười vang. Ha Băng mắng, "Hôm nay đều sáng lên, ngươi con chó làm sao nói hết chuyện hoang đường đâu? Còn chưa tỉnh ngủ đâu." Ha ha ha ha. Đám người lại là một trận cười khẽ, Lao binh này cũng cười theo. Một trận hào hào đánh. Hà bằng cổ Vũ Lao binh này nói, giết nhiều mấy cái phản quân, quay đầu cấp trên phát thưởng, ta thay ngươi làm mai mối, thành cái thân. Đến lúc đó ngươi liền có thể mỗi ngày ôm nữ nhân đi ngủ. Bách hộ đại nhân yên tâm. Lao binh này chỉ chỉ mình đã mài đến vô cùng sắc bén trường đao. Ta đã nghĩ kỹ, một trận ta muốn giết 10 cái phản quân. Bách hộ Hà bằng nghe lời này sau, cảm thấy Lao binh này can đảm lắm. Ngươi đổ chó hoang là thật có thể giết 10 cái quân. Ta làm chủ, đến lúc đó ta đem muội tử ta gả cho ngươi. Lão binh nghe chút, lộ ra vẻ mặt kích động. Bạch Hộ đại nhân muội muội dáng dấp như hoa như ngọc, đây chính là cô nương tốt. Cái này trong doanh tuổi trẻ tiểu hòa tử, ai không nhớ thương. Nếu là thật có thể ôm mỹ nhân về, cái kia chết đều đáng giá. Bạch Hộ đại nhân, chuyện này là thật. Coi là thật. Nếu là ngươi giết không được 10 cái phản quân, đến lúc đó chúng ta trong doanh trại huynh đệ, ai giết địch nhiều nhất, ta liền đem muội tử gà cho ai. Lời vừa nói ra, một đám quân sĩ đều xao động. Hai năm này tạo Phong đối với Liêu Tây quân chủ lực các doanh tiến hành các phương diện đại đề thăng. Không chỉ có toàn viên mặc giáp, trang bị cường cung kim nhỏ. Hàng trận doanh tướng sĩ cơ hồ đều là 2-30 tuổi tên đô con, cho dù là một chút lao binh, cũng mới hơn 30 tuổi ra mặt. Bọn hắn một bộ phận người thành thân, còn có một bộ phận trong nhà người ta nghèo, còn không có thành thân. Nếu là ai có thể cưới được Bạch Hộ đại nhân muội tử, cái kia không chỉ là ôm được mỹ nhân về, mà lại có thể cùng Bạch Hộ đại nhân trở thành thân thích, tương lai tươi sáng. Tuổi trẻ các quân sĩ từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Ăn cơm, ăn cơm. Bạch Hộ Hà bằng cùng một đám quân sĩ tại trước khi chiến đấu tiến hành đàm tiếu thời điểm, hơn 10 tên phụ binh lên đồ ăn đến đây. Ai Bánh thịt Bây giờ mà ăn không thể a. Nhìn thấy trong cái sọt tràn đầy đều là nóng hôi hồi bánh thịt, các quân sĩ si hưng phấn không thôi. Phụ binh một tên tập trường mở miệng cười giải thích, "Các huynh đệ lập tức liền muốn đi cùng phản quân đánh trận. Chỉ huy sứ đại nhân cố ý hạ lệnh, để làm bánh thịt cho các huynh đệ bổ một chút khí lực. Hôm nay mở rộng cái bụng ăn, bánh thịt bao no. Các huynh đệ ăn uống no đủ, đến lúc đó giết nhiều địch là công." Cái này phụ binh thập trường sau khi nói xong, tự mình đem một bát cháo cùng mấy cái bánh thịt đưa đến Bạch Hà bằng trước mặt. Bạch Hổ Hà bằng nhận lấy cháo cùng bánh thịt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có hình tượng chút nào địa đại khẩu đó gì. Phụ binh tập trưởng cũng đi theo ngồi xổm ở bên cạnh. Bạch hộ đại nhân, cuộc chiến này cũng không biết đánh tới lúc nào. Ngài nhìn ta nếu không mang theo phụ binh huynh đệ mang theo lương khô cùng nước, đi theo các ngươi cùng một chỗ đến phía trước đi. Bạch hộ Hà bằng nhìn lướt qua cái này phụ binh tập trường. Ngươi đổ cho hoang đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Hắc hắc. Cái này cái gì đều không thể gạt được ngài. Phụ binh thập trường đối với Hà bằng đạo, chúng ta cũng làm hơn một năm phụ binh, cái này cũng không biết lúc nào có thể trở thành chiến binh. Chúng ta huynh đi bộ đội chính là muốn giết địch là cùng, làm dạng dỡ tổ tông. Có thể cái này thao luyện không ít thao luyện Mỗi một lần đánh trận đều không tới viên chúng ta, chúng ta những lính phụ binh tại phía sau chỉ có thể làm nhìn xem, các huynh đệ trong lòng gấp a. Nếu có thể có cơ hội xông đi lên giết mấy cái phản quân, cái kia các huynh đệ đều cảm kích dận tình của ngài. Hà bằng vô vô phụ binh tập trưởng bả vai nói, ta hiểu tâm tình của các ngươi. Thế nhưng là ta không có khả năng mang các ngươi đi lên. Hà bằng đối với phụ binh thập trường nói, chiến trường có chiến trường quy củ, ngươi hẳn là trong lòng minh bạch. Cái này ai xông pha chiến đấu, người nào chịu trách nhiệm che lớp chiến trường, người nào chịu trách nhiệm phía sau phối hợp tác chiến, cái kia đều được dựa theo quân lệnh đến. Chúng ta đều được tuân lệnh làm việc. Phụ binh tập trưởng nghe vậy, trên mặt lóe lên một vòng thất vọng sắc. Trên thực tế hắn tại mở miệng trước liền biết, nhưng hắn hay là ôm một tiêu may mắn. Hiện tại Hà Bằng minh xác cự tuyệt, hắn hay là khó tránh khỏi có chút thất lạc. Các ngươi cũng đừng sốt ruột. Cái này phụ binh cũng làm hơn một năm, cũng không vội mấy ngày nay. Các ngươi ngày bình thường thao luyện cũng không tệ, so với chúng ta chiến binh không kém bao nhiêu. Hà Bằng đối với phụ binh thập trường nói, quay đầu đội ta bên trong nếu là gia thiếu, ta cho cấp trên nói một câu, để cho các ngươi đều bổ đến đội ta bên trong đến. Đắc được Hà Bằng câu này hứa sau, phụ binh tập trưởng trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Vậy ta liền thay các huynh đệ đã tạ bách hộ đại nhân. Liêu Tây quân chiến binh cùng phụ binh đái nộ các loại phương diện đều trênh lệch không nhỏ. Ngày bình thường chiến binh cái gì đều mặc kệ, chỉ cần thao luyện là được. Phụ binh bọn họ thao luyện thì là ít một chút, bởi vì bọn hắn còn muốn làm một ít chuyên vật. Những cái kia phụ binh bọn họ đều chèn phá túi đầu muốn bổ làm một tên chiến binh. Cái này không chỉ là thân phận địa vị cải biến, càng mang ý nghĩa từ đây có càng rớt nhiều hơn địch cơ hội là công. Đáng tiếc hai năm này Liêu Tây quân bộ quân số người còn thiếu không nhiều, cho nên muốn bổ đi vào không dễ dàng. Hà Bằng bọn hắn vừa ăn xong tâm, một tên lính liên liền dục ngựa chạy vội tới. Dị Bách hộ, Thiên hộ đại nhân có lệnh, lập tức tập kết xuất phát. Hà Bằng ngay vậy, lúc này đứng lên, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Toàn thể đều có, xếp hàng, ra lệnh một tiếng. An uống no đủ ngồi dưới đất nghỉ ngơi 131 danh tướng sĩ đồng loạt đứng dậy. Bọn hắn cấp tốc hoàn thành cả đội. Tại Bách hộ Hà Bằng xuất lĩnh dưới, bọn hắn sắp xếp ba hàng cánh quân, hướng phía tập kết mà đi. Khi bọn hắn đến tập kết thời điểm, nhìn thấy bọn hắn thiên hộ đang đứng tại một mặt cờ đội phía dưới, từng cái bách nhân đội đang từ các nơi tụ đến. Chỉ một lát sau công phu Bọn hắn cái này một cái thiên nhân đội, gần 1400 danh tướng sĩ liền hoàn thành tập kết. Cờ đội bay phất phới, 1400 dư danh tướng sĩ đứng trang nghiêm tại cờ đội bên dưới, lặng ngắt như tờ. Chương 751, công thành chiến, chương 751, công thành chiến. Ngao, ngao. Liên miên bất tuyệt hùng hồn tiếng kèn xuyên qua sương sớm, vang vọng ở trong thiên địa. Liêu Tây quân hăm trận doanh Bách hộ Hà bằng một tay cầm tuẫn, một tay đỡ đao, thần tình nghiêm túc. Một trận công thành chiến sắp tại Liêu Châu Châu thành phát. Hà bằng bọn hắn mặc dù những năm này vô số lần diễn luyện công thành, có thể lập tức liền muốn chân nước chân giáo triệt giết, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương cảm xúc. Hà Bằng thân là bách hộ, hắn hít sâu một hơi, để cho mình tận khả năng bảo trì trơ ổn. Tại giảng vũ đường ngồi dưỡng thời điểm huấn luyện viên thế, nhưng là nói qua, bọn hắn những này bách hộ thiên hộ đều là một chi quân đội chủ tâm cốt. Vô luận là gặp được chuyện gì, bọn hắn cũng không thể lộ é e sợ. Xuất phát, hàng trận doanh tiên hộ thu hồi ánh mắt của mình, đại thủ dũng nhiên vung lên. 1400 danh tướng sĩ tại cờ đội chỉ dẫn bên dưới, nện bước gầm vang hữu lực bộ pháp mở ra doanh địa. Các tướng sĩ đội ngũ chỉnh tề, binh khí cùng áo giáp va chạm phát ra từng đợt sắt thép và chạm tiếng ma sát. Hà Băng bọn người theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ mở ra doanh địa sau, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, ngẩng đầu nhìn lại. Cao ngất kiên cố Liêu Châu thành cao sừng sững đứng vững, đầu tường người người ồn ào, đã hiện đầy cường cung tinh nhỏ. Đối mặt Liêu Tây quân đại quân ác cảnh, công tôn doanh các loại phản quân cũng làm xong theo thành mã thủ chuẩn bị. Đình chỉ tiến lên, Hà Băng bọn hắn tại một ẩm Tại đồng đất bùn, còn không máu kết biến thành đất màu đâu. Những cái kia đều là Kiêu kỵ doanh kỵ binh cùng hộ nhân kỵ binh ở chỗ này giao chiến sau lưu lại. Một đội lại một đội Liêu Tây quân tướng sĩ mở ra doanh địa, bọn hắn an tĩnh tiến lên, xếp hàng, rất nhanh. Tại Liêu Châu thành bên ngoài giữa đồng hoàng, tạo thành cái này đến cái khác lạnh lẽo quân trận. Liêu Tây quân hám trận doanh là tạo phong dốc sức chế tạo tinh nhuệ binh mã, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Lần này xuất binh Liêu Châu, Lý Pha giáp xuất linh hương binh doanh xông vào phía trước, rất nhiều đánh hạ tới. Dọc theo con đường này gặp được một chút bị tan quân quân bên ngoài, bọn hắn cơ không có gặp được bất cứ địch nào. Nếu không phải tiết xoáy tạo phong hạ lệnh, muốn Lý Phá Giáp sở thuộc các doanh đình chỉ tiến lên, duy trì đã chiếm lĩnh các huyện trật tự lời nói, chỉ sợ lần này tiến công Liêu Châu thành chiến sự cũng không tới phiên bọn hắn ham trận doanh. Nói không chừng Lý Phá Giáp liền dẫn người đem Liêu Châu thành đánh hạ tới, nghỉ ngơi tại chỗ. Hà bằng bọn hắn tại giữa đồng hoang xếp hàng không đến bao lâu, Thiên hộ liền chuyển xuống mệnh lệ. Hà Băng bọn người biết bảo tồn thể lực tầm quan trọng, bọn hắn từng cái ngay tại chỗ tọa hạ, chờ đợi xuất kích mệnh lệnh. Mau nhìn, bọn hắn vừa tọa hạ, liền có người kinh hô lên. Hà Băng bọn người thuận quân sĩ kia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một không lại một không cao vút trong mây xe thang mây từ trong doanh địa kéo ra ngoài. Phía trước có chiến mã tại kéo, cánh bên có phụ binh tại đẩy. Xe thang ngây tựa như một đầu quái thú bình thường, chậm rãi di chuyển về phía trước. Thang mây này xe là công thành lợi khí, chính là hai năm nay Liêu Tây quân trọng điểm chế tạo khí giới công thành một trong. Chỉ bất quá cái đồ chơi này quá nặng nghề, không tiện mang theo. Dù là đám thợ thủ công suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đem có thể tháo dỡ đều tháo dỡ xuống tới dùng xe lơ kéo. Đến chiến trường lâm thời lắp ráp. có thể ngay cả như vậy, mang cái đồ chơi này hành quân hay là quá phiền phức. Lần này vì hộ tống vận chuyển những này khí giới công thành, chọn vẹn vận dụng hai cái hương binh danh. Tại xe thang mây phía sau còn có không ít xung đột nhau, giản dị thang mây các loại khí giới công thành. Cách đó không xa còn có không ít công tượng tại đinh đinh đương đương bận rộn, hơn 20 chiếc xe bắn đá đã nhanh lắp đặt hoàn thành. Cổ tháp suất lĩnh Liêu Tây quân binh mã tại Liêu Châu thành Nam môn bên ngoài triển khai tiến công tư thế. Các loại khí giới công thành cùng quân đội lít nha lít nít bày khắp toàn bộ tầm mắt. người cảm thấy da đầu Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tây quân hai năm khởi nhanh như vậy. Đông, đông, đông. Đông đông đông. Bách hộ Hà bằng bọn hắn không có chờ đợi bao lâu, đinh hai nhấc góc tiếng trống trận liên vang lên. Lính liên lạc rục ngựa lao vun vút. Chỉ gặp cách bọn họ cách đó không xa một cái khác tiên nhân đội rất nhanh liền đứng người lên cả đội. Tiến lên. Cái này một cái tiên nhân đội rất nhanh liền cất bước hướng về phía trước, hướng phía Liêu Châu thành phương hướng tiếp cận. Bọn hắn cùng Hà bằng bọn hắn cái này tiên nhân đội một dạng, đều là thuần một sắc đao thuật binh. Bọn hắn là lần này tiến công Liêu Châu Châu thành công thành binh mã. Khi cái này tiên nhân đội hành động thời điểm, còn có mấy cái phụ binh tiên nhân đội cũng đang hành động. Bọn hắn đẩy các loại khí giới công thành, chậm rãi hướng phía trước ép. Khi bọn hắn tại hướng về phía trước thời điểm, Liêu Tây quân máy ném đá bắt đầu hành mình. Oeng. Chỉ gặp một viên thạch đạn đằng không mà lên, hướng phía Liêu Châu thành tường thành đập tới. Tại Đinh Thai nhức góc trong tiếng oanh minh, tường thành lỗ châu mai tại chỗ liền bị đập nát một cái. Vô số gạch đá bốn chỗ bay tứ tung, thủ vệ ở bên cạnh Liêu Châu phản quân hơn 10 người bị vảy ra gạch đá băng thương. Oeng. Oeng. Liêu Châu thành bên trong máy ném đá cũng bắt đầu đánh trả. Từng viên thạch đạn hướng Tây quân máy ném đá, khí giới công thành tới. Vang. Vang. Đối mặt trong thành cái kia từng đập xuống đập tới Ha Băng bọn người khoảng cách mặc dù xa, nhưng vẫn như cũ hãi hùng kia địa. Cái này nếu là chịu một chút, lập tức cũng phải bị nện thành một cục thịt bùi. Ha Băng cùng dưới tay chờ đợi xuất kích tướng sĩ đều cắn chặt hàm răng, thần tình nghiêm túc. Tiếng trống trận tiếng kèn liên tiếp vang lên, thạch đạn bay loạn, trên chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ngay tại hướng phía trước ép Liêu Tây quân tướng sĩ thỉnh thoảng có người bị đập trúng, tại chỗ liền huyết nục văng tung tóe. Ha Băng hắn tận thấy, có thạch phụ mắt nhìn thạch đạn đem mấy người đập bay ra ngoài, xuống chết không rõ. Mẹ, người của chúng ta rất nhiều bị đập chúng. Chúng ta máy ném đá đâu? Ăn cơm của a. Làm sao không có động tính? Trở về đánh nha. Nhìn thấy Liêu Châu Thành bên trong máy ném đá tại tàn phá bờ bãi, không ít trở lệnh xuất kích Liêu Tây quân tướng sĩ cũng không nhịn được mắng lên. Yến Lặng. Hà bằng nhìn dưới tay tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, quát lạnh một tiếng. Chúng tướng sĩ lúc này mới an tĩnh lại, nhưng bọn hắn từng cái nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng vẫn là sốt ruột không thôi. Chúng ta máy ném đá bắn. Cũng may rất nhanh bọn hắn liền hoan hô đứng lên. Chỉ gặp bọn họ bên này máy ném đá bắt đầu phản kích. Từng viên thạch đạn gào lên đánh tới hướng Liêu Châu Thành đầu tường. Vênh, vênh. Ở đây liên tục trong tiếng oanh minh, thạch đạn không ngừng đập xuống, chỉ gặp đầu tường một mảnh quái bụi. Đập chúng, đập chúng. Ha ha ha. Đánh tốt. Đập chết đám này cậu nữ dưỡng. Nhìn thấy thành lâu đều bị thạch đạn đập một cái lỗ thủng, Liêu Tây quân tướng sĩ bạo phát ra tiếng hoan hô. Liêu Tây quân bên này máy ném đá tiếp tục không ngừng oanh kích. Bọn hắn nhắm chuẩn trong thành máy ném đá vị trí, hung hăng tập trung đập mạnh. Trong thành máy ném đá mới đầu còn có thể đánh trạm một hai cái, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh. Tại Liêu Tây quân tiếp tục oanh bên dưới, bố trí tại đầu tường máy ném đá rất nhanh liền toàn bộ bị đánh nát. Những cái kia thao tác máy ném đá phản quân hỗn loạn ngang lộn xộn nằm ở xung quanh, không ít người máu thịt bé bé, vô cùng thế thảm. Không có đầu tường máy ném đá uy hiếp sau, Liêu Tây quân binh mã tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Từng cái máy bắn tên cũng đều đẩy lên sông hộ thành bên cạnh, đối với đầu tường chính là một trận bắn trụm. Cánh tay thồ tên nọ gào thét mà ra, có xui xẻo phản quân quân sĩ cả người bị xỏ xuyên, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Chương 752, công thành chiến, chương 752, công thành chiến. Liêu Châu thành Nam bên ngoài, đông đông đông tiếng trống trận đình thay nhức óc. Roeng. quân máy ném không ngừng oanh Mới đầu là từng viên trải qua rèn luyện đá đá. Những này đạn đá nặng mấy chục cân, uy lực kinh người. Có đạn đá đập trúng lỗ châu mai, lỗ châu mai tại chỗ liền bị lệnh đến vỡ nát, gạch đá bốn chỗ bắn bay. Còn có đạn đá nện vào quân coi giữ trong đội ngũ, lập tức huyết nục vàng tung tóe, kêu thảm không ngừng. Wen, những cái kia tới gần tường thành nhà dân cũng tao hương. Có đạn đá ầm văng nện, rơi, phòng ốc lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, vô số gạch ngói hướng xuống rơi. Liên liên thành cũng bị một chút đạn đá đánh trúng. Ngạch xinh, xinh vào mấy cái hố to, gạch đá rơi xuống, đất đều lộ ra. Cảm nhất hay là Nam Thành Môn Thành Lâu. Thành lâu tại hơn 20 quả đạn đá vây kích bên dưới, vách tường bị nện xuyên, cây cột bị nện đoạn. Nguyên thành lâu không có kiên trì bao lâu, ầm vang đổ sụp. Chạy mau a. Thành lâu sập. Nhìn thấy thành lâu đổ sụp, Trung binh Liêu Châu phản quân dọa đến chạy từ phía. Có vài chục tên chạy trảm phản quân bị lật úp đổ sụp thành lâu đập trúng, tại chỗ liền bị chôn ở gạch đá ken phía dưới. Tại đây trời trong buổi mù, giữ nhìn qua cái kia đổ thành lâu, từng cái mặt trắng bệch. qua đi thì là một bình bình đốt lựa mạnh Những này bình gốm chứa dầu đều là khai thác dầu thô thêm vào nhựa thông các loại vật dễ cháy. Một bình bình lửa mạnh dầu bị máy ném đá đập ra ngoài, tường thành đều các nơi đều lây dính một tầng, cấp tốc bốc cháy lên, khói đen cuồn cuộn. cuộn. Phạm là bị cái đồ chơi này dính ở trên người thiêu đốt, nước đều tới bất diện. Không ít quân coi giữ bị vảy ra lửa mạnh dầu dính tại trên thân, theo sát lấy liền bắt đầu cháy rừng rực. A! Đối mặt luồn lên tới hỏa diễm, bọn hắn trong nháy mắt liền biến thành từng cái hỏa nhân. Cõi đau đến lăn lộn đất, cũng có điên cuồng chạy trốn. Người chung quanh tránh không kịp, nhao nhao tránh né. Đầu khắp nơi đều đang tiêu đốt, khắp nơi đều là cuồn cuộn khói đen, trong không khí tràn ngập sặc người hương vị. Có quân coi giữ quân sĩ thật sự là nhẫn nhịn không được liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Trực tiếp từ trên đầu thành nhảy xuống, sống sờ sờ ngã chết, kết thúc thống khổ. Tiết Soái, ngài nhanh xuống dưới. Nơi này quá nguy hiểm. Công Tôn doanh vị này, Liêu Châu Tiết độ sứ mới đầu còn tại đầu tường làm thủ quân nổi chống trả uy. Có thể đối mặt Liêu Tây quân đoàn đã cùng lựa mạnh dầu luân phiên đặc kích, đầu tường đã trở nên một mảnh hỗn độn. Kinh Mã làm Khương Văn Bá cũng lần nữa thuyết phục Công Tôn doanh mau chóng rời đi nơi này. làm, thành này đầu liền giao cho ngươi. Giữ vững Liêu Châu thành, ngươi chính là ta Liêu Châu Tiết độ phụ Tiết độ phó sứ. Công Tôn Doanh cũng cảm nhận được nguy hiểm, hiện tại cũng không còn kiên trì lưu tại đầu tường, nhưng hắn hay là không yên lòng. Hắn bắt lấy Khương Văn bà tay, đối với hắn tiến hành hứa hẹn. Tiết Đoái, đều lúc này, có làm hay không tiết độ phó xứ đã không trọng yếu. Ta Khương gia toàn tộc đều ở trong thành đâu? Một khi thành phá, tao phong tử là tuyệt đối sẽ không tha thứ chúng ta. Cái này thủ thành chính là thủ nhà, ta là tuyệt đối sẽ không lùi lại nửa bước. Liều Tây Quân muốn vào thành, trừ phi tử trên thi thể của ta bước qua đi. Công Tôn Doanh nghe Khương một sau, cảm động không thôi. Khương Bình mã làm. Vậy cái này thủ thành sự tình, liền nhờ ngươi. Vain, đang khi nói chuyện, có một bình lửa mạnh dầu tại bọn hắn cách đó không xa nổ tung, liệt diễm văng đốt lên. Nhanh, che chở tiết xoáy đi. Hơn 10 tên thân vệ lúc này trống lên tấm chắn, che chở công tôn doanh vội vã rời đi đầu tượng. Khương Văn Bá nhìn qua 4 chốt đều đang thiêu đốt đầu tượng, trong lòng đang mắng mẹ. Cái này tạo Phong tử từ chỗ nào làm nhiều như vậy lửa mạnh dầu, cái này đổ ập xuống nền xuống đến. Này song vương còn không có tiếp xúc, bọn hắn liền tử thương một mạnh. Khi Liêu Tây quân đang dùng máy ném đá máy bắn áp chế đầu quân coi giữa thời điểm. Từng cái xe thang đã bị đẩy lên song hộ thành bên cạnh rất nhiều binh lính tâm chắn Liêu Tây quân hương binh doanh tướng sĩ cấp tốc vọt tới trên cầu đá. Cầu đá này là thông qua sông hộ thành lối đi duy nhất, nhưng là bây giờ đã bị vô số bén nhọn cự mã hiệu xài chặn lại. Tại những này cự mã hiệu xài phía sau, còn có không ít Liêu Châu phản quân cung thủ tại thủ vệ. Bán tên. Xiêu xiêu xiêu. Tại Liêu Châu phản quân cung thủ mệnh lệnh dưới, vô số cường cung kính nỏ hướng phía Liêu Tây hương binh doanh tướng sĩ bắn trụm. Phốc phốc. Hương binh thần, vẫn người bị mũi thấu, ngã xuống công kích trên đường. hộ. Tướng thủ câu phản quân diệt cho ta. Hạm trưởng doanh chỉ huy sứ Ngô lão lục ra lệnh một tiếng, vô số cường cung kình nọ điều chỉnh phương hướng. Chỉ một lát sau công phu, như mưa rơi mũi tên liền từ trên trời giáng xuống. Những cái kia ngay tại Dương cung cải tên ngăn cản Liêu Tây quân hương binh doanh đến gần phản quân bị mũi tên bao phủ. Đối mặt dạng này dày đặc mũi tên, bọn hắn tựa như chín người lúa mạch bình thường, không ngừng bị mũi tên xuyên suốt. Chạy mau a, không chống nổi. Nhìn thấy người bên cạnh không ngừng ngã vào trong vũng máu, mũi tên liền cùng trời mưa bình thường. Tên giữ ở đầu cầu mấy trăm tên phản quân rất nhanh liền tự thương một lớn. Còn sót lại cũng đều nhao nhao hướng phía cửa thành phương hướng chạy tán loạn. Liêu Châu phản quân không có hủy đi cái này một tòa cầu đá, đó là bởi vì bọn hắn có lòng tin giữ vững nơi này. Cầu đá đã bị phá hỏng, còn có mấy trăm tên phản quân thủ vệ tại đầu cầu. Trừ cái đó ra, đầu tường máy ném đá, cung nỏ cũng có thể tiến hành trợ giúp. Bọn hắn muốn đem cái này một tòa cầu đá biến thành Liêu Tây quân tử vong tuyến phong tỏa. Thế nhưng là trên thực tế bọn hắn tính sai. Đối mặt Liêu Tây quân cường đại tấn công từ xa, đầu tường máy ném đá ngay đầu tiên liền bị phá hủy mất rồi. Hiện tại đầu tường một vùng biển lửa, các loại cường cung kình đều bị phá hủy không sai bị lắm. Bọn hắn không cách nào hữu hiệu trợ giúp cầu đá đầu cầu thủ vệ. Hiện tại đối mặt Liêu Tây quân tấn công mạnh, thủ vệ đầu cầu phản quân căn bản liền chân đứng không vững. Nhanh, thanh lý tiến công thông đạo. Thương binh doanh cấp tướng sĩ đem từng cái lớn móc sắt ném ra ngoài, treo ở những cái kia cự mã hiệu xải bên trên. Chiến mã ra sức lôi kéo, những cái kia dựng thẳng lên tới cự mã không ngừng bị lôi ra. Có Liêu Tây quân cường cung kình nỏ hiệp hộ, Liêu Châu phản quân chỉ có thể trơ mắt mở ra Liêu Tây quân hành động, lại thúc thủ vô sách. Một chút hương binh doanh tới trước mặt, vật. Rất nhanh, trên cầu đá chướng ngại vật hoặc là bị chiến mã lôi ra, hoặc là bị đẩy vào trong sông hộ Thành. Tiến công thông đạo bị mở ra, từng cái xe thang mây thuận cầu đã đẩy lên dưới thành. Trừ xe thang mây bên ngoài, xung đột nhau các loại công thành vũ khí cũng liên tục không ngừng thông qua cầu đá, tiến đến đến dưới tường thành. Nhanh, ném lửa mạnh dầu. Cung thủ bắn tên. Đừng cho bọn hắn tới gần. Đầu tường Khương Văn Bá nhìn thấy Liêu Tây quân cấp tốc tiếp cận đến dưới thành, lòng nóng như lửa đốt. Những cái xe thang mây cùng tường thành cao không sai biệt cho lắm, phía sau còn có cái thang. Một khi dựa vào đến, những cái kia Tây quân liền có thể thuận xe mây nhảy đến đầu tường. chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp quá lớn. Tại Khương Văn Bá mệnh lệnh dưới, Đầu tường quân coi giữ cũng không lo được cường cung kình nỏ cùng đạn đã áp chế. Bọn hắn đều rõ ràng, một khi thành phá, vợ con của bọn họ già trẻ đều không chiếm được lợi ích. Đặc biệt là Khương Văn Bá bọn người cho dưới tay những tướng sĩ này quán thâu một sai lầm tin tức. Bọn hắn nói cho những tướng sĩ này, Liêu Tây quân bên trong giết nhiều người như cỏ hổ nhân, những này hổ nhân từng cái hung ác tàn bạo. Một khi để hổ nhân tiến vào thành, bọn hắn tiền hàng sẽ bị cướp đi, vợ của bọn hắn nữ cũng sẽ rơi vào hổ nhân trong tay. Cho nên hiện tại dù là mũi tên gạo tép không ngừng, đầu phản quân hay là tròn nên lấy dũng khí, ý đồ ngăn cản xe thang mây tới gần. Một bình bình lửa mạnh dầu bị nện ra ngoài. Trước hết nhất đến gần một khung xe thang mây rất nhanh liền lây dính lửa mạnh dầu, phần phật bắt đầu cháy dữ dừ. Cầm hạt cắt đem hòa diệt. Nhanh, dựa vào đi. Nhìn thấy phí tổn không ít xe thang mây bị lửa mạnh dầu đốt lên. Lúc này liền có bách hộ lớn tiếng gào thét. Chương 753, đón đầu thống kích, chương 753, đón đầu thống kích. Khói đen cuồn cuộn, núi tên gào thét. Xông lên a. Z a. Tại Đinh Thai nhức góc tiếng la Z bên trong, số lớn Tây quân tướng sĩ tới Liêu Châu Châu thành bên dưới. Nhanh, cung nỏ yểm hộ. Đỡ cái thang. Tại sĩ quan trong tiếng gà két, mấy trục giá vân bậc thang rựượi vào tường thành. Theo ta lên. Thang mây vừa dựa vào ổn, liền có sĩ quan hô to một tiếng, xung phong đi đầu bắt đầu leo lên. Liêu Tây quân trải qua vô số lần công thành diễn luyện, động tác của bọn hắn thuần thục không gì sánh được. Bọn hắn tựa như nhanh nhẹn viên hầu bình thường, dọc theo từng cái thang mây nhanh chóng đi lên leo lên, động tác tương đứng nhanh. Xe thang mây cũng chậm rãi rựượi vào tường thành, từng người từng người Liêu Tây quân tướng sĩ đứng xếp hàng, thuận cái thang cấp tốc leo phía trước. Đối với những cái kia thuận cái thang trèo lên trên tướng sĩ mà nói, Xây thang mây cái thang ở phía sau bên cạnh, đầu tường mũi tên gỗ lăn đối bọn hắn uy hiếp không lớn. Bọn hắn đi lên. Mau ngăn cản bọn hắn. Đầu tường một mảnh hỗn độn, rất nhiều nơi còn đang thiêu đốt lấy. Thế nhưng là đối mặt cấp tốc nhào lên Liêu Tây quân, các phản quân cũng đang lớn tiếng gào hét. Bắn tên, bắn tên. Một tên phản quân cung thủ thân thể nhô ra lỗ châu mai, đối với trên thang mây leo lên Liêu Tây quân quân sĩ buông lòng ra dây cung. Có lẽ là quá khẩn trương nguyên nhân, một tiễn này rơi vào khoảng không. Phốc xích. Đang lúc người phản quân này thủ chuẩn bị lại rút mũi tên thời điểm, một chi tên xuyên tấu bộ ngực của hắn. Ngươi phản quân này cung thủ kêu thảm một tiếng, hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. Bên cạnh một tên khác phản quân thấy thế, nhanh chóng bổ vị. Hắn rời lên một khối đá, đối với trên thang mây còn tại leo lên Liêu Tây quân quân sĩ đổ ập xuống liền đập xuống. Oeng. A. Tảng đá kia đập trúng cái kia Liêu Tây quân quân sĩ Mu Giáp. Cái kia Liêu Tây quân quân sĩ cảm giác đầu chậm xuống, lúc này hai mắt tối sầm, từ trên thang mây rơi xuống dưới. Bịch. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ vừa xuống đất, bên cạnh liền có hai tên Liêu Tây quân, quân sĩ cấp tốc lên, đem nó khiêng đi. Hiểm hộ. Bên cạnh một tên Liêu Tây quân sĩ quan rống lớn một tiếng. Mấy tên lo liệu nỏ máy quân sĩ lúc này nhắm chuẩn chỗ này lỗ châu mai. Khi người phản quân kia lần nữa rời lên hòn đá muốn đi đập xuống thời điểm, gao thép tên nỏ xuyên thấu cổ của hắn. Người phản quân này quân sĩ thân thể nghiêng một cái, trực tiếp từ đầu tường cắm rơi xuống. Phốc xích, phốc xích. Đã sớm chờ đợi ở bên cạnh mấy tên Liêu Tây quân sông đi lên, đối với ngã xuống tới phản quân chính là một trận chém giết, máu tươi vảy ra. Liêu Tây quân cung binh không nhiều, nhưng là nỏ binh rất nhiều, đặc biệt là cường nỗ trọng nỗ đông nào. Những mấy nỏ binh bọn họ phụ trách mỗi một chỗ lỗ châu mai, tiểm phản thành sĩ. Quân coi giữ vừa lỗ đầu. Tiên nỏ liền bay qua, không ít quân coi giữ cứ như vậy bị bắn giết, có nỏ binh nghiệm hộ, dẫn đến quân coi giữ không dám thò đầu ra hoặc là thân thể nhắm chuẩn nện hòn đá gỗ lăn. Bọn hắn ném ra hòn đá những này không có chính xác, cái này cực lớn giảm bất phản thành tướng sĩ thương vong. Nhanh, đạp đổ cái thang. Mắt thấy không có cách nào thăm dò nện hòn đá, phản quân lập tức bắt đầu đẩy cái thang. Hơn 10 tên phản quân cầm trong tay cái nĩa, dùng sức đem thang mây đẩy ra phía ngoài. Dùng sức, đẩy a. Tại phòng giam âm thanh bên trong, thang chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Dưới thành quân thang quân con tướng sĩ cũng đều gắt ấn xuống cái thang muốn ổn định. Trên cái thang Liêu Tây quân quân sĩ thì là cực nhanh đi lên leo lên. Có thể cái này Liêu Tây quân quân sĩ còn không có leo đi lên, cái thang liền thoát ly tường thành, tuần tự là đút. Oen. Trên thang mấy hơn 10 tên Liêu Tây quân quân sĩ đang sợ hãi trong ánh mắt, cùng cái thang cùng một chỗ té xuống. Dưới thành mấy tên né tránh không kịp Liêu Tây quân quân sĩ cũng bị lập chúng, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Ném lửa mạnh dầu, thiêu chết bọn hắn. Song phương vây quanh tường thành tại giao chiến, một bình bình lửa mạnh dầu ném ra thành. Bó đốc cũng đi theo ném đi số dưới. Oen. Lửa mạnh dầu thiêu đốt Ngoài thành lập tức biến thành một vùng biển lửa. Tại quét sạch trong liệt diễm, vô số Liêu Tây quân công thành tướng sĩ bị đại hòa thôn phệ. Không ít người đều biến thành gạo thảm hỏa nhân. Bọn hắn nhảy vào trong sông hỗn thành, muốn đem đại hòa dập tắt. Có thể cái này lửa mạnh dầu ở trong nước đều còn tại tiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nhỏ, những cái kia nhảy vào trong nước tướng sĩ rất nhanh liền biến thành trên mặt nước tiêu đốt từng đoàn từng đoàn hóa dĩm. Mau đưa quần áo cởi xuống, dùng bùn đất hạt cắt dập lửa. Đối mặt những cái kia toàn thân tiêu đốt lăn lộn đầy đất quân sĩ, liêu Tây quân các sĩ si quan tại hồ to. Có quân sĩ nhau tới, Lục Công Tây chân dùng bùn cắt bao trùm hỏa diễm, đem bọn hắn thiêu đốt y phục lột. Có thể ngay cả như vậy, những cái kia được cấp cứu xuống quân sĩ cũng đều bị nghiêm trọng vòng, vô cùng thế thảm. Ham trận doanh chỉ huy sứ Ngô lão lục nhìn thấy dưới tay mình tướng sĩ không ngừng bị gạch đá đập xuống, không ngừng bị đại hỏa thôn phệ. Hai mắt của hắn một mảnh đỏ bừng. Hắn biết công thành chiến không tốt đánh, có thể thao luyện lâu như vậy tướng sĩ từng cái bỏ mình, tim của hắn đang gì máu. "Mày đá, cho ta anh. Đem đầu phản quân đều cho ta vào chỗ chết nệt. Tại Ngô lão lục trong tiếng giống giận dữ, quân máy ném đá lần nữa đánh mạnh đổ tường. Vô số đã đá, lửa mạnh dầu lướng phía đầu tường chút xuống. Đầu tường bị lệnh đến mập mô, khắp nơi đều đang tiêu đốt. Những thủ vệ kia tại đầu tường phản quân tại như vậy dày đặc đả kích xuống, thương vong tiếp tục kéo lên. Không ít người bị bắn bay đạn đá nện gạch đá đập máu thịt be bé bết, trong không khí tràn ngập tóc, huyết nhục đốt cháy khét lư vị. Đầu tường nhóm đầu tiên quân coi giữ rất nhanh liền tử thương thảm trọng, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Khai chiến chưa tới một canh giờ, quân coi giữ một cái doanh binh mã như không còn. Lại điều một doanh binh mã đi lên. Khương ba vị này, Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm nhìn đầu cái ngang lộn xộn thi thể. Sắc mặt ngưng trọng không gì sẽ được. Liêu Tây quân thế công quá hung mãnh, bọn hắn là quân coi giữ, vậy mà thương vong to lớn như thế. Cái này khiến hắn không thể không lâm thời hướng đầu tường tăng thêm binh mã, lấy ổn định phòng tuyến. Khi nam môn bên này đánh cho Thiên Hôn địa ám thời điểm, mắt khắp từng cái phương hướng cũng vang lên dung trời tiếng la giết. Thương binh doanh cũng đối Liêu Châu thành triển khai kiềm chế tính tiến công. Thương binh doanh vũ khí trang bị kém xa Tích Táp Liêu Tây quân, cho nên bọn hắn thành thế viên náo rất lớn. Thế nhưng là cũng mèn đối với thủ vệ Liêu Châu thành quân coi giữ đưa đến nhất định kiềm chế tác dụng mà thôi. Đối mặt tường thành cao ngất, bọn hắn có vẻ hơi vô lực. Vừa giữa trưa, Liêu Tây quân tiếp tục không ngừng mà đối với Liêu Châu thành Nam Muôn Phương hướng phát động tiếp tục tấn công mạnh. Một đội lại một đội tướng sĩ bị điều đi lên, thương binh liên tục không ngừng đưa xuống tới. Nhiều lần Liêu Tây quân tướng sĩ đều thuận xe thang mây nhảy lên đầu tường. Thế nhưng là công đi lên tướng sĩ lại bị liên tục không ngừng phản quân tiếp viện binh mã đánh hạ. Song phương vây quanh đầu tường, triển khai thảm liệt chiến đoạt, thương vong rất lớn. Dù là tinh nhuệ Liêu Tây quân, trải qua cho tới chưa công thành, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Khi công thành binh mã lần nữa lui ra tới thời điểm, nô lão Lục vị này ham trận danh chỉ uy sứ cũng ngồi không yên. Hắn tự mình chạy tới sông hộ thành cầu đá chỗ. Tại sao lại mẹ nó lùi ra tới? Ngô lão lục trừng mắt hạt trâu, khắp khuôn mặt là lửa giận. Bọn hắn ham trận doanh thế nhưng là Liêu Tây quân dốc sức chế tạo tinh huyễn. Thế nhưng là cho tới chưa đều không có tấn công vào đi, cái này khiến hắn có chút giận nó không tranh. Một tên toàn thân vết máu thiên hộ xoa xoa trên mặt máu tươi. Hắn đối với Ngô lão lục nói chỉ huy sứ, những phản quân này từng cái không muốn sống, đỉnh quá lợi hại. Tay ta dưới đáy hơn 1000 sĩ, thương vong hơn phân nửa, thật sự là công bất động. Bọn hắn mới đầu là không có đem những phản quân này để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Đây đều là công tôn tranh chấp vã lung tung đám ô hợp mà thôi. Có thể giao thủ một cái mới phát hiện sự chống cự của đối phương ý chí tương đương kiên quyết. Vợ con của bọn họ già trẻ đều ở trong thành, cho nên từng cái không muốn sống chống cự. Bọn hắn mặc dù chiếm cư trang bị ưu thế, thế nhưng là đối phương theo thành mà thủ, binh lực sung túc. Cái này khiến bọn hắn đánh cho rất gian nan, thương vong không nhỏ. Mấy lần tiến công đều bị đỉnh trở về, cái này khiến tâm cao khí ngạo hám trận doanh tướng sĩ tao ngộ đón đầu thống kích, sĩ khí tiết không ít. Chương 754, nâng đao công thành, chương 754, nâng đao công thành. Trì Huy Sư Ngô lão lục một cước đem giải thích thiên hộ gạt ngã trên mặt đất. Xuất. Hắn rút ra chính mình trường đao, khắp khuôn mặt là hung quang, một đám đổ vô dụng. Ngày bình thường này thao luyện sức mạnh đi nơi nào? Mỗi ngày bánh nướng con ăn, để cho các ngươi ăn trong bụng chó đi. Công mấy vòng đều không đánh vào được, tính cái gì tinh huệ? Chúng ta hám trận doanh mặt đều bị các ngươi mất hết. Ngô lão lục lớn tiếng gầm thét lên, các ngươi đều cho lão tử đứng ở chỗ này xem thật kỹ một chút, nhìn lão tử là thế nào công thành. Ngô lão lục gầm thét sau một lúc, quay đầu giống lớn đứng lên. Đội thân vệ Hơn Trăm Thiên Thân Vệ đồng loạt tiến tới một bước, mặt mũi tràn đầy dữ tợn điệu đại âm thanh đáp lại. Cùng lao tử sông, nô lão lục vung tay lên nói giết tiến Liêu Châu Thành, chặt công tôn doanh cái kia cầu nhật. Giết. Hơn Trăm Thiên Thân Vệ đồng loạt rút đao, đi theo nô lão lục giẫm lên máu tươi liền nhào về phía khói đen quần quần Liêu Châu Thành. Nô lão lục vị này chỉ huy sứ tự mình dẫn người xông về chiến trường, cái này khiến những cái kia lui ra tới hám trận doanh tướng sĩ xấu hổ vô cùng. Cái kia máu me mặt tiên hộ nhìn lướt qua dưới tay mình tướng sĩ. Hắn không có lời nói hồn, cũng không có hô khẩu hiệu. Hắn dẫn theo đao tử quay người một lần nữa giết trở lại chiến trường. Vừa rồi lui ra tới các tướng sĩ liếc nhìn nhau sau, cũng đều nhao nhao quay người giết trở lại chiến trường. Lô lão lục vọt vào trên chiến trường, gào thét mũi tên không ngừng từ đỉnh đầu lướt qua. Bên cạnh hắn mây tên thân vệ chúng tên ngã xuống, nhưng hắn con mắt đều không có nháy một chút. Tất cả cung nhỏ, cho ta nhắm chuẩn ngay phía trước hai nơi này lỗ châu mai, yểm hộ. Xe thang mây, cho ta dựa vào đi. Tại vừa rồi trong lúc các chiến, Liêu Tây quân xe thang mây đã bị hư hại mấy đỡ, mấy chục đỡ phổ thông thang mây cũng tổn hại hơn phân nữa. Lô lão lục chỉ chỉ ngay phía trước, hắn chuẩn bị từ nơi này đột phá. Hiu Vũ số dày đặc mũi tên hướng phía một đoạn kia chỉ có mấy chục mét tưởng thành bao trùm sạc kích. Thủ vệ tại một đoạn này, Liêu Châu quân phản quân tại cái kia như mưa rơi mũi tên đả kết xuống, siêu siêu vẹo vẹo ngã vào trong vũng máu. Giết. Nô lão lục vị này chỉ uy sứ tự mình dẫn đội xông về phía trước, cũng hấp dẫn không ít đầu tưởng phản quân lực chú ý. Mặc dù bên cạnh hắn thân vệ cầm tấm chăn che chở hắn, trên người hắn cũng có thật dày bảo giáp, có thể xông về phía trước mấy chục bước, cánh tay của hắn hay là chịu một tiễn. Lô lão lục nhìn thấy xuyên thấu cánh tay mũi tên, cắn một cái, hung hãn trực tiếp đem nó lột đi ra. T. Đau đến kịch liệt để hắn nhếch miệng hít sâu một hơi, ta nổ vào. Hắn đem mang theo hết nục mũi tên nem xuống đất, lớn tiếng gào hét, "Hãm trận doanh, vạn thắng!" Hắn giống lên một cú họng, trên chiến trường hãm trận doanh tướng sĩ cũng đều cùng nhau bạo phát gầm thét. Bọn hắn không tránh tiến nhọn, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy đầu tường trung kích. Có người bị gạch đá từ trên thang mây đổ xuống, nhưng không có hủ dọa ở phía sau người, phía sau người y nguyên liên tục không ngừng trèo lên trên. Đầu tướng phản quân không ngừng đem gạch đá hướng xuống nền, liều mạng bản tên. Nóng hồi nước sôi đem công thành Liêu Tây quân tới ra chọc thì bong, nhưng không có người lùi bước. Đô lão lục vị này chỉ uy sứ tự mình dẫn đội công kích. Tại một đường chiến trường Liêu Tây quân tướng sĩ phảng phất điên cuồng bình thường, từng cái hung hãn không sợ chết. Có người mới từ xe thang mê bên trên nhảy lên đồ tường, lập tức liền bị mấy chi trường mâu đâm thành cái dạng. Có thể phía sau nhân mã bên trên lại nhảy lên, cỗ này hung mãnh tinh thế để Khương Văn Bá vị này binh mã làm ý mắt của loạn. Vừa rồi Liêu Tây quân mặc dù tiến công hung mãnh, có thể cuối cùng vẫn là thường quy đấu pháp, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Những này Liêu Tây quân đột nhiên từng cái biến thành người khác một dạng. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hoàn toàn không quan tâm tương vong. Cái này khiến thủ vệ phàn quân áp lực đột ngột tăng. Nhanh, lại điều hai doanh binh mã đi lên. Nhìn thấy thương vong của bọn họ không ngừng tăng lớn, Liêu Tây quân không ngừng có người xuống tới. Khương Văn ba vị này, Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm cũng cảm nhận được áp lực, lúc này điệu binh tiếp viện một đường. Thượng quân, nô chỉ huy sứ tự mình dẫn người đi lên. Tại Nam Môn bên ngoài một chỗ lâm thời cấu trúc trên đài cao, cổ tháp vị này Liêu Tây quân Tạ Lang tướng an vị ở chỗ này quan chiến. Hắn có thể thấy rõ ràng chiến trường toàn cảnh, nhìn thấy song phương máu chém cảnh. Ta thấy được. Cột tháp cũng nhìn thấy Ngô lão lục tướng kỳ di động đến dưới thành. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Bọn hắn Liêu Tây quân đã ẩn nút 2 năm. Một trận là bọn hắn Liêu Tây quân trận đầu đại quy mô công thành chiến. Bọn hắn nhất định phải dứt khoát đánh xuống, để trên đời này người về sau nhìn thấy bọn hắn Liêu Tây quân đều run. Nếu là một trận đánh thành tiêu hao chiến, vậy sau này ai cũng dám cùng bọn hắn Liêu Tây quân nghe răng. Cho nên Ngô lão lục cái này hám trận doanh chỉ uy sứ tự mình dẫn người đi lên. Cổ Tháp chẳng những không có cảm thấy Ngô lão lục lỗ mãng, ngược lại là lộ ra vui mừng sắc. đem trận cho hắn, là hắn mang theo trận trận. Vô bình thường thao luyện tốt bao nhiêu, đội ngũ đi nhiều chỉnh tề, Nếu là không đánh được thắng trận, vậy trước kia hết thảy vinh dự đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Lô lão lục làm hãm trận doanh chỉ huy sứ, là tuyệt đối không thể để cho hãm trận doanh hổ thẹn. Khi Ngô lão lục dẫn người trùng kích thời điểm, Phó chỉ huy sứ Trịnh đại chủy cũng cơ trong tay chùy sắt lớn, giống to. Hãm trận doanh tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ để lên đi. Trịnh đại chủy hô to, chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh. Zạ. Tại Phó chỉ huy sứ Trịnh đại chủy mệnh dưới, ở hậu phương chờ đợi đi lên công kích hãm trận tướng sĩ ầm hộ hạ bằng bọn hắn đạt được quân lệnh sau, cũng đi theo cờ đội chạy chậm đến lao tới chiến trường. Bọn hắn một đường chạy chậm, chạm mặt tới mùi máu tươi cùng mùi cháy khét đạo thẳng hướng trong lỗ nuôi trui. Bọn hắn từng cái siết chặt binh khí, thở hổn hển, sải bước hướng về phía trước. Siêu siêu xiêu. Bọn hắn đi theo đại đội nhân mã xông qua một mảnh hỗn độn cầu đá, đã tới dưới tường thành. Thời khắc này chiến sự đã tiến nhập gay cấn. Hà Bằng nhìn lướt qua, trung quanh khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể, trong không khí tràn ngập hôi máu tanh. Những này ham trận tướng sĩ rất nhiều bị bỏng nước sôi da chóc bong, một chút còn bị cháy rủi, hoàn toàn thay đổi Hiện tại bọn hắn đều là qua loa đất bị lôi đến nơi này, các loại chiến sự sau khi kết thúc thú liễm. Hà Bằng, người dẫn người từ nơi này đi lên công. Hà Bằng nghe được nhà mình Thiên hộ mệnh lệnh. Hà Bằng ngẩng đầu nhìn lại, đó là một khung tràn đầy tràn đầy xềnh xệch máu tươi thang mây. Là, Tại mũi tên trong tiếng thét lão, Hà Bằng lên tiếng. Hắn lúc này mang theo dưới tay hơn 100 người đến cái này một khung thang mây trước mặt. Tấm chấn trống lên đến. Nọ binh hiệp hộ. Bên trên, Hà Bằng ra lệnh một tiếng, vô số tấm chắn liền che tại đỉnh đầu. Đỉnh đầu có gạch đá giáng xuống, thế nhưng là đều bị tâm chắn ngăn trở. Cùng nọ binh nhắm ngay đỉnh đầu. Siêu Siêu tên nọ liền bắn trụ đi lên. Hà Bằng dưới tay mấy tên đột kích binh vẹn vẹn bên hông cải lấy trường đao, hai tay bắt lấy thang mây liền xung lên. Nhưng bọn hắn mới leo đến vị trí trung tâm, liền bị gạch đá nghẹn đến đầu rơi máu chạy, tiêu thảm ngã lăn xuống tới. Ngã lăn xuống tới tại chỗ liền té gãy xương, bị người giơ lên xuống dưới. Lại đến. Hà Bằng không để ý đến đến rơi xuống huynh đệ, vung tay lên, lại có mấy tên quân sĩ cấp tốc bỏ lên. Vô số thang mây tựa ở trên tường thành, giống như con kiến tây quân không ngừng đi lên leo lên. Tại Hà Bằng bọn hắn trèo thành công kích thời điểm, nô lão lục vị này ham trận chỉ huy sứ đã dẫn theo đạo tử Từ xe thang mây bên trên nhảy lên tường thành. Trên tường thành chất đầy thi thể, Ngô lão Lục một cái lảo đảo, kém một chút té ngã trên đất. Nhanh, giết chết hắn. Nhìn thấy Ngô lão Lục vị này nhảy lên tường thành, có phản quân sĩ quan tại khản cả giọng hô to. Mấy tên nâng cao trường mâu phản quân giống giận nhào tới, muốn đem Ngô lão Lục rảo sát. Đến hay lắm. Ngô lão Lục nhìn thấy cái kia đánh tới phản quân, không lùi mà thì tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Phốc xích. A. Mấy chi trường mâu đâm hướng Ngô lão Lục. Ngô lão Lục trên người bảo giáp ngăn trở đại đa số sắc bén trường mâu. Thế nhưng là có một chi trường mâu xảo trá đâm vào bắp đuổi của hắn. Mẹ! Trường mâu rút ra, nô lão lục thân thể lung lay kém một chút không có đứng vững. Hắn thừa dịp đối phương tay trường mâu thời điểm, một thanh kéo lại cái kia đang bị thương chính mình trường mâu, dùng sức kéo một cái. Người phản quân kia vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nghiêng về phía trước đảo hướng nô lão lục. Chết! Nô lão lục trong tay trường đao xẻ qua, người phản quân kia cái cổ xuất hiện một cái miệng máu, tại chỗ bị cách sát. Chương 755, phá thành, chương 755, phá thành. Nô lão lục một người cùng mấy tên phản quân hôn chiến chém giết cùng một chỗ. Trong náy mắt công phu Trên người hắn liền có thêm hảo hảo mấy vết thương, cũng may trên người hắn bảo giáp đầy đủ dày, ngăn trở đại đa số công kích. Dưới chân của hắn nhiều ba bộ phản quân thi thể, thanh hôi mùi máu tanh để cho người ta buồn nôn. Giết hắn. Đối mặt hung manh ngô lão lục, lại có càng nhiều phản quân hướng phía hắn chen chúc mà đến. Phản quân tâm lý rất rõ ràng, song phương đã giết đỏ cả mắt, một khi thành phá, bọn hắn đều tốt không được. Bọn hắn cơ binh khí nào về phía ngô lão lục, muốn đem ngô lão lục cho phốc phốc phốc phốc. xông vào phía trước phản quân bị mạnh mẽ tên gọi là Tung. Mấy tên ngô lão lục thân vệ cũng từ thang bên trên nhảy xuống tới. Bọn hắn ném xuống trong tay tên nhỏ, rút ra bên hông trường đao. "Giết a!" Bọn hắn gầm thét một cú họng, không chút do dự phóng qua toàn thân vết thương chồng chất nô lão lục, lao về phía những cái kia vọt tới phản quân. Cái này mấy tên thân vệ trong chốc mắt liền bị số lượng đông đảo phản quân bao phủ. Nô lão lục vừa móc ra băng vải cho mình bước lên máu vết thương quấn vài vòng, ngẩng đầu nhìn lên, chính mình mấy tên thân vệ đã không có. Cái này khiến hắn hai mắt phiếm hồng. "Mẹ, Lao tử cùng các người liều mạng." Nô lão lục đỡ đứng lên cùng vọt tới trước mặt phản quân Nhưng hắn và thân vệ như thế cùng phản quân dây dưa. Cho phía sau tướng sĩ bỏ lên tranh thủ thời gian. Lần lượt từng Liêu Tây quân tướng sĩ nhảy lên đầu tường, không chút do dự nhào về phía phản quân. Bọn hắn mặc dù đối mặt chính là mấy lần phản quân, nhưng bọn hắn ý nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới. Bọn hắn cùng phản quân hôn chiến với nhau, làm hậu tục binh mã tranh thủ thời gian. Lô lão lục cũng xuống tới, cùng mấy tên toàn thân vết máu tướng sĩ lương tựa lưng cùng phản quân chém giết. Liêu Châu tiết độ phủ binh mã làm cũng chú ý tới nơi này. Vừa rồi Phạm là có leo lên tường thành Liêu Tây quân, cơ hồ chân đứng vững. Hoặc là bị lập tức sát, hoặc là bị buộc nhảy thành. Có thể nô lão lục bọn hắn không có bị tiêu diệt cùng đối xuống, cái này khiến Khương Văn Bá dự cảm đến khu hỗn. Nhanh, thân binh đều điều đi lên, cần phải đem những này Liêu Tây quân đội xuống thành. Tại cách đó không xa Khương Văn Bá vội vàng đem chính mình tinh nhuệ nhất thân binh đều hướng thượng điều, ý đồ đem những này bỏ lên Liêu Tây quân đội xuống. Đại lượng phản quân từ từng cái phương hướng tuân hướng nô lão lục bọn hắn. Bọn hắn ý đồ đem những này bỏ lên Liêu Tây quân tiêu diệt hết, một lần nữa đoạt lại cái này một đoạn ngắn thành dễ quyền chế. Tại cái này một đoạn ngắn trên thành, Song Vương Liêu chết trên đoạn, mỗi thời mỗi khắc đều có người xuống. Nô lão lục bọn hắn như thế kéo một phát kéo mà các tường thành đoạn phản quân binh lực cũng bị điều không ít đi qua. Za. Bạch Hộ Hà Bằng cũng mang theo người một nhà rốt cục thuận dạn dị thang mây bò lên trên tường thành. Một tên phản quân mặt mũi tràn đầy hung quang cầm đao nhìn về hướng Hà Bằng. Hà Bằng thân thể linh hoạt vừa trốn, người phản quân kia chưởng đao khanh chém vào trên lỗ trâu mai. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, người phản quân kia thân thể hướng phía trước nghiêng một chút, có chút đứng không vững. Phốc xích. Hà Bằng trong tay trường đao thuận thế thọc ra ngoài, đem cái này một tên phản quân thập một cái xuyên đấu. A. Trường đao rút ra, hắn một đem người phản quân này đạp bay ngược ra ngoài. Ánh mắt của hắn cấp tốc nhìn lướt qua trung quanh, chỉ gặp mấy bước trong khoảng cách, có 4-5 tên phản quân chú ý tới hắn. "Giết!" Hà Bằng không hề nghĩ ngợi, xông về thế đơn lực bạc một tên phản quân. "A!" Người phản quân kia vung đao lên chiến, Hà Bằng một đao chém vào trên cổ tay của đối phương, trong tay đối phương trường đào ứng thanh rơi xuống đất. "Vành!" Hà Bằng bả vai đâm vào trên mặt của đối phương, tại xương vỡ vụn trong thanh âm, thân thể của đối phương bị lực lượng khổng lồ đu bay. "Giết chết hắn!" Mấy tên khác phản quân thấy thế, giống hướng Hà Bằng, muốn đem nó chém giết. Hà Bằng vị này bách hộ bảo mặc dù tinh lương, có thể đối mặt mấy tên phản quân vây công, trong chớp mắt trên thân liền chịu mấy đao. Đang lúc hắn sắp không chịu được nữa thời điểm, lại có một tên huynh đệ nhảy lên đồ tường. Huynh đệ này nhìn Hà Bằng bị vây công, hắn cầm đao liền ra nhập chiến đoàn. Hắn từ phía sau lưng một đao đem một phản quân ném lăn, vừa dài đao chém ngang ra ngoài, bước lui mấy tên khác phản quân. Hai người lưng tựa lưng, thở hổn hển. Càng nhiều phản quân đằng đằng sát khí từ đằng xa chạy như bay đến. Bách hộ đại nhân, không có sao chứ? Không có việc gì. Giữ vững lỗ hổng này. Hà Bằng cùng tên quân sĩ này phối hợp với nhau, đem mấy tên y độ công tới phản quân lui lần lượt từng quân sĩ thuận lỗ hồng này leo lên. Chỉ một lát sau thời gian, liền có mấy chục tên quân sĩ leo lên. Bọn hắn hợp thành một cái nho nhỏ lửa vòng tròn trận, hiểm hộ cái này vừa đột phá miệng. Phản quân mặc dù đối bọn hắn đánh sâu vào nhiều lần, đều không có cách nào đem bọn hắn dạo sát rơi. Ngược lại là quằn xuống vô số thi thể. Tại bọn hắn cách đó không xa, nô lão lục mấy người cũng xa vào đến lít nha lít nhít phản quân trong với công. Nô lão lục hơn trăm tên thân vệ chết chỉ còn lại hơn 10 người, còn lại đi theo xông lên huynh đệ, cũng tử thương vô số. Cứ may sự kiên trì của bọn họ, làm hậu tộc binh mã tiếp viện tranh thủ thời gian. Z chỉ gặp mười mấy tên người khoát trọng giáp, cầm trong tay lưới búa truy trọng giáp bộ binh cũng nổi lên. Những này là ham trận doanh trọng giáp bộ binh. Trên người bọn họ áo giáp nặng nghề, cái này ảnh hưởng tới bọn hắn hành động. Cho nên bọn hắn nhất định phải các loại nhẹ binh chạm ổn gót chân sau, bọn hắn mới có thể đi lên. Không phải vậy bọn hắn cái này một thân trọng giáp chính là bia sống. Lô lão lục bọn hắn tại đầu tường đứng vững vàng, những này trọng giáp bộ quân lúc này mới thuận xe thang mây leo lên. Mẹ, rốt cục bò lên. Các tướng sĩ, nện hắn bọn họ. Một tên trọng giáp bộ binh bách hộ trong tay dẫn theo một thanh nặng nề lang nha đao. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân liền xông về ngay tại vây công nô lao lục đám người phản quân. Bành. Mấy tên phản quân quay người muốn vây giết hắn. Trong giáp này bách hộ một lang nha đổng số dưới, vọt tới trước mặt phản quân lúc này mũ giáp lóm, thẳng tắp ngã xuống. Bành. Hắn lại một lang nha đổng đập xuống, lại một tên phản quân lồng ngực trạng thái cố định vỡ vụn, tiêu thảm ngã xuống. Mặt khác ba tên phản quân vọt tới trước mặt, đối với hắn lại bổ lại chặt. Nhưng bọn hắn trường đao áo vẹn vẹn lưu lại một đạo Trong giáp này miệng một tiếng. Trong tay hắn lang nha đến hô hô động. Cơ hồ là một gậy một người, đem ba tên phản quân đều tròn nền kế xuống đất. Từng người từng người trọng giáp bộ quân đi lên, tựa như sói nhập bầy dê, giết đến phản quân người ngã ngửa đổ. Trong tay bọn họ lưỡi búa, lang nha đổng, thiết truy các loại độn khí uy lực mười phần. Phạm Lai chúng vào một chút, lúc này liền muốn xương vỡ vụn, đầu khai hóa. Phản quân trong tay trường mâu, trường dao công kích, toàn bộ đều bị trọng giáp ngăn cản xuống dưới. Hô, hô. Trọng giáp bộ binh cấp tốc đứng vững cước, cho quân liên tục lùi về phía sau. Đất, lớn thở Từ vừa rồi xông lên đến bây giờ, liền không đến nửa nén hương thời gian. Nhưng hắn cơ hội là một khắc càng không ngừng cùng phản quân hôn chiến chiến giết, thể lực đã hao hết. Vừa rồi toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. Hắn biết mình nếu là Nga xuống, tuyệt đối sống không được. Cho nên hắn liều chết cùng phản quân đang liều giết. Hiện tại trọng giác bộ quân đi lên thay bọn hắn, bọn hắn rốt cục có thể thở một ngụm. Nô lão lục toàn thân nhuốm máu, cả người đều hư thoát một dạng, cầm đao khí lực cũng bị mất. Z A, là chỉ huy sứ đại nhân báo thủ. Nô lão lục nằm tại trong đống xác chết miệng lớn thở hện, tựa như là hít thở không thông cá một dạng, miệng lớn hô hấp lấy Hắn đột nhiên nghe được bên cạnh có người kéo cuống họng quát to lên. Liên tục không ngừng Liêu Tây quân tướng sĩ cũng đều bạo phát cơn giận, xông về những quân phản loạn kia. "Mẹ, lão tử còn chưa có chết đâu, gào cái gì gạo?" Nhìn phía sau đi lên tướng sĩ hô to vì chính mình báo thủ nói, nô lão lục tức giận đến muốn mắng người. Nhưng hắn hiện tại mắng chửi người khí lực cũng bị mất. Hắn hiện tại chỉ là muốn nằm đi ngủ, hảo hảo ngủ một giấc, hắn quá mệt mỏi. Chương 756, phản công kích, chương 756, phản công kích. Liêu Tây quân liên tục không ngừng mà dâng lên đầu khí thế làm người ta không thể động Người khoác trọng giáp hăm trận doanh tướng sĩ mạnh mẽ đâm tới, giết đến quân coi giữ khó mã chống đỡ. Chỉ một thoáng, quân coi giữ phòng tuyến như là cái sàng bị hở, thủng trăm làn lỗ, lung lay sắp đổ. Có toàn thân vết máu Liêu Châu phản quân tướng lĩnh vọt tới mặt mũi tràn đầy bùn đất binh mã làm khương văn bá trước mặt. Binh mã làm đại nhân, thủ không được. Người phản quân này tướng lĩnh tuyệt vọng hô, Liêu Tây quân đám người này, người khoác trọng giáp, các huynh đệ thật sự là đánh không lại qua người, người nháo, trong nội cũng đã tuôn ra thật cảm giác Tây quân giáp lương Toàn viên mặc giáp ngược lại cùng tôi. Nhưng bây giờ xông lên đầu tường những người này càng là người khoác trọng giáp. Những này người khoác trọng giáp Liêu Tây quân 3 năm người một tiểu đội, lẫn nhau phối hợp thành đạo, để cho người ta không thể thừa cơ. Bọn hắn tướng sĩ trong tay trường mâu cùng đao tử, muốn giết chết đối phương, khó như lên trời. Xong, cái này Liêu Châu thành sợ là thủ không được. Khương Văn Bá tâm lý đã tuôn ra vạn phần không cam tâm. Cái này Tào Phong Liêu Tây quân chẳng lẽ lại thật là khắc tinh của mình sao? Mình lại trong tay của bọn hắn bại một lần lại bại, liền không có đánh thắng qua. Cái này khơi dậy Khương Văn Bá nội tâm mãnh liệt thật mạnh dẫn theo trường đao Đối với trung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy hốt hoảng tướng sĩ hô to lên: "Các tướng sĩ, vợ của chúng ta mà già trẻ đều ở trong thành. Tào Phong tử xuất lĩnh Liêu Tây quân một khi công phá cửa thành, Liêu Châu thành chắc chắn sinh linh đồ thán, chó gà không tha. Ngoài thành khắp nơi đều là kỵ binh của bọn hắn. Chúng ta không đường tối lui, không đường có thể trốn." Khương Văn bà ba cơ đao tử nói: "Chúng ta không phải là vì tiết xoái đánh trận, chúng ta là vì chính chúng ta, vì gia viên của chúng ta không bị Tào Phong tử Liêu Tây quân hủy, vì mạng sống, chúng ta chỉ có tự chiến đến cùng, cùng thành cùng tồn vong." Rết. Khương Văn Ba sau khi nói xong, dẫn theo đạo tử nhanh chân sông về chém giết kịch liệt nhất địa phương. Khương Văn ba vị này binh mã làm không có đạo tẩu, ngược lại là xuất lĩnh thân vệ thẳng hướng chiến trường. Cái này cực đại cổ vũ những cái kia bại lui xuống Liêu Châu quân tướng sĩ, cùng thành cùng Tôn vong, từ chiến đến cùng. Z A. Từng người từng người nhà tại Liêu Châu thành quân sĩ dẫn theo đạo tử, nâng cao trường mâu giống giận thẳng hướng chiến trường. Đầu tướng lâm vào mặt gián mặt bạch nhận hôn chiến. Liêu Tây quân tướng lương bị, mạnh mẽ tới, không có chút nào đem Liêu Châu phản quân để vào mắt. Bành Và Một tên liều tây trọng giáp bộ quân một đứa chém đi xuống, lúc này chém vào ở trước mặt Liêu Châu phản quân xương bả vai vỡ vụt. Cái kia Liêu Châu phản quân bưng bít lấy bốc lên máu cánh tay ngã xuống. Đúng vậy các loại trọng giáp này bộ quân thở một ngụm, lại một chi nâng cao chưởng mâu Liêu Châu phản quân vọt tới trước mặt. Đến hay lắm. Trọng giáp bộ quân không lùi mà tiến tới, không nhìn đối phương chưởng mâu đâm đâm, vọt thẳng đến đối phương trước mặt. Chết. Chưởng mâu không có đâm rách hắn trọng, giáp, hắn cái ra, trọng này cái phun tung chính là muốn tiếp tục hướng phía trước giết. Coi chừng. tại bên cạnh hắn điểm hộ cùng phụ trách bộ đao hai gã khác trọng giáp bộ quân đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. "Bảnh!" Đột nhiên một mặt tấm chắn bật tới. Trọng giáp này bộ quân bị lệnh đến thân hình thoát một cái, chúng điệp ngã ngồi tại trong đống sắt chết. "Giết!" Đang gào thét âm thanh bên trong, vô số Liêu Châu quân dọc theo tường thành trùng sát mà đến. Nhìn thấy phía trước người người hỗn náo, tên này bị lệnh đổ trọng giáp bộ quân muốn đứng lên. Thế nhưng là hắn lập tức liền bị mấy tên Liêu Châu phản quân ngã xuống đất. Hắn dãy lấy đứng lên, nhưng trên thân nó no giáp quá nặng nề, thật to hạn chế hành động. Sắc bén trường đao tuẫn trọng giáp khẽ hở, ra sức đâm vào thân thể của hắn. "Mẹ!" Trong giáp này bộ quân tức giận mắng muốn phản kích, thế nhưng là phát hiện chính mình toàn thân lực lượng đang nhanh trong sói mòn, tay cũng không ngẩng lên được. Hắn quay đầu muốn hướng đồng bạn cầu cứu. Thế nhưng là hắn nhìn thấy quen thuộc đồng bạn cũng bị mấy tên sung đến trước mặt Liêu Châu phản quân bổ nhào. Vô số gầm thét Liêu Châu phản quân đạp trên thân thể của hắn chen chúc mà qua, trọng giáp này bộ quân mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Trọng giáp bộ quân lực phòng ngự kinh người, có thể cái này cũng hạn chế bọn hắn tính linh hoạt. Giờ phút này, Liêu Châu phản quân chính khởi xướng điên cuồng phản công. Đông đảo trọng giác bộ quân khó mà ngăn cản, một khi bị bổ nhào, liền cơ hội khó thoát khỏi cái chết. Vừa rồi, bọn hắn đã từng bước ổn định trận cước, bắt đầu tranh đoạt đầu tường quyền khống chế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi đầu tường bị Liêu Tây quân chiếm lĩnh, như vậy quân coi giữ đã mất đi tường thành phòng tuyến, Liêu Châu thành thất thủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Quân coi giữ đại thế đã mất, khẳng định sẽ sụp đổ, nhao nhao chạy tán loạn. Nhưng lúc này đây lại vượt quá Tây quân trước. Bọn hắn đã ở tường đứng vững chân, bắt đầu hướng trong thành phát động công kích. Liêu Châu phản quân chẳng những không có sụp đổ, ngược lại là phát khởi điên phản công. Cái này khiến sông lên phía trước mặt một chút Liêu Tây quân tướng sĩ bị đánh một trở tay không kịp. Đặc biệt là sông vào phía trước đại sát đặc sắt trọng giáp bộ quân, càng là đã thành bị chủng kích đối tượng. Bọn hắn áo giáp tinh lương, chiến lượcưu hãn. Nhưng mà đối mặt Liêu Châu phản quân không muốn sống đi lên nào, bọn hắn thực sự khó mà chống đỡ. Đối phương phản công quá nhanh quá mạnh, đến mức bọn hắn muốn lui lại cùng quân đội bạn dựa sát vào đều làm không được. Mẹ, phản quân phản kích. Ổn định, ổn định. Nhanh kết trận. Nhìn thấy xung lên phía trước nhất không thiếu tướng sĩ bị Liêu Châu phản quân phản công ba phủ, Bạch hộ Hà bằng sắc mặt đã biến. Đối phương không muốn sống phản công, người của bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị xông đến tất linh bất lạc, hoàn toàn chân đứng không vững. Nếu không thể ngăn chặn lại đối phương cố này thế công, bọn hắn vô cùng có khả năng bị đuổi xuống thành đi. Tầm chắn, chống lên đến. Bạch hộ hà bằng trợ hỗn hện, khan cả giọng địa lại hô. Dưới tay hắn đao thuần binh cấp tốc thu nạp, nguyên điệu kết trận. Phốc. A. Bọn hắn vừa kết trận, liền thấy phía trước mấy tên trọng trang bộ quân bị phản quân giống như là Tùng, giết. Giết phản quân phản lấy được rất tốt hiệu quả, một mạch liều chết, đánh liêu quân một trở tay không kịp. Liêu Đại Quân sông lên đầu tường binh mã vốn cũng không nhiều. Bọn hắn một bộ phận lưu tại thành bậc thang các nơi yểm hộ đến tiếp sau nhân mã trèo lên thành. Còn có một bộ phận thì là tiếp tục hướng phía thọc sâu chủ sát, muốn mở rộng chiến quả. Có thể hướng phía thọc sâu trùng sát bộ phận này, binh mã đơn là 3 năm người một đội, không thành xây dựng chế độ. Bây giờ bị đối phương một cái hung mãnh phản kích đánh cho khó mà chống đỡ, không ít người tại trong hỗn chiến bị đối phương mãnh liệt nhân mã bao phủ, chặt thành thịt nát. Cũng may Bạch Hà bằng phản ứng bọn hắn rất nhanh. Dưới tay hắn còn có hơn 10 người đều ở bên người, cấp tốc hợp thành một cái hưng trận. Những cái kia giết mắt đỏ phản quân trực tiếp nào tới, đâm vào bọn hắn trên tâm chắn. Chỉ nghe được bành bành mảnh liệt tiếng va đập, phía trước đao thuần binh bị đâm đến lung lay sắp đổ, gần như không đứng không vững. Cũng may bọn hắn phía sau có không ít liều tây quân tướng sĩ đình lấy, để bọn hắn không đến mức bị phá tan. Tại đứng vững đợt tấn công thứ nhất sau, chưa kịp thở dốc, vô số binh khí, mũi tên, bình dầu hỏa cùng cục gạch liền đổ ập xuống đợ tới. Đứng vững, đứng vững. Đối mặt cái như mưa không ngừng đập xuống gạch đá mũi tên, Hà bằng cắn chặt răng, đầu, vương vàng che lại chính mình. Có bình dầu hỏa ném tới, Hỏa diễm đột nhiên toàn đứng lên, hơn 10 tên Liêu Tây quân quân sĩ trong nháy mắt bị liệt diễm cuốn vệ, thành nhấp nhô hỏa nhân, bọn hắn ha to mồm, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hà băng bọn hắn cũng bị cái kia nóng bỏng đến gần như đốt người liệt diễm làm cho liên tiếp lui về phía sau, nguyên bản chỉnh tề trận liệt lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Liêu Tây quân phản kháng, cái này hơn 10 tên bị nhen lửa Liêu Tây quân quân sĩ, trong mắt lóe ra quyết tuyệt và màng, gầm thét sau, sơn giống như quay về phía quân. Muốn chết cùng chết. Bọn hắn như điên dại bình thường trực tiếp xông lên đi, hai tay như sắt cuốn giống như gắt gao ôm lấy những cái kia gần nhất Liêu Châu quân quân sĩ. Tại đối phương hoảng sợ đến thay đổi âm điệu tiếng mắng chửi bên trong, bọn hắn điên cuồng muốn giãy rựa. Có thể cái này hơn 10 tên Liêu Tây quân quân sĩ như cái đinh giống như ôm lấy đối phương không buông tay, đối phương bảo giáp, quần áo cũng cấp tốc đi theo bắt đầu cháy rực rực, ngọn lửa tư từ, từ rung động. Phía sau Liêu Châu quân thấy thế, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, bước chân bối rối cùng nhau lùi lại. Bọn hắn không sợ chết, không nghĩ tới Tây quân người càng không sợ chết, trước khi chết đều muốn kéo mấy cái đệm lưng. Chương 757 Chủ Tam Quốc, chương 757, Chủ Tam Quốc. Huấn 10 tên toàn thân đốt lửa Liêu Tây quân tướng sĩ, gắt ga ôm lấy Liêu Châu phản quân, cùng địch đồng quy vô tận. Liêu Châu phản quân nhao nhao kinh hoàng lui lại né tránh, lo lắng cho mình cũng bị cuốn vào. Bọn hắn cái này lùi lại, thật vất vả tích lũy lên phản công tình thế, lập tức vì đó trì trệ. Trọng giác bộ quân, nghe ta hiệu lệnh, nhanh đỉnh phía trước đi. Bảy trận. Bành Hộ Hà bằng nhìn phản quân thế công tạm thời bị ngăn trở, hắn đối với sau lưng trọng quân lớn tiếng hạ lệnh. Hắn muốn bộ quân đến trước đi kết trận, ổn định hắn hình. Người mẹ nó tính là thứ gì? Lão tử đúng vậy về người quản." Lại nói, "Dựa vào cái gì để lão tử đè vào phía trước đi chịu chết bốn?" Trong giáp bộ quân quân sĩ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, coi trời bằng ung. Bây giờ Hà Bằng dám đối bọn hắn hạ lệnh, một tên trọng giáp bộ quân lúc này giơ chấn mắng, Lao tử là ham trận doanh bạch hổ Hà Bằng." Hà Bằng dẫn theo dị máu trường đao, trừng mắt cái này mở miệng trọng giáp bộ quân, "Dựa theo ta Liêu Tây quân quy củ, nơi này ta quan nhi lớn nhất, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Nếu ai dám can đảm kháng mệnh, lão tử hiện tại liền hắn." Đối mặt Hà Bằng cái sát khí đằng đằng ánh mắt, cái trọng giáp mạnh miệng. Nhưng hắn bên cạnh một tên trọng giáp bộ quân thập trưởng lúc này cất bước mà ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Nghe Hà Bách hộ. Cái kia trọng giáp bộ quân thập trưởng bỗng nhiên giật ra cuốn hoạp quát, "Các tướng sĩ, chóng đi tới." Trọng giáp này bộ quân thập trưởng dẫn đầu, những cái tiếp tụ đến trọng giáp bộ quân đều nhau nhau đi lên phía trước. "Các huynh đệ, nhường một chút, để cho chúng ta đến phía trước đi." Hà bằng dưới tay những quân sĩ kia nhau nhao nhường đường. Trọng giáp bộ quân bọn họ nhanh chóng tiến lên, hợp thành một đạo kiên cố dày đặc quân trận. "Cung nỏ, cung nỏ binh, đều cho ta hướng bên kia bản tên. Dấu hỏa, đem lửa mạnh dầu tìm cho ta đến." Hà Bằng cái này bách hộ một cước giẫm tại trên thi thể, kéo cũng họng lớn tiếng ra lệnh, cho lão tử hướng phản quân bên tiền đệm, tiêu chết đám đồ chó hôm nay. Hà Bằng cái này bách hộ không ngừng mà hạ lệnh, trong lúc vô hình thành đầu tượng chủ tâm cốt, lần lượt có bách hộ cùng thiên hộ sĩ quan bò lên trên đầu tượng. Bọn hắn mặc dù không về hà bằng thống lĩnh, thậm chí cấp bậc so hà bằng còn cao. Thế nhưng là bọn hắn đối với tình huống chưa quen thuộc. Nhìn thấy hà bằng tại ra lệnh, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, không do dự lập theo hà bằng quân khai thác hành động. Tại dạng này rối bời trên trường, hà bằng đứng ra, dẫn người cấp tốc ổn định trận cược. Đặc biệt là mười mấy tên trọng giác bộ quân cấp tốc tại đầu tường kết trận, ngăn tại tuyến đầu. Cái này ngăn chặn lại phản quân điên cuồng phản công. Hà Băng lại mệnh lệnh vô số cung nỏ hướng phía phản quân trên thân chào hỏi. Từng cái thiêu đốt bình dầu hỏa như là sao trời đập tới, không ít phản quân trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ, hóa thành từng cái hỏa cầu, tiêu thảm 4 chỗ tán loạn. Giết đi qua. Tách ra bọn hắn. Nhìn thấy phản quân trận cược đại loạn, Hà Băng vị này bách hộ quả quyết dưới mấy trọng giác bộ phòng, Phía sau bọn họ, Liêu quân quân sĩ liên tục không ngừng theo sát mà lên. Tại trọng giác bộ quân đánh cho phản quân liên tục bại lui thời điểm, Hà Bằng lại quả quyết hô lên, giao thế hướng phía trước giết, không cần cho phản quân cơ hội thở dốc. Hậu phương Liêu Tây quân quân sĩ tuân lệnh sau, cấp tốc vượt qua trọng giác bộ quân, giao thế chủ sát. Phản quân tại binh mã làm khương văn bá cổ động bên dưới, ôm cùng thành cùng chết sống quyết tâm, điên cuồng phản công. Đang theo lấy thập sâu chúng kích, mở rộng chiến quả Liêu Tây quân hội vắng không kịp chuẩn bị, bị đánh đến liên tục bại lui. Cũng may Hà Bằng huống kịp định cước, triển khai Hiện tại đối mặt Liêu Tây càng thêm hung mãnh công, thật vất vả lấy dũng khí phản công phản quân, lần nữa bị đánh đến quân lính tán dã. Ổn định, ổn định, không cho phép lui. Binh mã làm khương văn bá vung vẩy trường đao, ném lăn mấy tên bại lui Liêu Châu quân quân sĩ. Thế nhưng là ngay cả như vậy, hay là khó mà vãn hồi tan tác chi thế. Liêu Tây quân vừa rồi quá khinh địch, lúc này mới bị đẩy ngược trở về. Bây giờ, càng có nhiều sinh lực số lượng leo lên đầu thành, sự tiến công của bọn họ càng hung hãn. Trái lại quân coi giữ, tại lập đi lặp lại rằng cô đã hao hết thể lực cùng sĩ khí Tại leo Tây mãnh công đến, quân coi giữ hoàn toàn ngăn không được. Bất quá một chút thời gian, Thay nhau giao thế xông về phía trước, giết Liêu Tây quân liền giết tới binh mã làm Khương Văn Ba trước mặt. "Binh mã làm đại nhân, đi mau." Gặp những cái kia Liêu Tây quân tướng sĩ mặt mũi tràn đầy hung quang, đám thân vệ cuống quýt dắt lấy hắn muốn chạy trốn. "Các người đi thôi." Khương Văn Ba một thanh hất ra thân vệ của mình. "Ta Khương Văn Ba xin lỗi tiết xoái. Ta nói qua, Liêu Tây quân muốn vào Liêu Châu thành, trừ phi từ trên người của ta bước qua đi. Hôm nay ta sẽ cùng thành cùng tồn vong." Khương Văn Ba nói, dẫn theo trường liền xông về mãnh liệt mà đến Tây quân tướng sĩ. "Binh mã làm đại nhân." Giữ lại tại, không sợ không có tuổi nha. Thân binh thấy thế, cũng đều nhau nhau đuổi theo, muốn đem hắn túm đi. Thế nhưng là Liêu Tây Quân đã giết tới trước mặt. Song Phương rất nhanh liền xa vào đến mặt gián mặt hỗn chiến trong chém giết. Bành! Khương Văn Bá nhất đao chém vào Liêu Tây Quân trên thân. Lại chỉ ở đối phương trên trọng giáp lóe ra một chuỗi hỏa tinh. A! Cái kia Liêu Tây Quân trọng giáp bộ quân vung lên côn sắt, hung hăng nện ở Khương Văn Bá trên đầu. Khương Văn Bá thân hình dừng lại, máu tươi theo gương mặt chảy xuôi đi ra. mũi tràn không lòng, mới ngã xuống đất. Binh mã làm đại nhân. Nhìn thấy Khương Văn xuống, Thân binh của hắn bọn họ phát ra khàn cả giọng gầm thét, làm vũ khí ngựa làm đại nhân báo thủ. Khương Văn Bá thân vệ từng cái nâng đao xông về phía trước, hoàn toàn giống như điên. Thế nhưng là bọn hắn như là bỏ ngựa đấu xe giống như phí công. Chỉ một lát sau công phu, bọn hắn liền bị mãnh liệt mà đến Liêu Tây quân binh mã bá phủ. Đầu tường khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, khắp nơi đều là hào ạt chảy xuôi máu tươi. Liên tục không ngừng Liêu Tây quân dẫm trên thi thể xông về phía trước, thế không thể đỡ. Liêu Châu quân phản công bị vỡ nát sau, để sụp đổ. Vô số Liêu Châu phản quân cùng những cái kia bị bắt tới dân tráng nhau nhau hướng phía trong thành chạy trốn. Các loại binh khí, bao giáp ném đến đầy đất đều là giết a, giết vào thành đi, bắt sống công tôn doanh. Liêu Tây quân tướng sĩ tựa như mãnh hổ xuống núi, ngao ngao gọi đất hướng trong thành trùng kích. Còn có một số Liêu Châu quân tướng linh ý đồ dẫn người phản kích, ổn định trận cược. Thế nhưng là đối mặt thế công lăng lệ Liêu Tây quần, những cái kia tiểu quy mô phản kích rất nhanh liền bị sông đến thất linh bắt lạc. Mẹ, mệt chết lao tử. Bạch Hộ Hà bằng mang người sông về phía trước giết một trận. Thật sự là xông bất động. Mắt thấy Liêu Tây quân tướng sĩ liên tiếp vượt qua chính mình, giết vào trong thành. Hiện tại thế cục đã ổn. Hắn lúc này mới vịn thành bậc thang đật ngông ngồi ở tràn đầy máu tươi trên mặt đá. Vừa rồi phản quân phản công tình thế hung mãnh, thế không thể đỡ. Bọn hắn trèo lên thành binh mã không ít, thế nhưng là đều quá phân tán, xây dựng chế độ cũng không hoàn chỉnh. Hà Bằng thấy thế, quả quyết đứng dậy. Hắn xuất bộ áp ở quân địch thế công, Lâm Thời gánh vác đầu tưởng chịu huy chi trách, đem người phản công. Giờ phút này ngồi xuống, cả người liền như thoát lực giống như, liên đối cũng ngồi không vững. Hà Bách hộ, người thủ thường. Khi Hà Bằng nằm trên mặt đất thở mạnh tới điểm, một tên quân sĩ si đến trước mặt. Không có, không còn khí lực. Hà Bằng đột nhiên hỏi thăm, hà bằng cảnh giác đem dao tử trộm trong tay. Thấy do đối phương trang phục sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người beta? Hà Bằng nghi ngờ đánh giá đối phương, hắn cảm thấy đối phương là mặt. Nhưng đối phương biết mình là bách hộ, còn họ hả, cái này rất kỳ quái. Cái này quân sĩ nói Hà bách hộ, chúng ta Ngô Chỉ Huy Sư muốn gặp ngươi. Hà Bằng giận mình, chúng ta hãm trận doanh Ngô Chỉ Huy sứ. Đối với, Hán, hắn tìm ta làm gì? Hà Bằng vẹn vẹn một tên bách hộ mà thôi. Giống hắn dạng này bách hộ, hãm trận doanh bên trong vừa nắm một bọn to. Thế nhưng là Chỉ Huy chỉ có một cái. Hiện tại chỉ huy sứ muốn gặp chính mình, cái này khiến Hà Bằng lập tức hận chưng lên. Hà bác hộ, vừa rồi ngươi tại đầu tường lãnh binh ngăn chặn phản quân thế công, còn dẫn đội phản kích, nô chỉ huy sứ đều thấy được. Chỉ bất quá hắn mới vừa rồi cùng phản quân chết liệt, thủ thương, không có cách nào động đậy. May mắn ngươi kịp thời đứng ra ổn định trận cược, cho nên nô chỉ huy sứ lâm thời hạ lệnh tất cả trèo lên thành binh mã nghe ngươi hiệu lệnh. Trải qua cái này quân sĩ một nhắc nhở. Hà Bằng lúc này mới ý thức được, vừa rồi chính mình chỉ lo ra lệnh, nhìn chằm chằm địch nhân bên kia động tĩnh, căn bản không có lưu ý đến phía bên mình tình huống căn bản không có phát giác được trên đầu thành còn có so với chính mình cấp bậc cao người. Chắc không được nhiều như vậy binh mã đâu nguyện ý nghe chính mình cái này bách hộ quân lệnh sông pha chiến đấu. Nguyên Lai like là Ngô Chỉ Huy sứ ở phía sau phát lại bổ sung quân lệnh, để bọn hắn nghe chính mình cái này bách hộ chỉ huy. Chương 758, bộ thành mà chạy, chương 758, bộ thành mà chạy. Liêu Châu thành tiết độ phủ, nhân viên hỗn độn, hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Nhanh, đem hậu viện bạc toàn bộ đều xếp lên xe. Các người, các ngươi đi hầm, nhiều gọi một số người đi, đem trong hầm ngầm châu đáo cũng đều khiêng ra đến. Động tác mau. mau không cần lễ mà lễ mề. Tiết độ phủ trong đại viện, Liêu Châu Tiết độ sứ Công Tôn Doanh thần sắc lo lắng đang chỉ huy dưới tay người chuyển vận vàng bạc tài bảo. Tào Phong Liêu Tây quân thế công hùng mãnh, lúc này mới mấy canh giờ, liền mấy lần công lên đô thành. Phụ trách tại đầu tường chỉ huy tác chiến binh mã làm khương văn bá mấy lần phái người báo nguy. Công Tôn Doanh không thể không đem một chút Liêu tại trong thành làm đội dự bị binh mã điều động đi lên. Thế nhưng là viện quân cũng không có làm dịu lung lay sắp độ phòng tuyến. Đối bị đánh như to lớn thịt bình thường, phải lấy coi giữ tính mệnh. Đầu tướng giết đến thiên hôn địa ám, máu chạy thành sông. Trừ nam môn gặp phải Liêu Tây quân tấn công mạnh bên ngoài, mặt khác từng cái phương hướng cũng gặp phải tấn công mạnh. Cửa Bắc, Tây môn cùng Đông môn tiến công Liêu Tây quân, mặc dù khí giới công thành không nhiều, thế nhưng là bọn hắn dựa vào đơn sơ thang mây, cũng không ngừng anh dũng công kích, cố này hùng hãn đấu pháp, để quân coi giữ sợ hãi. Mấy cái này phương hướng quân coi giữ bị gắt gao gọi lấy, không dám có chút lười biếng buông lỏng. Hiện tại toàn bộ Liêu đều biến thành một cái cự đại chiến trường. Tiếng la giết có, có trong thành, đem rất nhiều ốc đến Còn có một số lựa mạnh vại dầu đem tới gần tường thành nhà dân đều đốt lên, quần cuộn khói đen nhuộm đen bầu trời. Liêu Tây quân sĩ khí độ cao, chiến lực cường đại, thế công chi lăng lệ, đều để Công Tôn doanh vị này tiết độ sứ sợ sệt. Đặc biệt là đầu tường không ngừng báo nguy, càng làm cho hắn giữ vững Liêu Châu thành lòng tin đang không ngừng đánh mất. Trên miệng hắn nói tử thủ Liêu Châu thành, cùng thành cùng tồn vong. Nhưng khi hắn phát hiện đánh không lại Liêu Tây quân thời điểm, hắn đã manh động bỏ thành mà chạy ý nghĩ. Khi hắn dưới tay binh mã còn tại đầu tường máu chém giết thời điểm, Công Tôn vị này tiết xoải đã đang làm dự tính xấu nhất. Hắn vội vàng để cho người ta đem vàng bạc châu nạo Đồ cổ tranh chữ các loại đáng tiền vật chứa lên xe, tùy thời chuẩn bị bộ thành mà đi. Khi Công Tôn Doanh tại Tiết Độ phủ trong Đại viện đội vàng dọn nhà thời điểm, có toàn thân vết máu một tên thân tín xâm nhập đại viện. Tiết xoé, không tốt rồi. Nam môn đã bị công phá. Khương binh mã làm tại đầu tường lực chiến mà chết. Lời vừa nói ra, Tiết Độ phủ trong đại viện bận rộn đám người chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Trật trên mặt của bọn hắn liền lộ ra hoảng sợ, tuyệt vọng cùng sợ sệt thân sắc. Công vị này Tiết một chút trở nên Hắn biết mánh, sự đầu thành tuyến liền lay sắp đổ. Cho nên hắn lúc này mới sớm tính toán, chuẩn bị thủ không được thời điểm bỏ thành mà chạy. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Liêu Tây quân hung mãnh như vậy, lúc này mới mấy canh giờ liền đánh vào thành tới. Khương Văn Bá là làm ăn gì? Dưới tay hắn có ba vài người, không phải 30 30000 con heo. Cho dù là 30 30000 con heo đứng ở nơi đó để Liêu Tây quân chặn, mấy canh giờ cũng chặn không hết. Công Tôn Doanh vừa sợ vừa giận, tức hỗn hện. Liêu Châu thành thất thủ quá nhanh, để hắn đều không có làm tốt chuyện gì chuẩn bị. Phế vật, phế vật, tất cả đều là phế vật. Công Tôn Doanh lớn tiếng gầm thét, phát tiết trong nội tâm phẫn nộ chung quanh những cái kia Liêu Châu quân quân sĩ, nô bộ cùng bọn nha hoàn đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người hoang mang lo sợ nhìn qua tức miệng mắng to Công Tôn Doanh, trở lấy hắn quyết định. Không ít người muốn chạy trốn, nhưng lại không dám, lo lắng bị Công Tôn Doanh trị tội, mặt mũi tràn đầy háo sát. Công Tôn Doanh tại tức giận mắng một trận sau, lúc này mới hít sâu vài khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi nhanh lên." Công Tôn Doanh đối với đám người hô, Liêu Tây quân tấn công vào tới, cái này Liêu Châu thành thủ không được. Chênh thủ thời gian mang lên những vật này, từ cửa bắc ra khỏi thành. Công Tôn Doanh sau khi nói xong, đối với mình thân vệ chỉ huy sứ nói ngươi nhanh dẫn người che chở vàng bạc tài bảo hướng cửa bắt chạy. Những vật này không có khả năng ném đi. Nếu là ném đi một lượng bạc, đưa đầu tới gặp là. Thân vệ chỉ huy sứ bận bịu đáp ứng xuống. "Nhanh, đi mau." Thân vệ chỉ huy sứ chào hỏi những thân vệ kia cùng bọn nộ bộ xua đổi lấy chứa đầy vàng bạc tài bảo xe ngựa hướng cửa bắt chạy. Công Tôn Doanh cũng tại thân vệ chen trúc bên dưới, vội vã trở mình lên ngựa cùng theo một lúc chạy. Công Tôn Doanh rất rõ ràng, những vàng bạc tài bảo này chính là hắn tiền vốn. Ném không được, chỉ cần có những vật này là hắn có thể lại chiêu binh mãi mã, Đông Sơn tái khởi. Công Tôn Doanh vừa chạy, tiết độ phủ những cái kia lớn nhỏ quan viên cùng bọn thủ vệ cũng đều giải tán lập tức. Có bận bịu đi tìm ngựa muốn cùng Công Tôn Doanh đi ra trốn, còn có thì là vội vã hướng trong nhà mình đuổi, muốn mang lên người nhà của mình cùng một chỗ đảm mệnh. Trong lúc nhất thời trong thành khắp nơi đều là rối bời, trong không khí tràn ngập khủng hoảng khí tức. Tính mệnh du quan, rất nhiều người vì đảm mệnh, cái gì đều không để ý tới. Một chút quan viên thậm chí đem chính mình bảo phục đều cởi đi ném đi, để tránh cho gây nên Liêu quân truy sát. Lúc trước Công Tôn cường chinh không ít dính tráng. Dân phu phụ trách vận chuyển lôi thạch gỗ lăn, lương thảo đổ quân du. Nhưng bây giờ theo Liêu Châu quân tấn tác, những này đinh cháng dân phu cũng đều không người quản. Những người này rất nhiều đều là chung quanh thôn chấn chột tới, bọn hắn đối với trong thành chưa quân thuộc. Từng cái đông chạy tây vọt bốn chỗ ẩn nốt, càng là trầm trọng hơn trong thành hỗn loạn tình huống. Công tôn doanh một đoàn người rối bời hướng lấy cửa Bắc Phương hướng chạy, còn không tới cửa Bắc, phía trước liền xuất hiện to lớn tiếng la ngựa quân quân sĩ trước bên cạnh chạy như bay đến. Tiết xoái, không xong. Lô lão yêu bị Liêu Tây tử đoán mua. Hắn thừa dịp giết lung tung chúng ta doanh chỉ huy sứ đại nhân, mở ra cửa bắc. Ngoài thành Liêu Tây quân đã giết tiến đến. Công Tôn Doanh nghe nói như thế, đầu ông ông, cửa bắc cũng nhanh như vậy luôn hãm, trên mặt của hắn tràn đầy bối rối sắc. Nhìn thấy đám người bối rối không thôi, thân vệ chỉ huy sứ lúc này rút ra trường đao. Tiết xoái, chúng ta còn có hơn 1000 huynh đệ, chúng ta che chở người đánh đi ra. Công Tôn Doanh quay đầu quét mắt một vòng cái kia hơn ngàn tên trang bị tinh lương thân vệ, trong lòng lúc này mới trấn định không ít. Tây quân chủ công tại nam môn, Liêu Tây quân nhất định không nhiều. Chúng ta bịn thành một sợi dây thường vẫn có thể giết ra ngoài. Công Tôn doanh hướng mọi người nói: "Nghe ta hiệu lệnh, hướng bắc cửa chủ sát. Đánh bại cửa bắc Liêu Tây quân, giết ra một đường máu. Chỉ cần giết ra ngoài, mỗi người ban thưởng bạch ngân 10 lượng." Công Tôn doanh những lời này để dưới tay cả đám hốt hoảng cảm xúc hóa giải không ít. "Các huynh đệ, giết a." Thân vệ chỉ uy sứ hô một cú họng. Hơn 1000 người hộ tống đại lượng chứa đầy vàng bạc tại bảo xe ngựa trùng trùng điệp điệp liền hướng phía cửa bắc vào tới. Bọn hắn rất nhanh liền cùng Tây đá người đón đầu động phải. Liêu quân đá không tính chủ lực, chẳng qua là một cái hương binh doanh mà thôi. Bọn hắn là do Vân Châu Thanh Thạch huyện hộ tổ Kiến mà thành. Liêu Đại Quân từng cái hương binh doanh nhân số nhiều ít không đồng nhất, đều là căn cứ nơi đó thanh niên trai tráng nhân số quyết định. Thanh Thạch huyện xã này binh doanh nhân số không ít, ước chừng có 4000 trúng. Bọn hắn không chỉ có nhân số nhiều, chiến lực cũng không yếu. Trên thảo nguyên hổ nhân vốn là rất thích tản nhận chiến đấu, trải qua nghiêm ngặt thao luyện sau, chiến lực càng mạnh. Lần này Vân Châu mật tháng ti người đón mua quân coi giữ tiểu quân quan, thừa dịp loạn đả mở cửa thành. Ngoài thành tiến công đá xanh doanh thị là nhất cổ khí đến. Bọn hắn đánh Châu, sau, cấp tốc hướng thành sâu chủ sát, mở rộng chiến quả. Chương 759 Phố dài huyết chiến, chương 759, phố dài huyết chiến. Liêu Châu cửa bắc trên đường cái. Liêu Tây quân đá xanh doanh tướng sĩ như mãnh hổ xuất lồng, khí thế hùng hổ. Bọn hắn cơ hàn quang loẹt loẹt lưỡi đao, như hổ đói vồ mồi giống như truy kích tán loạn Liêu Châu phản quân, trên đường dài lập tức loạn cả một đoàn. Cốc cộc. cốc. Cốc cốc. Đột nhiên, trên đường dài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay tại truy sát phản quân Liêu Tây quân tướng sĩ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp mấy trăm tên phản quân mà đến. A. Trên đường dài mũi tên gạt Huân mười tên xung ở phía trước Liêu Tây quân tướng sĩ tại chỗ liền bị phản quân kỵ binh bắn ra mũi tên là tung. Phản quân kỵ binh xông lại. Cung binh, cung binh bắn tên. Có Liêu Tây quân thiên hộ cuống quyết hướng phía phố dài bên trái cây cột tránh né đồng thời, la dắt cổ họng đứng lên. Những cái kia chạy thở hổn hển đá xanh doanh cung binh lúc này giương cung cài tên, buông lòng ra dây cùng. Tại chói hai trong tiếng xe gió, có mũi tên xuyên thấu phản quân kỵ binh cái cổ, đem phản quân tử trên lưng ngựa là tung. Phốc phốc. liên tiếp. Vẹn, vẹn mặt, phản binh liền có hơn 20 người chúng tên có thể thừa thất mũi tên cũng không có ngăn cản phản quân kỵ binh công kích. Cũng liền mấy hơi thời gian, xung phong phản quân kỵ binh liền vọt tới trước mặt. Phốc! Sắc bén mã đao mang theo hàn quang gạo tết xuống. Một tên Liêu Tây quân đá xanh doanh quân sĩ né tránh công kích, toàn bộ cánh tay đều bị gọt sạch, máu tươi vảy ra. A! Lại một tên đá xanh doanh quân sĩ bị công kích chiến mã hung hăng đụng bay, cả ngựa như diều đứt dây nặng càng nặng rơi xuống đất. Trên đường dài chiến mã mạnh mẽ đâm tới, không ngừng có chiến đá doanh sĩ bị giết, ngã vào trong vũng máu. Bạch! Cái này mấy trăm tên phản quân kỵ binh đều là Liêu Châu Tiết độ sứ Công Tôn doanh dưới tay thân vệ. Bọn hắn trang bị tinh lương, chiến lực không tầm thường. Bọn hắn vèn vẹn một cái công kích, mấy trăm tên ngay tại truy sát phản quân Đá Xanh doanh tướng sĩ liền bị bọn hắn xông đến thất linh bát lạc. Mắt thấy tiền tuyến tướng sĩ tại trên đường dài bị kỵ binh giết đến liên tục bại lui, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Có Đá Xanh doanh quân sĩ bận bịu chạy vội tới Đá Xanh trị uy sứ A. Chỉ huy sứ đại nhân, phản quân có Chúng ta vào trước huynh bị đánh sụp đổ. A. cổ lực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình dưới tay vừa rồi còn dũng mãnh không gì sánh được dũng sĩ, giờ phút này đang bị đánh cho chạy chối chết. Đáng chết. Chỉ huy sứ A Cổ Lực đối với trên mặt đất chửi thề một tiếng. Bảy trận, ngăn trở bọn hắn. Cung thủ phòng trên đỉnh. Nhanh. A Cổ Lực quát to một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về đường đệ Cố Xuyên. Cố Xuyên, Người dẫn người từ trong ngõ hẻm bên cạnh chui qua, từ cánh bên bên quằn cò đánh. Là, Lương Hùng vai gấu tiên hộ Cố Xuyên lúc này đối với mình người vẫy tay. Các ngươi đi theo ta. Thiên hộ Cố Xuyên lúc này dẫn dưới tay mình người, chui vào ngõ hẻm bên cạnh. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Số lớn đá xanh doanh tướng sĩ giống như thủy triều vạt tới, cấp tốc tại trên đường dài triển khai trận hình. Từng người từng người bảng đại tốt như eo người hổ nhân tay cầm đao thuần, xếp thành thật dày trận liệt. Vô số cung thủ từ phía sau hò lên. Bọn hắn dựng lên bước từ người, như viên hầu giống như nhanh nhẹn trèo lên đường cái hai bên nó phòng. Khi Liêu Châu tiết độ sứ Công Tôn doanh dưới tay kỵ binh tách ra mấy trăm tên xông vào phía trước đá xanh doanh tướng sĩ sau. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tại bọn hắn cách đó không xa, đến tiếp sau đi lên đá xanh doanh vậy mà đã hoàn thành bài trận. Đá xanh doanh phản ứng chi mau lẹ, làm cho người lửu lưỡi. Đã sainh doanh tuy là thảo phong dưới tay một chi hương binh doanh. Thế nhưng là thảo phong tại Vân Châu Tiết độ phủ phía dưới đơn độc thiết lập đoàn luyện sứ, đoàn luyện phó sứ, chuyên đi phụ trách đối với tất cả hương binh doanh tiến hành thao luyện. Hai năm này từng cái hương binh doanh trải qua không ngừng mà thao luyện, các phương diện năng lực đều không kém. Đặc biệt là ứng đối đột phát tình huống, càng là biểu hiện được biết tròn biết méo. Bây giờ trong thời gian cực ngắn cấp tốc hoàn thành thu nạp bảy trận, tốc độ nhanh chóng, để Liêu Châu phản quân kỵ binh đều kinh ngạc không thôi. Nhưng bọn hắn kinh ngạc sau khi, nhưng là cũng không có đem những này bộ quân để vào mắt. Kỵ có được trùng kích cường đại, Bọn hắn chỉ dựa vào man lực liền có thể tách ra trận hình của đối phương, hướng phía trước giết, phá tan những này Liêu Tây quân. Phản quân Kỵ binh chỉ huy tại ngăn ngồi kinh ngả sau, nhanh chóng xuất lệnh dưới trướng Kỵ binh phát khởi tiến công. Những phản quân này Kỵ binh vừa rồi dựa vào đột nhiên tập kích, phá tan mấy trăm tên Liêu Tây quân, bây giờ sĩ khí chính vượng. Bọn hắn từng cái dương nhanh múa đuốt, dẫn theo cỏ tại rỉ máu trường đao, như mãnh hổ hạ sơn giống như dục ngựa về động, cái kia như quần mà đến Tại trên đường dài vội vàng bảy trận liêu tây quân đá xanh doanh tướng sĩ từng cái cắn chặt hàm răng, hô hấp dồn dập. Thở hừng hực chỉ huy sứ A Cổ Lực nhìn chằm chằm những cái kia toàn thân đằng đằng sát khí phản quân kỵ binh, khuôn mặt lênh tốc. Bắn tên. A Cổ Lực ra lệnh một tiếng. Mấy mấy tên cầm trong tay bộ cung đá xanh doanh tướng sĩ cùng nhau buông lòng ra dây cung. Ông. Tại dây cung thanh âm rung động âm thanh bên trong, mũi tên gào thét mà ra. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng thấu những cái phản trước phản quân kỵ binh cơ hồ cùng lúc đó, phản quân mũi tên cũng bay tới. Không ít bảy trận đá xanh doanh quân sĩ bị mũi tên xuyên thấu cánh tay, bắn chúng đuổi, kêu thảm lấy ngã xuống. Thế nhưng là bọn hắn trận hình cũng không có vì vậy mà sinh ra hối loạn. Tất cả mọi người đứng tại chỗ ngồi của mình, không nhúc nhích tí nào. Phản quân kỵ binh người ngã ngựa đầu ngã xuống một đợt sau. Có thể phía sau phản quân kỵ binh cũng không có giảm xuống mà tốc. Bọn hắn từng cái giẫm lên đồng bạn thi thể, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát khởi công kích, biểu hiện được đặc biệt hung hãn. Phốc A. Đợt thứ hai mũi tên lại đem mười mấy tên phản quân kỵ binh cả người lẫn ngựa là tung. Có thể đại lượng phản quân kỵ binh đã vọt tới trước mặt, đục vài đá xanh doanh trại trên đường dài trận liệt. Tại đinh thai nhấc góc trong tiếng hoành minh, tấm chắn vỡ vụn, có đá xanh doanh quân sĩ bị đụng bay ngược ra ngoài. Vô số trường mâu đồng loạt đâm ra ngoài, đục vào phản quân kỵ binh cả người lẫn ngựa bị đâm thành cái sảng. Trong trước mắt, 4 năm sắp xếp đá xanh doanh trận liệt đều bị kỵ binh phá tan, đá xanh doanh quân sĩ hoặc là bị đâm đến thổ huyết mà chết, hoặc là bị chiến mã giẫm đạp tại dưới chân. Những cái kia xông vào phía trước phản quân kỵ cũng không có chiếm được tiện nghi. Trên người bọn họ bị chọc ra vô số lỗ máu, nhao nhao rơi xuống dưới ngựa. Tại giải khai đá xanh doanh 4 năm sắp xếp tướng sĩ sau, phản quân kỵ binh trùng kích tình thế bị ngăn trở lại. Xông về phía trước ca. đừng có ngừng. Phía sau phản quân kỵ binh mặc dù đang không ngừng tốc dục, thế nhưng là phía trước kỵ binh lại bị gắt gao ngăn trở. Nên đón bọn hắn chính là thật dày tuẫn tường cùng vô số trường mâu. Tại đã mất đi trùng kích tốc độ sau, trên lưng ngựa kỵ binh liền thành địa sống. Tại chật hẹp trên đường dài, bọn hắn không có lượn vòng xe dịch không gian. Từng người từng người đá xanh doanh quân sĩ nâng cao trưởng mâu giết, đem từng người từng người phản quân kỵ Hai bên phòng cổ tranh bên trên, Liêu Đa xanh doanh hội nhuyễn cùng sĩ không ngừng kéo cung bắn tên. Tại giao thép mũi tên âm thanh bên trong, phản quân không ngừng bị bắn giết. Trên đường dài người người hỗn náo, ngựa Thiên Minh đã xanh doanh cùng binh bọn họ không cần tận lực nhắm chuẩn, mũi tên tựa như, như mưa rơi chút xuống. Bọn hắn chỉ cần không ngừng kéo cung bắn tên, mũi tên tựa như lưới hái của tử thần giống như, đem từng người từng người phản quân bắn giết trong vũng máu. Đa xanh doanh tướng sĩ như, như đường đi, Phía trước người không ngừng bị trường mâu đâm xuyên, máu tươi văng khắp nơi, trên đỉnh đầu càng có vô số mũi tên như như mưa to chút xuống. Phía sau phản quân gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị tàn sát. Công Tôn Doanh mấy người cũng xuất lĩnh bộ quân cấp tốc đi lên, để kỵ binh tránh đường ra. Bộ quân đi lên xé mở lỗ hồng. Nhìn thấy kỵ binh bị vây ở trên đường dài, như cá trong chậu giống như không thể lộng đậy, thương vong không ngừng kéo lên. Công Tôn Doanh bận bịu để cho mình thân cấp tốc đi lên hỗ trợ. Chương 760, nguyên điệu tán loạn, chương 760, nguyên điệu tán loạn. Liêu Châu cửa Bắc trên đường cái Liêu Đại Quân đá xanh doanh tướng sĩ cùng muốn phá vây chạy trốn Công Tôn Doanh bọn người bạo phát huyết chiến. Công Tôn Doanh vị này, Liêu Châu tiết độ sứ tại thân vệ bảo vệ dưới, đích thân tới một đường. Đừng đi quản hai bên cùng trên lóc nhà địch nhân, trực tiếp xông ra ngoài, hiện xông ra thành đi, không cần ham chiến. Tại Công Tôn Doanh gấp rút trong tiếng kêu ầm ĩ, từng người từng người phản quân dẫn theo đao tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích đá xanh doanh phòng tuyến. Đá xanh doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực nhìn qua một đợt lại một đợt đi lên nhà nhân. Trên mặt của hắn tràn đầy hung quang. Phản quân không để ý Thương vong muốn từ cửa Bắc phương hướng chạy, cái này khiến Á cổ lực cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn đã được đến tin tức, Nam môn đã bị công phá. Ở thời điểm này, Phản quân hẳn là lòng người bàng hoàng, trốn bán sống bán chết mới đối. Có thể trước mắt mình đám này Phản quân chẳng nhưng không có tán loạn, ngược lại là biểu hiện ra kinh người chiến lực. Huống hồ những Phản quân này bảo giấc cũng tinh lương, rất rõ ràng không phải bình thường Phản quân. Đám người này bên trong khẳng định có đại con nhi, không thể để cho bọn hắn chạy. Chỉ huy sứ A cổ lực đối thủ dưới đáy tướng sĩ nói chúng ta đá xanh doanh hôm nay nói cái gì cũng muốn ngăn chặn bọn hắn. Đem người của chúng ta đều thu nạp trở về, cho ta cắn chết đám người này, giết cho ta." A Cổ Lực dẫn theo một thanh trường đao, lớn tiếng gầm thét lên, tiếng xoáy nói qua, "Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng." Tại A Cổ Lực mệnh lệnh dưới, Chính diện trận đánh đá xanh doanh tướng Sĩ tại trên đường dài cùng muốn phá vòng vây phản quân huyết chiến. Vừa rồi vào thành hướng phía các nơi đường phố truy kích đá xanh doanh tướng Sĩ cũng cải biến phe tấn công hướng, hướng phía bên này xuống lại. Trên đường dài song phương chen một chỗ, trường lẫn nhau chặt, lên một hồi gió tanh máu. Tại phố dài cánh bên một đầu trên đường nhỏ, đá doanh thiên hộ Cố Xuyên mang theo mấy trăm người ngay tại quân cơ bảnh. Bọn hắn phá tan một chỗ đại trạch viện cửa sau. A. Đại trạch viện bên trong nô bộc lập tức dọa đến thét lên chạy từ phía. Thiên hộ Cố Xuyên xông đi lên, đem một tên dọa đến run chân run lẩy bẩy gã sai vật bắt lấy. Cửa trước ở nơi nào? Gã sai vật này đối mặt đằng đằng sát khí Cố Xuyên các loại đá xanh doanh tương sĩ, đã sợ đến toàn thân run như run dậy, nói đều nói không ra ngoài. Mau nói. Tại Cố Xuyên thúc dục bên dưới, gã sai vật này mới chỉ hướng một chỗ hành lang gấp gáp. Tại, ở bên kia. Thiên hộ Cố Xuyên một thanh liễn đem hắn xách, dẫn đường. Cái này đại trạch viện chính là một quan viên biệt thự. Bên trong phòng ốc vô số, vườn hoa núi giả lâm lập, xa hoa không gì sánh được. Tại ga sai vật này dẫn dắt bên dưới, Cố Xuyên một đoàn người phòng ngoài qua viện, thật nhiều bát nhiều lúc này mới đã tới chém giết kịch liệt cửa trước. Cố Xuyên xuyên thấu qua khe cửa hướng phía bên ngoài nhìn lướt qua. Chỉ gặp trên đường cái đô lấy không ít xe lớn, xung quanh còn có không ít phản quân quân sĩ tại thủ vệ. Không ngừng có phản quân bị điều đến phía trước đi, không có người chú ý tới bọn hắn đã bọc đánh đến nơi này. Các sĩ giết ra ngoài, đâm cái mông của bọn hắn. Cố Xuyên chặt trong tay mình trường đao, đột nhiên mở ra cái này đại viện cửa trước. Cửa lớn mở rộng. Cố xuyên vị này thiên hộ một ngựa đi đầu, dẫn đầu mang người trùng sát ra ngoài. Những cái kia dừng lại tại trên đường dài chờ đợi đi lên phía trước phản quân thấy thế, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn tiết xoáy chính dẫn người ở phía trước trùng sát, ý đồ xé mở một đầu lỗ hồng. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Liêu Tây quân người đột nhiên từ bên cạnh dân trạch bên trong trùng sát đi ra. Có Liêu Tây quân. Một tên phản quân thấy thế, hoảng sợ hô to dự cảnh. Trung quanh trông giữ những tiền tài kia phản quân đều hoảng loạn. Thiên hộ Cố xuyên ba chân bốn cẳng xung tới, một đao bổ ra ngoài. Người phản quân kia bối rối muốn ngăn cản. Thế nhưng là cố xuyên trường đao tại sắp rơi vào phản quân trên người thời điểm, đổi chệ thành đâm. A! Trưởng đao thoải mái mà xuyên thấu người phản quân này lồng lực, rỉ máu nuôi đao từ phía sau lưng toát ra. Vành! Thiên hộ cố xuyên trường đao rút ra, người phản quân này sủi lưng ngã xuống đất. Cơ hội cùng lúc đó, từng người từng người Liêu Tây quân tướng sĩ đã từ dân trạch bên trong kẻ nong mà ra, cùng phản quân giao thủ ở cùng nhau. Những tinh nhuệ kia phản quân đều bị điều đến phía trước đi phụ trách tiến công đá xanh doanh. Hiện tại lưu thủ những phản quân này đối mặt như lang như Tây quân tướng sĩ, bị đánh khó mà chống đỡ. Thiên hộ cố xuyên dẫn người xét đến phản quân phía sau, tại lăng lệ lưỡi đao bên trong, phản quân không ngừng ngã vào trong vũng máu. Còn có không ít phản quân thấy tình thế không ổn, không để ý sĩ quan mệnh lệnh, hướng phía trung quanh cái hẻm nhỏ chạy tán loạn. Ngay tại phía trước chỉ huy trùng sát Công Tôn Doanh cũng nghe đến phía sau tiếng la giết. Phía sau chuyện gì xảy ra? Công Tôn Doanh ánh mắt thông qua hỗn loạn chiến trường, hướng phía sau nhìn quanh. Tiết xoái, có người lớn tiếng trả lời, phía sau cũng xuất hiện đại lượng Liêu Tây quân. Chúng ta bị bao vây. Công Tôn một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Rất hiển nhiên, đại lượng Liêu Tây quân đã vào thành. Bọn hắn bị cuốn lấy làm trễ nải thời gian, đến mức khắc Liêu Tây quân đã vây rết đi qua. Tiết Soái, làm sao bây giờ? Bốn phương tám hướng đều có tiếng la giết, sau lưng xuất hiện Liêu Tây quân càng làm cho phản quân quân tâm bất ổn. Không cần quản những tiền tài kia, trước lao ra lại nói, Công Tôn Doanh vốn là muốn mang lấy đại lượng tiền tài trốn đi, có những tiền tài này, là hắn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ rất hiện nhiên đại lượng Liêu Tây quân đã xuống tới. Bọn hắn muốn mang theo những này chứa đầy tiền tài xe ngựa, khẳng định trốn không thoát. Đối mặt cục diện như vậy, Công Tôn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đem đại lượng tiền tài bỏ qua. Đi, đi mau, không cần từ chính diện bật lên. Công Tôn Doanh nhìn lướt qua hỗn chiến chém giết phố giải, đối với người bên cạnh nói từ bên kia trong ngõ nhỏ đi, vòng qua phố giải. Là. đám thân vệ bận bịu từ bỏ ngựa, che chở Công Tôn Doanh đi bộ chui vào cái hẻm nhỏ. Bọn hắn ý đổ vòng qua bị đá xanh doanh ngăn chặn chính diện phố giải, trước vọt tới cửa bập đi. Công Tôn Doanh như thế vừa chạy, xung quanh hắn những tùy tùng kia, những cái kia gia quyến cũng đều nhao nhao đi theo chạy, lập tức hỗn loạn tương mừng. Ngay tại phía trước dẫn đội trùng sát Công Tôn thân vệ chỉ huy sau khi thấy bên cạnh cả lên, hắn bận bịu phái người đi tìm hiểu tình huống. Trị Huy Sư đại nhân, ta không nhìn thấy Tiết Soái. Bọn hắn nói Tiết Soái đã dẫn người từ ngõ hẻm bên kia rút lui, rất nhanh, liền có thân tín vội vã từ sau bên cạnh chạy trở về. Thân vệ chỉ Huy sứ nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiết Soái rút lui? Thế nhưng là hắn vì cái gì không nói cho hắn một tiếng? Hắn chính dẫn người ở chỗ này đâm máu chém giết, muốn xé mở một đầu lỗ hồng trùng sắt ra ngoài. Có thể Tiết Soái âm thầm liền chạy, đem chính mình phơi tại nơi này. Nếu không phải từ nhìn phía sau loạn, phải người đi thăm dò nhìn tình huống, sợ là chính mình vẫn chưa hay biết gì. Vì tới đây, thân vệ chỉ huy sứ đối với Công Tôn doanh vị này tiết xoáy tôn kính tín nhiệm biến thành không gì sánh được phẫn hận. Hắn là Công Tôn doanh xông pha chiến đấu, có thể Công Tôn doanh đang chạy thời điểm đều không nói cho hắn một tiếng. Đây rõ ràng là đem hắn trở thành con rơi. Mẹ, chúng ta vì bọn họ Công Tôn ra bán mạng, hiện tại cứ như vậy bị ném bỏ. Chúng ta còn đánh cái cái giám a. Thân vệ chỉ uy sứ hiện tại tâm thái có chút bạo tạc. Hắn đầy ngập quán giận địa đối thủ dưới đáy tướng sĩ nói các huynh đệ, Công cái kia cậu nhợ đã chạy, chúng ta cũng mỗi người tự chạy đi thôi. Thân vệ Chỉ Huy Sư sau khi nói xong, chính mình mang theo mấy tên thân tín dẫn đầu thoát ly chiến trường. Thân vệ Chỉ Huy Sư vừa chạy, những cái kia Liêu Châu phản quân lập tức giăng bắt đầu. Bọn hắn cũng làm tức nguyên điệu tán loạn, có trốn bắn sống bán chết, có trực tiếp ném đi binh khí đầu hàng. Chương 761, tự vẫn bỏ mình, chương 761, tự vẫn bỏ mình. Trận văn tối, chân trời cuối cùng một vòng tà dương cũng ẩn vào tầng mây. Một đội lại một đội, một doanh lại một doanh Liêu Tây quân tướng sĩ nện bước âm vang hữu thành. Liêu Châu thành phố lớn nhỏ đều nổ ngang không ít thể, máu tươi thẩm thấu tiến đá lưng kết thành màu đen sẫm. Trong thành rất nhiều nhà dân đại hỏa đã bị giập tắt, tàn khói lượn lờ. Liêu Tây quân Bắc Lộ quân thống soái cổ tháp tại một đám quân tướng chen chúc bên dưới, nện bước khoan thai tiến nhập Liêu Châu tiết độ sứ nha môn. Bái Kiến tướng quân, trước một bước vào thành chỉ uy sứ bọn họ nhao nhao ôm quyền hành lễ. Ha ha ha, các ngươi cuộc chiến này đánh cho thông quá nha. Đánh thật hay. Một ngày liền công phá mấy vạn phản quân thủ vệ Liêu Châu thành, đánh ra chúng ta Tây khí thế. Đối mặt cổ tháp Tán dương, toàn thân vết máu quân tướng bọn họ từng cái nết miệng nở nụ cười. Trên mặt bọn họ tràn đầy khó mà che giấu kiêu ngạo cùng tự hào. Ngay cả khóe mắt nếp nhăn đều lộ ra ý cười. Hai ba vạn nhân thủ vệ Liêu Châu kiên thành, bọn hắn một ngày cường công liền đánh xuống. Đừng nói tại đại cản, cho dù là châu quốc, sở quốc các loại đều có hay không tiền lệ như vậy. Công thành chiến nhất là khó đánh. Gấp 3 ba binh lực vây thành, gấp 10 lần binh lực công thành, đều vẫn cần muốn hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng bọn hắn binh lực cùng Liêu Châu phản quân tương xứng, lại có thể nhanh như vậy công hám Liêu Châu thành. Cái này đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Cố Tháp tán dương một phen đáng người sau, đi thẳng tới nằm tại trên cáng cứu thương hãm trận doanh chỉ Lục trước mặt. "Ngô huynh bị thương thế nào?" Cụ Tháp đi đến toàn thân bọc lấy băng gạc nô lão lục bên cạnh, lo lắng hỏi thăm về đến. Nô lão lục trước kia là sơn tự doanh chỉ huy sứ, 1 năm trước mới điều nhiệm hạm trận doanh chỉ huy sứ. Lần này ham trận doanh phụ trách chủ công Liêu Châu thành Nam môn. Mới đầu mấy vòng tiến công đều gặp khó, còn hao tổn không thiếu tướng sĩ. Nô lão lục tự mình dẫn theo đao tử ra trận, càng là tự mình leo lên đầu thành cùng quân coi giữ chém giết. Hắn thực hiện một ngày công hám Liêu Châu thành, đem Liêu Tây quân chiến kỳ cắm đến Châu thành đầu hứa hẹn. Nhưng hắn chính mình cũng chịu hơn 10 đao bị thương. Nô lão lục miệng cười một tiếng, nói không có gì đáng ngại. Bất quá là trên thân bị đao tử vẽ mấy đạo lỗ hồng thôi. Thượng quân, nô lão lục ngẩng đầu hỏi Cổ Tháp, chúng ta hám trận doanh không cho chúng ta Liêu Tây quân mất mặt đi. Không có mất mặt. Cổ Tháp cao hùng nói, các ngươi hám trận doanh trả cho chúng ta Liêu Tây quân mặt dài. Các ngươi một trận đánh cho thông khoái. Ta nhìn về sau thiên hạ ai còn dám khinh thường chúng ta Liêu Tây quân. Ngươi cái này chỉ huy sứ tự mình xách đao tử ra trận, cho toàn quân tướng sĩ làm làm ngớ mẫu. Ta nhất định sẽ tự mình hướng tiết xoái vì người xin công. Nô lão lục lắc đầu. Ta cái này chỉ huy sứ, mặc dù có ba đầu sáu tay, cũng đánh không lại 2, 3 vạn phản quân. Một trận, toàn do tướng quân ngài bảy mưu nghi kế, thủ hạ các tướng sĩ Liều chết phân chiến mới lấy thủ thắng. Cái này muốn thật thành công, đó cũng là đại gia hỏa." Lô lão lục nói, đối với đứng tại chính mình cách đó không xa Bách hộ hà bằng trách nhiệm. Phản quân tại đầu tường điên cuồng phản công thời khắc, Bách hộ hà bằng dứt khoát đứng ra, xuất lĩnh bộ hạ ra sức ngăn chặn, cuối cùng là ổn định trận cược. Nếu không có hắn quyết định thật nhanh, dẫn người trên đỉnh, sợ là chúng ta lại muốn bị phán quân bức lui, công thành chi chiến cũng sẽ không thuận lợi như vậy." Cổ Tháp quay đầu, ánh mắt rơi vào hơi có vẻ câu nệ Bách hộ hà bằng trên thân, thỏa mãn khẽ vươn "Không sai, không sai." Xem ra chúng ta Liêu Tây Quân thật sự là hổ tướng như mây, có người kế tục ca. Lô lão lục tự mình tại cổ tháp trước mặt đề đầy miệng Hà Bằng, cái này khiến người chung quanh đều không ngừng hâm mộ. Mặc dù cổ tháp không nói gì, có thể tất cả mọi người rõ ràng, Hà Bằng cái này nhỏ bé hộ sợ là phải bay vàng đằng đẵng. Cổ tháp tán dương một câu sau, lập tức chuyển hướng Lô lão lục, quan thiên đạo, Lô huynh đệ, ngươi thủ thường, cần phải hảo hảo dưỡng thương. Hãm trận doanh rất nhiều sự vụ, tạm thời giao cho Trịnh đại chủy lý, ngươi liền an tâm thương, không cần quan tâm. Lô lão lục cười khổ trêu chọc, ta bộ dáng này, không thể đậy cho dù muốn mang các huynh đệ tiếp tục công kích, cũng là hữu tâm vô lực a. Tính dưỡng thật tốt. Cổ Tháp trấn An Mô lão lục nói, muốn ăn cái gì uống gì, nói một tiếng, ta phải người đưa cho người. Vậy ta liền đả tạ tướng quân. Cổ Tháp vị này Tạ Lang tướng cùng mọi người Hàn Nguyên sau một lúc, lúc này mới tiến vào tiết độ sứ nha môn đại đường ngồi xuống. Cái này Liêu Châu thành vừa đánh xuống, trong thành các nơi còn tại bộ phát lẹ tẻ chậm giết. Hiện tại trong thành thế cục cũng không ổn. Cổ Tháp lúc này hạ lệnh, mệnh doanh, toàn việc. Hán lại để cho tùy hành tham quân gián tiếp báo cáo Triều An phụ trách trấn an trong thành bị hoảng sợ mất tính. Cùng lúc đó, Cổ Tháp phái ra tiêu kỵ doanh trị uy sứ A Sử Na Phu xuất lĩnh tiêu kỵ doanh một bộ binh mã hướng phía Liêu Bắc thành phương hướng tiến công. Đem hết thảy bố trí xong sau, Cổ Tháp đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Bên ngoài vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Cổ Tháp buông xuống bát cơm, đứng dậy đi tới cửa ra vào. Chuyện gì xảy ra? Một tên thân binh hưng thú bừng bừng từ bên ngoài chạy vội tiến đến. "Thượng quân, phàn lịch đầu mục công tôn đã bị đá giết." Cổ Tháp nghe vậy, hai mắt nhiên lên, khóe miệng không tự trên mặt đất rương, lộ ra khóe mạ che dấu vui sướng. "Đi!" Đi ra xem một chút. Cổ Tháp xài bước hướng lấy cửa lớn đi đến. Ngoài cửa lớn đã vây quanh một vòng lại một vòng xem náo nhiệt Liêu Tây quân tướng sĩ. Tướng quân tới. Thân vệ hô một tiếng họng, đám người bận rỉu cho Cổ Tháp tránh ra một con đường. Đá xanh doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực, bài kiến tướng quân. Hộ nhân chỉ huy sứ Á Cổ Lực ôn quyền hướng Cổ Tháp hành lễ. Ân. Cổ Tháp nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bị xe ba gác kéo trở về Công Tôn Doanh thi thể. Hắn chính là Công Tôn Lực miệng cười. Trải qua nhiều người phân biệt, người này chính là Liêu Châu Tiết độ sứ Công Quân ta thế công như thủy triều, Thành phá chỉ ở trong lúc đó qua, cái kia Công Tôn Doanh gặp đại thế đã mất, hoảng hốt chạy bừa, còn muốn từ cửa Bắc phá vây. Ta dẫn người đem hắn ngăn chặn, giết tạm hắn hơn ngàn tên thân binh già tướng sau, đem hắn vây quanh tại trong một tòa đại viện. A cổ lực có chút tiếc nuối nói, chúng ta đánh vào trong viện thời điểm, hắn đã tự vẫn. Người này mặc dù đánh trận chẳng ra sao cả, có thể cận kể cái chết không hàng, coi như một đầu thánh tử. Công Tôn Doanh xuất thân Liêu Châu đại tộc Công Tôn gia, phụ thân của hắn Công quân đã từng nhiệm quân đô Đốc. Cái này Công Tôn cũng coi như tướng môn gia, ngay tại chỗ thế lực cảnh lá đang chen khó gỡ. Nếu là không có Liêu Tây quân tham gia, lần này chỉ sợ Liêu Châu thật đúng là sẽ rơi vào trong tay hắn. Đáng tiếc, Công Tôn Doanh vận khí không tốt. Thu ở Liêu Tây quân trong tay, cuối cùng không thể không tự vẫn để tránh cho chịu đụng. Cổ Tháp lại phái người phân biệt một phen, xác định người này chính là Công Tôn Doanh sau. Hắn lúc này mới phân phó, lập tức phái người hướng tiết soái báo tiệp. Ta Liêu Tây quân tướng sĩ anh dũng trừ sát, trong vòng 1 ngày liền công hám Liêu Châu thành, tù binh hơn vạn, phản quân tiết độ sứ Công Tôn Doanh tự vẫn mà chết. này, quân ta Ở thời điểm này, đã sanh doanh lực mở miệng bổ sung. Thứ quân Chúng ta còn bắt mấy cái người sở quốc." Cổ Tháp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Người sở quốc?" A Cổ Lực vẫy vẫy tay. Lúc này, mấy tên tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề người sở quốc bị quân sĩ túm đến cổ Tháp trước mặt. "Tướng quân, ta là sở quốc người làm ăn, ta gọi Hồng Chí Viễn, cùng các ngươi thảo tiết xoáy quân biết." Dẫn đầu người sở quốc trông thấy cổ Tháp sau, chậm chắp tay cho biết tên họ. "Lần này chúng ta đến Liêu Châu làm ăn, ai biết bị quấn vào chiến sự. Còn xin tướng quân giơ cao đánh khẽ, thả chúng rời đi, ta tất có tạ." Cổ Tháp mắt sáng như lúc, đem Hồng Chí Viễn trên dưới giở sét một phen, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta." Cổ Tháp đối với Hồng Chí Viễn nói: "Ngươi dám phái người tại ta Vân Châu âm thầm lôi kéo trong quân tướng lĩnh, Newton bước lên ta nội bộ phân tranh, hẳn là thật coi ta hồn nhiên không biết. Nhà ta tiết xoáy có thể nói qua, cùng các ngươi sở quốc thế bất lưỡng lập. Lần sau như lại để cho ta gặp được các ngươi bốn chỗ châm ngòi thổi gió chi đồ, hỗn phá lập tức chém." Cổ Tháp lời nói để Hồng Chí Viễn lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình phái người tại Vân Châu làm những chuyện kia, người trước mắt lại vậy mà biết. Chương 762: Chiến cuộc bất lợi, chương 762: Chiến cuộc bất lợi. Liêu Bắc, Thương An Huệ Trong đêm tối, bó đuốc như du long giống như sáng tắt lấp loé, tiếng chân như sấm. Trên quan đạo khói bụi tràn ngập, đại đội binh mã ngay tại trong đêm hướng nam hành quân gấp. Bọn hắn chính là từ Liêu Bắc phủ xuất phát, gấp rút tiếp viện Liêu Châu thành phản quân binh mã. Bọn hắn lãnh binh tướng lĩnh chính là Công Tôn Doanh tự mình bổ nhiệm Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Nguyên Lượng. Báo, có trinh sát kỵ binh từ phía nam chạy như bay tới. Cái này trinh sát kỵ binh trực tiếp vọt tới Liêu Châu quân đô đốc mặt, này mới mã. Đô nhân, việc lớn tốt. Cái này trinh sát tại trên lưng ngựa Liêu Châu thành đã bị Liêu Tây quân một ngày công phá. Cái gì? Công Tôn Nguyên Lượng nghe vậy, quá sợ hãi, Chậm trên mặt của hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin. Không có khả năng. Công Tôn Nguyên Lượng nửa tin nửa ngờ địa đạo, Liêu Châu thành thành tưởng cao dày, lại có hơn 3 vạn binh mã thủ vệ. Liêu Tây quân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong một ngày công phá Liêu Châu thành. Các ngươi khẳng định là sai lầm. Công Tôn Nguyên Lượng chính là trong quân lão tướng. Hắn biết rõ công thành cũng không phải một chuyện dễ dàng mà. 3 vạn người thủ vệ Liêu Châu thành, Liêu Tây quân cho dù đến 300, không không đại quân, cũng đừng một ngày đánh xuống. Đô đốc đại nhân, chúng ta trải qua nhiều mặt xác nhận, Liêu Châu thành đích thật là thất thủ." Tích Hậu binh đối với Công Tôn Nguyên Lượng nói, tin tức là từ trong thành chạy ra bại binh lời nói, thiên chân văn xác. Công Tôn Nguyên Lượng nghe vậy, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Suy nghĩ của hắn như như ánh chấp trong đầu quần quận. Hắn cảm thấy xích Hậu binh hẳn là sẽ không nói dối. Có thể Liêu Tây quân trong một ngày liền công phá Liêu Châu thành, hắn vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ lại là trong thành xuất hiện phản đồ, chủ động mở thành đầu hàng, dẫn đến Liêu Châu thành bị công phá. Nếu không có như vậy, Liêu Tây quân tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế công phá Liêu Châu thành. Tha tin rằng là có còn hơn là không. Công Tôn Nguyên Lượng cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tin tưởng Sích Hậu binh lời nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sích Hậu binh. Tiết Soái bây giờ tại nơi nào? Sích Hậu binh trả lời, có bại binh nói Tiết Soái đã chiến tử ở trong thành, cũng có người nói Tiết Soái dẫn người chạy ra ngoài, còn có người nói Tiết Soái bây giờ chính mang binh ở trong thành cùng Liêu Tây quân chiến đấu trên đường phố, còn bị vây quanh ở trong thành. Bại binh thuyết pháp không đồng nhất, trước mắt chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm Soái sống hay chết. Liêu Châu thành phá, thế cục hỗn loạn tương mừng. Sích Hậu binh không có trước tiên làm rõ ràng Soái tình huống, Công Nguyên Lượng cũng không trách tội lập tức tăng thêm nhân thủ, nhất định phải mau chóng làm rõ ràng tiết xoéis ở nơi nào. Vừa có tin tức cấp tốc báo cáo. Tuân mệnh. Sĩ hậu binh ôn quyền lĩnh mệnh sau, quay đầu ngựa dọc theo đường về cấp tốc biến mất tại trong đêm tối. Công Tôn Nguyên Lượng nhìn chằm chằm trong đêm tối hướng nam đi vội binh mã, sắc mặt âm tình bất định. Liêu Tây quân nổi tiếng bên ngoài, hắn là biết được. Nhưng đối phương nếu là thật trong một ngày liền công hãm Liêu Châu thành, cái kia chính là kinh khủng bậc nào thực lực. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền không gì sánh được bực bội. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cảm giác ổn thỏa làm việc mới là thượng sách. Vạn nhất Liêu Châu thành đã bị công phá, Vậy đối phương mục tiêu kế tiếp khẳng định là Liêu Bắc Thành. Chính mình tiếp tục xuôi nam, làm không tốt sẽ cùng Liêu Tây quân binh mã đụng đầu. Nghe nói Liêu Tây quân nhiều kỵ binh, mình tại dã ngoại cùng bọn hắn gặp gỡ, chỉ sợ bọn họ không có bao nhiêu phần thắng. Truyền ta quân lệ Công Tôn Nguyên Lượng lúc này đối với lính liên lạc nói mệnh lệnh bộ quân đình chỉ tiến lên, nguyên địa chờ lệnh. Phái người về Liêu Bắc Thành, muốn lưu thủ binh mã lập tức chuẩn bị lôi thạch gỗ lăn, chuẩn bị thủ thành. Tất cả kỵ binh ra tốc hướng nam, chúng ta đi tiếp ứng tiếp mệnh. hiện tại duy nhất vào chính là vạn Châu thành thật bị công phá. Công Tôn Doanh có thể thừa dịp chạy loạn đi ra, mình có thể mang Kỵ binh đi đem hắn tiếp ứng trở về. Dù sao Công Tôn Doanh là bọn hắn Liêu Châu Tiết độ sứ, hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì sao, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến bọn hắn bên này lòng người ly tán, sụp đổ. Mệnh lệnh được đưa ra sau, Công Tôn Nguyên Lượng xuất lĩnh hơn 3000 tên giá hộ nhân kỵ binh thoát ly bộ quân, trong đêm xuôi nam. Hai ngày sau, sáng sớm, Công Tôn Nguyên Lượng bọn hắn đã tới một chỗ gọi nước cạn bãi địa phương, ngừng Tại dưới một cây đại thụ, Lượng cùng mấy tên thân tướng lĩnh ngồi dưới bánh hồ, đồng đều sắc mặt trọng. Đô đốc đại nhân từ hiện tại các phe tin tức nhìn, Liêu Châu thành trì sợ thật đã bị công phá. Tất xoay trước mắt đều không có bất kỳ tin tức chuẩn về, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Bọn hắn đêm tối đi gấp xuôi nam, dọc theo con đường này không ngừng có Liêu Châu thành phương diện tin tức chuyển đến. Mới đầu Công Tôn Nguyên Lượng là không miễn ý tin tưởng Liêu Châu thành một ngày liền bị công phá sự thật. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều tin tức xác minh. Hiện tại hắn đã vững tin, Liêu Châu thành thật luôn hãm. Đối mặt tin tức này, Công Tôn Nguyên Lượng tâm lý cũng chíu nặng, phản ép một tảng đá lớn. Đô đốc nhân, bây giờ chiến cuộc đã là rối loạn, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chúng ta đến sớm tính toán Công Tôn Nguyên Lượng minh bạch thân tín tướng lĩnh nói bóng gió. Thế nhưng là trong lòng của hắn hay là tồn lấy một tia may mắn. Liêu Châu đại cục đều là lấy Công Tôn doanh làm chủ. Phu thân của hắn đã từng là Liêu Châu quân đô đốc, tại Liêu Châu có được sức ảnh hưởng rất lớn. Lần này bọn hắn khởi binh, không ít môn sinh bộ hạ cũ nhao nhau tìm tới. Này mới khiến bọn hắn trong thời gian ngắn, náo động lên thanh thế lớn như vậy đến. Nhưng bây giờ Công Tôn doanh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái này khiến tất cả áp lực toàn bộ tập trung đến hắn cái này may mắn còn sống sót Liêu Châu quân đô đốc trên thân. Nhưng hắn có thể kiêng nổi một mặt này đại kỳ sao? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta tin tưởng tiết xoáy người hiền tự có thiên tướng. Bên cạnh hắn có nhiều như vậy tinh binh cường tướng, nhất định có thể hộ tống hắn giết ra đến. Công Tôn Nguyên Lượng hiện tại không nguyện ý thừa nhận Công Tôn Doanh đã không có. Hắn hiện tại cần Công Tôn Doanh đến ổn định lòng người, ổn định quan tâm. Hiện tại không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Công Tôn Nguyên Lượng đối thủ dưới đáy thân tín các tướng lĩnh nói, thắng bại là là chuyện thường binh gia. Liêu Châu thành ném đi, chúng ta còn có Liêu Bắc, Liêu Đông, Hải Thành các vùng. Liêu Tây quân muốn một hơi nuốt mất chúng ta Liêu Châu, đó là không có khả năng. Tồn hô triều đình bên kia cũng sẽ không ngồi xem Tào Phong Liêu Tây quân phát triển an toàn, khẳng định sẽ xuất thủ. Chúng ta bây giờ không có khả năng hoảng, chúng ta nhất định phải ổn định trận cược. Mấy tên thân tín tướng lĩnh hiện tại mặt mũi tràn đầy vẻ bại, nhưng nó vẫn ngang nhau tỏ thái độ, Nguyên Tuân hiệu lệ. Báo, khi Công Tôn Nguyên Lượng bọn người chuẩn bị ăn uống no đủ sau tiếp tục xôi Nam đi tiếp ứng khả năng phá vòng vây Công Tôn doanh đám người thời điểm. Có xích hậu binh đột nhiên từ đằng xa chạy như bay đến. Đô đốc nhân, bên trái của chúng ta phát hiện Tây kỵ binh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, hướng phía bên trái phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, trừ mạng lớn mảng lớn đồng ruộng bên ngoài, bọn hắn chưa nhìn thấy Liêu Tây quân thân ảnh. Công Tôn Nguyên Lượng hỏi, có bao nhiêu người, cách chúng ta bao xa? Về Đô đốc đại nhân lời nói, ước chừng 1 2000 người, cách quân ta bất quá 10 dặm xa. Báo. Ngay tại giờ phút này, lại có trinh sát kỵ binh chạy như bay đến. Đô đốc đại nhân, phía nam trên đường lớn cũng phát hiện cố lớn Liêu Tây quân kỵ binh. Nhân số ước chừng mấy ngàn người. Công Tôn Nguyên Lượng bọn người ngay vậy, sắc mặt như mây đen đặc, trầm xuống. Liều Tây quân đều đợi tới chỗ này. Bọn hắn vẫn không có tiếp ứng đến Công Tôn Doanh, xem ra Công Tôn Doanh thật là giữ nhiều lại ít. Toàn quân quay đầu, chúng ta về Liêu Bắc. Trung quân phát hiện cổ lớn Liêu Tây quân kỵ binh, Công Tôn Nguyên Lượng trầm ngâm sau, quả quyết hạ lệnh bắt rút lui. Hiện tại tiếp tục hướng nam đi tìm kiếm Công Tôn Doanh đám người phong hiểm quá lớn. Một khi bị Liêu Tây quân kỵ binh của lấy, vậy thì phiền toái. Việc cấp bách chính là lui về Liêu Bắc, chưa ổn định bọn hắn trận cược lại nói. Chương 763, trọng kỵ, chương 763, trọng kỵ. Đại quân kỵ Liêu Châu Thành đã luôn hãm. Bọn hắn hiện tại tiếp tục xuôi nam đã không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn việc cấp bách là trở về Liêu Bắc Thành, ổn định phòng tuyến của bọn hắn. Khả Thiên bất tội người nguyện. Bọn hắn vừa lội qua nước cả bãi, phía trước liền phát hiện số lớn Liêu Tây quân kỵ binh thân ảnh. Đô đốc đại nhân, phía trước có Liêu Tây kỵ binh. Nhìn thấy phía trước đột nhiên như quỷ mị giống như hiện thân Liêu Tây quân kỵ binh, Liêu Châu phản quân Đô đốc Công Tôn Nguyên Lượng xuống. Liêu biết lúc nào đã bắc, như tường về chi Lượng trong lòng lên một cố khó nói nên lời ảo não. Hắn hay là quá khinh địch, biết rõ Liêu Tây quân kỵ binh binh như thiệt chiến, hắn liền không nên trong lòng còn có may mắn, muốn đem Công Tôn Doanh tiếp ứng đi ra. Bây giờ người không có tiếp ứng đi ra, bọn hắn ngược lại là bị đối phương kỵ binh để mắt tới. "Giá! Giá!" Khi Công Tôn Nguyên Lượng bọn hắn ghim chặt chiến mã, đang suy tư cách đối phó thời điểm, nơi xa vang lên tiếng gào to. Những cái kia Liêu Tây quân kỵ binh đã dục ngựa hướng phía bọn hắn bên này lao qua, đối mặt những cái tiết như cuồng phong giống như gào thét mà đến Liêu Tây không dám khinh thường, hắn tay lên, chuẩn bị lên chiến. Phía sau hắn hơn 3000 hổ nhân kỵ binh lúc này nguyên điệu điều chỉnh đội hình, chuẩn bị cùng nhào lên Liêu Tây quân giao thủ. Nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Có thể khiến Công Tôn Nguyên Lượng bọn người ngoài ý muốn chính là, những cái kia gào thét mà đến Liêu Tây quân kỵ binh cũng không có đối bọn hắn triển khai chính diện xung kích. Hiu liu liu, hiu liu liu. Những này Liêu Tây quân kỵ binh đều là hổ nhân quân mặt, bọn hắn dùng chạy bắn chiến thuật. Bọn hắn vọt tới Công Tôn Nguyên Lượng bọn người phụ thời điểm, giương cái tên, gào thét mũi tên liền như mưa rơi bay tới. Tản ra, tản ra. Không cần tụ tập. Bắn tên, đánh trả. Nhìn thấy đối phương du tộc chạy bắn, Công Tôn Nguyên Lượng kéo cung họng quát to lên. Phốc phốc phốc. Những cái kia tại Công Tôn Nguyên Lượng bọn người chúng quanh gào thét buôn tẩu Liêu Tây quân kỵ binh không ngừng bắn tên. Những mũi Liêu Tây quân kỵ binh không trệ một tên, mỗi một chi mũi tên đều có thể mang đi một tên Liêu Châu phản quân tính mạng. Không kịp tản ra Liêu Châu phản quân kỵ binh, không ngừng có người bị mạnh mẽ mũi tên xuyên thấu rắc nhẹ, vén xuống dưới ngựa. Trên chiến trường khắp nơi đều là khói bụi cuồn cuộn, Những hàn quang mũi tên như chết thần Liêm Đao giống như không ngừng cấp đi Liêu Châu phản quân tính mệnh. Liêu Châu phản quân cũng không ngừng bắn trở về. Song phương từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách, nhưng mà thương vong cũng đang không ngừng kéo lên. Công Tôn Nguyên Lượng quan sát sau một lúc, phát hiện đối phương là muốn tiêu hao chỉ trệ bọn hắn hành động bộ pháp, đem bọn hắn đuổi đi, không cần ham chiến, không cần dây dưa. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng bắc rút lui. Công Tôn Nguyên Lượng rất rõ ràng, hiện tại Liêu Tây quân thế lớn, kỵ binh đông đảo, bọn hắn chỉ có hơn 30000. Một khi Liêu Tây quân đại đội kỵ binh giễu tới, bọn hắn đem không có phần thắng chút nào có thể nói. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, ý đồ thoát khỏi Liêu Tây quân du kỵ dây dưa, mau chóng thoát ly cái này hiểm ác chiến trường. Đáng tiếc cho đến lúc xế trưa, bọn hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đối phương tập kích quấy rối. Đuổi đi một đợt, một cái khác đợt lại nhào lên, để bọn hắn chịu không nổi phiền phức. Vẹn vẹn một buổi sáng, Công tôn Nguyên Lượng dưới trướng kỵ binh đã thương vong hơn 400 người, chiến mã thể lực càng là tiêu hao hầu như không còn. Đô đốc đại nhân, như thế trông giải đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này Liêu Tây quân du kỵ xử lý, không phải vậy chúng ta khó mà bình yên thoát thân. Trên chiến trường, một tên toàn thân bùn đất Liêu Châu phản quân tướng lính nhìn qua nơi xa tới lui chạy bắn Liêu Tây quân kỵ binh, nắm đấm bóp chi rất hưởng. Những này Liêu Tây quân kỵ binh thực sự xảo trá, bọn hắn không cùng phe mình chính diện giao chiến, chỉ ở trung quanh du tàu chạy bắn, khiến cho bọn hắn từ đầu đến cuối lơm lớm lo sợ, không cách nào toàn lực hướng bắc rút lui. Công Tôn Nguyên Lượng cũng biết, kéo dài như vậy nữa không phải biện pháp. Giờ phút này hắn cổ họng khô chát chát như lửa đốt, ra lửa đến. Cho tới chưa chiến, nước của hắn túi sớm đã đấy, Như vậy xuống, bọn hắn chắc chắn bị đối phương tươi sống mà chết chứ không rút lui, cắn bên trái những cái kia liêu tây quân đánh, Công Tôn Nguyên Lượng nói đem bọn hắn triệt để tiêu diệt rơi. Lạ, Công Tôn Nguyên Lượng gắt gao nhìn chằm chằm bên trái nhất tới gần mấy trăm tên liêu tây quân kỵ binh, trong mắt lộ hùng quang. Đối phương không ngừng tập kích quấy rối, sớm đã đốt lên trong lòng của hắn lửa giận. Hiện tại xem ra không đem đối phương triệt để đánh bại rồi đi, bọn hắn không cách nào sống yên ổn. Tại Công Tôn Nguyên Lượng bố trí, những cái kia liêu châu phản quân lui, mẹ không sợ thế. Đối mặt phóng tới mũi tên, bọn hắn ngay cả đánh trả đều chẳng muốn trả. Mấy trăm tên Liêu Tây quân kỵ binh thấy thế, lập tức dục ngựa tới gần, như toàn tiếp tục chiếm tiền nghi, phản kích. Nhưng mà, khi cái này mấy trăm tên Liêu Tây quân kỵ binh vừa tới gần lúc, những cái kia Liêu Châu phản quân kỵ binh đột nhiên đồng loạt quay người, như mãnh hổ giống như đánh tới. Mau bỏ đi. Nhìn thấy Liêu Châu phản quân kỵ binh đột nhiên phản kích, những cái kia dựa vào đi Liêu Tây quân kỵ binh kinh hãi. Bọn hắn lập tức muốn quay người bỏ mệnh, ý đồ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà bọn hắn xông quá gần, trong lúc vội vã muốn quay người kéo dài khoảng cách, nói nghe thì dễ. Hiu hiu hiu. Những cái kia Liêu Châu phản quân kỵ binh từng cái dương cung cái tên, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Liêu Tây kỵ binh bắn lật ra không ít. Còn có một số Liêu Tây quân kỵ binh áp sát quá gần. Một số người còn chưa kịp đào tẩu, liền bị như như ác lang Liêu Châu phản quân bao bọc vây quanh. Sáng như tuyết rơi đao bên dưới, Liêu Tây quân kỵ binh song quyền nan địch tứ thủ, nhao nhao xuống ngựa, tiếng kêu thảm liên tiếp. Mẹ, giết chết đám này cậu nữ dưỡng. Giết a. Bị dòng cho tới chưa quay, quay đầu mẹ chán, tử thương vô số kể. Liêu Châu này từng cái kìm hình. Bọn hắn thủ cũng đặc biệt hung ác bọn hắn phóng ngựa điên cuồng đuổi theo, đem những cái kia ý đồ kéo dài khoảng cách Liêu Tây quân kỵ binh nhào nhào chém xuống dưới ngựa. Liêu Tây quân kỵ binh nhất thời kinh địch, lại có vài chục người bị chém xuống dưới ngựa, an thiệt tỏi lớn. Có thể Liêu Tây quân phản ứng cũng cực nhanh, rất nhanh liền thoát khỏi Liêu Châu phản quân truy kích, song phương lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng lúc này đây Liêu Châu phản quân phảng không nguyện ý buông tha bọn hắn bình thường. Kéo dài khoảng cách, đối phương hay là chết cắn không tha. Một bộ không chết không thôi bộ dáng. Thế nhưng là rất nhanh, những cái kia Châu phản quân liền không thể không gị bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tại cách đó không xa giữa đồng hoang xuất hiện càng nhiều Liêu Tây quân Kỵ binh. Tinh kỳ phân phật, người tiếng động lớn ngựa hí. Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ A Sử Na Phu nhìn chằm chằm những cái kia dừng bước lại Liêu Châu phản quân Kỵ binh, khắp khuôn mặt là lánh khớp chi sắc. Trải qua cho tới chưa ác chiến, những ngày Liêu Châu phản quân bọn Kỵ binh vô luận là ý chí chiến đấu hay là thể lực đều tiêu hao đến 7, 8 phần. Hiện tại chính là thu hoạch thời điểm. Liêu Tây trọng kỵ, xuất kích. A Sử Na Phu từ những cái kia Hắn hạ xuất mệnh lệ. Ở phía sau hắn Hơn 1000 tên Liêu Tây trọng kỵ tựa như di động thành lũy sắt thép bình thường, âm vang hướng về phía trước nghiền ép ma đi. Đại địa tại rung động, Liêu Châu phản quân kỵ binh chiến mã bất an dao động. Đó là cái gì? Tựa như là trọng kỵ. Liêu Tây quân làm sao có thể có nhiều như vậy trọng kỵ ba, 4. Mắt thấy cái kia như lôi đỉnh giống như nghiền ép mà đến Liêu Tây trọng kỵ, Liêu Châu phản quân trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc cùng bối rối. Vô luận là đại cản hay là thảo nguyên kỵ binh, đại đa số đều là đi khinh lộ tuyến. Nguyên nhân chủ yếu nhất là chế tạo trọng trang kỵ binh quá hao bạc. Vô là kỵ binh hay là chiến mã, đều cần chọn tỉ mỉ áo giáp càng là cần thiên truy bất luyện, nuôi sống một tên trọng giáp kỵ binh, có thể nuôi sống mấy tên khinh kỵ binh. Hiện tại Tảo Phong chế tạo ra một chi hơn ngàn người trọng giáp kỵ binh. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, cái kia lực giáp bạch to lớn để công tôn Nguyên Lượng bọn người nhịn không được run rẩy. Không ít Liêu Châu phản quân kỵ binh trên khuôn mặt hiện ra sợ hãi cùng thần sắc tuyệt vọng. Bọn hắn không có cùng trọng giáp kỵ binh giao thủ qua, nhưng mà mắt thấy kỵ binh đối phương cùng chiến mã đều bị trọng giáp bao khỏa. cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy thế liền đã làm bọn hắn kinh hồn đảm, chớ nói chi là giao thủ. Chương 764, đánh đâu đó. Chương 764, đánh đâu tháng đó. Thiển thủy than cánh bắt trên cánh đồng băng át, đại địa như nổi trống giống như kịch liệt rung động. "Giá! Giá!" Công tôn Nguyên Lượng không ngừng cưỡi ngựa, dùng ngựa hướng bắt chạy trốn. Ở xung quanh hắn, tất cả đều là thần sát hốt hoàng Liêu Châu phản quân kỷ binh. Đối mặt những cái kia toàn thân bao khỏa tại nặng nề thiết giáp bên trong Liêu Tây trọng kỵ, bọn hắn ngay cả giao thủ dũng khí đều không còn sót lại chút gì. Bọn hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Ở thời điểm này, giờ này khắc này, mặt mũi sớm đã quên sạch sành giữ được tính mạng mới là việc cấp bách. Có thể để bọn hắn tuyệt vọng là Bọn hắn dưới hung chiến mã tốc độ càng ngày càng chậm. Bịch. Có Liêu Châu phản quân kỵ binh chạy trước chạy trước, chiến mã đột nhiên miệng sủi bọt mép tầm vàng ngã xuống đất. Trên lưng ngựa Liêu Châu phản quân kỵ binh cũng bị nặng nề mà quăng bay đi ra ngoài, tạo nên mạng lớn bùn đất. Đô đốc đại nhân, chiến mã chạy không nổi rồi. Nhìn thấy không ngừng có chiến mã ngã lăn mà chết, có thân tín tướng lĩnh đang nóng nảy địa đại hô. Chạy không nổi cũng phải chạy. Công Tôn Nguyên Lượng răng, là binh, số là những cái kia nhân bộ cùng Giá nhân. Thế nhưng là bọn hắn so ra kém tào phong bọn hắn một người so ngựa, thậm chí một người ba ngựa phối trí. Giờ phút này, chiến mã thể lực đã ở buổi sáng ác chiến trong chém giết tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ, đào mệnh đối bọn hắn mà nói đều thành hy vọng sắp đời. Nhưng bây giờ ngừng cùng bọn hắn giao thủ, cái kia chỉ có một con đường chết. Bọn hắn giờ phút này duy nhất sinh lộ chính là chạy trốn, có thể chạy ra một cái liền coi như một cái. Chạy trốn liêu châu phản quân kỵ binh tốc độ dần dần chậm, sau lưng liêu tây Đối mặt đã vô lực chạy trốn Liêu Châu phản quân Kỵ binh, tại Liêu Tây trọng kỵ trong mắt, bọn hắn bất quá là trên đất di cá, mặt người trầm giết. Giết. Liêu Tây trọng kỵ một tên tiên hổ hưng phấn mà gầm thét một tiếng. Trong tay hắn nặng nghề mã xóc tựa như kia chớp mảnh liệt đầm mà ra. Phốc. Sắc bén mã xóc như như lưỡi dao rẽ như trở bàn tay đâm thủng một tên Liêu Châu phản quân Kỵ binh giáp nhẹ. Mã xóc rút ra, mang ra một chùn đỏ thấm máu tươi, như hoa nở rộ. một tiếng, từ trên lưng rơi xuống, trong ngáy bị quần, quần, quần, quần, quần về trước. Uy lực to lớn mã sóc như chết thần chi liêm, không ngừng đâm xuyên Liêu Châu phản quân giáp nhẹ, hoặc là đem bọn hắn quét ngang ngã xuống đất. Liêu Châu phản quân điên cuồng rục ngựa làm bệnh, lại cuối cùng khó thoát bị tán sát và rủi. Trên mã trong tiếng ngựa hí, không ngừng truyền đến vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Đối mặt đánh đâu thắng đó Liêu Tây Trọng Kỵ, Liêu Châu kỵ binh bị đánh đến không hề có lực phản thủ. Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh không ngừng bị mã sóc chém xuống dưới ngựa, thân thể bị đâm xuyên, đao, Ta và các ngươi Mã đao cùng mã má sóc mãnh liệt va chạm, tại đinh thai nhấc góc trong tiếng va ba đập, mã đao bị quét bay ra ngoài. Phốc. Sau một khắc, mã sóc liền đâm tiến vào cái kia Liêu Châu phản quân kỵ binh thân thể. Liêu Châu phản quân trừng mắt Hà Châu, không cam lòng chửa xuống dưới ngựa. Vô số muốn phản kháng Liêu Châu phản quân kỵ binh, như dập lửa bơm bơm giống như, tại gót sắt cùng sóc phong bên dưới nhau nhau chết. Liêu tây trọng kỵ như dòng lũ màu đen giống như nghiền ép mà qua, Liêu Châu phản quân cả ngựa đều bị gót Đến lúc cuối cùng một chiến mã ngã phản quân bị mã chém xuống dưới ngựa sau, chiến trường dần dần trở nên yên tĩnh trở lại vẹn vẹn một cái công kích. 1000 Liêu Tây trọng kỵ liền đem gần 3000 Liêu Châu phản quân kỵ binh tán sát đến 78 phần. Những cái kia tại chiến trường bên ngoài tới lui Liêu Tây khinh kỵ binh tận mắt thấy chiến trường tình huống. Nhìn thấy Liêu Châu phản quân bị giết đến thi thi khắp nơi trên đất, bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn về phía những cái kia toàn thân đẫm máu, áo giáp thịt nát quấn kết trọng kỵ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Những trọng kỵ này quá lợi hại. Ở trên chiến trường như vậy, cơ hội là vô địch tồn tại. Những quân loạn kia kỵ số đều là năng gia nhân. Nhưng bọn hắn tại kỵ trước mặt, cũng vẫn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Những trọng kỵ này quá hung hãn, may mắn là chính chúng ta người. Cái này nếu là địch nhân lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng đã chết. Nhìn thấy những cái kia toàn thân vết máu trọng kỵ, bọn khinh kỵ binh ném hâm mộ ánh mắt nghi kỵ. Cái này làm sao là đánh trận? Rõ ràng là một trận đơn phương huyết tinh tàn sát. Trọng kỵ lực sát thương, để bọn hắn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Hung hãn là hung hãn, nhưng nếu là không có chúng ta những người này che lớp hiệp trợ, vậy bọn hắn chính là một cái chân đi đường người thuận, không phát huy ra mạnh như vậy chiến lực. Chỉ giáo cho, bọn hắn trọng kỵ đánh đâu thẳng đó, dựa vào là chính là một thân trọng giác. Địch nhân đều bổ không ra bọn hắn trọng giáp, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Thế nhưng là bọn hắn trọng giáp quá nặng đi, đối bọn hắn cùng chiến mã thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Cái này đã chú định, bọn hắn căn bản không có cách nào bền bị trùng sát. Một khi địch nhân kéo dài khoảng cách, tiêu hao bọn hắn, chờ bọn hắn không có thể lực, lại vây quanh chầm giết, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng khó chịu. Lời này lúc này thắng được không ít người đồng ý. Cho nên chúng ta những kỵ binh này nhất định phải ở một bên phối hợp tác chiến. Chính diện trùng sát sự tình giao cho bọn hắn giáp kỵ binh, cái này truy tiệm hộ việc liền do chúng ta gánh chịu. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, sẽ vô địch thiên hạ. Vậy cũng đúng. Nếu là không có chúng ta phối hợp tác chiến vòng gây, những quân phản loạn kia kỵ binh đã sớm chạy, bọn hắn cuộc chiến này cũng không có khả năng đánh cho sảng khoái như vậy. Khi bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa vang lên ô ô tiếng kẹn. Đi, đều chúng ta lên trận. Các tướng sĩ. Lên ngựa. Đem những cá lọt lưới kia đều cho ta toàn diện. Là. Ra lệnh một tiếng. Ở ngoại vi tới lui phối hợp tác chiến liêu tây quân khinh kỵ binh tựa như như cùng phong quét sạch mà qua. Bọn hắn hướng phía những cái Lệ đệ may mắn còn sống sót Liêu Châu phản quân như chim sợ cảnh cong, thương hoàng chạy trốn. Nhưng Liêu Tây khinh kỵ mũi tên đã khóa chặt những cá lọt lưới này, bọn hắn nhất định khó thoát một kiếp. Nhìn thấy những cái kia toàn thân đẫm máu trọng giáp kỵ binh nhao nhao ghim chặt ngựa tốt, dừng lại nghỉ ngơi. Tiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ A Sử Na Phu đem ánh mắt từ chiến trường rời đi. Cuộc chiến này đánh cho thật chán. Một cái công kích liền đánh thắng, ta còn suy nghĩ đi lên cùng phản quân so chiêu một chút đâu, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Nghe được A Sử Na Phu nói như vậy, phó chỉ huy Vương cũng không còn gì để nói. Đây là điển hình được tiện nghi còn vẽ Cuộc chiến này dễ dàng đánh thắng còn không tốt sao? Hắn nữa thích chính là như vậy dễ như trở bàn tay nghiền ép cẩm. Đánh nhau lại nhẹ nhõm lại không có áp lực. Nghe nói bọn hắn bộ quân còn tại phía sau. A Sử Na Phu đối với Vương Đại Thụ nói ngươi lưu tại nơi này thanh lý chiến trường, ta trước dẫn người đi đem bọn hắn bộ quân diệt. Tuyệt không thể khiến cái này tàn binh trốn về Liêu Bắc phủ thành. Nếu là bọn hắn trốn vào trong xác rùa đen, chúng ta đến lúc đó muốn đánh hạ đến, sợ là sẽ phải tổn thất không nhỏ. Vương Đại Thụ nghe vậy, chủ động đề nghị nói, chỉ huy sứ, nếu không ta dẫn người đi thôi. Ngươi là chỉ huy sứ, khi tọa trung quân. Ai nha ngươi là phó chỉ huy sứ, tọa trấn nơi đây là giống nhau." A Sử Na Phu đối với Vương Đại Thủ nói, "Quyết định như vậy đi, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước một bước." A Sử Na Phu không đợi Vương Đại Thủ cự tuyệt, liền mang theo người vội vã hướng bắt quét Sạch mà đi. Nhìn thấy A Sử Na Phu bóng lưng, Vương Đại Thủ cười khổ lắc đầu. Xem ra công phá Liêu Bắc phủ thành công đầu là không tới phiên chính mình, chính mình hay là đàn hoàng ở chỗ này quét dọn chiến trường đi. Chương 765, Trấn kinh, chương 765, Trấn kinh. Liêu Dương Đồng bên ngoài, một tòa ngôi mộ mới mộ quanh trải đầy tiền giấy, không khí trang nghiêm Cao Phong mang theo Trường Vĩnh Võ, Lục Nhất Chủ, Lý Phá Giáp, phương viên các loại một đám cao tầng thần sắc bi thống. Vĩnh Hảo! ngươi liền an tâm đi thôi. Mấy năm này ngươi đi theo ta, không có hưởng đến bao nhiêu phúc, ngược lại là chịu không ít mệt mỏi. Ta kẻ làm ca ca này, xin lỗi ngươi." Cao Phong nói, hốc mắt có chút ứa đát. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, Trương Vĩnh Hảo bọn hắn đám người này đều đi theo cái mông của mình phía sau. Mỗi một lần cùng đế kinh con em quyền quý phát sinh xung đột lúc, bọn hắn luôn luôn không chút do dự đứng tại bên cạnh mình. Cùng một chỗ đánh người khác, cùng một chỗ bị đánh cho dù đánh cho đầu rơi máu chảy, bọn hắn cũng chưa từng đối với mình từng có chút nào oán trách hoặc bất mãn. Bọn hắn từ đầu đến cuối đem chính mình coi là lãnh tụ, đối với mình nói gì nghe nấy, không có chút nào hay lòng. Nghĩ đến đã từng đủ loại, lại nghĩ tới như hôm nay người vĩnh cách, Tào Phong cái mũi có chút mọi nhừ. Trong nhà này sự tình không cần quan tâm. Hết thể có ta chiếu khán. Tào Phong vị này Vân Châu tiết độ sứ ngồi chồm hồm trên mặt đất, cho Trương Vĩnh Hào đốt tiền giấy, hai đầu lông mày tràn đầy bi thông sắc. Trương vĩnh Hào là biểu đệ của hắn, từ khi hắn đến Liêu Châu thời điểm liền đi theo hắn. Đặc biệt là mới tới Liêu Tây thời điểm, trong nghề lợi hưng sở hữu vì trong ví tiền dống tuyết. Trương Vĩnh Hào chấp trưởng Liêu Tây Thương hội, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng tài lực duy trì. Này mới khiến hắn có bạc phát cô lương, có bạc đi thu mua lòng người. Trư Vĩnh Hào một mực yên lặng không nghe thấy, tuy nhiên lại không thể thiếu. Thế nhưng là ai biết lần này hắn đến Liêu Châu, lại ngoài ý muốn cuốn vào đến Liêu Châu trong náo động. Tại Liêu Châu trận hỗn loạn kia trong náo động, hắn bất hạnh bị quân loạn loạn binh làm hại. Đôi này Tảo Phong mà nói, không chỉ có là đau mất chí thân, càng là đã mất đi một vị đặc lực phụ tá đặc lực. Trư Vĩnh Võ nhìn qua cái kia tân lập lên một địa, nhìn không được gào khóc khóc lớn lên. Ô, ô, ô. Đã nói xong đồng sinh tội tử, ngươi làm sao lại bỏ lại ta mặc kệ đâu?" Trương Vĩnh Võ không nói, "Ngươi luôn luôn lẩm bẩm muốn cha mẹ, muốn về nhà xem bọn hắn. Nhưng hôm nay, cha mẹ đã bị đại ca nhận được Vân Châu An hưởng tuổi già, ngươi lại dạng này vội vàng rời đi. Ngươi dù là có thể làm cho cha mẹ gặp được một lần cuối, cũng tốt ra bốn." Trương Vĩnh Võ cùng Trương Vĩnh Hảo là thân huynh đệ. Hiện tại thân huynh đệ không có, hắn so với ai khác cũng khó khăn qua. Lúc nhất chu, Lý Phá Giáp đám người cùng Trương Vĩnh Hào đều có gặp nhau. Mỗi khi bọn hắn tìm Trương Vĩnh Hào hỗ trợ, hắn luôn luôn không do dự, tận tâm tận lực hoàn thành. Hiện tại Trương Vĩnh Hào không có Trong lòng của bọn hắn cũng từng đợt khó chịu. Tiết Soái, Vĩnh Võ huynh đệ, nhìn thấy Tạo Phong bọn hắn thần sắc bi thống, Lục Nhất Chu cất bước tiến lên an ủi, mong rằng bớt đau buồn đi. Vĩnh Hạo huynh đệ qua đời chính là chúng ta Vân Châu Tiết Độ phủ một tốn thất lớn. Bây giờ, hung thủ đã được tội, cũng coi là đối với Vĩnh hào huynh đệ trên trời có linh thiêng một loại cảm thấy an ủi. Lục Nhất Chu đối với Tạo Phong bọn hắn nói, chúng ta Vân Châu Tiết Độ phủ bây giờ phát triển không ngừng, thế lực không ngừng mở rộng. Ta tin tưởng Vĩnh Hạo ở trên trời nhìn thấy lời nói, cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Lý Phá Giáp, Tạo Dương mấy người cũng nhao mở miệng trấn an. Tào Phong xoa xoa chính mình ức át khóe mắt, đem Trương Vĩnh Võ cũng dìu dịu dắt đứng lên. "Vĩnh Võ." Tào Phong vô vỗ Trương Vĩnh Võ bả vai nói, "Vĩnh Hào qua đời, ngươi bây giờ chính là trong nhà chủ của của. Ngươi cũng muốn tỉnh lại. Câu tuổi của bọn hắn lớn, trong nhà lớn nhỏ sự tình đều cần ngươi chăm sóc. Đặc biệt là cái này, mất con thống khổ, đối bọn hắn đã kích rất lớn. Bộ này tổng tham quân việc cần làm ngươi trước bản giao việc quan, trở về hảo hảo bồi bồi cậu của ta bọn hắn, dẫn bọn hắn đến chúng ta Vân Châu các nơi đi một chút, giải sầu một chút." Tào Phong căn dặn Trương Vĩnh Võ nói gặp được cái gì khó xử, cứ việc đánh cho ta tra hỏi. "Ừm." Trương Vĩnh Võ xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây đối với lao nhân mà nói, vốn là một cái đả kích rất lớn. Tào Phong cố ý cho Phó tổng Tham quân Trương Vĩnh Võ giả, để hắn trở về nhiều bồi bồi nhỉ lão. Khi Tào Phong bọn hắn tại tế điện ngoại ý muốn bị Liêu Châu loạn quân giết chết Trương Vĩnh Hào thời điểm. Đại Càn Thương Châu Châu Thành, vừa xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh đến nơi đây, Lục hoàng tử Triệu Dũng mấy người cũng đạt được Liêu Châu chiến báo. Thương Châu đô đốc phủ bên trong, bầu không khí có vẻ trọng. Lục Triệu Dũng cầm tay báo, lặp đi lặp lại qua, trên mặt tràn đầy kinh cùng vẻ không thể tin được. Lúc này mới bao lâu Liêu Châu toàn cảnh đều bị Tào Phong tử cho đánh xuống. Lục hoàng tử không thể tin nói Tào Phong tử giữ chức đại tướng cổ pháp, một ngày liền đem có 30000 quân coi giữ thủ vệ Liêu Châu Châu thành cho công phá. Cái này Liêu Tây quân chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng không thành? Ba vạn người, 30 30000 quân coi giữ a. Liêu Châu thành thế, nhưng là Châu thành, một ngày liền bị đánh xuống, các người tin sao? Lục hoàng tử triệu dụng ánh mắt nhìn về phía Cấm vệ quân phó đô đốc Tô hộ cùng Thương Châu lớn nhỏ đám con trước. Cấm vệ quân phó đô quân coi giữ Châu thành một ngày liền bị phá, đừng nói ta đã cản. Cái này quốc đô không có tiền lệ như vậy. Ta nhìn cái này trên báo tính chân thực là còn nghi vấn. Tô Hồ nói, ánh mắt nhìn về phía Thương Châu quân Đều đốc tử Hành. Có khả năng hay không là thám tử tính sai? Thương Châu quân Đều đốc tử Hành lúc này mở miệng giải thích, cái này chiến báo trải qua nhiều màn thẩm nghiệm, khả năng chi tiết có chút sai lệnh, có thể đại thể hay là chính xác. Thương Châu quân Đều đốc Từ Hành thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là ngưng trọng sắc. Chúng ta cũng không nghĩ tới Liêu Tây quân 2 năm này trở nên như vậy năng chiến tiệt chiến. Bọn hắn vậy mà tại hơn nửa tháng bên trong liền quét ngang Liêu Châu các phủ, chiếm lĩnh Liêu Châu toàn cảnh. Ba vạn người thủ vệ Châu Thành nói công phá liền công phá, cái này phóng nhãn tiến hạ, sợ là không có cái gì quân đội có thể cùng Liêu Tây quân địch nổi. Thương Châu quân đều đốc từ hành một phen, để lòng của mọi người tỉnh đều rất nặng nghề. Tào Phong người này, nào có phản cốt. Trước kia hắn thân bằng hảo hữu đều tại đế kinh, tại triều đỉnh dưới mỹ mắt. Hắn làm việc còn có một số sợ ném chuột vỡ bình, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trước đây không lâu Tào Phong thân quyến bọn người bị Tào Phong từ đế kinh cấp cứu đi. Hiện tại đình không còn có cái gì có thể nắm Tào Phong thủ đoạn. Lần này, Tào Phong tại không có triều đình ý chỉ tình dưới. Tự tiện đánh lây triều đình cờ hiệu bình định, trong nửa tháng quét ngang Liêu Châu toàn cảnh. Một phần này chói mắt chiến tích có thể quá chói mắt. Đối với triều đình mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Xem ra là chúng ta coi thường tạo phong tử cổ tay. Hai năm này hắn ẩn núp tại Vân Châu chiêu binh mãi mãi, âm thầm vậy mà biên luyện được như vậy một chi cường đại quân đội. Liêu Tây quân càng có thể đánh, đối với triều đình uy hiếp lại càng lớn. Lục hoàng tử Triệu Dũng sắc mặt âm trầm nói, nếu là lại để cho hắn nuốt vào Liêu Châu cái này sinh lương chi địa, vậy sau này ta đại sợ là muốn đổi chủ. Lục hoàng nói này đạt được số lượng nặng, nhưng cũng không có phản bác. Tào Phong bây giờ phạm vì thế lực trại rộng thảo nguyên, có rất nhiều hổ nhân cho hắn hiệu lực. Nếu như hắn lại đem Liêu Châu cái này sinh lương chi địa chiếm cứ, cái kia Tào Phong liền tiến có thể công lui có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Lục Hoàng tử Triệu Dũng lúc này ánh mắt chuyển hướng chính mình phụ tá Lương Văn Bác, lập tức tấu triều đình. Cái này Tào Phong binh hùng tướng mạnh, bây giờ đã tại trong nửa tháng chiếm đoạt Liêu Châu toàn cảnh. Triều đình nếu như là không thừa dịp hắn chân đứng không vững đem đánh bại, trục Một khi chờ hắn đứng vững chân, cái có được kho lương, về sau sợ là không người có thể chế. Khăn Câu Triều Đình nhanh điều các lộ đại quân tiến Liêu Châu chính phản Tào Phong, đem nó bóp chết tại Liêu Châu. Nếu không một khi chờ hắn phát triển an toàn, Triều Đình đem lui rồi. Tào Phong lần này vừa ra tay chính là thế xét đánh Lôi Đình. Trong khoảng thời gian ngắn quét ngang Liêu Châu toàn cảnh, vô luận là Liêu Châu phản quân hay là chung với quân đội của Triều Đình, đều không phải là Tào Phong đối thủ. Tào Phong thực lực tương đại, để Lục hoàng tử Triệu Dũng hiện tại cũng thật sâu kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn lần này tấu Triều Đình, vọng Triều Đình đem Tào liệt vào trọng yếu hiếp, bình Hắn bây giờ ngay tại Thương Châu bằng cách Liêu Châu khoảng cách gần nhất. Một khi triều đình Triệu tập đại quân chinh phạt, vậy hắn chủ soán lại vị trí liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó hắn đem Tào Phong đi, trong tay lại có mấy vạn, thậm chí 10 vạn đại quân. Đến lúc đó đừng nói thái tử vị trí, liền xem như cái này đại cản hoàn vị hắn cũng dễ như trở bàn tay, chương 766, chính thống danh phận, chương 766, chính thống danh phận. Tào Phong Liêu Tây quân trong thời gian ngắn quét ngang Liêu Châu, chiếm lĩnh Liêu Châu toàn cảnh. Liêu Châu châu thành một trận chiến, càng làm cho người khó có thể tin. 30000 quân coi giữ trấn giữ kiên thành. Một ngày liền bị Tào Phong binh mã công phá, cái này khiến cả đám đối với Tào Phong cùng Liêu Tây quân tràn đầy kiêng kỵ. Lục Hoàng tử Triệu Dũng cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tào Phong thực lực so với bọn hắn dự liệu muốn mạnh hơn mấy lần. Bọn hắn lúc đầu điểm này binh mã, muốn thử Tào Phong trong tay đem Liêu Châu cướp về, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn phái người tấu triều đình, hy vọng triều đình điều khiển đại quân chinh phạt Tào Phong, đoạt lại Liêu Châu chi địa. Hắn cơ này, quân, Cấm phó đô là tại cùng sở trong chiến trưởng thành tướng lĩnh. So với lục hoàng tử Triệu Dũng bực này không có chút nào kinh nghiệm hoàng tử tới nói, hắn càng có thể ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng gấp gáp tính. Hiện tại Tấu triều đình, các loại triều đình điều khiển đại quân đến trinh phạt Tào Phong, chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Tô hổ sắc mặt nghiêm trọng nói, "Đảng binh bộ điều binh phi tướng, sau đó đến Liêu Châu tiền tuyến, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh." Đến lúc đó Tào Phong sớm đã đem Liêu Châu các phe lực lượng để kháng quét sạch triệt để đứng vững góc chân. Đến lúc đó hắn dù bận, bận trận, đại quân đấu. Lấy Tây quân thực lực bây giờ, triều đình đại quân chưa hẳn có thể thắng. Phó đô đốc Hồ rất rõ ràng, Triều đình đến lúc đó điều động đại quân trinh phạt Tào Phong, mặt ngoài nhìn như chiếm cứ đại nghĩa danh phận, nhưng trên thực tế rất nhiều nơi cũng không chiếm ưu. Đại quân từ các nơi điều mà đến, không quen khí hậu, lương thảo cũng cần từ phía sau quần quận điều vận. Người ta Tào Phong ngay tại cửa nhà đánh trận, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tào Phong như làm gì chắt đó, Triều đình đại quân thế tất khó mà biện bị. Một khi nhược điểm bại lộ, Triều đình đại quân rất dễ là Tào Phong chỗ bại. Tô Phó đô đốc có gì sách? Tô Hồ một cũng làm cho Lục hoàng tử cảm thấy rất có đạo lý. Đại quân điều khiển, tuyệt không phải ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhàng linh hoạt. Theo quân lệnh hạ đạt, đến quân đội tập kết xuất phát, lại đến đến tiền tuyến, đồng đều cần hao phí thời gian. Hiện tại bọn hắn khan hiếm nhất chính là thời gian. Tào Phong quét ngang Liêu Châu toàn cảnh, hiện tại đã hoàn thành chiếm lĩnh. Các loại triều đình đại quân đội tới, Tào Phong đã sớm có thể rảnh tay đối phó triều đình đại quân. Tôi hổ uống một hớp nước. Hắn đối với Lục hoàng tử Triệu Dũng nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tào Phong tại Liêu Châu đặt chân. Như thế nào ngăn cản? Xuất binh. Xuất binh. Lục hoàng tử mày lại. Quân ta mã thư Tây quân binh hùng Hắn lo lắng địa đạo, chúng ta bây giờ xuất binh không khác lấy trứng chọi đá, chỉ sợ không có phần thắng. Tôi hổ lắc đầu. Hắn lúc này để cho người ta mở ra địa đồ. Lục điên hạ, chư vị đại nhân mời xem. Tô hổ đi đến mở ra trên địa đồ, chỉ chỉ Liêu Tây, Vân Châu các vùng. Binh mã nhiều, tự có nhiều đấu pháp, binh mã thiếu, cũng có thiếu sách lược. Tào Phong bây giờ đại quân tiến vào Liêu Châu, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Vân Châu cùng Liêu Tây, đây là Tào Phong hang ổ. Lần này Tào Phong đại quân xuất động, những địa phương này thế tất phòng giữ yếu kém. Trong tay chúng ta chỉ ít nắm giữ mấy ngàn rưỡi, một khi đột nhập, nhất định có thể thu hoạch kỳ hiệu đánh dẫn đánh bại tốc, chúng ta liền đi đánh Vân Châu hoặc là Liêu Tây, đây chính là Tào Phong bày tốc. Lục hoàng tử đám người đại náo đều đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ biện pháp này khả thi. Tô Hổ thì là tiếp tục bổ sung, chúng ta lần này đi đánh Vân Châu hoặc là Liêu Tây, cũng không phải là vì cướp đoạt thành trì thủ địa. Mục đích của chúng ta là tập kích quấy rối phía sau bọn họ, chặt đứt lương thảo của bọn họ tiếp tế, nhiều loạn bọn hắn quan tâm, khiến cho Tào Phong phái binh hồi viên. Tô Hổ nói với mọi người, hậu phương bất ổn, Tào Phong nhất định sẽ phái binh viên. Chỉ cần Tào Phong binh lực bị triệu hồi đi một bộ phận, vậy hắn liền không có đầy đủ binh lực đi khống chế Liêu Châu các phủ huyện. Chúng ta lại phái mật thám tiến vào Liêu Châu, cổ động những cái kia đối với Tào Phong bất mãn địa phương đại tộc tổ chức nghĩa quân, tập kích quấy rối Tào Phong Liêu Tây quân. Bọn hắn không cần đánh bại Tào Phong, bọn hắn chỉ cần kiềm chế Tào Phong, để Tào Phong không cách nào triệt để ăn Liêu Châu liền có thể. Chúng ta muốn để Liêu Châu trở thành một nỗi khó nuốt cơm sống, làm cho Tào Phong ngậm trong miệng không nuốt vào được. Chỉ cần Tào Phong không có triệt triệt để để khống chế lại Liêu Châu, triều đình kia đại quân liền có đoạt lại cơ hội. Một khi để Tàu Phong triệt để khống chế được Liêu Châu, vậy liền có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng thuế dụ lính, cái kia đến lúc đó liền phiến phái Phụ tá Lương Văn Bắc lần này khó được không có phản đối Tô Hồ nói lên cái này lộ pháp. "Tào Phong đamưu trúc chí, tuyệt đối với chúng ta sớm có phòng bị." Thương Châu Trung quanh cũng nhất định trải rộng Tào Phong thám tử. Vừa có gió thổi qua lay, Tào Phong nhất định biết được. Biện pháp này tốt ngược lại là tốt, ta lo lắng chính là không có cách nào hoàn thành." Tô Hổ cười cười, "Bình bất tiêu trá, chúng ta có thể dạng ngày 4. Tô Hổ lúc này thấp giọng hướng đám người nói ý nghĩ của mình. Đám người sau khi nghe, cũng đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy Tô Hồ biện pháp này không sai. Lục Hoàng tử Triệu Dũng đang suy tư một sau, cuối cùng định ra quyết tâm. Rất tốt. Cứ dựa theo Tô Phó Đô đốc lời nói, chúng ta chủ động xuất kích." Lục Hoàng tử Triệu Dũng đối với Tô Hộ nói, "Tô Phó Đô đốc, lần này liền do ngươi tự mình xuất lĩnh kỳ binh, công kích Tạo Phong Hậu Phương. Cuộc chiến này như thế nào đánh, ngươi tùy cơ ứng biến." Mặt tướng lĩnh mệt. Cấm vệ quân Phó Đô đốc Tô Hộ lúc này đáp ứng xuống bốn. "Liêu Dương phủ, Tào phủ." Nơi này đã biến thành Tạo Phong vị này Vân Châu Tiết độ sứ tiền tuyến bộ tổng xoái. Đại lượng tam quân, thư lại các loại viên cũng đều trí ở chỗ này. Lớn như vậy Tàu phủ chen lấn chân nhân viên ra ra vào vào, lộ ra có chút náo nhiệt. Tào Phong cái này Vân Châu tiết độ sứ, vẻn vẹn bảo lưu lại hậu đỉnh một cái tiểu viện làm chỗ sinh hoạt thường ngày. Hậu đỉnh tiểu viện dưới giàn cây nho, Tào Phong cùng tổng tham quân lục nhất trụ, phó tổng tham quân Tào Dương, Trái đô chỉ huy sứ Lý Pha Giáp tại hôm mát. Thân vệ đem mấy đại cuộn dương ngọt đưa đi lên. Trời rất nóng nhìn thấy mùa trái cây, lập tức để cho người ta con mắt tỏa ánh sáng. Tới tới tới, nếm thử cái này dương ngọt như thế nào? Tào Phong cười chào hỏi đám người, dương này là chi độ Phương Viên sáng nay cố ý phái người từ nông chỗ mua được. Lý Giáp mấy người cũng không khách khí, lúc này nắm lên cắt gọn dương ngọt liền hướng trong đưa. Ôi, ăn ngon, vừa giòn vừa ngọt. Phương này đại nhân thật biết mua nha. Đúng vậy a. Sung mãn nhiều chất lỏng, trời nóng bức này rất giải khát. Quay đầu ta cũng mua mấy cái trở về ăn. Đám người thưởng thức giòn ngọt nhiều chất lỏng trái cây, không khỏi cùng tán thưởng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Đừng khách khí. Tao phong cười nói, nếu là không đủ lại để cho Phương Viên đi mua là được. Đám người ăn dương ngọ, chuyện trò vui vẻ, đừng đề cập nhiều thứ trí. Tổng tham quân lục nhất chu một bên miệng lớn ăn dương ngọ, một bên chậm rãi mở miệng. Tiết xoái. Hiện tại Liêu Châu các phủ đã rơi xuống trong tay của chúng ta. Chu thứ xử phái quan viên cũng lần lượt đến các phủ huyện trước. Lục Nhất Chu đối với Tảo Phong nói, chúng ta bây giờ là đánh lấy triều đình danh nghĩa bình định, cho nên mới tiến vào Liêu Châu. Bây giờ phản quân đã đều liên tội, chúng ta muốn ở lâu Liêu Châu, nếu không có chính thống danh phận, sợ khó phục chúng. Lục Nhất Chu đề nghị nói, ngay nhìn nếu không cho trên triều đình một phong sổ con, xin mời phong Liêu Châu tiết độ sứ. Bọn hắn lần này là đánh lấy bình định danh nghĩa tiến vào Liêu Châu. Bây giờ phản quân bị tiêu diệt, theo lý thuyết bọn hắn liền không có lý do tiếp tục lưu lại Liêu Châu. Bọn hắn nếu là lưu tại nơi này, ra lệnh, chính lương lạm phu cũng danh bất chính, luôn bất thuận. Lục Nhất Chu đề nghị là Tào Phong chủ động hướng Triều Đình xin ỏi phong, thêm một cái Liêu Châu Tiết độ sứ thân phận. Đến lúc đó Tào Phong là Liêu Châu Tiết độ sứ, cái kêu bổ nhiệm quan viên, trinh lương lạm phu vậy liền danh chính ngôn thuận. Chúng ta là Triều Đình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Triều Đình muốn đem chúng ta trừ chi cho thống khoái, muốn tìm Triều Đình ra phong Liêu Châu Tiết độ xứ, sợ so với lên trời còn khó hơn. Tào Phong nhìn mọi người một cái, cười nói, ta nhìn cũng không cần xin chỉ thị Triều Đình. Cái này công tôn doanh có thể tự phong tiết độ xứ, ta Tào Phong vì sao không có khả năng? Lục Nhất Chu nhắc nhỏ nói, hắn là phần địch, ngài không thể cùng hắn so bốn. Chương 767, dân làm trọng, chương 767, dân làm trọng. Dưới giàn cây nho, gió mát phất phơ. Tào Phong chậm rãi nhai lấy thoải mái giòn dương ngọt, trên mặt lộ ra cố duyệt không thể đỡ tự tin. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm đặc. Tào Phong cười nói, Công tôn doanh không biết lượng sức, biến thành bại tướng dưới tay của chúng ta, cho nên hắn mới thành phần lịch. Nhưng ta không giống với. Tào Phong một chỉ đám người, có các ngươi những này mưu thần đại tướng, lại thêm 100000 tinh minh, ta sợ cái gì? Ta thực lực mạnh như vậy, ai dám nói ta là phần lịch, ta không phải nào hắn không thể. Tào Phong lúc nói lời này khí lộ ra ngoài để cho người ta tinh thần phấn chấn. Lục nhất Chu bọn người tinh tế suy nghĩ, cảm thấy nhà mình tiết xoé nói đến rất có đạo lý. Chỉ có thực lực không đủ kẻ thất bại mới có thể bị cải lên kẻ phản nghịch cái mũ. Bọn hắn binh hùng tướng mạnh, ai dám nói này nói kia. Lần này bọn hắn cầm xuống Liêu Châu, triển lộ ra thực lực cương đại. Triều Đình chỉ sợ chấn an bọn hắn cũng không được đâu, chớ nói chi là trêu chọc bọn hắn. Ta cảm thấy tiết xoé nói không sai. Ta nhiều lính như vậy ngựa, sợ hắn cái bóng. Coi như tiết xoé làm Liêu Châu tiết độ sứ, Triều Đình cũng không dám thả cái giẫm. Lý Pha Giáp cười chê gẹo. Nói không chừng đến lúc đó triều đình đến ngoan ngoãn đem Liêu Châu Tiết độ sứ sắc địa ân tín đưa tới cửa. Ta cũng cảm thấy có đạo lý. Phó tổng tham quân Tạo Dương cũng gật đầu. Ta nhìn Tiết Soái cũng đừng khi cái này Liêu Châu Tiết độ sứ dứt khoát trực tiếp xưng đế được. Tạo Dương hưng phấn mà nói, đến lúc đó Tiết Soái ngài làm hoàng đế, chúng ta những người này cũng coi là tổng lòng công thần. Tạo Dương kêu nói này, Lý Pha Giáp cũng đi theo phụ họa. Ý kiến hay, ta thấy được. Chúng ta hiện tại binh hùng tướng mạnh, làm gì chịu làm kẻ dưới? đối với Tạo Phong nói, Tiết Soái muốn xưng đế, ta cái thứ nhất duy trì. Mau mau cốt Tào Dương ở một bên sen vào nói, chủ ý này thế nhưng là ta nói ra, ngươi cũng đừng cắp ta tỏ lòng công đấu." Nhìn thấy đám người hưng phấn mà thảo luận xưng đế sự tình, Tào Phong cười ha ha. Trước kia những người này thờ nhỏ mưa rầm tấm đất, quán thâu tư tưởng đều là chung với hoàng đế, chung với triều đình. Nhưng bây giờ đi theo chính mình lúc này mới thời gian mấy năm, cả đám đều mọc ra phản cốt. Chính mình cũng còn không có nghĩ tới muốn làm hoàng đế đâu. Cả đám đều vội vã không nhịn nổi muốn đem chính mình nâng thượng hoàng đế bảo tọa. "Hoàng đế không vội thải giáng gấp, các ngươi từng cái gấp cái gì sức lực?" Tào Phong cười mắng nói, "Ta nếu là muốn làm hoàng đế, đã sớm làm." Làm gì đợi đến hôm nay? Tiết Soái, chúng ta bây giờ có được Thả Nguyên, Vân Châu cùng Liêu Châu địa bàn lớn như vậy, có vô số binh mã." Lý Pha giáp đầy bụng nghi ngờ hỏi, không biết Tiết Soái vì sao chậm chạp không xứng đế. Tào Phong thở dài một hơi, hắn dơ tay lên lùa, Xòa xoa tay. Hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích. "Chúng ta Đại Càn bây giờ có ngũ thập nhất châu Tri địa, chúng ta vẹn vẹn chiếm cư Tam Châu chi địa. Chúng ta cái này Tam Châu chi địa mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, nhưng nhân khẩu thuế ruộng đều là kém xa Đại Càn nội địa." Tào Phong kiên nói với mọi người, nói câu không dễ nghe. Triều Đình cho dù 5 lần 7 lượt chiến bại, vẫn có thể ngóc đầu trở lại, mà chúng ta như chiến bại một lần, sợ đem thương cân độc cốt, nguyên khí đại thường, lại không đồng sơn tái khởi cơ hội. Lúc nhất Chu bọn người gật đầu. Bọn hắn mặc dù bây giờ binh hùng tướng mạnh, thực lực hùng hậu, cần phải luận tổng thể thực lực, bọn hắn cùng đại càng Triều Đình còn có chiến lệnh. Đại can Triều Đình chiến tử 10 và người, lập tức còn có thể kéo 10 và người. Nhưng bọn hắn nếu là chiến tử 10 và người, cái kia chỉ sợ cũng không còn cơ hội xoay người. Còn nữa mà nói, hiện tại các cứ xứng đế, vậy liền sẽ mang một cái ví dụ xấu. Tao Phong nói với mọi người, Hôm nay thiên hạ dạ tâm bừng bừng nhân chúng nhiều. đối với đại càn triều đỉnh bất mãn dạ rất chúng, nhưng bọn hắn đều là trong lòng còn có lo lắng, cho nên một mực cẩn nhẫn, không muốn làm cái này ra mặt chi điểu. Bọn họ cũng đều biết, trời cao chịu do lớn, nếu ai dám can đảm cái thứ nhất nhảy ra, lập tức sẽ biến thành mục tiêu công kích. Bọn hắn còn không có can đảm này cùng thực lực, cái thứ nhất nhảy ra tạo phản sưng đế. Ta nếu là trước nhảy ra sưng đế, ngược lại là không có người dám can đảm khiêu khích chúng ta. Thế nhưng là cử động lần này, khẳng định sẽ có vô số người bắt trước. Đến lúc đó đại càn cảnh, cảnh nội xưng vương sưng đế người, không biết bao nhiêu. Những này xương vương xưng đến người, là cấp bậc thành trì địa bàn, tất nhiên sẽ lẫn nhau công phạt. Đại Càn bây giờ ổn định cục diện liền sẽ bị đánh phá, đến lúc đó sẽ khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Ta tạo phong làm cho này cái dẫn đầu, sợ là sẽ phải biến thành tội nhân tiên cổ. Lúc nhất Chu bọn người nghe Tạo Phong một lời nói sau, đối với Tạo Phong nổi lòng to tính, tiết xoé tâm hoài thiên hạ bách tính an nguy,ưu tính sâu xa, ta khâm phục không thôi. Lý Pha giật bọn người giờ mới hiểu được. Nha Minh tiết xoé không ý xứng là không ý đánh vỡ hiện tại quy tắc cùng ổn định cục diện, khiến cho khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Ta xứng đế khẳng định là muốn xứng đế. Ta phóng hướng mọi người nói, nhưng chúng ta không có khả năng nắm lợi. Chúng ta muốn chầm chậm lưu toan. Khi làm đại càn triều đình gắn bó các châu phủ chi trị, bảo cảnh ngăn dân. Chúng ta lại từ triều đình trong tay, đem những châu phủ này từng cái đoạt tới. Thượng như là lần này Liêu Châu chi chiến một dạng. Chúng ta tại ngắn ngủi trong nửa tháng liền quét ngang liều Châu các châu phủ, cấp tốc đánh bại địch nhân, kết thúc chiến sự. Dạng này liền có thể dùng hết khả năng giảm bất bách tính tương vong, dạng bất đối với bách tính ảnh hưởng, chính cho bách tính biệt quê hương, tiếp nhận lang kỳ khổ nỗi khổ. Nhưng ta nếu là xứng đế, người trong thiên hạ người bắt trước Các châu phủ những cái kia vua cổ đến lúc đó lẫn nhau căm phạt, chiến sự quy mô cùng tiến độ liền không nhận chúng ta nắm trong tay. Đến lúc đó Bách Tính trôi giận khắp nơi, các nơi đều lâm nát. Cho dù chúng ta đánh bại các lộ vua cỏ, cấp bậc thiên hạ, tới tay cũng bất quá là cái thùng trăm ngàn lỗ cục diện rồi giấm. Cái này vi phạm với chúng ta dự tính ban đầu. Mục tiêu của chúng ta là lật đổ cái này mục nát hắc ám triều đỉnh, khai sáng một cái thái bình thịnh thế, mà không phải đem hết thể đều lâm nát, để Bách Tính lâm vào chiến hỏa, trôi khắp nơi. Lý Phá Giáp, Tào Dương, Lục Nhất Chu mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu. Cho nên ta hiện tại còn không thể xứng đế. Chúng ta muốn tại đã có trong quy tắc, từng bước một từng bước xâm chiếm Triều Đình địa bàn, từng bước một lớn mạnh thực lực của chúng ta. Sau đó đem đại càn Triều Đình thay vào đó. Không chỉ có ta giờ phút này sẽ không xứng đế, ai như dám can đảm sừng vương xứng đế, làm thiên hạ loạn lạc, để Bạch Tính không được sống yên ổn, ta tạo phong hỗn hòa hưng binh tạo phạt. Tạo phong không miễn ý cùng Triều Đình công khai vật mặt, cũng không phải là hắn lo trước lo sau, cũng không phải đối với đại càn Triều Đình trung tâm. Hắn chỉ là không muốn bởi vì bản thân chi tư, để thiên hạ lâm vào dung chuyển bất an, để Bạch Tính tiếp nhận chiến tranh nối khổ. Nếu là hiện tại các Châu phủ kẻ giá tâm đều bắt chước hắn Sương Vương xứng đế, cái kia thế tất thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn, khổ nhất vẫn là Bách Tính. Hán Tảo Phong cho dù chỉ uy giết tiến đại cản nội địa, cần phải đánh bại các lộ kẻ giá tâm, cũng cần thời gian. Cùng để các Châu kẻ giá tâm lẫn nhau công phạt, chẳng để đại cản triều đình tạm thời duy trì đối với các Châu thống trị. Trinh lương lạm phu thu thuế nặng một chút, chí ít Bách Tính còn có thể sống đến xuống dưới. Một khi các Châu phủ lâm vào chiến hỏa, Bách Tính thế tất cả ngày trốn, trốn tây, tính mệnh đáng lo, càng không nói đến hoa màu. Như chiến tranh tiếp tục một năm, tạo thành thương vong liên sa không chỉ ở chiến trường mà thân. Đến lúc đó lương tự thiếu cũng đem dẫn đến đại lượng bách tính chết đói, cho nên tạo phong sách lược rất đơn giản. Tạm thời không xứng đế, không dậy nổi cái này ví dụ xấu. Hắn muốn từng bước một lớn mạnh thực lực, từng bước một từ triều đình trong tay tiếp quản địa bàn cùng quyền lực. Nếu là cùng triều đình đà sinh đã tử, mình ngược lại là thống khái. Nhưng đến thời điểm cấp đến tay cũng là một cái cục diện dối rắm, cái này không phù hợp lợi ích của hắn, cũng không phù hợp bách tính lợi ích. Thứ hôm nay, ta kiêm nhiệm Liêu Châu tiết độ sứ. Tạo phong đối với tổng tham quân lục nhất chú nói, việc này phải nhanh một chút đem ra công khai, để bách tính biết được. Hạ quan tuân mệnh. Lúc nhất Chu lúc này đáp ứng xuống. Bọn hắn biết được nhà mình Tiết Soái đúng không xưng đế sau khi giải thích, bọn hắn cũng không còn khuyến khích nhà mình Tiết Soái lập tức xứng đế. Dù sao Tiết Soái đã minh sát biểu thị muốn xứng đế, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bọn hắn cần gì phải sốt ruột đâu? Chỉ cần đi theo Tiết Soái làm rất tốt, về sau đều là toàn lòng công thần. Chương 768, chất béo, chương 768, chất béo. Liều Châu Châu Thành, mới nhậm chức thứ sử Chu Thuần Cương tại Hàng Tùng cùng đi, hàng hai bước vào Liêu Châu thứ sử nha Tao phong bổ nhiệm Chu Thuần Châu thứ sử. Có thể lúc trước một mực tại Liêu Dương phụ Lâm thời làm việc. Bây giờ Liêu Châu Châu thành bị công xuống tới. Chu Tuần Cương vị này thứ sự không kịp chờ đợi mang theo người nhà đuổi tới bên này tiền nhiệm. Bãi kiến thứ sự đại nhân, Nhà môn thủ vệ, thư lại một đám người các loại cùng nhau Không mình hành lễ, thái độ cung kính. Tốt, tốt. Chu Tuần Cương hồng quang đầy mặt, nhìn qua cái kia đồng loạt làm lễ chào mình đám người. Hắn hai đầu lông mày tràn đầy khôngức chế được hứng phấn. Hắn Chu Tuần Cương rốt cục trở nên nổi bật, thành nắm quyền lớn phương đại quan. Nghĩ đến mấy năm trước không có chỗ ở cố định, bụng ăn không no, hắn liền tồn tức không thôi. Chu Tuần Cương đánh giá khí phái phủ thứ sử, trong nội tâm có nói không ra kiêu ngạo cùng tự hào. "Cha, nơi này thật là khí phái." Chu Tuần Cương hai đứa con trai hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với nơi này hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Chu Tuần Cương phẩy đầu, đầy mắt yêu chiều sở lên Đại Nhi từ đầu. Hắn cười nói, "Đây chính là Liêu Châu phủ thứ sử, đương nhiên khí phái." Về sau phủ thứ sử này, coi như cha một người định đoạn. Cha thế nhưng là cái này Liêu Châu lớn nhất quan phụ mẫu. Đại Nhi Tử sùng bái nhìn qua Chu Tuần Cương, "Cha, người cũng thật là lợi hại. Ta về sau cũng muốn giống cha một dạng, làm đại quan." Ha ha ha ha. Có chí khí, không hổ là ta Chu thuần cương đại tử. Chu thuần cương nghe vậy, cười ha ha, ngươi muốn làm đại quan có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đi học cho giỏi, nếu là chữ lớn không biết một cái, như thế nào là tiết xoáy hiệu lực, vì bách tính làm việc. Chu thuần cương lúc này hỏi mình đại Nhi tử, hôm qua để cho ngươi con cái kia một thiên văn chương có thể gánh vác. Đại Nhi tử nghe vậy, cổ co dù lại, giống con bị hoảng sợ chim cút, chậm chạp không dám ứng thanh. Chu thuần cương thấy thế, lúc này sắc mặt lạnh xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, ta cần phải thi ngươi. Ngươi nếu là con không ra, ta cần phải đánh ngươi lãnh vậy. Phu nhân Trương thị thấy thế, bận điệu ở một bên hòa giải. "Đương ra, ngươi nhìn ngươi, động một chút lại hù dọa hài tử. Cái này một mực tại đi đường, làm sao có thời giờ đi xác nhận. Thử. Chu Tuần Cương từ trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. "Ta nhìn chính là lợi biếng, chỉ cần muốn đọc sách, tùy thời đều có thể đọc." Chu Tuần Cương nói nhớ năm đó vào Đông ngày rét, ta trời chưa sáng liền rời giường, đi tư thuộc đi theo Mạnh Tiên sinh đọc sách 4. "Được rồi được rồi." Phu nhân Trương thị đánh gãy Chu Tuần Cương lại nói. "Ta biết ngươi đọc sách lợi hại, ngươi những cái kia truyện cũ năm xưa ta nghe được lỗ tai đều nhanh lên kén." Ta trước dẫn bọn hắn đi giàn xếp lại, ngươi bọn ngươi cứ đi đi. Đứng ở một bên hàng tùng bận bịu gọi một tên thủ vệ. Ngươi mang phu nhân cùng hai vị tiểu công tử bọn hắn về phía sau bên cạnh sân nhỏ trước dàn xếp lại. "Là, phu nhân, công tử, mời tới bên này." Thủ vệ mang theo chương Thị cùng hai đứa bé đi phủ thứ sử hậu viện dàn xếp. Chu thuần cương lúc này mới tại hàng tùng cùng đi, tiến vào công sự phòng tòa hạ. Ngón tay của hắn chậm rãi xẹt qua thành ghế, đầu ngón tay chạm đến gỗ tử đàn đặc thù ôn luật, lại không tự giác đất nhiều vuốt nhẹ mấy lần. "Cái ghế này là gỗ tử đàn làm a?" Thứ sử đại nhân hảo lực. Hàng tùng cười mỉm nói: Phụ thứ sử này không ít vật, đều là dùng gỗ tử đàn các loại vật liệu gỗ đánh chế. Dù sao phủ thứ sử chính là Liêu Châu trọng yếu nhất nha môn, dùng vật không có khả năng quá keo kiệt. Đại quân chúng ta một ngày liền công tiến đến, những vật này đều hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Chu thuần cương nhìn lướt qua các loại vật, vô luận là màu sắc hay là phẩm chất, hoàn toàn chính xác đều không phải là phẩm phẩm. Hắn lúc này mắng lên, đám này tham quan ô lại, từng ngày không làm chính sự, đoán chừng một ngày liền suy nghĩ làm sao sống phóng túng, tận tình hưởng thụ lấy, hoàn toàn không để ý dưới đáy bác tính chết sống. Chu Tuần Cương đầy ngập án giận nói, "Đừng nói gỗ tử đàn đánh chế cái ghế, liền xem như cho bọn hắn làm bằng vàng chế cái ghế, bọn hắn cũng ngồi không vững khi. Hàng Tùng lúc này phụ họa nói, "Thứ sử đại nhân nói cực phải." Chu Tuần Cương mắng vài câu sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàng Tùng. Hắn hỏi, "Lần này vào thành, những quyền quý quan viên kia nhà có thể kê biên tài sản?" "Đã kê biên tài sản." Hàng Tùng bẩm báo nói, "Vẹn vẹn Liêu Châu trong châu thành, chúng ta liền kê biên tài sản lớn nhỏ tòa nhà 352 tòa, ngoài thành điển trạch còn kiểm tra bốn." "Kê biên tài sản bao nhiêu vàng bạc tài bảo?" Hàng Tùng trên mặt vui mừng, chắp tay đáp, Chúng ta kê biên tài sản vàng bạc châu báu tương đương thành bạc, ước chừng hơn 5 triệu 2. Chu Tuần Cương nghe vậy, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, mặt lộ vẻ không vui. Kê biên tài sản nhiều như vậy quan viên quân quý, mới hơn 5 triệu lượng bạc ngân, có phải hay không thiếu một chút. Hàng Tùng nghe vậy, thần sắc hơi dừng lại. Thứ xử đại nhân, không ít. Mấy năm này Liêu Châu tuần tự có hổ nhân phản loạn, lưu thị phản loạn, lần này Công Tôn doanh lại khởi binh làm loạn, loạn binh liền đoạt nhiều lần. Phạm là không có bối cảnh những cái kia hộ, sớm đã bị vơ không còn gì. Chu không kiên nhẫn quát tái náo. Nhớ ngày đó chúng ta tiễu soái phụ mệnh trấn áp Lư thị phản loạn thời điểm, tại lưu thị trang viên bên trong liền kê biên tài sản hơn ngàn vạn hai vàng bạc châu báu. Chu Tuần Cương không hài lòng nói, lần này kê biên tài sản nhiều như vậy quan viên quyền quý mới làm hơn 5 triệu 2, quá ít. Hàng Tùng giải thích, Lư thị không giống với, lưu thị năm đó tọa trấn Liêu Châu trên trăm năm, phú khả địch quốc 4. Chu Tuần Cương trực tiếp đánh gãy Hàng Tùng lời nói, ánh mắt của hắn như lốc, trực tiếp hỏi, những quyền quý kia cùng quan viên bây giờ tại nơi nào? Chúng ta Liêu Tây quân một ngày liền công phá Liêu Châu thành, bọn hắn cũng không kịp chạy, tất cả đều bị chúng ta bắt lấy. Bây giờ đều giam giữ tại phủ thứ sử trong đại lao, chờ đợi xử trí. Chu thuần cương ngay vậy, lúc này đứng lên, "Đi, mang ta đi nhìn xem." Là, hàng tùng không rõ ràng cho lắm, lúc này mang theo Chu thuần cương đi Liêu Châu phủ thứ sử đại lao. Liêu Châu phủ thứ sử đại lao ngay tại phủ thứ sử sát vách. Trước kia nơi này giam giữ đều là một chút người có thân phận hoặc là phạm phải đại án người. Nhưng mà bây giờ, cái này lao ngục mỗi một gian phòng đều kín người hết chỗ, chỉ ít cầm tù nước cờ mười người. Trong bọn họ đại đa số đều là Liêu Tây quân đánh vào trong thành sau, chỗ bắt được Liêu Châu quyền quý cùng quan viên. Chu thuần cương một đoàn người vừa bước vào cái này cảnh giới sâm nghiêm đại lao, các gian nhà tù liền táo động. "Oan uổng a, oan uổng a." "Đại nhân, ta không phải phản nghịch, đều là công tôn doanh phép nha." "Tha mạng a, thả ta đi." Từng cái trong phòng đều chuyển ra cầu xin tha thứ kêu cứu thanh âm, ầm ĩ khắp trốn. Liêu Tây Quân nhanh như vậy đánh vào Liêu Châu thành, trong thành gia tộc quyền thế quan viên quyền quý bọn họ một cái đều không có chạy mất. Bây giờ, bọn hắn tất cả đều biến thành giới thềm chi tù. Bây giờ bọn hắn bị giam giữ ở chỗ này, nơm nớp lo sợ chờ đợi lấy vận mệnh của mình phán quyết. Bọn hắn trước kia đều là Liêu Châu nhân vật có mặt mũi, cao, cao tại thượng, Không ai bị nổi. Bây giờ, bọn hắn ăn không biết vị, ngủ bất an ghế, sợ tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bọn hắn vô luận là trên nhục thể hay là trên tinh thần, đều thừa nhận áp lực lớn. Lại có như thế nhiều người. Bọn hắn tại Liêu Châu có quyền thế, vậy cũng là nhân vật có mặt núi, mới cây biên tài sản ra hơn 5 triệu lượng bạc. Chu thuần cương đối với hàng Tùng lời nói, theo ta thấy, từ trên người bọn họ, chí ít còn có thể ép ra 10 triệu lượng bạc. Đi, tìm mấy cái am hiệu dùng hình mục tốt đến, lần lượt lần lượt ta nghiêm thẩm. Đem tất giấu vàng bạc châu báu đều giao ra đầy cho ta. Không mở miệng liền lên cho ta hình. Hàng Tùng gặp Chu Thuần Cương đẳng đẳng sát khí, trong lòng run lên bẩn bật. "Thứ sư đại nhân, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá độc ác một chút? Chúng ta thế nhưng là quan quân, không phải mã tập bọn." Chu Thuần Cương nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Hàng Tùng. "Cái này Liêu Châu về sau chính là địa bàn của chúng ta, sửa cầu trải đường, tu mương thả hướng, loại nào không cần bạc? Chúng ta cũng không thể một mực đưa tay hướng tiết xoáy muốn. Chúng ta được bản thân nghĩ biện pháp. Không vơ vét bọn hắn, chẳng lẽ muốn đi phá bách tính chắt béo?" Cương hừ lạnh một tiếng nói, "Người đi trên đường cái nhìn xem, bách tính đều từng cái quần áo tả tơi, cơm đều ăn không đủ no." còn có thể nghiền ép ra chất béo sao? Chuyện này liền giao cho ngươi." Chu Tuần Cương đối với Hàng Tùng nói, "Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải từ bọn hắn trên thân những người này lại cho ta làm 10 triệu lượng bạc đi ra." Đúng không ra, chính ngươi lấp lỗ thùng này." Tê. Hàng Tùng nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 769, Bạch, chương 769, Bạch. Liêu Châu Thứ Sử Chu Tuần Cương bàn giao một phen sau, thản nhiên rời đi. Lần này bọn hắn đại quân chiếm lĩnh Liêu Châu, khẳng định phải miễn trừ bách tính siêu cao thuế nặng, lấy tranh thủ dân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn từ Liêu Châu có thể thu lấy thuế phú là có hạ. Nhưng vô luận là giải quyết tốt hậu quả cũng hoặc là sửa cầu trải đường, hay là quân đội trợ cấp khao thường các loại sự vụ, đồng đều cần bạc. Hai năm này bọn hắn Vân Châu tiết độ phủ vì nuôi sống khổng lồ quân đội. Toàn dựa vào tạo phong lúc trước từ Kim Trướng Hán Quốc vơ vét mà đến vàng bạc châu báu duy trì. Có thể cái này cũng không lâu dài. Thả Nguyên, Vân Châu cùng Liêu Tây chi địa, hoang vắng, có thể cung cấp thuế ruộng thu thuế có hạn. Lần này bọn hắn xuất binh đánh vào Liêu Châu. Cái này chiếm lĩnh địa bàn là một mặt. Một phương diện khác thì là giải quyết ngày càng nghiêm trọng thuế ruộng không đủ vấn đề. Nếu là lại không tranh thủ thời gian khai nguyên, bọn hắn liền vô lực duy trì lớn như vậy quân đội, vô lực đi duy trì nha môn và chuyện. Bọn hắn cũng vô lực đối với thảo nguyên rộng lớn tiến hành hữu lực không chế. Chu thuần cương làm vần Châu Tiết độ phụ cao tầng. Hắn không phải những cái kia chỉ biết là dẫn theo đao tử giết người quân hãn. Hắn rõ ràng hơn minh mạch. nếu là không có đầy đủ thuế ruộng trèo chống, vậy bọn hắn Liêu Tây quân cái dám cũng không bằng. Lại tinh nhuệ quân đội, an không no, vậy cũng chẳng qua là đám hợp. Hắn lần này đảm nhiệm Liêu Châu thứ sử. Trừ trấn an dân tâm phổ biến tân chính bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất việc cần làm chính là làm bạc. Những cái kia giàu đến chảy mỡ Liêu Châu địa phương hào cường cùng quan viên, thì trở thành hắn mục tiêu chủ yếu một trong. Lúc trước, hắn cố ý thả ra tiếng gió, muốn đối với những địa phương này hào cường phú hộ xét nhà, dùng cái này hù dọa bọn hắn trốn đi. Những người này vội vàng trốn đi, tự nhiên mang không đi đại lượng trạch viện điển sản ruộng đất. Đến lúc đó, bọn hắn Liêu Tây quân liền có thể đem những này xem như vật vô chủ, trực tiếp tiếp quản. Dạng này có thể giảm bớt bọn hắn phổ biến tân chính độ khó. Cùng lúc đó, Chu thuần cương cũng không chuẩn bị buông tha những cái kia trốn đi quan viên quyền quý bọn họ. Hắn đã sớm phái người trấn giữ tại các nơi chạy ra Liêu Châu lớn nhỏ lộ. Những người này như muốn bình yên rời đi liều Châu cảnh nội, không đem tiền tài trên người móc sạch sẽ là tuyệt đối không thể. Về phần những cái kia Liêu Châu thành bên trong người, đó càng là Liêu Châu có quyền thế nhất một nhóm người. Chu Tuần Cương càng là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hàn Tùng nhìn qua những cái kia kêu, kêu khóc cầu xin tha thứ quan viên quyền quý, khắp khuôn mặt là vẻ thương hại. Gặp gỡ bọn hắn Châu đại nhân, những người này xem như xui xẻo. Hàn Tùng ánh mắt nhìn về phía một tên trông dựa những người này phạm phủ thứ sự chủ sự. Thân phận của những người này đều đã điều tra xong sao? Chủ sự nghe vậy, lúc này móc ra một phần danh sách hai tay đưa cho Hàn Tung. Hàn đại nhân Thân phận của bọn hắn đều đã đã điều tra xong, xin ngài xem qua." Hàng Tùng nhìn lướt qua, trên danh sách này viết xem rõ ràng thân phận của những người này, chức quan các loại tình huống. "Đi." Vậy liền từ nơi này, Nguyên Liêu Châu Ti Mã Hoàng Hy bắt đầu đi. Hàng Tùng đối với chủ này sự tình phân phó nói, đem hắn đưa đến hình phòng đi, ta tự mình thẩm vấn. "Tuân mệnh." Chủ này sự tình lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, mặt mũi tràn đầy tiểu tuyệ, quần áo hơi có vẻ xốc xếch Nguyên Châu Mã Hoàng Hy, bị hai sĩ thô bạo lôi ngồi ngắn ở tấm pha tạc gỗ sau, ánh mắt lạnh lùng xung quanh mấy tên ngục tốt mặt mũi tràn đầy hung quang, Như Lang như hộ địa hoàng tư lấy, quỳ xuống. Một tên quân sĩ xô đẩy một thanh đứng tại chỗ ti Mã Hoàng Hi. Hoàng Hi ưỡn thẳng sống lưng, nhẹ nhàng phủi phủi trên áo bào bụi đất, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ liếc một chút ổn thỏa như núi hàng tùng. Ta chính là mệnh quan triều đình, chỉ quy hoàng thượng cùng thượng quân bốn. Bành. A. Tiếng nói của hắn chưa rơi, quân sĩ đao trong tay vỏ tựa như, như mưa rông gió bão đổ ập xuống đập vào trên người hắn. Đừng đánh, đừng đánh nữa, ta quỷ, ta quỷ bốn. Tí mã Hoàng Hy nguyên bản muốn vào thân phận của mình, cho mình tranh thủ một chút tốt đánh nổ. Có thể đối mặt Tô Bạo Quân sĩ, hắn chỉ có thể nhận sợ hãi, cấp tốc quỷ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha. Hàng Tung liếc thấy phịch một tiếng quỷ xuống đất, sợ xanh mặt lại ti mã Hoàng Hy, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng ý cười. Những người này ngồi ở vị trí cao quá lâu, coi là ai cũng sẽ bưng lấy bọn hắn, nuông chiều bọn hắn, cũng không nhìn một chút hiện tại tình hình gì. Hoàng Hy, Người muốn chết hay là muốn sống? Hàng Tung nhìn chằm chầm quỷ trên mặt đất trong mắt quay tròn chuyển Hoàng Hy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Muốn sống? Hoàng Hy không chút do dự mở miệng. Đi, đưa ngươi giấu kín lên vàng bạc tài bảo toàn bộ đều giao ra liền có thể sống. Hoàng Huy nghe chút, lập tức mặt lộ số khổ. Đại nhân, nhà của ta đều bị các ngươi dò xét, ta nơi nào còn có cái gì vàng bạc tài bảo a 4 Không nói đúng không? Đại nhân, ta tất cả tiền tài toàn bộ đều trong phủ, đều bị các ngươi kê biên tài sản. Ta luôn luôn làm quan thanh liêm, liêm khiết thanh bạch, đây là mọi người đều biết. Ta bây giờ là người không có đồng nào, còn xin đại nhân nhìn rõ mọi việc. Hàn Tung nhìn chằm chằm một mặt đàng hoàng Hoàng Hy, trong lòng cũng lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại thật không có? Thế nhưng là nghĩ đến thứ sự đại nhân giao cho mình 10 triệu lượng bạc việc cần làm, hắn liền đầu đau. Quả hắn trên cây có táo không có táo, đánh trước hai cây con lại nói. Hàng Tung một bàn tay đập vào trên mặt bàn, doa đến Hoàng Hy toàn thân lắp một cái. Nếu rượu mời không uống, vậy liền ra hình trà tấn. Hàng Tung lúc này lớn tiếng nói, "Đến nha." Đại hình hầu hạ. "Tuân mệnh." Đã sớm chuẩn bị mấy tên mặt mũi tràn đầy hung quang ngục tốt lúc này vén tay áo lên tiến lên, đem Hoàng Hi cột vào tràn đầy vết máu đen nhánh hình phòng trên cây cột. "Đại nhân, oan uổng a, ta thật không có dấu kiến bất kỳ tiền tài, ta nói tới câu câu là thật, nếu như là có nửa câu nói ngoa, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành." Nhìn thấy mình bị cột vào trên cây cột, Hoàng Hy một thanh nước mũi, một thanh nước mắt kêu khóc đứng lên. Đùng, một tên ngục tốt trong tay trường tiên gào thét rút ra ngoài. A! Trường tiên rơi vào Hoàng Hy trên thân, lập tức đau đến Hoàng Hy ngao ngao gọi. Hoàng Hy chính là Nguyên Liêu Châu Tư Mã, đây chính là cao tầng quan viên. Ngay bình thường, hắn tiền hô hậu ủng, trong mỗi ngày sơn chân hải vị, hưởng hết vinh hoa. Chỗ nào gặp phải cái này tội? Vài roi xuống dưới, liền đau đến Hoàng Hy nước mắt đều đi ra. Đại nhân, đại nhân, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta nói, ta nói. Hoàng Hy chỉ cảm thấy trên da thịt nóng bỏng đau. Phạm Vật có ngàn vạn cây kim đang thắt, hắn thực sự không chịu nổi cái này toàn tâm đau đớn. Ta ở ngoài thành Lưu ra Trang trong nhà, có một chỗ hầm. Ta mấy năm nay thu lấy hiếu kính đều đặt ở trong hầm ngầm. Hàng Tùng nghe nói như thế sau, lập tức con mắt tỏa sáng. Cái này thứ sử đại nhân anh minh a. Đám người này bị xét nhà lúc, từng cái kêu trời trách đất, vô cùng đáng thương. Hắn còn tưởng rằng đám người này thật bị tịch thu sạch sẽ. Không nghĩ tới, vài roi xuống dưới, bọn hắn liền lộ ra nguyên hình, chiêu sạch sẽ. Hàng Tùng đứng người lên, đi tới đau đến thẳng tới khí lạnh hoảng hī trước mặt. Nói kỹ càng chút, Lưu Gia Trang tòa nhà ở nơi nào? Hầm lại đang nơi nào? Dấu kín bao nhiêu bạc? Hoàng Hi giờ phút này tựa như một cái đấu bại gà trống, tủi nhục, mặt mũi tràn đầy thất bại. Lưu ra trang đầu Đông Hoàng phủ chính là ta tòa nhà, thư phòng của ta ngăn tụ phía dưới, chính là hầm lối vào. Đặt ở bên trong bạc hẳn là có hơn 5000 lượng. T. Hàng Tùng nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, vẹn vẹn vài roi, lại rút ra 50. Không không không lượng bạc ngân. Cái này có thể quá làm cho hắn vui mừng. Hắn cố nén nỗi tâm động, nhìn chằm vấn, liền 5000 50 không không lượng. Hoàng Hi vẻ mặt cầu xin nói, đại nhân, ta tất cả bạc đều trong hầm ngầm. Ta tuyệt không dám lựa gạt đại nhân." Hàng Tùng nửa tin nửa ngờ nheo mắt lại, ánh mắt như ưng chuẩn giống như tại Hoàng Hy trên mặt đỏ qua. Hắn quay người đối với Ngục Tốt nói tiếp tục đánh, "Ta nhìn hắn không thành thật. Đại nhân, đại nhân, ta đều nói rồi, đừng đánh nữa nha, lại đánh muốn chết người." Hàng Tùng nhưng không có nghe Hoàng Hy gọi, quay người đi trở về cái bàn tọa hạ. "Đùng! Đùng!" Hình phòng nội vang lên lần nữa gào thét giòi cùng tiếng kêu thảm thiết tê lương. Không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, Hoàng Hy liền tựa như một đám bùn nhão bình thường, bị kéo ra hình phòng. Hàng Tùng nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra tham lam hưng phấn. Một trận này Joy không có nguồn phí rút, cái này Hoàng Hy chính là không thành thật. Hắn chẳng qua là ôm thử thái độ lại đánh một trận, không nghĩ tới hắn lại còn thật tại nơi khác giấu kín có tiền tài. 3 ba năm rõ ràng chi phủ, 100. Không không không đồng tiếng ngân. Cái này Hoàng Hy làm Liêu Châu Tư Mã, trong coi Liêu Châu quân đội lương thảo các loại đại sứ nghi, cũng không có thiếu vớt. Vẹn vẹn từ Hoàng Hy trong miệng liền móc ra giá trị ít nhất 300, không không lượng bạc tiền tài. Khó trách Liêu Dương quân đội dễ dàng như vậy liền bị công tôn doanh cho lôi kéo đi qua. Đoán chừng cái này Hoàng Hy không ít xén thuế ruộng của lương, đến mức quân tâm tán giã. Có thể làm nhiều bạc như vậy Đoan Trường không ít ỷ vào quyền thế của mình cưỡng đoạn. Không phải vậy một cái tư mã, làm sao có thể làm nhiều bạc như vậy? Vừa rồi Hoàng Hy lời nói đều nghe rõ ràng sao? Lập tức đại nhân đi đem bạc thu hồi lại. Tuân mệnh. Có quan viên lúc này lĩnh mệnh mà đi. Hàn Tung ánh mắt nhìn về phía mặt khác giam giữ những gia tộc quyền thế kia cùng quan viên quyền quý bọn họ, trong con ngươi lóe lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Mang xuống một cái. Tuân mệnh. Chương 770, hướng Bắc xuất phát, chương 770, hướng Bắc xuất phát. Thương Châu Đông Bắc, lớn hoại thủ trấn. Màn đêm buông xuống, bó đuốc đom đóm rung động và ra số lớn cấm vệ quân kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh. Lục hoàng tử Triệu Dũng mang theo nhất chúng quân quan tướng viên, đứng tại thôn trấn lối ra, là sắp xuất chinh tô hộ một đoàn người tiến đưa. Lần này Lục hoàng tử Triệu Dũng đánh lấy bình định danh nghĩa. Thông soái Ú Châu quân, Thương Châu quân cùng cấm vệ quân hướng phía Liêu Châu phương hướng thẳng tiến. Trên thực tế đây chẳng qua là bọn hắn cố tình bày nghi trận mà thôi. Bọn hắn biết lấy thực lực của bọn hắn cũng không phải tảo Tây quân đối thủ. Bọn hắn coi y hướng lấy phương hướng tiến lên, lấy hấp dẫn tảo phong lực chú ý. Bọn hắn mục đích thực sự là thừa dịp Tào Phong không chú ý, để Tô Hổ 5000 kỵ binh thoát ly đại đội, lao thẳng tới Tào Phong hậu phương. Tào Phong hậu phương báo nguy, đến lúc đó thế tất quân tâm đại loạn, lòng người lưu động. Tào Phong một khi phái binh hồi viện, vậy liền cũng không đủ binh lực đi khống chế vừa đánh xuống Liêu Châu các phủ huyện. Bọn hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Tô Phó Đô đốc, lần này ngươi lãnh binh công Liêu Tây, có thể nói là xâm nhập đầm rồng hang hổ, cấm vệ quân hổ, nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc. triệu Dũng nói: Một khi Tào Phong phái binh hội viên, các ngươi phải lập tức lui về đến, các không cần cậy mạnh ham chiến. Ta cấm vệ quân kỵ binh vốn cũng không nhiều, cũng không nên sóng chiến hao tổn quá nhiều. Đại càng quốc lực tuy hùng hậu, có thể 2 năm này cùng Sở Quốc tiếp tục chiến tranh, tiêu hao cũng không nhỏ. Đặc biệt là đại Càn kỵ binh, số lượng không nhiều. Tô hổ dưới chướng 5000 kỵ, đều là quy thuần hồn nhân tinh huệ. Tào Phong tại trên thảo nguyên bốn chỗ chính chiến, tốc loạt bọn Hán dê bò, chiếm lĩnh hắn, hắn có thủ không đợi trời si khí ngược lại là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng Lục hoàng tử Triệu Dũng, tiền vốn có hạ Từ không muốn toàn bộ hao tổn. Lục Điện Hạ yên tâm, trong lòng ta có vài. Tô Hổ thần thái thoải mái mà nói, chúng ta đều là kỵ binh, đánh không lại tổng chạy qua. Chỉ cần chúng ta không cùng bọn hắn cứng đối cứng, vậy bọn hắn liền không làm gì được chúng ta. Ân. Lục Hoàng tử Triệu rũ nhẹ gật đầu. Trong lòng ngươi có vài là được. Triệu Dũng đối với Tô Hổ nói bổ sung, lần này tiến công Liêu Tây, thủ đoạn nhất định phải hung ác. Cái này Liêu Tây là Tào Phong tử làm giàu chi địa, vô luận quân dân, tất cả đều là đi theo Tào Phong tử mật tập. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là chỗ đến, cả người lẫn vật không lưu chỉ có đem Liêu Tây chi địa san thành bình địa mới có thể triệt để diệt trừ Tào Phong căn cơ, giải trừ nó đối với Triệu Đình chi uy hiếp. Người tại Liêu Tây giết đến càng hung ác, động tĩnh huyên náo càng lớn, Tào Phong mới có thể điều binh hồi viên. Tại Liêu Tây giết một trận sau, sau đó đi Vân Châu tiếp tục giết. Tào Phong nếu là không trở về, vậy liền đem Vân Châu cùng Liêu Tây đều cho ta triệt để phá hủy. Đến lúc đó không có Liêu Tây cùng Vân Châu hàng ổ, ta nhìn Tào Phong lấy cái gì cùng Triệu Đình đấu. Đối mặt lục mắt, ý. Thục quân, quân sự đình. Tào ra nhân thế thay mặt nhận Triệu Đình Tào gia đời đời bị hoàn ân, không nghị báo đáp, lại sinh phản quốc, ý đồ mưu phản. Đây là hắn không thể chịu đựng. Liêu Tây, Vân Châu cả người, đều là đáng chém lục. Bọn hắn kiên định duy trì Tào phong, đứng tại Tào phong một bên, cùng Triều đình đối nghịch. Bọn hắn là bất chung người bất nghĩa. Người như vậy, nên hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ, sẽ. Lục Điện hạ, ngài yên tâm. Ta lần này chắc chắn đem Liêu Tây cùng Vân Châu giết đến cả người lẫn vật không lưu. Ta muốn để những cái kia mang ý đồ phản loạn người biết, cùng Triều đình nghịch, chỉ có một con đường chết. Lục hoàng tử đối với Tô hộ trả lời rất hài lòng. Cái kia tốt, các ngươi lên đường đi. Nhớ kiếm phải thêm người báo cáo tình hình chiến đấu. Tuân mệnh. Tô Hổ sai bước, trực tiếp đi hướng chiến mã, xoay người bên trên yên, động tác lưu loát. Lục Điện Hạ, chư vị đại nhân, cáo tử. Tô Hổ tại trên lưng ngựa đối với đám người chắp tay. Cầu chúc Tô Hổ Phó Đô đốc thắng ngày từ trận đầu. Đi đường cẩn thận. Lục hoàng tử bên người một đám văn quan võ tướng đều nhau nhau chắp tay, cung tiến Tô Hổ vị này cấm vệ quân Phó Đô đốc xuất trình. Xuất phát. nhìn qua đã tập kết 5000 cấm vệ lên, hạ đại xuất phát mệnh lệnh. Giá. Giá. 5000 cấm vệ quân thôi động ngựa. Tại màn đêm mịt mộ bên dưới, Thoát Ly đại đội nhân mã hướng phía Liêu Tây phương hướng mà đi. Cấm vệ quân Kỵ binh giơ bó đuốc, ở trong đêm tối như một đầu lốn lượn trường long, đặc biệt dễ thấy. Tại cách bọn họ doanh địa cách đó không xa trong một rừng cây, mấy tên Liêu Tây quân sĩ hộ binh cũng phát hiện Cấm vệ quân Kỵ binh động tĩnh. Ngũ trưởng, người Cấm vệ quân này Kỵ binh hướng phía phía bắc đi. Nhìn thấy Cấm vệ quân Kỵ binh hơn nửa đêm giơ bó đuốc hướng phía đi, mấy tên cũng đều hắn làm sao hướng đi? Bọn hắn chẳng lẽ không đi Liêu Châu? Trinh sát ngũ trưởng cau không ra Cấm vệ binh ý đồ. Bọn hắn hơn nửa đêm xuất động, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta theo sau, xem bọn hắn muốn đi làm gì. Ngũ trưởng nghĩ mãi mà không rõ, cấm vệ quân vì sao đột nhiên hơn nửa đêm rời đi doanh địa, hướng bắc xuất phát. Hắn quyết định dẫn người theo sau nhìn xem, làm rõ ràng cấm vệ quân kỵ binh động tĩnh. Hai người các người lưu tại nơi này tiếp tục nhìn chằm chằm lớn hoè thụ trấn bên trong địch nhân. Những người khác cùng ta theo sau. là Liêu Tây quân trinh sát Ngũ trưởng cấp tốc quay người trở lại rừng cây, trở mình lên ngựa. Hắn mang theo ba tên sĩ xảo hướng phía cấm vệ quân tiến lên phương hướng mà đi. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa đi bao xa, Đột nhiên Ngũ trường nghe được gào thét mũi tên âm thanh. Quả trùng. Ngũ trường nghe được cái tiếng bén nhọn tiếng rít sau, sắc mặt đột biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Phốc phốc. A. Trong đêm tối, mũi tên vào thịt trầm đục rõ ràng có thể nghe, bên cạnh hắn hai tên sĩ xỗ bộ binh tiêu thảm trúng tên xuống ngựa. Có mai phục. Cái này Liêu Tây quân trinh sát Ngũ trường tuyệt đối không nghĩ tới, nơi đây lại sắp đặt mai phục. Hắn lúc này tháo xuống đầu vai nọ tay, đối với mũi tên đột kích phương hướng liền bóp lấy cò súng. Không có chuyện gì chứ? Hắn tại đánh trả đồng thời, lớn tiếng hỏi thăm xuống ngựa hai tên đồng bạn. Thế nhưng là Đáp lại hắn chỉ có chết bình thường yên tĩnh. Cái này khiến ngũ trường tâm lý chùng xuống. Hắn biết, cái này hai tên xuống ngựa huynh đệ sợ là bị bọn chúng yếu hại, giữ nhiều lại ít. Đi. Hắn không lo được đi quản cái kia hai tên chúng tên xuống ngựa đồng bạn, rục ngựa liền muốn mang theo một tên khác may mắn còn sống sót huynh đệ thoát đi nơi đây. Cục cục. Con đường hai đầu vang lên tiếng vó ngựa. Hơn 20 tên lờ mở kỵ binh hướng phía bọn hắn nhanh chóng xuống tới. Mẹ. Thấy cảnh này, chính sát ngũ trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái thanh. Rất hiển nhiên Cấm vệ quân những người này đã sớm liệu đến bọn hắn sẽ cùng đi lên xem xét tình huống, đã sớm ở chỗ này thiết hạ mai phục. Hai ngày này cùng cấm vệ quân chính sát lúc giao thủ nhiều lần chiếm tự phong, để hắn bùng lòng cảnh giác. Tách ra chạy, có thể lao ra một cái tính một cái. Cái này trinh sát ngũ trưởng đưa tay nọ bên trong tên nọ bắn không sau, rút ra treo ở trên lưng ngựa mã đao. Một tên khác Liêu Tây quân sĩ hậu binh bỗng nhiên rút ra mã đao, sắc mặt như xương giống như nghiêm túc. Giết. Chính sát ngũ trưởng cùng may mắn còn sống thớt, như mũi cùng hướng phía bên ngoài tới. Bắt sống. Trong đêm tối vang lên cấm vệ quân sĩ hậu binh tiếng la, khen, phốc a. Trong đêm tối song phương giao thủ ở cùng nhau, vang lên mã đao và chạm thanh âm, cùng tiến lên, giết chết bọn hắn. Liêu Tây quân sĩ hậu binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cùng mã thành thạo, chiến lực rất mạnh. Mặc dù chỉ có hai người, cấm vệ quân tinh sát cùng bọn hắn giao thủ thời điểm hay là ăn phải cái lô vốn, có người bị chém xuống dưới ngựa. Còn sót lại cấm vệ quân sĩ hậu binh tức hỗn hẹn, nhao như cuồng vũ giống như không phía trên người bọn họ chao hỏi. Cái này hai tên Tây quân sĩ hậu Có thể Cấm vệ quân người ở chỗ này bố trí mai phục, đã sớm phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui. Cái này hai tên Liêu Tây quân sĩ hộ binh tại chém giết mấy người sau, bọn hắn cũng máu me khắp người ngã xuống trong vũ máu. Mẹ, cấm vệ quân người đốt lên bó đuốc. Nhìn thấy toàn thân bước lên máu hai tên Liêu Tây quân sĩ hộ binh, dẫn đội đội quan diện sắc căm trầm như nước. Bọn hắn người đông thế mạnh, sớm bố trí mai phục, chẳng những không có bắt lấy người sống, lại còn hao tổn mấy người. Cái này nói ra đều mất mặt, chương 771, Thẩm thấu Tây, chương 771, Thẩm thấu Liêu Tây. Liêu Tây thành, Can Hà lặng lặng chạy xuôi. Hai bên bờ hoa màu mọc vừa vặn. vạn. Phủ thành Hưng binh doanh trong nham môn, Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh lấy tư thế thoải mái nằm tại trên ghế xích đu. Tay phải hắn nắm lấy cái lô đuổi gà chính gặm, khóe miệng bóng loáng tỏa sáng. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Một tên tham quân cất bước tiến nhập trong phòng. "Có chuyện gì?" Quách Thiên Vinh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tên này tham quân trên thân. "Chỉ huy sứ." Sâm này quân hướng Quách Thiên Vinh chấp tay. Hắn bẩm báo nói, "Chúng ta phái đến phía Nam ba đội chính sát quan nên trở về, thế nhưng lại cho tới bây giờ đều không có trở về." "Hân?" Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh nghe vậy, sắc mặt lúc này trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn trinh sát đội quanh năm ở bên ngoài tuần tra, đi tới đi lui canh giờ đều có định số. Căn cứ điều tra phạm vi, cái này ra ngoài cùng trở về thời gian cũng không giống nhau. Như tại doanh địa hoặc thành trì xung quanh điều tra, ngày đó liền có thể trở về. Xa hơn một chút một chút, hoặc là 5 ngày trở về, hoặc là 10 ngày trở về, dài nhất một tháng. Tại trong thời gian quy định trở về đại bản doanh trình đốn, mới chính sát đội sẽ thay phiên tiếp nhận bọn hắn. Trên đường này gặp được một cái chuyện, có thể sẽ chậm trễ một ngày nửa ngày, đây đều là cho phép. Có thể hồn qua hẳn là trở về chính sát đội, hôm nay đều không có trở về. Mà lại phương hướng này, ba đội chính sát đều không có trở về, cái này rất hiển nhiên là xảy ra chuyện rồi. Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh đem lỗ đuổi gà cuối cùng một miếng thịt nhét vào trong miệng, mở đông thuận khẽ miệng trợ xuống, hắn đứng người lên, dùng ống tay áo lung tung xoa xoa tay. Bọn hắn lúc nào đi ra? Tham quân trả lời, ba ngày trước đi ra. Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh nhíu mày. Bọn hắn phía nam, chính là cùng đại càn Ú Châu, Thương Châu giáp rồi yếu địa. Khối địa phương này vẫn luôn là bọn hắn cảnh giới trọng điểm phương hướng. Bọn hắn liệt diễm doanh dù vừa điều tới đóng giữ không lâu, đối với mảnh này địa khu mặc dù không phải rất quen thuộc nhưng bọn hắn liệt diễm doanh chính xác đều là tinh tiêu tế tuyển hảo thủ. Thảo Nguyên Minh Mông cũng khó khăn không ngã bọn hắn, không đến mức ở chỗ này là đường. Có thể vài đội trinh sát không có đúng hạn trở về, hay là để chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh cảnh giác đứng lên. Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh cau mày, trầm tư một lát sau, lúc này phân phó, lập tức lại phái ra 10 đội trinh sát hướng nam tìm kiếm. Tuân mệnh. Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh ra lệnh một tiếng. 10 đội trinh sát rất nhanh liền mang khô, hắn một ngựa, đi hướng nam mà đi. Chỉ bài một sau, lúc này cưỡi ngựa đi đến một chỗ cảnh giới sâm nghiêm đại trạch. Chỗ này đại trạch nguyên là Liêu Tây quân phủ đô đốc. Có thể từ khi Tào Phong thăng nhiệm Vân Châu tiết độ xứ sau, Liêu Tây quân phủ đô đốc cũng di chuyển đến Vân Châu thành. Liêu Tây thành bên trong phủ đô đốc thì là bỏ trống xuống dưới, thành tiếp đãi qua lại cao cấp quan viên quân dịch. Quách Thiên Vinh tại quan dịch lật về phía trước dưới thân ngựa, đem mã tiên tiện tay ném cho thân vệ, lập tức bước nhanh chân, hai ba bước liền nhảy lên bậc thang. Ta là liệt diễm doanh chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh. Ta có việc cầu kiến binh mã làm đại nhân. Còn xin huynh thông bẩm một tiếng. Thủ vệ quan dịch sĩ đối với Quách Thiên Vinh chấp tay. Quách chỉ huy sau đó, cái này quân sĩ quay người tiến vào quan dịch. Một lát sau, Vân Châu Tiết độ phủ binh mã làm tần xuyên, chủ động nên ra quân dịch. Nhìn thấy tần xuyên chủ động đi ra, Quách Thiên Vinh thụ sủng nhược kinh, vội vã bước nhanh về phía trước hành lễ. Bái kiến binh mã làm đại nhân. Tần xuyên đưa tay nâng đỡ một chút. Quách chỉ uy dự, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quách Thiên Vinh liền nói ngay, binh mã làm đại nhân, tay ta dưới đây có ba đội sĩ hộ binh phủ trách phía nam cùng thường châu giáp dưới chi điệu tuần sát cảnh giới. Bọn hắn vốn hẳn nên hôm trở về Liêu Tây đốn, có thể cho đến hôm nay còn chưa về. Ta cảm thấy việc này có kỳ quặc, ta chuyên tới để đảm Bình Mã làm Tần Xuyên nghe Quách Thiên Vinh một phen miêu tả sau, lại kĩ càng hỏi thăm một chút chi tiết. Đích thật là có chút kỳ quạc. có thể phái người đi dò xét. "Đã đi. Ta vừa rồi tăng thêm 10 đội chính sát hướng phía phía Nam tản ra điều tra." "Ân." Thần Xuyên nhẹ gật đầu. "Dạng này, các người liệt diễu doanh lập tức kéo ra ngoài." Tần Xuyên đối với Quách Thiên Vinh nói, "Các người dọc theo quan đạo tiến hành cảnh giới tuần sát. Nếu là có địch nhân chạy vào, lập tức phái người điểm báo." Tôn mệnh." mệnh lúc này cưỡi ngựa vội đi. Liêu Tây là liên thông Liêu Châu Châu lớn hành lang. Giờ phút này, Hậu Phương thuế dụộng chính thông qua ven đường dày đặc binh trạm, như nước chảy liên tục không ngừng mà dâng tới Liêu Châu tiền tuyến. Liêu Châu tiền tuyến những cái kia thương bệnh viện thì là thông qua thông đạo này, mang đến Hậu Phương cứu chữa. Tào Phong tự mình tiến về Liêu Châu tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Binh mã làm Trần Xuyên thì là tọa trấn Liêu Tây thành, bảo đảm Hậu Phương cùng vận chuyển tuyến đường ổn định thông suốt. Bây giờ xuất hiện tình huống dị thường, Trần Xuyên vị này binh mã làm tự nhiên không dám tra, dặm, một tòa thôn trang đang bị liệt Ánh lửa sông thẳng lên trời. Phốc. A. Cấm vệ quân kỵ binh ngay tại phóng hỏa đốt cháy thôn, tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, có Bách Tính ngã trong vũ máu. Quân gia, quân gia. Tha mạng a. Chúng ta đều là chồng trọt nông dân, chúng ta không có làm qua thương thiên hại lý sự tình a. Nhanh dừng tay a. Đừng lại giết người. Nhìn thấy quen thuộc Bách Tính không ngừng ngã vào trong vũng máu, trong thôn bạo trưởng đang lớn tiếng cầu khẩn. Ôn nào? Cấm vệ quân phó đô đốc Tô Hổ hừ lạnh một tiếng. Phốc. Hàn quang lên, trường đao đánh rốt, máu tươi như suối dâng trào. Cái này bạo trưởng cũng chết không nhắm mắt ngã xuống trong vũng máu. Tôi hổ đối với dưới trướng tướng sĩ hạ lệnh, nắm chặt thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi. Là, tôi hổ hai năm trước hay là cấm vệ quân một tên tiểu quân quan. Thế nhưng là bây giờ lại từng bước một bỏ tới cấm vệ quân phó đô đốc cao vị. Trừ hắn ở trên chiến trường cùng sở quốc đánh trận thời điểm lập xuống công lao bên ngoài, còn có hoàng đế thưởng thức. Hắn đối với hết thảy phản nghịch đều căm thủ đến tận xương thủy. Ai nếu dám phản kháng triều đình, ai nếu dám đối với triều đình bất kính, ai chính là tử địch của hắn. Trong mắt hắn, Liêu Tây bất quá là cái ổ chuột Những người này nhận Tào Phong ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn là Tảo Phong cung cấp thuế ruộng, thay Tảo Phong hiệu lực, chính là phản nghịch đồng đảng. Cho nên lần này hắn phụ mệnh tập kích Liêu Tây, xuất thủ cũng đặc biệt hung ác. Từ hôm qua đến bây giờ, bọn hắn ven đường đã tàn sát ba cái thôn. Bọn hắn giết người diệt khẩu, trừ ẩn nấp hành tung bên ngoài, còn có chính là chấp hành lục hoàng tử Triệu Dũng mệnh lệnh. Bọn hắn muốn để mảnh thổ địa này cả người lẫn vật không lưu, muốn triệt để diệt trừ phản nghịch hào hộ. Tại Tô Hổ xem xét địa thời điểm, mấy Phó đô chúng ta bắt lấy hai Tây mã. Tô Hổ nhìn lướt qua cái này hai tên sương mặt sương mũi Liêu Tây quân chính sát, phát hiện bọn hắn vậy mà không phải hổ nhân gương mặt, mà là đại càn người gương mặt. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn dọc theo con đường này vây rết không ít Liêu Tây quân chính sát, cơ hồ thuần một sát hổ nhân gương mặt. Hiện tại xuất hiện đại càn người gương mặt, hay là chuyện mới mẻ. Hắn còn tưởng rằng tảo phong dưới tay đều là hồ nhân đâu. Thật vất vả bắt lấy hai cái Liêu Tây quân người sống, Tô Hổ cũng bung xuống tư thái, tự mình tiến hành thẩm vấn. Các ngươi tại Liêu Tây có bao nhiêu binh mã? Lãnh binh người là ai? Hai tên Liêu Tây quân chính sát hai mắt nhìn nhau một cái sau Nhếch mặt cười, ta nhổ vào. Một tên sĩ xích hậu binh trực tiếp một miếng nước bọt nôn tại tô hổ trên khuôn mặt. Đồ hỗn trướng, dám đối với phó đô đốc vô lễ. Nhìn thấy Liêu Tây quân trinh sát vậy mà đối bọn hắn phó đô đốc bất kính, Trung quanh cấm vệ quân kỵ binh giận tím mặt. "Vả nhảy." A. Bọn hắn lúc này nắm lên vào đao đồ ập xuống đối với cái này, xích hậu binh chính là một trận mãnh liệt đánh. Cái này hai tên Liêu Tây quân xích hậu binh bị bọn hắn đánh cho đầu rơi máu chảy. "Đồ chó hoang, các ngươi dám can đảm đến chúng ta Tây Dương ai? Các ngươi đây là chịu chết. Chúng ta Liêu Tây quân tuyệt đối sẽ không dung các ngươi." Đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không được. Cái này hai tên Sích Hậu binh mặc dù biến thành tù binh, nhưng lại không chút nào sợ những cấm vệ quân này, bọn hắn chửi ầm lên. Tô hổ lau sạch sẽ trên mặt nước bọn, đối thủ người phía dưới khoát tay áo. Bọn hắn lúc này mới đình chỉ đối với cái này hai tên Liêu Tây Sích Hậu binh ẩu đả. Thật dễ nói chuyện, ta không chỉ có có thể tha các ngươi, còn có thể cho các ngươi vinh hoa phú quý. Các ngươi nếu là không nghe lời, vậy các ngươi mệnh liền không có. Các ngươi cố gắng suy tính một chút. Ha, ha, ha. Hai tên Tây quân binh nhau, cười ha, ha Muốn chém giết muốn dốc thịnh thống khoái điểm. Lão tử 20 năm sau lại là một đầu thảo hán. Muốn từ chúng ta trong miệng biết Liêu Tây tình huống, nằm mơ đi. Cái này hai tên Liêu Tây quân xích hậu binh cự không phối hợp, Tô Hổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nâng đao tiến lên, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt đem tên kia nói chuyện xích hậu binh chém giết. Trình Sát kia binh thân thể vô lực sủi lên ngã xuống đất, máu tươi thuận cái cổ gào gạt ra bên ngoài bốc lên. Ánh mắt của hắn như như chim ưng sắc bén, trong chuyển Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Đồ chó hoang, ta và ngươi lựa mạng. Cái này Sích Hậu binh nhìn thấy sớm chiều Trung đụng bảo trạch bị giết, giống giận muốn nhào về phía Tô Hổ. Phốc, Tô Hổ giơ tay chém xuống, cái này xích Hậu binh đầu lâu như như rưa hấu lăn xuống. Cũng không biết tạo phong tử cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Từng cái ngoan cố như vậy. Nhìn thấy dưới chân hai bộ thi thể, Tô Hổ vị này Phó Đô đốc giận không kìm được, đặt mạnh số chân, để tiết mối hận trong lòng. Chương 772, tiến đánh binh trại, chương 772, tiến đánh binh trại. Sau một ngày, Cấm vệ quân Phó Đô đốc xuất lĩnh 5000 thiết kỷ, như mây đen ép thành giống như tới Tây quân Bọn hắn lần này xâm nhập Liêu Tây nội địa, chỗ đi qua đều là hoang tàn vắng vẻ cánh đồng băng ngát. Gần nhất 1-2 ngày mới gặp được mấy cái thôn xóm, đạt được một chút tiếp tế. Cấm vệ quân kỵ binh đã không phục xuất phát lúc hăng hái. Bọn hắn tại dã ngoại chinh chiến nhiều ngày, toàn thân đuối lực, khuôn mặt mỏi mệt mỏi. Bọn hắn dọc theo một đầu dồn lượn chạy xuôi dòng suối nhỏ tiến lên, phía trước có kỵ binh chạy như bay đến. Phó đô đốc, bên kia chính là Liêu Tây quân thiết lập binh trạm. Cái như đến chính Biết được cách đó không xa liền có Tây quân thiết lập trạng, rỡ. Binh trại tồn tại, mang ý nghĩa bọn hắn có thể từ nơi này cướp đoạt thuế dụng tiếp tế. Bọn hắn lần này nhẹ binh một tiến, không có mang theo bao nhiêu lực khô. Bọn hắn nguyên bản liền định lấy chiến dưỡng chiến, nhưng cho dù vơ vét ven đường mấy cái tổn xóm, cũng có có thể duy trì 5000 kỵ binh tiêu hao. May mắn hiện tại thảo trường thật tốt, chiến mã cũng không thiếu ăn. Không phải vậy ngay cả người mang mã đô muốn đói bụng. Hơi đi tới, đem cái này binh chạm cho tạ phá hủy. Là. tại tôi hộ mệnh lệnh dưới, 5000 kỵ binh dục tiến, hướng phía binh trại phương hướng sạch mà đi. Khi bọn hắn đến binh trại thời điểm, binh trại đã đại môn đóng chặt, Như Lâm đại dịch Chỗ này binh trại hoàn toàn là phòng theo Liêu Tây ổ bảo tu kiến, bên ngoài đều là một vòng chiến hào, sau đó chính là tường cao. Tường cao bên trong, kho lương cùng phòng ốc xen vào nhau tinh tế, đối mặt bình thường sơn phỉ rậm rạp cỏ, binh trại tất nhiên là không hề sợ hãi. Ngày bình thường binh trại người trông coi viên cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một chút tư lại cùng hơn 10 tên quân sĩ. Hiện tại không giống với, Tào Phong mang binh ở phía trước đánh trận đâu. Giờ phút này, binh trại bên trong nhân viên cũng rõ rệt tăng nhiều. Liêu Tây hương binh doanh còn cố ý điều động một cái bách nhân đội đến đây thủ vệ binh chạm. Rất nhanh, tôi hội bọn hắn 5000 kỵ binh liền đem chỗ này binh trại bao bọc vây quanh. Tô Hổ nhìn thấy binh trạm bên trong dâng lên cái kia một cố lam yên, sắc mặt âm trầm như nước. Rất hiển nhiên, bọn hắn bây giờ muốn tiếp tục cẩn tàng hành tung, đã không thể nào. Sói này khói điểm đứng lên, trung binh Liêu Tây quân khẳng định đều sẽ biết. Bất quá Tô Hổ cũng không sợ. Dưới tay hắn có 5000 cấm vệ quân kỷ bình, thuần mô sắc đều là trên thảo nguyên năng chinh thiện chiến hộ nhận quân sĩ. Tại trên thảo nguyên chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm, người bình thường thật đúng là không làm gì được bọn hắn. Tô Hổ thu hồi ánh mắt của mình, quyết định cường công chỗ này binh trạm. Thần công vào đi, cả người lẫn vật không lưu, động tác phải nhanh. Là Tôi hổ ra lệnh một tiếng. Lúc này, hơn ngàn tên cấm vệ quân kỵ binh tung người xuống ngựa, như mãnh hổ hạ sơn giống như cấp tốc hướng phía binh trạm hành tới. Cùng lúc đó, từng người từng người cấm vệ quân kỵ binh rục ngựa cùng xung tới. Hiu liu hiu hiu, liu hiu lu lu, như mưa rơi mũi tên hướng phía binh chạm chút xuống. Phốc phốc. Trong chớp mắt công phu, binh chạm trên vết tường, trên phòng ốc khắp nơi đều đâm đầy lít nhà lít nhít mũi tên. Thủ vệ tại binh chạm bên trong xã này, binh bách nhân đội cũng có người bị mũi tên bắn bị thương, bị kéo vào trong phòng. Bên trên Những cái kia xuống ngựa bộ chiến cấm vệ quân kỵ binh chen chúc mà tới, vọt tới binh trạm cửa lớn. Phá tan. Bọn hắn tìm một cây đầu gỗ, ra sức đụng chạm lấy binh chạm cửa lớn. Thủ vệ binh chạm hương binh bên trong cũng có mấy tên cung thủ. Bọn hắn đứng tại đài canh gác bên trên muốn bắn tên ngăn cản những cấm vệ quân này kỵ binh số cửa. Thế nhưng là bọn hắn bắn đi ra vài chi mũi tên, lập tức liền tao ngộ dày đặc mũi tên bắn trụn. Bọn hắn kêu thảm, từ đài canh gác lật lên lăn lộn xuống. Va đảnh, Cấm vệ quân phát lực va chạm, binh chạm cửa lớn tại trọng kích phát ra két két thủ vệ ở bên trong hương binh bọn họ gắt gao chống đỡ cửa lớn, không dám thư giãn. Có cấm vệ quân kỵ binh tướng lớn móc sắt ném lên với tường. Lớn móc sắt treo ở đầu tường, bọn hắn bắt lấy dây thường liền ý đồ leo lên mà lên. Phốc. A. Một tên cấm vệ quân kỵ binh vừa trèo lên đầu tường, một chi sắc bén trường mâu liền đâm vào thân thể của hắn. Người cấm vệ quân này kỵ binh kêu thảm một tiếng, từ đầu tường ngã lăn xuống tới. Hu hu hu. Vô số mũi tên như như mưa to bắn trụ mà đến, cái mấy tên cầm trong hương binh lúc này túi thấp trốn sau, ngay cả đầu cũng không dám lên. Cái này binh trại là phòng theo ổ bảo tốc kiến tư kiến rất là kiên cố. Thế nhưng là cấm vệ quân lần này người tới nhiều lắm. Bọn hắn từ từng cái phương hướng leo lên tiến công. Thủ vệ tại binh trạm bên trong hơn trăm tên hương binh phòng tuyến lung lay sắp đổ, thương vong không ngừng gia tăng. Binh trạm chủ sự đem những cái kia tư lại, dân phu đều đều tập trung lại hỗ trợ. Có thể tình huống y nguyên tràn ngập nguy hiểm. Đang lúc Tô Hổ xuất lĩnh cấm vệ quân đang chuẩn bị công phá chỗ này binh trạm, khai hỏa bọn hắn đánh vào Liêu Tây thứ nhất cầm thời điểm. Nơi xa đột nhiên vang đầu. Bọn hắn nhìn thấy nơi xa quận, số lớn mà đến thấy cảnh này, Tô Hổ biểu lộ ngưng kết. Liêu Tây quân kỷ binh không phải đều đi theo Tạo Phong đi Liêu Châu đánh công tôn doanh sao? Nơi này làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy Liêu Tây quân kỵ binh? Lại nói, bọn hắn vừa tới nơi đây, đối phương liền xông ra. Cái này tới không khỏi cũng quá nhanh một chút. Phó đô đốc là Liêu Tây quân kỵ binh, xem ra chí ít có ngàn cưới. Cấm vệ quân tướng lĩnh cũng thấy rõ ràng đối phương cờ hiệu cùng bảo giáp, đích thật là Liêu Tây quân người. Có cấm vệ quân chỉ huy suy nói, bọn hắn có lẽ là Phong Liêu thủ hộ phương trông coi lương đạo. Chúng ta vận khí không tốt, vừa vận đúng phải Tôi hổ nhắm lại hai mắt, mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát đến bốn phía động tĩnh. Nhìn trừ một chi này Liêu Tây quân kỵ binh bên ngoài, cũng không có mặt khác phục binh, hắn lúc này mới yên lòng lại. Hắn đột nhiên rút ra trường đao, thân đao hàn quang lấp lóe, trên mặt tràn đầy ngang dương chiến ý. Trước đêm bọn hắn liệt. Tuân mệnh. Nếu là gặp được cố lớn Liêu Tây quân kỵ binh, bọn hắn cấm vệ quân nói không chừng còn muốn nhượng bộ lưu binh, không dám cùng đối phương cứng đối cứng. Dù sao nơi đây chính là Tây quân địa bàn, đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Cứng đối cứng, bọn hắn phải ăn thiệt thòi nhưng bây giờ đối phương liền một 2000 người, bọn hắn 5000 người nếu là lại ăn không xong đối phương, vậy bọn hắn dứt khoát chính mình cắt cổ tính toán. Ồ ồ ồ. Cấm vệ quân kỵ binh bên này cũng thổi lên tiếng kèn. Những cái kia vừa rồi xuống ngựa bộ chiến cấm vệ quân kỵ binh cũng đều nhao nhao đình chỉ đối với binh trạm tiên công. Bọn hắn cấp tốc trở về tập kết, chuẩn bị nên tiến từ đằng xa vọt tới Liêu Tây quân kỵ binh. Ầm ầm. Vô số kỵ binh giống như thủy triều cuồn hướng về phía trước, che khuất bầu trời, đại địa phát ra Lần này đuổi chính là theo quan đạo sát Liêu Tây diễn doanh. Liên diễm doanh đến từ phía Bắc A Nhị Thảo Nguyên, tổng binh lực 2000 người, thuần một sắc đều là kỵ binh. Bọn hắn là trước đây không lâu mới nam điều đến Liêu Tây. Vài ngày trước phụng binh mã làm tần xuyên chi mệnh, dọc theo quan đạo tuần sát cả giới. Từ khi phát hiện trinh sát đội sau khi mất tích, liên diễm doanh liền tăng thêm không ít trinh sát ra ngoài. Bọn hắn cũng phát hiện bị cấm vệ quân tản sát thôn. Thông qua bắt lây cấm vệ quân chính sát, Quách Thiên Vinh làm rõ ràng sông vào bọn Phát hiện này xuất hiện tại Liêu sau, liên Cùng lúc đó, Hắn tự mình xuất lĩnh liệt diễm doanh kỵ binh chạy đến. Bọn hắn tới coi như kịp thời. Vừa vặn gặp được cấm vệ quân đang tấn công chỗ này trên quan đạo binh trạm. Quách Thiên Vinh nhìn chằm chằm chủ động chào đón cấm vệ quân kỵ binh, khắp khuôn mặt là lênh khốc. Đám này cẩu tạm quấy chui được chúng ta Liêu Tây, mấy cái thôn dân chúng vô tội đều chết tại trong tay bọn họ. Hôm nay nhất định phải chặt đám này cầu tạm vãi. Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh giận dữ hét, "Là chết đi phụ lao hương thân báo thù." Báo thù? mà đi. Cấm vệ quân kỵ binh cũng không chút nào yếu thế, nhao nhao rục ngựa hướng về phía trước. Chương 773, khí thế hùng dũng máu lửa, chương 773, khí thế hùng dũng máu lửa. Trên chiến trường tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, tạo nên khối bụi che khuất bầu trời. Liệt Diễm doanh chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh giơ cao lên trong tay chuẩn cung, bên hai là hô hô tiếng gió. Bắn tên. Quách Thiên Vinh gầm thét một tiếng họng, bung lòng tay ra bên trong dây cung. Hiu. Một chi hàn quang loẹt loẹt vũ tiến không lên, số mũi tên rốt cái tử vong độ cong vang rơi xuống. Vũ Tiễn như mưa to mưa như chút nước, đánh tới hướng quần quật hướng về phía trước cấm vệ quân Kỷ Bình. Phốc phốc, phốc phốc phốc. A, vũ tiễn vào thịt thanh âm liên tiếp vang lên. Có vũ tiễn xuyên thấu chiến mã, chiến mã bị đao tê mình. Cũng có vũ tiễn xuyên thấu cấm vệ quân Kỷ Bình cái cổ, cánh tay nào buột mì bảng. Tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi liên tiếp, không ngừng có cấm vệ quân Kỷ Bình trúng tên xuống ngựa. Hiu hiu hiu. chạm, song trong đội ngũ không ngừng có người lăn xuống, ba phủ. Z Chặn đám tạp cái này, liệt diễu doanh bọn kỵ binh từng cái siết chặt mã đao, phát ra tức giận gào thét. Cấm vệ quân phản thắng. Cấm vệ quân bọn kỵ binh bá rút ra mã đao, thị thường, chém chúc hướng về phía trước. Lấy ngàn mà tính kỵ binh ầm vang chạm vào nhau, người ngã ngựa đổ. Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh trong tay mã đao chém ngang ra ngoài. Một tên cùng hắn sượt qua người cấm vệ quân kỵ binh phần eo xuất hiện một đạo vết máu. Đạo vết máu này giống như rắn độc cấp tốc vỡ ra, mở rộng, xanh xanh đỏ đỏ rụt bọc lấy bọn máu từ vết nứt phun ra ngoài. Người cấm vệ đức, xuống đất, treo ở Zạ! Xông vào phía trước Liêu Châu quân kỵ binh cùng cấm vệ quân kỵ binh như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ liên tiếp rơi, huyết vụ tại trong khói bụi cuộn cuộn. Có người vừa đem đối phương chém xuống dưới ngựa, thậm chí còn không kịp cao hứng. Đầu lâu của mình đã cao cao bay lên. Tại dạng này kỵ binh đối công trên chiến trường, xông vào phía trước kỵ binh liền tựa như chín ngồi lúa mạch bình thường, từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Song phương hậu phương kỵ binh còn tại liên tục không ngừng công kích, giống như thủy triều đụng vào nhau, lại đang trong huyết vụ ngã xuống. A. A! Trên chiến trường chiến mã mình, số binh khí đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết Tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi cùng tuyệt vọng kêu khóc xen lẫn to lớn ồn ào náo động. Liêu Tây quân liệt diễm doanh tuy là hương binh doanh, nhưng bọn hắn thuần một sắc đều là hộ nhân. Gián đầu chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh, thậm chí trước kia đều không gọi cái tên này. Hắn thăng lên làm chỉ huy sứ sau, lúc này mới dựa theo đại cản tiếng phổ thông, sửa lại tên của mình. Bọn hắn những người này cung mã thành thạo, nhất là am hiệu kỵ binh trùng sắt tác chiến. Cấm vệ quân kỵ binh cũng kém không nhiều. Cơ hồ đều là hồ nhân thành, hắn đồng không kém. Tại khu Tâm, phương nhau, trong tay mang theo tiếng gió bén nhọn. Liêu Mạn hướng phía trên người đối phương chào hỏi. Ở ngoại vi khu vực, những cái kia tiến pháp tinh xảo sát thủ đã ở trên chiến trường triển khai truy đuổi, mũi tên như là sao trời xuyên thẳng qua, lẫn nhau bắn giết đối phương. Lần này Quách Thiên Vinh binh lực bọn họ thiếu, cho nên chọn lựa là tập trung đột kích biện pháp. Bọn hắn muốn đem đại càn cấm vệ quân kỵ binh nhất cổ tác khí phá tan. Nhưng bọn hắn gặp phải những này đại càn cấm vệ quân kỵ binh đã trải qua nghiêm khắc thao hắn đồng lược, tan những Tại trường khu vực trung lương, chém giết đạt đến máu tanh nhất trình độ, mỗi một tấc đất đều nhuộm dần lấy máu tươi chỉ tăng trưởng đao vung dậy, huyết vũ bao tố bay. Chiến trường tựa như một máy to lớn tối xay thịt, vô tình tôn phệ lấy song phương tính mạng của tướng sĩ, mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều làm lòng người kinh run sợ. Chỉ huy sứ Quách Thiên Vinh trong tay mã đao bổ ngàn chém dọc, mỗi một lần vung vậy đều mang ra bổng lớn máu tươi. Hắn đã không biết mình chém giết bao nhiêu địch nhân. Hắn chỉ là cảm giác mình cánh tay run lên, lỗ thai ông ông tác hưởng. Hắn đều nhanh cầm không được chính mình trường đao. Nhưng hắn biết, hắn không thể xuống. Tại dạng này hỗn chiến chém giết trên chiến trường, một khi xuống, cho dù không bị địch nhân giết chết, cũng sẽ bị chiến mã dẫm đạp trở thành giống. Mắt đỏ hạt trâu Quách Thiên Vinh phát ra một tiếng rống giận rung trời, trường đao tựa như tia chớp đâm ra, đem lại một tên vọt tới trước mặt cấm vệ quân kỵ binh đâm té xuống đất. Hắn dùng sức quá mạnh, chính mình cũng kém một chút từ trên lưng ngựa lăn xuống đi. Người cấm vệ quân này kỵ binh bị đâm là sao, trước mắt của hắn đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Chiến mã quán tính giống như hướng trước vọt mạnh mấy chục bước, vừa rồi lão đảo ổn định thân hình. Quách Thiên Vinh nhìn thấy, phía trước là một mảnh màu xanh biết giật đã không có rồi. Hắn ý đến, chính mình xuyên cấm quân đoàn ngũ, giết đi ra. Hắn rất may mắn mình còn sống. Hắn quay đầu nhìn lại, Từng người từng người toàn thân vết máu liệt diễm doanh tướng sĩ đang từ cái kia ồn ào náo động dung trời chiến trường trùng sắt đi ra. Bọn hắn từng cái thở hổn hển, cơ hồ người người mang thương, vết máu loang lổ. Bọn hắn tại Quách Thiên Vinh bên người gìm chặt ngựa tốt, hội tụ tại bên cạnh hắn. Có người nhìn thấy Quách Thiên Vinh máu tươi thấm tô quần, mở miệng hỏi thăm. "Chỉ huy sứ đại nhân, ngài thụ thương?" Quách Thiên Vinh túi đầu xem xét. Chân trái của mình xien xệ, toàn bộ đều là máu tươi. Hắn lúc này mới giật mình, chẳng biết lúc nào, chân trái đã chịu một đao. Vừa rồi chém giết quá mức liệt, lại không hay biết cảm giác vết thương này. Hắn xem mà quần, thấy được cái kêu bốc lên máu vết thương. Có Kỵ binh lúc này kéo ra tùy thân băng vải, là Quách Thiên Vinh vội vàng băng bó cầm máu. Lục Tục ngo ngoe có liệt diễm doanh kỵ binh rớt ra khỏi chúng đây, tại Quách Thiên Vinh bên người một lần nữa hội tụ. Nhưng mà trên chiến trường vẫn có không ít liệt diễm doanh kỵ binh bị nốt. Bọn hắn tao ngộ mấy lần cấm vệ quân kỵ binh vây giết, song phương còn tại giao chiến. Các tướng sĩ, còn có khí lực sao? Quách Thiên Vinh liếc nhìn một chút bên cạnh hội tụ 780 sĩ, hỏi. "Giết! Giết! Giết!" Cái này 708 tên liệt diễu doanh kỵ binh giờ cao lên còn tại dị máu binh khí, vung tay hô to, thanh trấn khắp nơi. "Tốt, lại sông. Toàn diệt đoạn đường này cấm vệ quân, ta nhìn về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta hương binh doanh." Quách Thiên Vinh hai chân đá một cái bụng ngựa, lần nữa một ngựa đi đầu sông về tây ngang khắp đồng chiến trường. "Giết a!" "Rõ!" 700 tên liệt diễu doanh bọn kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ lần nữa giết tiến vào chiến trường. Nơi bọn họ đi qua, cấm vệ quân kỵ như loạn, ánh qua, mau bắn Cách đó không xa, cấm vệ quân phó đô đốc Giới trưởng cũng thu nạp một 2 ngàn tên cấm vệ quân. Hắn nhìn thấy Liêu Tây quân liệt diễm doanh người lần nữa khởi sướng tiến công, hắn không khỏi nhíu mày. Cái này Liêu Tây quân người chẳng lẽ đi rồi? Hai người bọn họ hơn ngàn người dám hướng hơn 5 ngàn người phe mình khởi sướng tiến công. Hắn vốn cho là đối phương có cái gì ỷ vào, cho nên còn rất cẩn thận cẩn thận. Có thể trải qua như thế một phen giao thủ, hắn phát hiện đối phương chiến lực cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu. Nhiều lắm là tinh thần của đối phương cao hơn mà thôi. Bây giờ tổn thất nặng nề, lại vẫn dám chủ động tiến công. Bọn hắn đến tụt cùng hình cái gì? Tô Hồ khó có thể lý giải được những này, Liêu Tây quân kỵ binh ý nghĩ đem bọn hắn toàn bộ giáo sát. Bọn này Liêu Tây quân người treo lên trượng lai không muốn sống. Mà dù sao binh lực không bằng bọn hắn, Tô Hổ cảm thấy tiêu diệt rơi đối phương, vẫn có niềm tin. Tại Tô Hổ mệnh lệnh dưới, Thở Hồn Hẹn Cấm vệ quân bọn kỵ binh cũng lần nữa dục ngựa giết tiến vào chiến trường. Tại lấy quan đạo làm trục tâm chiến trường bốn phía, hỗn chiến chém giết huyết tinh chiến đoàn giống như thủy triều phong trào. Cấm vệ quân kỵ binh nhân số chiếm cứ ưu thế, có thể Tây quân liệt diễm kỵ lại sĩ khí như hồng, treo lên trượng lai càng không sợ chết. Cấm vệ lại so Tây quân kỵ binh còn phải cao hơn mấy phần. Song phương tại trên vùng chiến trường này chiến đấu hơn một canh giờ, tiếng hô rết rung trời. Cấm vệ quân nương tựa theo binh lực ưu thế, tại bỏ ra hơn 2.000 cái tính mạng thảm trọng đại giới sau, rốt cục đem đối phương đánh tan. Có thể liệt diễm doanh cũng không bởi vậy tán loạn, ngược lại như thú bị nhốt giống như càng thêm húng mánh. Những cái kia may mắn còn sống sót liệt diễm doanh kỵ binh không có thoát đi, ngược lại từng cái đỏ hứng mắt, như mánh hồ hạ sơn giống như phát khởi mới công kích. Tốt 5 tốt 3 liêu tây quân Loại này dây dưa lâu pháp, để Tô Hổ vị này cấm vệ quân phó đô đốc cũng tương đương nội nóng. Dĩ vãng đánh bại địch nhân, quân địch luôn luôn tán loạn chạy trốn, bọn hắn chỉ cần phóng ngựa truy sát liền có thể. Có thể những liệt diễm này do người sống sót lại lắc đác không có mấy. Bọn hắn không có chạy tứ tán, ngược lại như bóng với hình giống như tại chúng quanh bọn họ du tẩu tập kích quấy rối, làm bọn hắn phiền muộn không thôi. Các người đi đem những cái kia còn sót lại Liêu Tây quân triệt để tiêu diệt. Những người còn lại chỉnh đốn, thanh lý chiến trường. Đối mặt những cái kia du tập rối liệt binh, không thể không binh đi Chương 774 Hôn hoàn rút lui, chương 774, Hôn hoàn rút lui. Màn đêm buông xuống. Vân Châu Tiết độ phủ binh mã làm Tần Xuyên xuất lĩnh binh mã đã tới chiến trường. Nhìn thấy nguồn ngang lộn xộn chất đầy thi thể chiến trường, Tần Xuyên sắc mặt âm trầm giở người. Tần Xuyên vị này ngày bình thường cười tủm tỉm binh mã làm, giờ phút này khó nén trong giọng nói ho khí. Quách Thiên Vinh đâu? Lăn tới đây cho ta. Hắn đây là đánh cái gì cầm? Hắn cái này chỉ uy sứ làm kiểu gì? Có đánh trận như vậy sao? Một cái doanh 2000 tướng sĩ, đều đánh không có. Ta muốn xem hắn. Một tên toàn thân vết máu liệt diễm doanh bách hộ cất bước mà ra. Hắn ngữ khí trầm trọng nói: "Binh mã làm đại nhân, nhà ta quét chỉ huy sứ, lực chiến mà chết, người đã không có." Thần xuyên khẽ giận mình. Nghe nói như thế sau, hắn càng tức giận hơn. "Tốt, tốt a. Chúng ta Liêu Châu quân hiện tại tiền đồ." Thần xuyên tức giận vô cùng mà cười. Tiết xoáy xuất lĩnh binh mã công chiếm Liêu Châu nhiều như vậy phù huyện, đều không có một cái chỉ huy sứ bỏ mình. Chúng ta những ngày giữ nhà, một trận chiến đánh không có một cái doanh, còn tử trận một cái chỉ huy sứ, hại không xấu hổ. Mắt mặt hay không? Đối mặt tần xuyên vị này binh mã làm gào thét, may mắn còn sống sót liệt diễm doanh tướng sĩ bọn họ nhao nhao biểu thị kinh phục. Bành Mã làm đại nhân. Trận chiến này, chúng ta liệt diễm doanh chém giết xâm lấn chi địch 2500 người. Chúng ta không có cho Liêu Tây quân mất mặt. Tần Xuyên nghe nói như thế sau, lúc này lớn tiếng mắng, các ngươi cảm thấy lấy mệnh đổi mệnh, rất quang vinh, rất kiêu ngạo sao? A, các tướng sĩ mệnh cũng không phải là mệnh. Tần Xuyên nổi trận lôi đình, bọn hắn cũng có người nhà, cũng có vợ con già trẻ. Bắt bọn hắn mệnh đổi những tạp bợ tiên mệnh, các ngươi cảm thấy rất có lời sao? Chúng ta tiết độ phủ là để cho các ngươi bảo cảnh an dân, không phải để cho các ngươi đi chịu chết. Đầu óc của các ngươi là bị lửa đá sao? Liên biết vọt mạnh dồn sức ảnh. Không biết thay cái đấu pháp sao? Quách Thiên Vinh chính là một cái đồ hổ trưởng. Ta đem liệt diễm doanh giao cho hắn, không phải để hắn mang theo chịu chết. Đối mặt phẫn nộ gào thét thần xuyên, vô luận là may mắn còn sống sót liệt diễm doanh tướng sĩ, hay là mặt khác tướng lĩnh thợ mạnh cũng không dám. Liêu Tây quân 2 năm này đánh khắp thảo nguyên vô địch thủ. Bây giờ tại Tào Phong xuất lĩnh dưới, càng là tại ngắn ngủi trong nửa tháng quét ngang Liêu Châu toàn cảnh, đại hoạch toàn thắng. Quách Thiên doanh, nhìn Còn sát mấy cái thôn. Cái này khiến Liệt Diễm doanh chỉ uy sứ Quách Thiên Vinh cũng lên cơn giận dữ. Đối diện với mấy cái này xâm lấn đích nhân, Quách Thiên Vinh không có chút nào để vào mắt. Dù là đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể đánh. Hắn xuất lĩnh Liệt Diễm doanh chủ động khởi xướng tiến công, muốn một trận chiến đem đối phương toàn diện. Một mặt là nóng lòng là công, khinh địch chủ quan. Một mặt khác thì là phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cho nên lúc này mới khai thác cứng đối cứng đấu pháp. Tô hổ dưới tay cấm vệ quân cũng không phải là đại càn cảnh, cảnh nội chiêu mộ binh. Những người này đều là quy thuận đại càn triều đỉnh hộ nhân, sức chiến đấu của bọn họ cũng không yếu. Cho nên đánh nhỏ sau Quách Thiên Vinh bọn hắn lúc này mới ý thức được muốn ăn rơi đối phương, khả năng không dễ dàng. Nhưng đã giao chiến, Quách Thiên Vinh bọn người há chịu nhận sợ hãi, vẫn trong lòng còn có may mắn. Kết quả sau cùng này tự nhiên là Liêu Tây quân liệt diễm doanh bị thiệt lớn. Bọn hắn mặc dù giết chết hơn 2000 địch nhân, có thể chính mình cũng kém một chút toàn quân bị diệt. Chỉ huy sư Quách Thiên Vinh chết tử, chỉ huy, thiên hộ, bách hộ các loại càng là tử thương một mạnh. Đây chính là binh mã làm thần xuyên nổi giận nguyên nhân. Hắn thấy, Quách Thiên lấy cái này một cố binh, rút liền có thể. Có thể Quách Thiên Vinh hết lần này tới lần khác lựa chọn ngu xuẩn nhất đấu pháp, lấy thế yếu binh lực cùng địch liều chết. Bây giờ không những không thể diệt đi đối phương, ngược lại suýt nữa toàn quân bị diệt. Thảm trọng như vậy tổn thất, lệnh binh ngựa làm Tần Xuyên khó mà tiếp nhận. Liệt Diễm Doanh tuy là hương binh doanh, có thể những tướng sĩ này bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Bây giờ Quách Thiên Vinh một tay tống tán Liệt Diễm Doanh, làm cho Tần Xuyên cực kỳ phẫn nộ. Hắn cho là, lần này thương vong bản tránh được miễn. Báo. Khi Tần Xuyên vị này binh mã làm đang đại phát lôi đỉnh thời điểm, có sĩ hậu binh chạy như bay tới. Nói. Thần Xuyên mặt đen lên, nhìn về hướng chặt chiến mã sĩ hậu binh. Sinh hậu binh Ngô Quyền cao giọng nói, "Vênh Mã làm đại nhân, tôi hộ suất lĩnh cấm vệ quân tàn quân, ngay tại hướng Thương Châu phương hướng chạy trốn." Tần Xuyên đối sự lạnh nhạt đảo qua bên cạnh mấy tên chỉ huy sứ, "A Nhi Doanh, A Lô Doanh, lập tức xuất phát, cho ta quấn lấy đoạn đường này cấm vệ quân tàn quân, đừng cho bọn hắn chạy thoát." Tần Xuyên phân phó nói, "Cuộc chiến này đánh như thế nào, cần ta dạy các người sao?" A Lô Doanh cùng A Nhi Doanh chỉ huy sứ lên nhau, đồng nói, "Chúng ta trước thay nhau ra trận, tiêu hao khí lực, đợi nó tình trạng kiệt sức, lại vây kín mà công, nhất cử toàn diện." "Ân." Thần Xuyên nhẹ gật đầu, "Đi thôi." "Là" Hai tên chỉ huy sứ linh mệnh sau, lúc này bước nhanh mã rời đi. Rất nhanh. Đại đội đại đội giơ bó đuốc Liêu Tây quân kỵ binh liền dọc theo cấm vệ quân chạy trốn phương hướng đối tới. Tần Xuyên nhìn chung quanh chiến trường, thấy ngang khắp đồng, không khỏi thở dài một tiếng. Những này hộ nhân chỉ huy sứ mặc dù thiện chiến, nhưng có khi lại ngu rốt không chịu đổi. Đây rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh thắng cầm, không phải khiến cho tổn thất nặng nề. Truyền lệnh xuống. Tần Xuyên đối với phó nói, để chúng ta mấy cái hương binh chuẩn bị sàng. Ngày mai binh phát Thương Châu. Tần nói như vậy, làm cho đoàn luyện sứ kinh ngạc. Minh Mã làm đại nhân, chúng ta muốn đi tiến đánh Thương Châu." Đối mặt Tần Xuyên cái này đột nhiên quyết định, Tào Hồng đều khiến cho có chút trở tay không kịp. Đối với, đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Xuyên đối với Tào Hồng nói chúng ta không chọc bọn hắn, bọn hắn đổ chọc tới chúng ta. Không chỉ có đồ ta bách tính, đốt ta thôn xóm, càng làm ta hơn quân tổn thất nặng nề. Bọn hắn coi ta Liêu Châu là địa phương nào? Muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi, lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn nếu muốn đánh, vậy ta liền chính mình tới cửa, cùng bọn hắn địa bộ địa bộ, phân một phần cái. Để bọn hắn biết, chúng ta Liêu Tây quân không phải hảo chịu gây. Tào Hồng nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tức giận tần xuyên, hắn hỏi, cái này binh phát thương châu, chúng ta muốn hay không hướng tiết xoái xin chỉ thị một phen. Tần Xuyên đối với Tào Hồng nói xin chỉ thị tiết xoái, đó là của ta sự tình. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đúng giờ xuất phát. Ai dám làm hỏng chiến cơ, quân pháp xử trí. Là, Tào Hồng gặp tần xuyên thái độ kiên quyết, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh. Nhớ kỹ, binh quý thần tốc, không cần lễ mà lễ mệ. Là, tại tần xuyên mệnh lệnh dưới, Tào Hồng vội vã đi an bài xuất công việc. Khi tần xuyên bên này chuẩn bị đánh phản kích, binh phát thương châu thời điểm Cấm vệ quân Kỵ binh cả đám tại Tô Hổ suất lĩnh dưới, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại. Bọn hắn cùng Liêu Tây quân liệt diễn doanh giao chiến, hao tổn hơn phân nửa. Kết quả như vậy, hoàn toàn vượt qua cấm vệ quân phó đô đốc Tô Hổ đoán trước. Hắn vốn cho là bọn hắn người đông thế mạnh, có thể nhẹ nhõm đánh bại lưu thủ những này Liêu Tây quân. Nhưng ai ngờ tới, một trận lại đánh cho thảm liệt như vậy, cuối cùng bất quá là một trận thắng thảm. Đánh bại liệt diễn doanh sau, bọn hắn vốn định chỉnh đốn một phen, lại hướng nội địa chủ sát, lấy hấp dẫn tảo Nhưng ai liệu, chính sát báo, số lớn Tây quân kỵ binh chính hướng bọn họ đánh tới tin tức này, làm cho Tô Hổ giật nảy cả mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tào Phong dưới trướng lại có như thế nhiều kỵ binh. Đang tấn công Liêu Châu đồng thời, Tào Phong tại hậu phương lưu lại nhiều binh mã như vậy. Dưới tay hắn còn sót lại hơn 2000 người, lại mấy ngày liền hành quân tác chiến, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ cảm giác chọc tổ ong vọ vẽ bình thường, càng nhiều Liêu Tây quân chen chúc mà đến, hắn không dám ở lâu, lúc này xuất bộ hốt hoảng rút lui. Chương 775, gặp thời bố trí mai phục, chương 775, gặp thời bố trí mai phục. Hai tên tân vệ cẩn thận từng từng cấm phó đô trên lưng ngựa xuống dữu hắn tại trên một tảng đá to hạ. Đoạn đường này ngựa không dừng vó rút lui. Tô Hổ hiện tại cảm giác giữa hai chân bên cạnh nóng bỏng đau đớn. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cấm vệ quân cấp tướng sĩ từng cái vẻ vải suy sụp, rất nhiều người trọng võ ngồi phịch ở trên đồng cỏ, cả ngón tay đều chẳng muốn động đậy một chút. Cuộc chiến này đánh cho, đúng là mẹ nó tức. Tô Hổ cắn răng, ở trong lòng đem chi kia tên điên quân đội mắng mấy lần. Cái này vốn là đã lặng yên không một tiếng động chui vào Liêu Tây cảnh nội. Bọn hắn chỉ cần trắng trợn đốt giết, liền có thể hấp dẫn cao phong đại quân tử Liêu Châu giúp về. Ai biết vừa mới giao thủ, liền đụng phải một chi không muốn tên điên quân đội. Một trận đánh cho mơ mơ hồ hồ, trở về qua thần đến, nhân mã đã hao tổn hơn phân nửa. Cái này còn chưa kịp thở một ngụm, số lớn Liêu Tây quân liền từ các phương chen chúc mà tới. Vì để tránh cho toàn quân bị diệt, hắn chỉ có thể vội vàng dẫn người rút lui. Lần này trừ đồ mấy cái thôn, đánh tan một chi Liêu Châu quân bên ngoài, cơ hội là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Tô hổ tâm lý đặc biệt bực bội. Cái này xám xịt rút về đi, như thế nào hướng lục điện hạ bàn giao. Đang suy tư sau một lúc, hắn cảm thấy không có khả năng cứ như vậy trở về. Nếu Liêu Tây có trọng binh thủ vệ, bọn hắn không chiếm được tiện nghi. Cái kia Vân Châu đâu? Nói không chừng Vân Châu bên kia có cơ hội để lợi dụng được thế nhưng là 5.000 kỳ bình qua chiến dịch này cận tồn một nửa sức chiến đấu của bọn họ tồn hao nhiều sĩ khí cũng sa sút lần này đi Vân Châu đường xá càng thêm xa xôi dưới tay đám người này có nguyện ý hay không đi còn có nói từng cái đường mẹ nó vẻ mặt cầu xin chúng ta chỉ là tổn thất một số nhân mã mà thôi, cũng không phải là đánh đánh bại đều tỉnh lại một chút tranh thủ thời gian chôn nổi nấu cơm tô hổ hạ lệnh hào hào trình đốn một phen dưỡng đủ thể lực lần này chúng ta mặc dù không có chiếm được tiện nghi gì nhưng lại cũng thăm dỏ ra Liêu Tây Hư thực Cái này Liêu Tây khẳng định muốn đi Lê Võm. Tô Hổ ủng hộ đám người nói, có thể tạo Phong binh tướng Mã Đô điều đến Liêu Châu cùng Liêu Tây, cái kia Vân Châu thế tất chống rỗng. Chúng ta giếng hắn một cái hồi mã thương, đuổi giết Vân Châu đi, nhất định có thể đại hoạch phần thắng. Đến lúc đó, cương gia đoàn, vàng bạc tài bảo, nữ nhân, các ngươi có thể đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu, đều là các người. Những cấm vệ quân kia bên trong hội nhân kỵ binh nghe được Tô Hổ một phen sau, mặt mọi trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Bọn hắn rất nhiều người đã bắt đầu rước mơ lấy đi Vân Châu trắng trợn một phên. Cấm vệ người quá mệt mỏi. Có người chôn nồi nấu cơm, nấu một chút cháo loang ăn. Còn có một số người thì là ăn một chút mang theo người thì khô, liền bọc lấy bạo giáp ở trên mặt đất mà ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, đang ngủ say cấm vệ quân phó Đô đốc Tô Hổ liền bị tiếng vó ngựa dồn dập đánh thức. Tô Hổ xoay người ngồi dậy, hắn hướng phía tiếng vó ngựa phương hướng nhìn lại, chỉ gặp mấy tên ở ngoại vi cảnh giới du kỵ đang bối rối chạy như bay đến. Không xong, Liêu Tây quân kỵ binh đội theo tới. Cách thật xa, cái này mấy tên du kỵ liền kéo cú Những tiếng vó thỉnh, vậy, đều kinh. Bọn hắn vội vàng hấp tấp từ trên đồng cỏ bỏ lên, luôn cúi tay chân hướng trên lưng ngựa của chính mình chạy đi. Cấm vệ quân phó Đô đốc Tô Hổ vừa leo lên lưng ngựa, liền nghe đến nơi xa ầm ầm tiếng vó ngựa. Hắn vội vàng lấy tay che nắng, hướng phía nơi xa dõi mắt nhìn quanh. Chỉ gặp nơi xa bóng người đông đảo, có vô số kỵ binh chính hướng phía bọn hắn bên này đánh tới. Liêu Tây quân vậy mà đuổi theo tới. Tô Hổ sắc mặt ngưng trọng không gì xảy được. Hắn nguyên Lai tưởng rằng bọn hắn chủ động lui, quân lấy, sẽ không truy kích. Nhưng lại bây giờ lại đuổi theo, rất hiển nhiên, đối phương không muốn tùy tiện thả bọn họ đi. Tôi hổ quét mắt một chút chung quanh những cái kia vội vội vàng vàng bọn kỵ binh, không khỏi thở dài một tiếng. Nơi này là Liêu Tây địa giới, một ngọn cây cỏ đều vô cùng quen thuộc. Bọn hắn đã hao tổn hơn phân nửa, giờ phút này sĩ khí đê mê. Càng quan trọng hơn là, hiện tại điểm tâm cũng chưa ăn đâu. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Vạn nhất bị đối phương của lấy, đến lúc đó lại là một cái phiền thoái. Không cần ham chiến, rút lui. Cấm vệ quân phó Đô đốc Tô Hổ tại trầm ngâm sau, lúc này quyết định lập tức tiếp tục rút lui về phía nam. "Dã! Dã!" Tôi hổ ra lệnh một tiếng. Mới từ trong lúc ngủ mơ đánh thức cấm vệ quân bọn kỵ binh rối bời hướng rút lui về phía nam lui. Tại vội vàng rút lui ở giữa, không ít người mang theo một chút áo bào cũng không kịp mang theo. Tôi hồi bọn hắn vừa đi không lâu, Liêu Tây quân A Nhĩ doanh số lớn kỵ binh liền chen chúc mà tới. Bọn hắn nhìn thấy khắp nơi trên đất vứt bỏ áo bào, nồi bắt bồ bổn những vật này, lúc này biết đối phương rút lui vội vàng. Đuổi theo. Đừng để bọn hắn chạy. A Nhĩ doanh bọn kỵ binh không có dừng lại, từng cái Thế nhưng là bọn hắn đuổi theo ra đi không có bao xa, trước ra liền trở về trở về. Chỉ huy sứ nhân cấm vệ quân người ở phía trước lòng trào sông bên trong thiết hạ mai phục. A Nhị doanh chỉ uy sứ nghe vậy, cười ha ha, xem ra chúng ta ngược lại là coi thường vị này đối thủ. Vội vàng như thế ở giữa rút lui, lại còn có thể ở nửa đường bố trí mai phục. Cái này không biết một đầu xuống tới, chỉ sợ thật đúng là chúng kế của hắn. A Nhị doanh chỉ uy sứ nhìn chăm chú phía trước lòng chảo sông, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lưu một đội nhân mã ở đây giám thị. Đại đội nhân mã lập tức đi vòng, ở phía trước đi chờ đợi cấm vệ quân, để bọn hắn tại trong lòng trào sông chậm rãi mai phục đi. A Nhĩ Doanh chỉ huy sứ phân phó nói, cho phía sau Alo doanh thông báo một tiếng đi tỉnh. Là, A Nhĩ Doanh khi biết cấm vệ quân tại trong lòng trào sông Thiết Hạ mai phục, muốn phục kích bọn hắn đoạn đường này truy binh sau. Bọn hắn quả quyết lựa chọn đường vòng, tiếp tục hướng nam thẳng tiến. Dù sao bọn hắn phía sau còn có không ít binh mã, cũng không sợ cấm vệ quân chạy. Tại trong lòng chảo sông Thiết Hạ mai phục, là cấm vệ quân phó Đô đốc Tô Hổ cái khó lo cái không nghĩ ra được. Hắn cảm thấy Liêu Tây quân dồn sức mà đến, khẳng định là muốn cắn bọn hắn triển khai trả thù. Bọn hắn tại trong lòng chảo sông Thiết Hạ mai phục, đột nhiên rẽ ra, nhất định có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nói không chừng bọn hắn có thể đánh bại đoạn đường này đổi theo tới Liêu Tây quân, giải quyết bọn hắn gặp phải lương thảo thiếu vấn đề. Thế nhưng là tô hổ hay là thất sách. Liệt Diễm doanh người tại Cấm vệ quân kỵ binh trong tay bị thiệt lớn, binh mã làm tần xuyên phát một mùi lửa. Hiện tại vô luận là A Nhị doanh hay là A Lộ doanh, bọn hắn cũng không dám khinh địch chủ quan. Bọn hắn phụ mệnh truy kích chạy trốn Cấm vệ quân, nhưng bọn hắn cũng không có vội vã giết địch là công. Mục đích của bọn hắn là cắn đối phương, tập kích quấy rối đối phương, tiêu hao đối phương. Cho nên bọn hắn đang truy kích đồng thời, phái ra rất nhiều trinh sát du kỵ nhìn các nơi đâu. Cấm vệ quân người đang chạy trốn thời điểm không quên bố trí mai phục, nhằm vào truy binh. Cái này đủ để chứng minh Tô Hổ người cấm vệ quân này Phó Đô đốc vẫn có chút bản sự. Nếu là gặp được tùy tiện lãnh binh tướng lĩnh, làm không tốt liền sẽ mắc lửa. Có thể ai nhĩ doanh chỉ vi sứ khám phá Tô Hổ âm u, không có mắc lửa. Tô Hổ bọn hắn dấu kín tại trong lòng Trảo Sông, chuẩn bị cho đuổi theo tới Liêu Tây quân đón đầu thống kích. Nhưng đối phương đuổi tới cách đó không xa, đột nhiên ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Cái này khiến mai phục tại trong lòng Trảo Sông một đám cấm vệ quân chờ đến hơi không kiên nhẫn. Phó Đô đốc đại nhân, cái này Liêu Tây quân có phải hay không phát hiện chúng ta? Bọn hắn làm sao không tiến vào? Đúng vậy a. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là đã nhận ra Long Trảo sông bên trong có mai phục. Bọn hắn không tiến vào, nói không chừng đang đợi phía sau viện quân đâu. Đám người nghị luận ở Mỹ, Phó đô đốc Tô Hổ cao mày, sắc mặt ngừng trọng như sắt. Tại Long Trảo sông bố trí mai phục quyết định này, là hắn lâm thời đánh nghị quyết định. Cái này truy binh đến tận cùng là thế nào phát hiện mai phục? Tô Hổ Bạch Tư không hiểu được. Nhưng đối phương chậm chạp không thấy động tĩnh, thật chẳng lẽ muốn một mực mai phục xuống dưới phải không?